chương sáu trăm hai mươi tám quân cờ chương sáu trăm hai mươi tám quân cờ sao lại thế đây là bí p h á p gì hãn nối lực lượng k h ô n g chế đối với cục diện chiến đấu k h ô n g chế làm sao lại như vậy đạt tới loại trình độ này từng vị thần ma tộc tinh thần nhìn lý t ấ n cơ thể xung quanh tầng kia giống như vô hình hư không vật chất thần sắc có vẻ hết sức khó coi hoàn mỹ cảnh giới là đúng tự thân lực lượng hoàn mỹ k h ô n g chế mà lại hướng lên không chỉ có thể k h ô n g chế tự thân lực lượng còn có thể như làm ở toàn c h i thị giáp một dạng k h ô n g chế chiến cuộc mỗi một phần biến hóa kiểu này khống chế mặc dù không cách nào tượng chân linh như thế liệu địch tiên tri một chút thấy do đối thủ tất cả biến hóa nhưng đều cùng khai toàn bộ bản đồ cùng không có khai toàn bộ bản đồ một dạng mang tới ưu thế t r ê n lệch đâu chỉ một đinh mảy may lý tẫn cũng không để ý tới những thứ này mà thần tộc tinh thần chấn động nương theo lấy dưới chân hư đạm không gian vật mẹo thân hình của hắn giống như tiến hành một lần tinh giới xuyên thẳng qua trong chốc lát phóng tới cách gần đây một tôn tinh thần hóa thân triệu tập các ngươi chủ chiến hóa thân đi bằng không hắn tay trái một nắm một cỗ vô hình lực trường bao phủ xuống đây là tiểu tinh giới chung bản mệnh tinh thần lực lượng hắn bản m ệ n h tinh thần tại đơn thuần năng lượng cường độ thượng áp đảo bất luận cái gì một tôn tinh thần hóa thân trí thượng lại thêm bản thân hắn lực lượng kinh người không chế trình độ cái này lực t r ư ờ n g một bao phủ xuống trực tiếp bao trùm thập tứ tôn tinh thần hóa thân lập tức nhường này thập tứ tôn tinh thần như là bị hát động bắt được thân hình không tự chủ được hướng lý tận rơi xuống mà đi không tốt thập tứ tôn ma thần tộc tinh thần từng cái bước ra nhanh lùi lại muốn thoát ly m ả n h này lực t r ư ờ n g áp chế có khác tinh thần không ngừng biến ảo phương hướng cố gắng tìm thấy mạnh này lực trưởng yếu kém điểm thoát thân mà ra nhưng bất kể bọn hắn dễ r ỗ i như thế nào b dường như phát xạ thất bại hoa tiễn tại trọng lực lôi kéo hạ lại lần nữa hướng mặt đất rơi xuống mà đi tại đối lực lượng vận dụng phương diện bên trên hắn chỉ sợ so với vĩnh hằng nhật diệu đến cũng không kém cỏi bao nhiêu một vị nhanh chóng rơi xuống thần ma tộc tinh thần nhịn không được chấn động tinh thần lời nói này nhường tất cả ma thần trong lòng r u lên vĩnh hằng nhật diệu hắn lúc trước nói kia lời nói là thực sự hắn tấn thăng tinh thần sau thật có thể trong thời gian ngắn thành cựu vĩnh hằng nhật diệu hiu tại những n à y ma thần tâm thần chấn động lúc ở vào sông hướng sông lên trạng thái giới lý tấn đã tới một tôn tinh thần hóa thần trước tôn này vốn tại kịch liệt dãy rủa nghĩ thoát ly mảnh này lực trường tinh thần mắt thấy thoát thân vô vọng quyết định thật nhanh cả người hoàn toàn dung nhập vào mảnh này lực trường chung theo lực trường lôi kéo dường như phải hóa thành một viên sa băng hung hăng vọt tới lý tẫn phát động một kích trí mạng có thể dường như tại hắn chuyển biến phương hướng dung nhập lý tẫn lôi kéo lực trường nghĩ va chạm mà xuống lúc lý tẫn lực trường thay đổi lực hút trong nháy mắt trở thành sức đầy giống như hóa thành vẫn tinh rơi kích mà xuống tinh thần hóa thân lập tức như là hung hăng đâm vào mảnh này lực trường bên trên mặc dù kiểu này va chạm không đến mức đối với hắn tạo thành cái gì trí mạng t ư ơ n g hại nhưng lại nh đối lực lượng hoàn mỹ không chế trong nháy mắt bị đánh phá cũng là tại hắn chết lực lượng hoàn mỹ không chế lúc lý tẫn thân hình lướt qua thân thể của hắn vây tay xoay tròn tôn này tinh thần hóa thân thể nội mỗi một chỗ kết cấu bị đều xoắn nát trong kinh ngạc ẩm vang s ụ đổ thoải mái đánh tan tôn này tinh thần hóa thân về sau lý tẫn lại lần nữa chuyển hướng một vị k h á c tinh thần hóa thân tôn này tinh thần hóa thân chú ý cẩn thận đến cực hạ thế nhưng vô dụng tại bọn họ lâm vào lý tẫn lực trường lúc liền đã như là lâm vào mạng n ệ n bên trên côn trùng tất cả dãy r u đều là phi công vĩnh hằng nhật diệu đây tuyệt đối là vĩnh hằng nhật diệu cấp lực lượng không chế. đừng nói năng lượng của hắn độ bền cao ra chúng ta không chỉ gấp đôi cho dù chỉ cao hơn hai chúng ta ba thành chúng ta cũng đừng hỏng theo hắn bản m ệ n h tinh thần lực trường t r u n g thoát thân một vị tinh thần hóa thân có chút vô lực nói chớ nhìn bọn họ có mười mấy người nhưng mười mấy người mỗi một cái chỉ có thể hoàn mỹ làm được khống chế lực lượng của mình cho dù là bọn họ đã nói xong cùng một thời gian lực lượng bộc phát đều có thể ở giữa vẫn đang sẽ tồn tại không cân đối không thống nhất tính t i ể u này không cân đối không thống nhất đều hô bị lý t ấ n bắt lấy tùy tiện tăng ăn dã có thể bọn hắn cái gọi là hợp kích tự sụp đổ là cái này tâm linh chi kính đối chiến tràng khống chế đáng sợ tiếp tục như vậy nữa tất cả chúng ta hóa thân đều sẽ bị h ắ n đánh tan nhất định phải triệu tập chủ chiến hóa thân mới có hy vọng ngân lạc tinh hệ mười mấy cái tinh niên t r ư ớ c đã bị kiểm soát tất cả tinh thần chủ chiến hóa thân tất cả không được đi vào chúng ta có thể thuận lợi hạ xuống hóa thân đã là cực hạ đoán chừng không bao lâu liên minh loại người người rồi sẽ quan sát đánh giá đến bên này t i n h giới ba động dị thưởng điều động chấp pháp nhân viên tiến hành truy cứu trách nhiệm lý tẫn đây mười mấy cái tinh niên chức đánh tan sát na thần sơn vị kia tinh thần chủ chiến hóa thân lúc mạnh hơn hơn mười vị thần ma tộc tinh thần nhìn đã bị đánh tan hai tôn hóa thân vội vàng giao lưu chiếu cái này xu thế cái này phê lêu lỏng tại bên ngoài hàm trúc tinh hoàn thần ma tộc người toàn bộ sẽ bị lý tận s á t lục hầu như không còn chúng ta cũng lâm vào hắn tinh thần lực giữa sân đảo đã không kịp hướng ỷ s a điện hạ cầu v i ệ n đi chúng ta trừ ra giúp ỷ s a điện hạ quét sạch có tiềm lực người cạnh tranh ngoại còn có giúp ỷ s a điện hạ đảo móc cường đại thần thánh tuyệt thế truyền kỳ nhiệm vụ cho rằng điện hạ về sau biến thành vũ trụ đế vương bá nghiệp đem sức lực phục vụ trước mắt lý tận tuyệt đối phù hợp hắn mời trào tiêu chuẩn Đúng à, chúng ta là chúng ta gặp phải nguy cơ cũng đem giải quyết dễ dàng về phần lúc trước chết rồi ba cái thần ma tộc người dù sao là tâm trí chưa khai tộc nhân đạo cũng không tính được cái gì tổn thất quá lớn mất địa thế còn mạnh hơn người bọn hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo vừa nghĩ đến đây những thần ma này tộc tinh thần nhanh chóng đem tin tức truyền ra ngoài bất quá bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cao nhìn bọn hắn ở chỗ nào v ị ỷ xạ điện hạ trong suy nghĩ p h â n lượng bọn hắn phát ra ngoài cầu viện tình báo đối phương dường như căn bản không có để ý tới trong lúc nhất thời còn lại tinh thần trong mắt lập tức lộ ra vẻ thốn khổ đ ố i ỵ xạ mà nói thân ma tộc người nói dễ nghe một điểm là thủ hạ nói khó nghe một chút chính là một bầy chó chân làm sao quan tâm sinh tử của bọn hắn là cái này tiểu tộc b i hay bọn hắn ngụy giả trang ra một bộ hung ác tàn khốc bộ dáng vẹn vẹn là vì che giấu bọn hắn miệng cọc c ă n thỏ có thể ỵ xạ căn bản không có làm ra bất kỳ đáp lại nào điện hạ hiện tại tất nhiên tại tu luyện thời kỳ mấu chốt chúng ta tuyệt đối không từng chiếm được nhiều cái giấy tôn này tắm rửa lôi đình tinh thần đột nhiên vung tay lên phá vây đi tận lực phá vây đi được một cái là một cái, cái khác tinh thần đồng dạng có chút bất đắc dĩ cũng may bọn hắn chỉ là hóa thân hình thái dù là hóa thân bị phá hủy vậy không có nghĩa là tử vong chân chính nhưng này vài vị năm sáu dài truyền kỳ vì đổi lấy một cái danh chính n ô n thuận cơ hội xuất thủ lần này đại giới tuyệt đối không nhỏ lý tẫn chúng ta không nên trở thành b ị n h nhân sao không cùng ta cùng nhau gia nhập vào ỵ xạ điện hạ môn hạ hiệp trợ hắn cạnh tranh ngân lạc tinh thần truyền thừa vì thực lực của ngươi tất nhiên có thể có được điện hạ trọng dụng các loại đến điện hạ kế thừa ngân lạc tinh thần lực lượng thành cựu vĩnh hằng nhận diệu hóa thành chiếu dọi vũ trụ quan mang chờ đợi ngươi chắc chắn là bất khả h ạ lượng tương、lai. Tôn sau tiền thân đồ vô lượng hắn không cần đầu nhập bất luận kẻ nào đều có thể thành vĩnh hàng nhật rượu mà ý sa được ngân lạc tinh thần truyền thừa cũng chưa chắc trăm phần trăm có thể hóa thành vũ trụ chi quang nói cách khác cũng có thể là giống như hắn vĩnh hàng nhật rượu như vậy giao nhu đồ gì lý tẫn nhịn không được hỏi một tiếng đang hỏi ra những lời này lúc là hắn biết hắn ở đây lãng phí thời gian được rồi s ớ n g nghe nói thần ma tộc não người tử có vấn đề ta cùng các ngươi nói nhiều như vậy làm gì thân hình hắn lõe lên một cái đi tới tôn này tinh thần trước người có chút lời nói t h â m thiế thất bại là vì tốt hơn thành công các ngươi chỉ cần phái nhiều hơn nữa tinh thần hóa thân đến đánh bại ta là đủ rồi bằng không liên đợi đến ta thành tựu tinh thần sau hai tay của hắn hợp lại kinh khủng trọng lực điên cuồng đẻ xuống tôn này tinh thần hóa thân, thân thể â n t h cái tiêu mười mấy thước thân hình khổng l ồ bị điên cuồng áp s ú c trong khoảnh khắc vỡ nát thành vô số điện quang nợ rộ ra giống như một đoá rực rỡ trói mắt pháo hoa các ngươi đều không có cơ hội quá dễ dàng huyền tiến ở vào chiến trường ngoại nhìn một màn này từ đ ấ y lòng cảm khái một tiếng lý tẫn đánh tan mười mấy tôn tinh thần hóa thân quá c h ỉ n h quá dễ dàng mặc dù những thứ này tinh thần hóa thân phổ biến chiến lược chỉ có m ộ ư ơ i sáu đến m ộ ư ơ i tám vạn nhưng về số lượng ưu thế có thể bọn hắn đối đầu những tia sức chiến đấu ba trăm ngàn chủ chiến hóa thân cũng không kém cạnh có đó không lý tận trước mặt hoàn toàn không có mảy may sức h o à n thủ cảnh giới lớp mười tuyến bất kỳ cái gì một tia chiến lược khác biệt đều sẽ có thể cả hai ở giữa tranh lệch hiện lên hình học tính mở rộng mạnh chính là mạnh yếu chính là yếu thực lực càng mạnh loại tình huống này đều càng rõ hiển vì chờ đến chủ quan loại kia đẳng cấp về sau, kỹ xảo bí pháp kinh nghiệm thậm chí cả năng lượng tích lũy toàn bộ đến trình độ đăng phong tạo cực với lại bọn hắn sẽ không ra sai vậy cũng không phạm sai lầm dưới loại tình huống này một điểm sức chiến đấu đem thời gian chiến đấu kéo dài đến mấy chục tinh niên về sau cũng có thể trở thành quyết định một hồi thắng bại mấu chốt đương nhiên đây là lý thuyết tình huống d ư ớ i thực chất tinh giới chung bởi vì quy khư lực lượng tồn tại biến số lớn đến không cách nào tưởng tượng chủ quang đánh c h ụ quang trở xuống hoàn hảo một ít nhưng nếu như ngày hôm đó diệu đối tinh huy đối phương không tránh không né bị một quyền phát động công kích nhân mã thượng lưng đeo một tầng quy khư lực lượng làm không cẩn thận bị đánh tinh huy đây đánh người nhập diệu chiếm được tiện nghi lớn hơn nhiều khi nếu như nhìn thấy hai cái tinh thần không dừng lại cãi nhau hô to người đánh ta a mà đổi thành một vị tinh thần nhưng thủy trung không dám đậu thủ đều không cần kỳ lạ này thuộc về rất bình thường hiện tượng bởi vì ngươi không biết ngươi một quyền này đánh tới đối phương là cùng ngươi đánh lộn lực lượng triệt tiêu hay là không làm phản kháng buộc ngươi trên lưng nhất đạo quy khư lực lượng đương nhiên không phản kháng mạo hiểm tính cũng là rất lớn làm không cẩn thận liền bị đối phương một cách giết chết không duyên cớ tán lộn mạng cũng đúng thế thật t i n h giới chung rất nhiều tinh thần tại không liên quan đến nghiêm trọng lợi ích chi tranh lúc lại gìn giữ h ả i hòa nguyên nhân huyền tiện tinh thần suy nghĩ tung bay đúng lúc này hắn lại liên kết nghĩ tới điều gì có hơi nhũ mày bất quá lý tiên khu tính cách đi t i n h giới sợ là sẽ phải có chút phiền thức rốt cuộc tại t i n h giới đó là năng lực cãi nhau tuyệt đối không động thủ địa phương thật muốn động thủ năng lực phái lục gia i truyền kỳ cấp tiểu đệ thượng vậy tuyệt đối không tự mình kết cục cứ như vậy lý tận đi sẽ rất khó khăn chương sáu trăm hai mươi chín khí vận chương sáu trăm hai mươi chín khí vợ h u y ề n t i ễ n lẳng lặng nhìn lý tẫn đem từng tôn ma thần tộc tinh thần hóa thân đánh tan hắn lúc trước lên tiếng nhắc nhở lý tẫn tiêu diệt những thứ này ma thần tộc nhân cũng chỉ là không nghĩ hắn bị lợi dụng thôi về phần nói e ngại ma thần tộc nhân vậy không thể nào nói nổi ma thần tộc từ trước đến giờ là một cái lân yếu sợ mạnh chủng tộc nhỏ yếu thế lực đối bọn họ sợ như sợ cọc đúng không thế ra xuất thân huyền t i ễ n mà nói cũng liền chuyện như vậy hắn thậm chí cảm thấy được giờ khác này lý tẫn tận hứng đây những thứ này mà thần tộc nhân sinh tử quan trọng hơn chẳng qua bình thường tinh thần hóa thân lúc này không còn nghi ngờ gì nữa đã để không nổi lý tẫn bao nhiều hứng thú tại đem tất cả tinh thần hóa thân đánh tan về sau hắn trực tiếp đưa tay giơ cao kính thiên sau một khắc mấy chục đạo lưu quang từ trên tay bay lên trời trong chốc lát hướng trên viên tinh cầu này còn tại tùy ý pha hỏng thần ma tộc bay đi trực tiếp đem những thần ma này tộc nhân đầu lâu toàn bộ xuyên qua làm xong đây hết thảy hắn thu tay lại đối huyền tiễn nói một tiếng xung quanh thần ma tộc người ngươi dọn dẹp một chút đi ta liền đi về trước huyền tiễn gật đầu một cái giao cho ta bất quá còn lại thần ma tộc người chỉ cần có chút đầu ó c cũng đã sẽ vì tốc độ nhanh nhất rút khỏi hàm trúc tinh hoàn bên ngoài minh lúc này viên tinh cầu này tại gã đồng minh hội đã không còn là đơn thuần thương nghiệp môn hộ mười mấy cái tinh niên tiếp theo gã đồng minh hội lực lượng cấp tốc bành trướng đã khắp nơi hàm trúc tinh hoàn ngay cả nguyên bản thuộc về mảnh này tinh hoàn ngoài ra hai thế lực lớn mục linh đế quốc cùng bạch cấp liên bang cũng là vì gã đồng minh hội như thiên lôi sai đâu đánh đó dưới loại tình huống này hàm trúc tinh hoàn đã hoàn thành tính thực chất thống nhất môn hộ càng là hơn kiến thiết đến hàm trúc tinh hoàn bên ngoài bất quá đạo này tinh môn chính là tiến về gã đồng minh hội hạch tâm tinh cầu gã tinh cánh cửa cuối cùng để bảo đảm cánh cửa này cùng với phía sau gã tinh an uy viên này thương nghiệp buôn bán bên ngoài tình cầu nghiêm chỉnh đã bị chế tạo thành một tòa thành lũy tòa này thành lũy do vũ gia nhận xây hao tốn hàng loạt chân quý vật tư cũng do một vị l ĩ n h ngộ tâm linh lực lượng tứ giai c h u y ể n kỳ ngày đêm đóng giữ tại p h o n g ngự toàn bộ triển khai tình h ô n g i ớ i tuy là thần thánh đích thân đến cũng có thể ngăn trở nhất thời nữa khác lý tấn theo tòa này tinh môn lúc đi ra bên cạnh đi theo đã không còn là huyền tiễn mà là lam yên hà n đ ố i gạ đồng minh hội tinh môn không quen vẫn là thông qua bạch cấp liên bang tinh môn trực tiếp truyền tống đến minh tình mà bạch cấp liên bang phương diện thì là an bài lam yên đi cùng nguyên bản lam chỉ là nghĩ cùng nhau đi tới nhưng lại bị lý t ấ n không cần huy động nhân lực làm lý do cự tuyệt tại đạp vào viên tinh cầu này lúc lý t ấ n rất nhanh cảm ứng đến một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức đợi đến đạo kia khí tức nhanh chóng đã tìm đến lúc lý t ấ n mới phân biệt nhận ra được gờ xin hắn nhìn đạo thân ả n h này cười lấy nói một tiếng chúc mừng Hội trưởng. Có hơi đầu. May mắn mà có nguyệt linh、tiểu、thư chỉ đạo ta mới có thể hiểu ra bản tâm, nộ ra tâm linh lực lượng. Minh tinh nộ Jin cưới tiểu mới người đóng giữ trưởng. nguyệt ta tâm, tâm ra ra lượng. mắn bản đóng Gờ có có có lực đầu, đạo may mà sao? Lý do trong đó ta phụ trách đóng giữ gã môn hộ minh tinh nhật diệu thiên tôn đóng giữ mới tu kiến cổng g á i ạ hướng hội trưởng c h ấ n thủ tại chúng ta đồng minh hội mới trung tâm chính trị tức nguyên bản thương bạch nghị hội chủ tinh lý vân giao tiểu thư thì lưu tại g á i ạ gờ xin nhanh chóng giới thiệu một phen ngay sau đó nói hội trưởng trở về vì sao không có chuyện trước thông báo một tiếng cũng tốt nhường hướng hội trưởng nguyên bí thư trưởng bọn hắn trước giờ làm tốt nên đón chuẩn bị không sao cả hồi một chuyến gãi ạ làm gì làm cho huy động nhân lực lý tấn nói hắn hiện tại đã không còn như lúc trước như vậy cần thể hiện ra thực lực bản thân là gã đứng này hắn đánh tan qua một tôn chủ chiến hóa thân thông tin tại đây mười mấy cái tinh niên trong đã tại tất cả nguyên lương tinh vực lưu truyền trừ ra những k i a tinh vân cấp văn minh ngoại phạm là tin tức nhanh n h ẹ một điểm thế lực cũng nhận được thông tin đem hàm trúc tinh hoàn coi là không thể t r ê o t r ọ g nơi nguyên chân truyền không có lĩnh n g ộ tâm linh lực lượng sao lý t ấ n hỏi một tiếng chưa từng gờ rin lắc đầu lý t ấ n nghe vậy không nói gì thêm nguyên chân truyền tuổi tác chuyển đổi thành tinh niên đã qua sáu mươi không có lĩnh mộ tâm linh lực lượng truyền kỳ tuổi thọ tại hai ba trăm tinh niên trên t h ớ i đây đã là thông qua những phương thức khác kéo dài tuổi thọ kết quả bằng không đại bộ phận c h u y ể n kỳ tuổi thọ chỉ có một trăm i n h tinh niên ra mặt tâm linh lực lượng l ĩ n h nộ g càng sớm càng tốt sống được càng lâu tâm tư càng phức tạp thì càng khó ngộ ra tâm linh tri diệu năm mươi cái tinh niên nguyên chân c h u y ể n vẫn đang không có bước ra một bước này hy vọng đã tương đối nhỏ không chỉ hắn gại hạ tinh thượng sớm nhất một nhóm kia c h u y ể n kỳ nhóm nếu như tại gần vài chục năm còn không thể đột phá trên cơ bản đều không có hy vọng chẳng qua hắn cùng cái khác c h u y ể n kỳ nhóm không có gì giao tỉnh cũng không nhúng tay bọn hắn sinh lão b ệ tử lúc này lý tẫn dường như nghĩ tới điều gì nói đến lý vân giao thế mà nhanh như vậy hoàn thành tâm linh bế hoàn này hợp lý sao này vô cùng hợp lý gờ xin nói xong hơi cười một chút cho ta thừa nước đục thả cầu và nhìn thấy lý vân giao tiểu thư hội trưởng liền biết lý tấn nghe ngược lại cũng không có cơ cầu đi chuẩn bị tinh môn đi đã hiểu ngoài ra hướng hội trưởng nguyên bí thư trưởng bọn hắn muốn hay không báo tin ta sẽ bất chút thời gian tổ chức một hồi hội nghị và thời gian định tốt sẽ thông báo cho bọn hắn bao gồm hàm chúc tinh hoàn thế lực khác đến lúc đó gặp lại không mượn lý tấn nói được gờ xin gật đầu một cái mặc dù hắn hiểu rõ lý tẫn thân phận địa vị so với hiện tại chỉ là t ứ giai c h u y ề n kỳ hắn cao hơn không biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn đang duy trì một bộ không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng mà cái này cũng là hắn tâm linh viên mãn với hoàn phương hướng rất nhanh lý t ấ n vượt qua gờ diên chuẩn bị s o n g tinh môn thời gian qua đi mười mấy cái tinh n i ê n lại lần nữa đạp vào gà hạ t h ổ điện tính toán thời gian lần này rời đi năm mươi ba cái tinh n i ê n lúc này có phải hay không nên đến thượng một câu thiếu tiểu rời nhà lao đại hồi giọng nói quê hương không sửa tóc mai suy nhi đồng lý tẫn đang cảm khái một cố coi như ý thức cường đại đã cuốn theo tất cả chẳng qua tại cảm ứng được hơi thở của lý t ấ n ba đ ộ n g lúc rất nhanh lắng xuống đúng lúc này coi như là lên tiếng chào hỏi về sau lại lần nữa đắm chìm xuống dưới đó là phó thanh thiên đã tính một vị chân chính bán thần hiện tại hạn chế hắn đã là gã tinh bản tính lý t ấ n một chút nhìn ra đúng lúc này hắn dường như lại cảm ứng được cái gì gãi ạ tinh có chút không đúng trừ ra phó thanh thiên vị này bán thần bên ngoài dường như còn bao phủ khắc một cỗ lực lượng vô hình lý t ấ n cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình ở vào sâu trong tâm linh đạo cảnh chiếu sáng rặn rỡ củng cỗ này lực lượng vô hình qua lại c ộ n mình c hàng hàng đây là lý tận tâm niệm khéo động rất nhanh căn cứ cố lực lượng này tìm được rồi ở vào gạ tinh bên trên một cái trọng yếu theo hắn một bước hưu đạt trọng yếu cũng là càng ngày càng gần c u đã, là là đã lâu không gặp chúng ta gạ khí vận tri tử lý tấn cười lấy nói một tiếng những thứ này khí vận ngưng kết trọng yêu cuối cùng đều tập trung vào lý vân giao trên người điều này đặc thù cùng trong điện tịch ghi lại khí vận c h i tử giống nhau như lúc nói cách khác lý vân giao đã trở thành g ã khí vận c h i tử ta ta thật là chạy đến lý vân giao dường như còn có một chút không cách nào hoàn toàn xác định là lý tấn nói một tiếng giờ khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lý vân giao có thể hoàn thành tâm linh bế hoàn khí vận thời đến tiên địa đều góp sức là khí vận c h i tử nàng chỉ cần cái văn minh này đủ cường đại thực lực của nàng có thể nước lên thuyền lên mà g ã văn minh khí vận lý tấn cảm thụ lấy mơ hồ cùng hắn sâu trong tâm linh đạo cảnh lực lượng tôn nhau lên sinh huy khí vận lực lượng đối với lý vân giao có thể được chọn làm khí vận c h i tử cũng hoàn thành tâm linh bế hoàn hắn càng thêm hiểu được nói đến nam đó ta đã từng một lần bị cho rằng là gạ văn minh khí vận c h i tử đấy lý t ẫ n hơi xúc động hắn xác thực vô cùng phù hợp tiêu chuẩn này thậm chí cá nhân hắn cũng cảm thấy nếu như gạ văn minh muốn t h a y n é n khí vận c h i tử đến sửa đổi gạ văn minh vận mệnh hắn hẳn là thích hợp nhất mục tiêu chỉ là hắn biết do hắn cùng những người khác khác nhau hắn đến từ thế giới khác dù là có thế giới này thân thể nhưng linh hồn cũng không thuộc về gạ có thể cũng đúng thế thật hắn vẫn luôn chưa thể biến thành gạ tri tử nguyên nhân mà hắn m u ố n là thích hợp nhất biến thành gạ chi tử người lại vẫn cứ không thể trở thành gạ chi tử mà lý vân giao lại là cách hắn gần đây bị trọng điểm bồi dưỡng người cuối cùng gạ hạ chi tử thân phận rơi xuống trên người nàng dường như cũng thuộc về hợp tình lý dựa vào lý tẫn những năm này ở trên người nàng tập trung tài nguyên lại thêm gạ khí vận lực lượng nàng mới một tiếng chống tăng khí thế hoàn thành tâm linh bế hoàn bước vào c h u y ể n kỳ ngũ dai n ả y lên biến thành đặt ở người thừa kế trên bảng danh sách đều có thể sắp xếp ba mươi người đứng đầu tồn tại nguyên bản ta còn lo lắng tiếp xuống ngươi cùng cái khác người thừa kế cạnh tranh chung sẽ theo không kịp hiện tại ngươi thành gạ khí vận chi tử vậy thì dễ làm rồi lý tấn nói chỉ cần g ã văn minh có thể phát triển mạnh khai chi tảng án diệp quy mô càng lớn ngươi lấy được trợ lực rồi sẽ càng mạnh ở sau đó mười mấy cái tinh niên trước tiến thêm một bước tấn thăng truyền k ỳ lục giai đứng ở tinh thần cảnh giới trước cổng chính tiếp nhận ngân lạc tinh thần truyền thừa cũng không phải hy vọng xa vời lý vân giao nghe được lý tẫn lời nói nao nao lại liên tưởng đến hắn lúc này đã tìm đến g ã i ạ do đó chúng ta muốn toàn lực cạnh tranh ngân lạc tinh thần người thừa kế đúng lý tấn gật đầu một cái ngầm đầu ánh mắt dường như vượt qua hư không bao gồm tất cả ngân lạc từ hôm nay ngân lạc tiên anh thậm chí nguyên lương tĩnh vực tất cả cố ý tại ngân lạc tinh thần truyền thường người đều đem biến thành đối thủ của chúng ta chương 630, vội vàng chương 630, vội vàng ngoài không gian lý t ẫ n ngăn cản lý vân giao tiến công chuyện kỳ tứ giai luyện thành tâm linh lực lượng về sau bọn hắn lực lượng rồi sẽ trở nên m ư i phần ổn định và hoàn thành tâm linh bế hoàn bọn hắn lực lượng vận chuyển càng là hơn khó mà bị bất luận ngoại lực gì dung chuyển trước mắt lý vân giao cũng là rất tốt chú thích điểm này đương nhiên biểu hiện của nàng chỉ có thể nói là hợp cách đặc ở tất cả tiên anh còn tinh đều thuộc về bình thường nếu như lại đem phạm vi mở rộng đến nguyên ương t i n h vực đều có chút theo không kịp chủ lưu về phần nói ưu tú kém đâu chỉ một đinh mảy may chẳng qua có thể dùng mười mấy cái tinh niên làm được loại tình trạng này lý t ấ n phân thần nhìn thoáng qua một bên nghe hỏi mà đến tác b ổ i tư tinh tư n g u y ệ t nói một cách chính xác là tư n g u y ệ t vị này lục giai c h u y ể n kỳ thư ra người ngược lại là có lòng được rồi lý t ấ n nói một tiếng có thể lý vân giao vẫn chưa đình chỉ thế công hoàn toàn như trước đây bé nhọn đương nhiên nàng cái gọi là bé nhọn theo lý tẫn chẳng qua khoa chân múa tay thôi nhìn nàng bộ dáng này lý tẫn dường như nghĩ tới điều gì lại lần nữa cùng hắn đối luyện chỉ chốc lát lúc này mới nói một tiếng dừng tay à. đúng lúc này bổ sung một câu so trong tưởng tượng của ta càng tốt hơn một chút người liền không có cái khác muốn nói lý vân giao nói chuyện c ũ đã qua người nên về phía trước nhìn xem lý tấn bình tĩnh nói hắn không phải thật sự linh nhưng bằng mượn tâm linh của hắn cảnh giới đã có thể cảm giác được người khác không thế nào ẩ n tàng tâm tình chậm trợn dường như lý vân giao sở dĩ tại hắn sau khi dừng lại vẫn đang tiếp tục duy trì một quãng thời gian tiến công nguyên nhân rất đơn giản lý mẫu lý vân yên qua đời hắn đều chưa từng hiện thân đương nhiên hắn cũng sẽ không giải thích nói hắn lúc kia tại hư vô thần tàng thế giới căn bản tới không được thậm chí cho dù hắn không có ở hư vô thần tàng thế giới hắn sẽ sẽ không trở về cũng là không thể biết được nói hắn lanh huyết cũng tốt nói hắn vô tình cũng được tại trên lập trường của hắn hắn nhận lý tẫn nhân quả cái kia trả lại đều đã trả lý vân giao d ư ờ n g như vậy đã h i ể u điểm này vậy biết mình có chút cố tình gây sự thậm chí lý t ấ n còn dung túng chính mình cố tình gây sự nhưng trong lòng vẫn đang có chút cô đơn t ế n lặng lui qua một bên lý tẫn không để ý đến chuyển hướng một bên tư nguyện trong khoảng thời gian này người dụng tâm giao giao cùng ta vô cùng trò chuyện đến ta là chân tâm thật ý hy vọng nàng năng lực qua càng tốt hơn một ngày kia chúng ta có thể cùng nhau bước vào tinh giới tại tinh giới bên trong sông ra thuận theo t h i ê n địa. tương nguyệt khẽ cười nói lý tẫn gật đầu một cái nhìn về phía một bên chỗ nào có một đạo trật nhìn lại cùng gạ tinh nhân loại nữ tử dường như không có gì khác nhau thân ảnh nhưng trên thực tế thân thể này lại là hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mô phỏng tạo hình chỉ là đừng nói người bình thường ngay cả tầm thường truyền kỳ cũng đừng hòng phân biệt ra được nàng cùng bình thường gạ người khác nhau ở chỗ nào đây là người linh m ư i mấy cái tinh niên lắng động nàng nhìn qua cũng là thành thục c h ứ n g t r ạ c không í t không chỉ hoàn toàn nắm giữ tự thân tâm linh lực lượng dựa vào chính mình trồng tộc bên trên thiên phú còn nhẹ nhõm hoàn thành tâm linh bế hoàn mặc dù chưa đến truyền kỳ lục giai nhưng có thể đoán được tương lai đạt tới loại trình độ này cũng chỉ là vấn đề thời gian hiện tại gạ có bao nhiêu người đạt được linh tộc tán thành linh tộc cũng có bao nhiêu người trưởng thành lột sắc thành chân chính độc lập sinh mạng thể lý t ấ n hỏi một tiếng hiện nay đạt được linh tộc dân số gạ tinh người tổng cộng có ba nghìn bảy trăm m ư ơ i bốn người gạ đồng minh hội m ộ ư ơ i chín nghìn một trăm bảy mươi một người thật sự lột sắc thành độc lập sinh mệnh linh tộc một nghìn tám mươi lăm người n g u y ệ t linh ngắn gọn báo cáo một bên tư n g u y ệ t nghe được lại là âm thầm kinh hãi linh tộc chính là một cái được trời ưu ái t r ù n g tộc thiên sinh nhận chứa tâm linh lực lượng một sáng lột sắt thành độc lập sinh mệnh cá thể thì tương đương với một tôn nắm giữ tâm linh lực lượng c h u y ể n kỳ đương nhiên so với chân chính tứ gia i c h u y ể n kỳ các nàng chủ tu tâm linh lực lượng chiến lược yếu kém chỉ khi nào có thể nhận tiếp dẫn phi thăng tinh giới bọn hắn rất nhanh liền năng lực phong phú bắt nguồn từ thân c h i l ư c trở thành không kém hơn cái khác tứ gia truyền kỳ cấp phi thăng giả heo tái nói cách khác lý vẫn chưa bước vào tinh giới hắn đã có hơn ngàn lần thuộc nếu như hắn bỏ được là này hơn ngàn lần thuộc phối tề trang bị không cần quá tốt một bộ bán thần khí là đủ rồi đến lúc đó này hơn nghìn người cùng nhau tiến lên mượn quy khư lực lượng m ã i chết một cái tinh thần đều không thành vấn đề tiếp xuống một quãng thời gian ta hẳn là sẽ không rời khỏi ngân lạc tinh hệ thế giới c h i tâm lại giao cho ngươi làm hết sức dựng dục ra đầy đủ linh tộc lý tấn nói xong giọng nói dừng lại không có gì ngoài ý muốn năm mươi cái tinh niên trong ta sẽ lựa chọn bước vào tinh giới hy vọng đến lúc đó có thể mang theo các ngươi nhất đạo tiến về ta sẽ hết sức nguyện linh gật đầu một cái một bên tư tinh nhìn lý tẫn mơ hồ đoán được cái gì ngươi đây là dự định tranh một chuyến ngân lạc tinh thần người thừa kế tại sao lại không chứ lý t ấ n nhìn dưới chân viên t i n h cầu này nếu như không có năng lực thì cũng thôi đi đã có năng lực loại lực lượng này hay là nắm giữ tại trên tay chính mình tốt chí ít cứ như vậy gài hạ hệ thống có thể bảo đảm gối cao không lo lý hội trưởng nhưng có nhu cầu cứ mở miệng tư ra trên dưới tất nhiên tận lực tương trợ tư n g u y ệ t vội vàng chắp tay tỏ thái độ có cần biết lý t ấ n nói một tiếng đúng lúc này trực tiếp đem ba kiện thần khí đưa ra hai kiện g a o cho lý vân g a o một kiện khác lại là g a o cho tư nguyện trên tay hắn ở đây thần võ môn lúc đã theo lý vân giao trong miệng biết được tư n g u y ệ t này mấy chục năm dạy bảo đúng là cẩn trọng mặc dù hắn hiểu rõ đây là tư gia đối hắn lấy lòng cử chỉ cũng không phải là hoàn toàn không có toàn tính nhưng có một số việc có ít người làm không thể nghi ngờ sẽ cho người cảm thấy hết sức thoải mái lại thêm lý vân giao cùng tư n g u y ệ t ở chung cũng là có chút không sai hắn liền nói ngay tại người thừa kế chi tranh quyết định trước đó làm phiền ngươi đảm nhiệm nàng hộ đạo giả kiện thần khí này là thủ lao của ngươi nó có thể giúp ngươi tại tinh giới gợn sóng bị quáy dày tình hốm giới vẫn đang tiến hành tinh giới xuyên thẳng qua thần khí tư nguyện nhìn lý tất lấy ra món bảo vật này. tâm thần một hồi chấn động đây chính là thần khí truyền kỳ lục gia cho dù đầu nhập vào một tôn tinh thần đều chưa hẳn có thể có được thần khí ban cho trừ phi vui lòng ký tên văn tự bán mình nhưng bây giờ nàng chỉ cần bảo hộ lý vân giao mấy chục năm có thể đạt được một kiện thần khí khen thưởng loại chuyện tốt này đừng nói nàng một cái lục gia truyền kỳ cho dù đổi thành một tôn tinh thần đều sẽ cướp đáp ứng b ấ t quá nàng suy xét đến lý vân giao cạnh tranh ngân lạc tinh thần truyền s á t x u ấ t hay là nói lý hội trưởng xin yên tâm ta cùng với giao giao mười phần hợp ý cho dù không có lý hội trưởng nhắc nhở vậy tất nhiên sẽ bảo vệ tốt an nguy của nàng tuyệt sẽ không ngường nàng nhận tổn thương lý tẫn lắc đầu cầm đi có kiện thần khí này đối tượng thần thánh tinh thần hóa thân lúc người mới không còn không có thoát thân lực lượng một bên tư tinh lại là hiểu rõ lý tẫn tính cách công và tư rõ ràng làm hạ cũng là nói một câu tất nhiên lý hội trưởng để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy đi đem hết toàn lực bảo vệ tốt vân giao an uy nguy. t ư n g u y ệ t thay thế cũng là đã hiểu muốn mượn chuyện này nhường lý tẫn thiếu một món nợ ân tình của bọn họ rất khó có thể được đến một kiện thần khí đã coi như là kết quả tốt nhất vả lại tương lai còn dài làm hạ nàng không còn trí hoãn thận trọng đồng ý tất không cho lý hội trưởng thất vọng một cái lục gia truyền kỳ che chở chỉ có thể tính có chút ít còn hơn không lý t ẫ n đem kiện thần khí này tặng cho tư n g u y ệ t càng lớn nguyên nhân là t h à n h toán nàng này b ờ i mấy cái tinh niên dạy học chi phí tại đ ố i lý vân giao tiêu chuẩn có nhất định hiểu rõ hiểu rõ nàng cũng không có mình trong tưởng tượng kém như vậy về sau hắn liền quay trở về tới thần võ môn thần võ môn trong phòng họp lúc này đã tụ tập không ít người hướng t h i ê n hành nguyên chân truyền và hàng loạt lao nhân đã chờ đợi đã lâu tạ long thành thạch sư hổ mấy người cũng tại bọn hắn thật lâu nộ không thấu tâm linh lực lượng lúc này đều đã chuyển tu luyện tinh người nhờ vào linh tộc không để lại dư lực chỉ điểm bọn hắn cũng bước vào truyền kỳ tri cảnh đương nhiên không đến c h u y ể n kỳ c h i cảnh bọn hắn cũng không có khả năng đứng ở lý tẫn trước người rốt cuộc mười mấy cái tinh niên tiếp theo rất nhiều một ít nguyên bản khuôn mặt quen thuộc đều đã tan mất nhưng chính lý tẫn con đường chính là như thế hắn sẽ quan sát sẽ nhớ lại nhưng lại cũng không dừng lại đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên thôi t i ế p qua một hai trăm cái tinh niên đều sẽ có càng nhiều khuôn mặt quen thuộc biến mất như phương l a n g tuyệt tô phỉ du các loại mà nếu đem lúc này khắc độ kéo dài đến mười vạn tinh niên bên cạnh hắn trừ ra hắn dốc hết sức lực xinh xinh đẩy lên đến đảm nhiệm tọa độ lý vân ra ngoại tất cả gái ạ sẽ không còn bất luận c á i gì khuôn mặt quen thuộc tồn tại đến lúc đó nói không chừng gái ạ hắn cũng sẽ không trở lại nhân sinh chính là như thế sinh sinh t ử t ử đến đi vội vàng hộ i trưởng hộ i trưởng đến rồi gặp qua hộ i trưởng tại lý t ấ n suy nghĩ lưu truyền lúc lần lượt từng thân ảnh đã nhanh chóng đứng lên sôi nổi lên tiếng ân cần thăm hỏi chào hỏi lại ngồi đi lý t ấ n khoát qua tay ánh mắt của hắn ở trong sân trên thân mọi người một quét qua qua hiện tại gạ văn minh đã có thể được xem là nhân tài đông đúc cho dù bằng được trước đây thương bạch nghị hội vậy không kém cỏi bao nhiêu chỉ là đ lần này triệu tập chư vị tới trước một mặt là gặp mặt nói chuyện phía một phen tìm hiểu một chút riêng phần mình gần đây tình hình hiện nay mà nói chư vị ngược lại là trải qua không tồi lý tấn nói có lý hội trưởng ở phía trên cho chúng ta che lại mãnh liệt nhất mưa to gió lớn nào dám có cái gì nhỏ vụn chi độ tại chúng ta gạ văn minh dương ai may mắn mà có lý hội trưởng à, không có lý hội trưởng liền không có gạ văn minh hôm nay làm p h i ề n lý hội trưởng nhớ mong chúng ta tất cả mạnh khỏe lý hội trưởng chi bằng yên tâm mọi người dối d í c nói ừng lý t ấ n đồng ý đi vào chủ đề trừ ra một ít việc v ậ t ngoại chính là ta một cái khác quyết định ta đem toàn lực ủng hộ lý văn giao cạnh tranh ngân lạc tinh thần người thừa kế vị trí lời này vừa nói ra giữa sân bầu không khí hơi chậm lại trong khoảng thời gian này người thừa kế chi tranh dần dần kịch liệt từng vị tuyệt thế thiên tài bộc lộ tài năng bọn hắn thế lực sau l ư n g vậy đã hiển lộ ra mỗi một cái không gọi là đáng sợ quái vật khổ Mà dưới mắt, dưới lý hội t r ư ở n gật đầu một cái một cái t r a n g sao sau tổ chức hàm trúc minh mở rộng hội nghị hội nghị sau qua hàm trúc minh chúng tướng chỉ có thể có một thanh âm tất cả mọi người vậy nhất định phải dốc hết toàn lực quán triệt cùng một cái ý chí chương sáu trăm ba mươi mốt y xạ chương sáu trăm ba mươi mốt y xạ thái bạch tinh bên trên lý tẫn nhìn chính giáo đạo nhìn lý vân giao tu hành tư nguyện nàng thuộc về một cái mười phần tiêu chuẩn lục gia i truyền kỳ thuộc về lục gia i truyền kỳ nên có năng lực chiến tích cảnh giới nàng đều có nhưng muốn nói ra sắc vậy tuyệt đối không gọi được chỉ có thể nói tại nàng ở độ tuổi này thiên phú của nàng xương thượng siêu quần bạc t tụy nhưng cũng chỉ là giới hạn tại nguyên lương tinh vực phạm vi c h ỉ t h ừ a an bình những người này so với nàng đến rõ ràng cũng cao hơn ra một bậc khống chế tư nguyện tinh thần ba động trong hư không quen quẩn nương theo lấy nàng cảm nộ chuyển tới lý vân giao trong đầu n ư ơ n g tụ tâm linh lực lượng cũng hoàn thành tâm linh bế vòng sau tu luyện giả lớn nhất đặc thù chính là ổn định mà này chính là bước vào tuyệt đối k h ô n g chế cảnh giới cơ sở không thể không lực lượng có đôi khi vừa có thể hạ i người có thể thương mình nhất là đến t i n h giới k h ô n g chế không được lực lượng sẽ chỉ làm ngươi khó đi nàng dạy bảo lý vân giao đồng thời tư tinh cũng là ở bên lắng nghe cảnh giới bên trên tư tinh so với tư nguyện đến kém không chỉ một tập thậm chí h ã n năng lực lĩnh mộ ra tâm linh lực lượng đều dựa vào lý tận giúp đỡ bằng không mà nói hắn đoán chừng cùng chín thành chín tư gia con cháu một dạng bởi vì l ĩ n h ngộ không được tâm linh lực lượng tại nào đó xa xôi tinh hệ trùng dày v à o hai ba trăm cái tinh niên không có tiếng t â m g ì hóa thành bụi đất trừ ra hắn thân cận nhất một nhóm người tư gia tầng cao nhất thậm chí cũng không biết có như thế một người tồn tại đáng tiếc nhược tịch kiếm lộ sắc thành trụ quang thần khí s o u uy lực quá mạnh lại muốn giúp tư tinh đám người rèn luyện tâm linh bọn hắn gánh không được tuyệt đối k h ô n g chế con đường này thường thường nương theo lấy tu luyện giả một đời theo truyền kỳ tứ g i a bắt đầu mãi đến khi thành tựu tinh thần cũng không tính là thực sự kết thúc t ư tinh cảm khai nói lý t trong khoảng thời gian này hắn một mực phỏng đoán chân linh không thể không nói tuyệt đối k h ô n g chế cũng tốt hoàn mỹ cảnh giới cũng được bao gồm hắn hiện tại vị trí tâm linh như gương cùng với vũ trụ chi quang nhóm ngưng tụ ra chân linh tăng lên đều là lực k h ô n g chế hoặc nói cũng là vì thích hướng tinh giới môi trường dưới không thể không chuyển hướng dở hơi tu luyện pháp hắn không chỉ một lần nghĩ tới thượng cổ tinh giới chưa từng phá tái lúc tinh thần nhóm sinh hoạt là d ạ n gì g có thể bọn hắn cũng sẽ tăng lên chính mình đối lực lượng khống chế nhưng tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy ma chứng đi lại đ chẳng qua tại cùng đồng dạng luyện thành chân linh vũ trụ chi quang chém giết lúc loại hiệu quả này đã không tốt dùng dường như đen nhánh môi trường dưới ánh đèn chiếu xạ có thể để người ta thấy rõ phương hướng nhưng nếu như hai người cũng mở ra mạch đèn lẫn nhau đối xạ sẽ chỉ làm hai bên cái gì cũng không nhìn thấy do đó vũ trụ chi quan cùng vũ trụ chi quan xuất hiện mâu thuẫn đồng thời lại không có đạt tới không chết không thôi trình đ ộ lúc thường thường nhiều người một phương càng chiếm tiện nghi bất luận nhìn thế nào tinh huy nhật diệu chủ quan tu hành phương hướng đều giống như đi chệ lý tân t h ầ m nghĩ chẳng qua nghĩ đến nhân tộc cao tầng đã sơ ý thức được điều này chỗ lấy cho đến nay chưa từng giải quyết hoặc là cái này đi c h ệ c phương hướng cho ngáp phải rồi đây hiện tại càng tốt hơn hoặc là cho dù những kia thật sự ở vào giai tầng thông trị chi cao nhóm đều không thể giải quyết vấn đề này cũng đúng thế thật ta đối tiến về tinh giới vẫn luôn có chỗ chủ trừ nguyên nhân lý tân trong lòng thở dài lúc này hắn giống như cảm giác được cái gì đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía xa xa một chỗ thâm không đã thấy kia phiến thâm không không gian một hồi và mẹo tỏa ra cường đại sóng hấp dẫn động nương theo lấy sóng hấp dẫn động quyết tán một chiếc đường kính ước chừng hai ba cây số nhìn qua tượng một cái mâm tròn phi thuyền xuất hiện ở hắn tầm mắt chung trừ ra mâm tròn kết cấu ngoại chiếc phi thuyền này còn có tám cái chân nhện giống nhau điểm chống đỡ chẳng qua so với chân nhện đến những thứ này t r è o c h ố n g đặt chân có vẻ mười phần ngắn nhỏ đây là nhìn thấy chiếc phi thuyền này tiểu dáng tư tinh lập tức biến sắc đây là lang tinh tập đoàn, chiến đấu phi thuyền. Lang tinh tập đoàn. tinh thần thế ra lý tẫn nhìn hắn biến sắc bộ dáng không khỏi hỏi một tiếng â đó cũng không phải tư tinh nhanh chóng giải thích chẳng qua này tập đoàn lang tinh tại nguyên lương tinh vực xú danh chiêu chuyên môn thích chiếm cứ một ít môi trường nghi nhân phù hợp nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ tinh cầu chiếm cứ lên bán cho những kia muốn thành bán thần tam giai truyền kỳ mà phù hợp nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ tinh cầu thường thường là sinh mệnh tinh cầu không ít tinh cầu bên trên cũng phát triển ra văn minh nhưng lang tinh tập đoàn một khi phát hiện liền sẽ đem phía trên văn minh xóa đi không còn một mống chạm thảo trừ căn vì bảo đảm viên tinh cầu này b á lúc sẽ không cho người mua lư lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì ta nhớ được m ộ ư ơ i cái tinh n g h i ê n trước cái thế lực này hình như đầu phục hoàng kim đế vương nhất tộc hiện tại chuyên môn tại vì hoàng kim đế vương nhất tộc vị kia ị xạ điện hạ làm việc bọn hắn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây nguyên bản nghe được cái này cái gọi là tập đoàn lang tinh ngay cả tinh thần thế g i a đều không phải là lý tẫn đã không có bao nhiêu hứng thú có đó không nghe được ị xạ tên này lúc hắn lại là nghĩ đến cái gì nương theo lấy thân hình hắn này lên đã xuất hiện tại bên ngoài thái bạch tinh theo xung quanh không gian và mẹo nhảy m ư ờ cái hắn đã tới chiếc chiến hạm này trước một chiếc chiến hạm đột nhiên đến gạ hạ tinh ngoại gạ hạ hệ thống phòng ngự cũng đã khởi động chẳng qua tập đoàn lang tinh cũng không có động tác khác một mực lặng lặng chờ mãi đến khi lý tẫn xuất hiện ở chiếc chiến hạm này trước một nhóm năm người mới bên trong chiến hạm bộ bay ra năm người này nhìn qua đều có đặc sắc bên trong một cái còn tương đối bình thường bộ dáng thân cao cùng nhân loại tương tự nhiều nhất có xích làn da màu đỏ cùng tóc bạc có thể một người khác làn da màu hồng p h ấ n không nói nhìn qua chỉ có một m tam nhiều nhất một m bốn độ cao lại rất là rộng béo tròn vo như cái cầu đồng dạng nhưng so với bọn hắn bắt mắt nhất là cả người cao hai m có thửa mặc khôi giáp toàn thân màu xanh sống nam tử từ hắn trên người phát ra khí tức mạnh cho dù so với lúc trước thần mạ tộc tinh thần hóa thân đến cũng có hơn chứ không kém vội vàng theo tới tư n g u y ệ t tư tinh đám người nhìn thấy năm người này lập tức truyền âm giới thiệu nói đây là tập đoàn lang tinh đặc chiến đội nghe nói mỗi người đều có năng lực đặc thù cái đó xích làn da màu đỏ nam tử tục danh không biết tự xưng xích sắc phong bạo tốc độ cực kỳ kinh người cái đó màu hồng phấn mập mạp sức chiến đấu kém một chút nhưng hắn lại có thể khống chế người khác nghe nói ngay cả một ít sức chiến đấu mười lăm vạn thần thánh đều sẽ nhận ảnh hưởng của hắn nói đến đây hắn hít sâu một hơi b cái này đ ặ c chiến đội công kích hoạch tâm hay là vị kia toàn thân màu xanh s ấ m đội trưởng tên là sâm lâm lang lực chiến đấu của hắn cao tới mười tám vạn tương tại không có đồng đội phụ trợ tình huống dưới từng đánh chết tinh thần hóa thân tinh thần hóa thân lý tẫn nghe mọi người đúng lúc này hỏi một câu là tinh thần hóa thân không phải tinh thần chủ chiến hóa thân â thư tinh trong lúc nhất thời không biết như thế nào hồi tinh thần hóa thân a vật chất giới trung dường như trần nhà cấp tồn tại có được hay không rất nhiều lĩnh mộ tâm linh lực lượng tứ gia truyền kỳ cả đời đều chưa chắc có thể nhìn thấy một tôn tinh thần hóa thân có thể lý tẫn trong miệm lý tẫn y lúc, lúc này trong thất năm người thân làm đội trưởng xâm lâm lang ánh mắt dừng lại ở lý tấn trên người vì một loại giọng khẳng định nói người rất vinh hạnh vinh hạnh lý tẫn đem ánh mắt theo kia tàu chiến hạm thu hồi nói thế nào t ô n quỹ xạ điện hạ muốn nói chuyện cùng ngươi sâm lâm lang nói xong phía sau hắn và i vị đội viên rất nhanh làm việc d ậ y rồi một cái máy đọc thẻ không bao lâu dụng cụ thông tin được kết nối nhất đạo nhìn qua dường như chỉ có một mét tam thân ảnh bị bắn ra ra đây đạo thân ảnh này toàn thân trên d ư ớ i không có bất kỳ cái gì lông tóc nhưng ở một ít chỗ khớp nối lại mang theo nhàn nhạt và nóng giống như tự nhiên hoàng kim áo giáp ngoài ra hắn còn có một cái thon dài hữu lực cái đôi điểm này theo lý thuyết vô cùng không phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan có thể hết lần này tới lần khác hắn xem toàn thể đi lên lại tràn đầy một loại không nói ra được hòa hợp cao quý giống như thiên sinh là thuộc về thống trị vũ trụ đ ế vương nổi bật bất phẳng cao cao t ạ i tượng h sâm lâm lang cùng với trong đội ngũ bốn người khác nhìn thấy đạo thân ảnh này bắn ra đi ra về sau từng cái vội vàng nghiêm nghị nghiêm đứng thẳng người lớn tiếng gọi cung nên điện hạ g á n g lâm loại đó một mực cung kính bộ g á n g thậm chí có chút khoa trương bất quá vị này ỉ x a điện hạ ánh mắt nhưng cũng không trên người bọn hắn lưu lại mà là trực tiếp rơi xuống lý tẫn trên người vì một loại dò xét kỳ chân dị bảo giọng nói để cho ta đo xem cái này vị chính là chúng ta ngân lạc tinh hệ trung hào xương nhất kỳ khó có được một tiên tiêu tri tử lý tẫn lý tiên khu đi h o à n y xã mặt mũi tràn đầy mỉm cười hưởng thụ lấy lý tẫn trong miệng nói ra được những tin đồn này cứ như vậy để cho ta càng thích năng lượng của ngươi cường độ bao nhiêu lý tẫn nói xong bổ sung một câu ta nói là sức chiến đấu muốn biết thực lực của ta Y s ã nhịn không được ha ha ha nợ đủ cười cũng thế muốn hàng phục ngươi dạng này thiền kêu i chi tử xem ra không xuất ra từng chút một bản sự không được đâu đã ngươi hỏi như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt hắn đưa tay trái ra mở ra ba ngón tay đúng lúc này đưa tay phải ra mở ra một ngón tay năm mươi ba vạn Y s ã ha ha ha cười lấy b ả n điện hạ sức chiến đấu là năm mươi ba vạn chương sáu trăm ba mươi hai dị năng chương sáu trăm ba mươi hai dị năng năm mươi ba vạn thế nào có hay không có bị bản điện hạ sức chiến đấu dọa đến đó ha ha ha Y sa một bộ y ê u nhã tư thái che miệng lớn tiếng nở nụ cười nhưng giữa sân tất cả mọi người đang nghe trị số này lúc đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đừng nói tư tinh tư n g u y ệ t cùng với sau đó chạy tới lý vân giao ngay cả s â m lâm lang xích s á t phong bạo bao gồm lý tẫn ở bên trong đều là có hơi đổi sắc mặt bất quá s â m lâm lang xích s á t phong bạo là mặt lộ công nhiệt là Y sa kinh người sức chiến đấu rung động đồng thời sinh ra một loại thật sâu tin phục cùng sùng bái mà lý tẫn lại là vừa mừng vừa sợ năm mươi ba vạn sức chiến đấu làm sao có khả năng làm sao có khả năng là năm mươi ba vạn sức chiến đấu trừ ra vũ trụ chi quan g hóa thân lại hoặc là chú thế tinh thần tinh thần thần thánh chân thân ngoại người nào có thể đem thực lực của mình nhảy lên tới loại tình trạng này thư tinh sắc mặt một hồi t r ắ n g bệnh phải biết hắn cho dù đột phá đến truyền kỳ tứ giai cho đến nay hắn sức chiến đấu đều chẳng qua mười tám nghìn thôi cho dù t ư n g u y ệ n thân làm lục giai truyền kỳ sức chiến đấu vậy không đến sáu vạn hai cái này trị số so với trước mắt ỵ xạ năm mươi ba vạn đến kém đâu chỉ một đinh mày, mày đây quả thực là tương đương với một trời một vực khác biệt Khác b i ệ tương nguyện tự lẩm bẩm nàng thế nhưng hiểu rõ vị này ỷ xa điện hạ là tại ngân lạc tinh thần vẫn là lúc mới vừa vạn giáng sinh nói cách khác hắn mới tu luyện hơn sáu mươi cái tinh nhân hơn sáu mươi cái tinh nhân đã có cao tới năm mươi ba vạn sức chiến đấu cái này khiến nàng vị này cho tới nay cũng cảm thấy mình là tư gia ánh sáng tương lai thiên tri kiểu nữ trong lòng bị trước nay chưa có đ ạ kích thật không hổ là được xưng là tiếp cận sinh mệnh đặc thù hoàng kim đế vương nhất tộc lý tất ngưỡng mộ chân thành thân làm sinh mệnh đặc thù diễm linh nhi là mị lực điểm thiên phú đầy thậm chí rất dễ dàng đạt được bao gồm vũ trụ chi quang hảo cảm trước mắt ý xạ là hoàng kim đế vương nhất tộc thành viên mặc dù thiên phúy như tăng lên phương diện lại vung ra tầm thường tu luyện giả không biết bao nhiêu lần nhất là tại ngân lạc tinh thần quy khư nơi loại hoàn cảnh này năm mươi ba vạn chiến lực chuyện này đối với cái khác người cạnh tranh mà nói quả thực là một cái làm người tuyệt vọng số lượng phải biết xếp hạng thứ hai đệ tam hai vị lục giai truyền kỳ sức chiến đấu mới mười một mười hai vạn trên thế giới đây là tính toán trên người bọn họ bảo mệnh thần khí tăng phúc thần khí tình hồ dưới nếu như r ứ t bỏ những thứ này thần khí lực chiến đấu của bọn hắn đoán chừng một trăm ngàn cũng chưa tới xem ra ngươi vô cùng kinh ngạc đâu ta yêu thích nhìn xem ngươi loại này kinh ngạc bộ dáng Y xạ cơi hạ ha hưng hóa là ta rất xem trọng một đứa bé mặc dù tuổi của hắn không nhỏ nhưng ta một mực đem hắn trở thành hài tử của ta đối đãi ngươi giết hắn vậy thì do ngươi thay thế hắn biến thành nghĩa tử của ta đi hắn đưa tay mời nói vì thiên phú của ta đừng nói ngân lạc tinh thần truyền thừa dễ như trở bàn tay cho dù không có truyền thừa của hắn ta vậy tất nhiên sẽ uy danh của ta chuyển khắp vũ trụ biến thành chiếu dọi vũ trụ quang liền để chúng ta cùng nhau giáp tay dốc sức làm tại phiến tinh k h ô n g này tại mên ngông tinh giới s ô n g s á o ra uy danh của chúng ta đi năm mươi ba vạn sức chiến đấu thực sự là không tầm t h ư ờ n g ngươi sẽ không sợ đến lúc đó không cách nào tấn thăng tinh giới sao lý tẫn tử đáy lòng cảm khái một tiếng ha, ha chúng ta hoàng kim đế vương nhất tộc thiên phú ngươi khó có thể tưởng tượng không cách nào dung nhập tình giới đây đối với chúng ta mà nói căn bản không thành vấn đề chúng ta có cùng loại với phi thăng đặc thù tấn thăng con đường như vậy sao lý tẫn gật đầu một cái đúng lúc này nhìn hắn trong thần sắc vậy khó được thành khẩn văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị võ đạo đích đỉnh phong nhất định chỉ có thể có một người do đó ta không thể cùng ngươi kể vai chiến đấu ngoài ra hắn dừng một chút ngân lạc tinh thần truyền thừa ta cũng muốn ừng ị xạ trên mặt mười phần tự tin mỉm cười có hơi cứng đờ đúng lúc này ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lý tận trên người nếu như ta không có lý giải sai ý của ngươi là lời nói người thế mà cự tuyệt ta vĩ đại ủy x a điện hạ tương lai hoàng kim đế vương nhất tộc mới đại vương thậm chí cả đế hoàng mời dù là giờ phút này hắn chân thân chờ ư đến vẹn vẹn là nhất đạo ảnh hưởng có thể theo hắn lôi đình chấn độ con ngươi màu vàng nóng chung tiêu tán ra sắc khí đã nhường thương nguyện tư tinh bao gồm lý vân giao vị này người cạnh tranh trong lòng r ũ n sợ ta biết ngươi rất t ứ c giận nhưng mà ngươi trước đừng t ứ c giận lý tấn kiên n h â n nói đây chỉ là khác nhau lựa chọn thôi thú chi ngươi không cảm thấy tại cạnh tranh ngân lạc tinh thần người thừa kế trong quá trình có một cái đối thủ cường đại là một kiện rất đáng được hưng phấn đáng để mong chờ chuyện sao ngươi không chỉ cự tử ta còn dám hướng ta khởi s ư ớ n g khiêu khích thực sự là lẽ nào có lý đó ỵ xá lệnh leo theo dõi hắn đối thủ cường đại ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi có tư cách gì biến thành đối thủ của ta biến thành ta hoàng kim đế vương nhất tộc kỷ nguyên này đến nay thiên phú tối cao tương lai ỵ xạ đại vương đối thủ cạnh tranh điện hạ bất giận xâm lâm lang vội và nói điện hạ chúng ta lang tinh tập đoàn vui lòng biến thành ngại trong tay kiếm sắp bén giết chết cái này dám to gan coi như không thấy điện hạ uy nghiêm ra hỏa vậy mọi người còn đang chờ cái gì Y sa nói một tiếng đúng lúc này liếc nhìn lý t ấ n một cái hừ lạnh một tiếng trực tiếp bên trong g ứ gãy mất thông tin chờ một chút lý t ấ n vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản nhưng này vị hoàng kim nhất tộc thiên tài lại đi được cập nhanh dường như không muốn ở trên người hắn lãng phí mảy may thời gian quý giá trong lúc nhất thời lý t ậ n nhữ mày ngươi còn chưa nói cho ta biết đi nơi nào tìm ngươi đây được rồi chính ta kiểm tra đi tìm ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sâm lâm lang nói xong vung tay lên trong đội ngũ mấy người khác rất nhanh kết thành chiến đội đưa hắn bao vây lại đồng thời phi hành khí thượng còn bay ra không ít cao thủ hướng tư n g u y ệ t tư tinh lý vân giao đám người vây lại h i ệ n nhiên là muốn tránh bọn hắn q u ấ y n h i u được tập đoàn lang tinh đ ặ c chiến đội đối lý t ậ n vây rết các ngươi lý t ậ n liếp nhìn sâm lâm lang một cái chiến lược mạnh nhất chẳng qua mười tám vạn các ngươi nghĩ đến vây rết ta Các n g ư ơ i thân làm ý xạ thủ hạ liền hẳn phải biết trước đây không lâu ta từng vì sức một mình đánh tan thần mà tộc thập tứ tôn tinh thần hóa thân liên thủ điều này có ý vị gì không cần ta nhiều lời dù là các n g ư ơ i còn không biết chuyện này cũng đã được nghe nói ta tiêu diệt một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân thông tin các n g ư ơ i cảm thấy các n g ư ơ i đây một tôn tinh thần chủ chiến hóa thân càng mạnh nói xong hắn giọng nói dừng lại hay là nói sinh tử của các n g ư ơ i đội ý xạ mà nói căn bản không đáng giá n h ắ c tới làm càn xâm lâm lang thần sắc m ạ n liền chớ có nói xấu ý xạ liền hạ đội trưởng ta nhìn xem đừng tìm hắn nhiều lời tinh thần chủ chiến hóa thân tại chúng ta năm người phối hợp thi triển thuật hợp kết giới lại không phải là không có giết qua ngươi mặc dù có qua đánh tan tinh thần chủ chiến hóa thân chiến tích kết cục cũng giống như vậy xích s á t phong bạo nói ồ lý tấn qua loa tới điểm tinh thần giết xâm lâm lang một tiếng quát trói thai sau một khắc xích s á t phong bạo trực tiếp hóa thân nhất đạo xích s á t lưu quang vì không thể tưởng tượng nổi nhanh trong hướng lý tấn phóng đi cùng lúc đó mấy người khác cũng là sôi nổi ra tay bên trong một cái hai tay hướng ngay lý tẫn giống như đem lý tẫn coi như khôi lỗi một dạng muốn kiềm chế hắn hành động một người khác lại có nhìn thiên sinh cường đại tinh thần bí thuật có thể vặn vẹo người khác đối tinh thần cảm giác nói tóm lại tất cả lang tinh tập đoàn năm người trừ ra chủ chiến đội trưởng xâm lâm lang ngoại bốn người khác mỗi một cái cũng có đặc thù thiên phú dường như người mang dị năng giả đồng dạng t i ể u này phối hợp vừa ra lại thêm xâm lâm lang thân mình m ộ ư ơ i tám vạn chiến lược kinh người tinh thần chủ chiến hóa thân đủ loại thiếu ở, ở dưới vẫn đúng là có thể bị bọn hắn p h ụ c kích lật thuyền trong m ương nhưng mà lý t ấ n không phải tinh thần hóa thân liền lấy vị tia khôi lỗi sư mà nói hắn có thể khống chế người khác thân thể nhưng đối với đối phương năng lượng cường độ không còn nghi ngờ gì nữa có yêu cầu đối phương thể nội năng lượng ẩn chứa càng cao khống chế của bọn hắn hiệu quả vừa kém đại bộ phận tinh thần hóa thân năng lượng tổng lượng thực chất rất bình thường s á c thực rất dễ dàng bị k h ắ c chế một người khác tinh thần bí thuật cũng là như thế tinh thần hóa thân cuối cùng không phải tinh thần thân mình nếu như bị bí thuật chặt đứt hóa thân cùng bản thể liên hệ cỗ này hóa thân trên cơ bản vậy tương đương với phế đi lại thêm xích sắc phong bạo tốc độ cái nhiễu lý tấn thân hình nhẹ nhàng đ ư lối tự nghĩ tốc độ được xích sắc phong bạo đã từ hắn bên cạnh v ư t qua hắn không biết là hắn tất cả vận động quỹ đạo tại lý tận tâm linh chi trong hồ chiếu giỏi hiểu rõ loẹn loẹn lý tận im lặng qua loa nhúc nhích một phen mười mấy vạn cây số đường kính bản bệnh tinh thần mang tới khủng bố năng lượng cường độ liên tục không ngừng tự thân thượng tiêu tán mà ra dễ như t r ở bàn tay đem khôi lỗi sư không chế nứt vỡ tinh thần bí thuật cương đại tới đâu tinh thần sung kích so ra mà vượt thân làm trụ quang thần khí trí tôn ma kiếm dưới loại tình huống này lý tận giống như hoàn toàn không nhận nửa phần ảnh hưởng đưa tay tình cờ đem phụ trách chính diện công thành cùng bạo một kích vanh tới xâm lâm lang năm đấm giữ tại chia tay oong o n g vô hình gợn sóng từ hai người quyển kỉnh q u y sâm lâm lang quyết định thật nhanh trực tiếp đem toàn bộ cánh tay dỡ bạo nhưng mà không dùng dỡ bạo cánh tay vậy không thoát khỏi được hắn biến thành trên lưới nện con g ồ i sự thực theo hắn vây tay nắm tay hướng bên trong vừa thu lại vì sâm lâm lang làm trung tâm giống như xuất hiện một cái hạt động thâm thúy hắc cám xung quanh mang theo rực rỡ điện quan xoay tròn trong nháy mắt lôi kéo lên thân thể của hắn đem thân thể của hắn kéo dài biến hình xé rách các người đội trưởng ta lưu lại những người khác trở về nói cho ý x a ta cùng hắn trong lúc đó tất có đánh một trận lại không thể tranh né từ giờ trở đi hắn có thể điều chỉnh trạng thái ta hy vọng đến lúc đó ta đối đầu là của hắn mạnh nhất hình thái Chương 633, dẫn địch, chương 633, dẫn địch, cứu dẫn dẫn 633, 633, ta. xâm lâm lan g phát ra hoảng sợ gọi dường như muốn hướng đội viên cầu cứu nhưng hắn chủ đề nhìn đã thấy mấy vị khác đội viên khi lấy được lý tẫn sau khi cho phép từng cái đã vì tốc độ nhanh nhất thoát ly viên này cỡ nhỏ hất động phóng tới chiến hạm giờ khắc này hắn cảm thấy tuyệt vọng đồng thời cũng cuối cùng ý thức được hắn cùng cường giả chân chính t r ê n l ệ n h đến tột cùng đại tới trình độ nào cho dù là bọn họ đã từng đánh tan qua tinh thần chủ chiến hóa thân có thể vẫn đang không cải biến được bọn hắn thuộc về một đám người ô hợp sự thực đối mặt một vị có thực lực đảm phách có can đảm hướng ỵ xa điện hạ khởi sướng khiêu chiến cường giả bọn hắn căn bản chính là một đống tạm n ư xa xa tư tinh tương nguyện đám người chính mắt thấy lý tẫn vì thế tội khô l ạ p hủ chém giết một tôn chiến l ự c cao tới mười tám vạn từng vì sức một mình đánh tan qua tinh thần hóa thân xâm lâm lang từng cái trong lòng có chúng không nói ra được chấn động cùng xung kích nhất là lý vân giao cho tới nay nàng đều nghe người khác nói lý tẫn rất lợi hại có thể bởi vì tất cả đều là tin đồn đến tội cùng lợi hại tới trình độ nào nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cho tới giờ khác này nàng thật sự nhìn thấy lý tẫn ra tay mới hoảng sợ ý thức được lý tẫn đúng là cường đại đến loại trình độ này loại đó kinh khủng tinh thần lực tràng loại đó đối lực lượng đỉnh phong cực hạn không chế loại đó đối với cục diện chiến đấu rõ trong lòng nắm chắc đều bị nhường nàng ý thức được nàng cùng lý tẫn ở giữa t r ê n lệch cỡ nào to lớn đó là chỉ cần hắn nghĩ nàng ở trước mặt hắn không tồn tại bất luận cái gì phản kháng khả năng tính thậm chí nàng đoán chừng còn chưa kịp phản ứng liền đã bị triệt để đánh bại loại thực lực này giờ phút này lên chúng ta đã coi như là chính thức hướng ngân lạc tinh hệ tất cả thế lực u y ê n cao chúng ta sắp đối ngân lạc tinh thần c h u y ể n thừa khởi xướng cạnh tranh lý tẫn dường như cảm ứ n g được lý vân giao tâm thần chấn động nhìn nàng một cái về sau cười cười cố gắng lên ngươi đã không có đường lui một sáng ngươi thất bại không chỉ là người tất cả gạ hạ tinh gạ hạ văn minh thậm chí cùng gạ ã văn minh giao hào tất cả văn minh cũng sẽ ở người thắng thanh toán hạ tan thành m â y khói lý vân giao không nói gì nhưng lý tấn nhìn nàng nét mặt ngưng trọng bộ dáng lại là đã hiểu nàng đã cảm nhận được áp lực qua nhiều năm như vậy nàng cuối cùng trưởng thành lý tấn đánh tan lang tinh tập đoàn ngày thứ hai một chiếc phi chu xuất hiện ở gạ hạ tinh ngoại chính là trước giờ báo tin qua cũng phụ trách thanh trừ hàm trúc tinh hoàn ngoại thần ma tộc người huy tiễn hắn đến gạ về sau trước tiên tìm được rồi chính là xem quy khư lực lượng tài liệu tương quan lý tẫn có biến cố lý nhìn hắn một cái huy tiễn do dự mở miệng nói thần ma tộc những người này sẽ tới hàm chúc tinh hoàn chỉ sợ không phải một cái t r ư n g hợp ừ m lý tấn bình tĩnh đáp một tiếng chờ lấy hắn nói tiếp đi ban đầu lúc ta đã cảm thấy có chút không đúng tận lực hướng phía cái phương hướng này đi điều tra kết quả tất cả manh mối chỉ rõ này quả thật chính là thần ma tộc người một lần c h ắ n thả sở dĩ sẽ thả mục đến hàm chúc tinh hoàn đến vẫn tồn tại trên đường đi giúp ủy xạ thanh trừ người cạnh tranh ý nghĩa dù là ta khảo vấn đi ra thông tin cũng đạt được danh sách phía trên cũng là quy, quy củ liệt ra ủy xạ trở xuống trên trăm vị có tư cách xếp vào người thừa kế trên bảng danh sách người cạnh tranh gại hạ văn minh vì lý vân giao tiểu thư duyên cớ mặc dù ở trong đó nhưng cũng không đặc t h ủ huyền tiến nói đến đây giọng nói có chút dừng lại mãi đến khi ta đã nhận ra thần mà tộc người có một lần không bình thường chuyển hướng lại thêm ta vào t r ư ớ c là chủ quan điểm căn cứ nghi tội theo có ý nghĩ đi kỹ càng điều tra lần hơn kia không bình thường chuyển hướng quả nhiên cha ra dấu vết để lại hắn hít sâu một hơi đây là thế gia liên minh khu sói nuốt hổ kế sách ừ m lý t ấ n trả lời rất bình tĩnh loại phản ứng này nhường huyền tiến hơi xứng sờ đúng lúc này rất nhanh ý thức được cái gì lý tiên khu cũng có tương quan hoài nghi ai được lợi người đó là phía sau màn hát thủ không phải lý tấn nói chỉ là bất kể thế g i a liên minh cũng tốt hoàng kim đế vương nhất tộc ỷ xạ cũng được cũng địch nhân là của ta cho nên bọn hắn đối phó ta ta nghĩ n à y rất bình thường vậy vô cùng hợp lý â huyền tiến trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng tại ta dự định hiệp trợ lý vân giao cạnh tranh người thừa kế lúc ta đều đã làm tốt cùng tất cả người thừa kế thế lực sau lưng đánh một trận chuẩn bị chỉ là bởi vì hiện tại còn không tính bước vào giai đoạn thứ ba không tốt động thủ a lý tấn nói xong cầm trong tay này xách điện tịch phóng tất nhiên ngươi đã tra ra manh mối ta cũng coi như sư xuất hữu danh như vậy tại cùng ỵ xạ trước khi đọc thủ trước hết cầm thế gia liên minh nóng người tốt cũng coi là hiện ra thực lực bằng không ta sợ vị này hoàng kim đế vương nhất tộc thiên tài đối ta có mang k i n h thường không chịu treo lên mười hai phần tinh thần đến ứng đối ta tiếp xuống kiêu chiến chúng ta trước đối phó thế gia liên minh huyền tiến có chúc mộng bọn hắn cùng ỵ xạ cũng là đối thủ cạnh tranh a giúp đỡ ỵ xạ đem thế gia liên minh đánh tan đây không phải n h ờ n g người thân đau đớn kẻ thù sung sướng cách làm sao cứ như vậy đi người giúp ta cho thế gia liên minh phát một phần chiến thư lý tẫn nói xong cảm thấy huyền t i ễ n làm loại sự tình này có chút không thích hợp ta tự mình đi thôi cái này lý tiên khu hiện tại đều leo lên vợ kịch có thể hay không quá sớm sớm muộn gì đều như thế lý tẫn nói húng chi lập tức l i ề n đến hàm trúc minh mở rộng hội nghị triệu khai thời điểm hàm trúc minh mở rộng hội nghị nguyên bản lý tẫn đến g ã i ạ muốn tổ chức hàm trúc minh mở rộng hội nghị lúc người ghi danh tụ tập ngay cả một ít nguyên vốn không thuộc về hàm trúc minh thế lực cũng là sôi nổi sống tới muốn thông qua các loại cách thức gia nhập hàm trúc minh, dự họp trận này hội nghị nếu như sau có thể có được gạ văn minh tán thành vậy liền không thể tốt hơn có thể theo lý tẫn vì g ã đồng minh hội hội trưởng thân phận đối thế gia liên minh phát ra thông điệp tất cả văn minh cũng bối rối thông điệp trung truyền ra ngoài thông tin rõ ràng là muốn cùng thế g i a liên minh khai chiến n à y còn không phải tối kinh bạo tối kinh bạo là tại trước đây không lâu lý tẫn dường như cùng hoàng kim đế vương nhất tộc Ý xạ xảy ra xung đột càng là hơn tiêu diệt Ý xạ điện hạ trong tay hai đội tinh nhuệ nhân mã nghe nói Ý xạ điện hạ lôi đ ỉ n h chấn n ộ nếu không phải là bởi vì hoàng kim đế vương nhất tộc cao tầng nhường hắn ổn trọng làm việc hắn chỉ sợ đã giết tới gạy trực tiếp đem gạ văn minh ép thành bụi bằng vũi b ằ hiện nay ngân lạc tinh hệ nội bộ thế cuộc chính là như thế hoàng kim đế vương nhất tộc thế lớn khiến cho cái khác thế gia đại tộc không thể không liên hợp lại trước tiêu diệt mạnh nhất ý x a lại nội bộ cạnh tranh cấp đ o ạ t đệ nhất nói cách khác hiện tại ngân lạc tinh hệ trong đều ý x a thế gia liên minh hai đại trận doanh có thể lý tẫn đại biểu gạ đ ồ n g minh hội hàm trúc minh ngược lại tốt không chỉ đắc tội ý x a điện hạ ngay cả thế gia liên minh cũng đắc tội hợp tung liên hoành cũng không có biện pháp dưới loại tình huống này nguyên bản nghị trăm phương ngàn kế tìm quan hệ con đường muốn gia nhập hàm trúc minh văn minh lập tức rút lui có bao xa lui bao xa ngay cả hàm trúc minh nội bộ c ũ người là lùi lý có một cái cái cùng vạch Mặc có chút một minh mình, minh minh hội hội tẫn, tin, sôi nổi giới. đối đối văn đồng danh bọn hắn đồng lòng n h gã gã rõ dù n g tìm đ ư n cũng không g chết h p ả làm như vậy. ta một địch hai. Người ta Người một phương đứng sau lưng mấy cái thế g i a mười mấy cái đại tộc một phương khác càng là hơn trụ chủ quang t r u n g tộc người g ã đồng minh hội c tại, tại loại này bịa đặt đồn nhảm lòng người bàng hoàng đại không khí giới lúc này lấy gã đồng minh hội chủ trì hàm trúc minh mở rộng hội nghị chính thức tổ chức lúc tham dự người số lượng đây tất cả mọi người trong dự liệu cũng ít hơn nhiều nguyên bản theo lý thuyết rộn rộn r à n g r à n g có thể ngồi mấy v à n người có thể dung nạp hai ba ngàn văn minh đại biểu phòng họp đến rồi không đến hai thành bốn năm trăm cái văn minh đại biểu vụn vặt lẻ tẻ ngồi ở khắp nơi khu vực mà cùng dĩ vãng lý tấn một khi hiện thần đều có thể đạt được một mảnh sùng bãi ánh mắt khác nhau lần này tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt tín nhiệm sau khi cũng, cũng mang theo một tia ẩn tính lo lắng lý tân thành cựu đừng nói tại hàm trúc tinh hoàn liền xem như phóng tầm mắt tất cả ngân lạc tinh hệ thậm chí tiên anh tinh quần nguyên ương tinh b ự c đều gọi cái trước chân chính truyền kỳ tương lai hắn đừng nói thành t i ể u tinh thần cho dù vấn đỉnh nhật diệu cũng không là không hề có thể nhưng bây giờ bất kể thế gia liên minh hay là hoàng kim vũ trụ nhất tộc đối lý tẫn mà nói cũng quá to lớn từ đầu đến đuôi quái vật khổng lồ tam phương trung hắn cùng khác hai phe căn bản không thuộc về cùng một cái bản tính hội trưởng một linh đế quốc sứ giả sưng trong nước xuất hiện đại quy mô phản loạn bọn hắn cần triệu tập hàng loạt cường giả tiến đến trấn áp không tỷ vết tới tham gia trận này mở rộng hội nghị hướng tiên hành truyền ừ m lý tẫn bình tĩnh đáp lại ở trong mắt hắn một linh đế quốc cũng tốt văn minh khác cũng được thực chất cũng không hề khác gì nhau bất luận là cùng thế gia liên minh cạnh tranh hay là cùng hoàng kim đế vương nhất tộc quyết đấu cũng không phát huy được tác dụng hắn sở dĩ mặc cho sự việc lên men gây xôn xao đồng thời đối rất nhiều s ư ớ n g suy hàm t r ú c minh ngôn luận vậy không ngăn lại ngược lại là cảm thấy hàm t r ú c minh văn minh quá nhiều rồi những thứ này văn minh vui lòng rời khỏi hắn cầu còn không được đương nhiên hắn cũng có thể lý giải những thứ này văn minh lựa chọn vo bò, bò giữ mình rốt cuộc hắn rốt c u c có thể hay không dẫn theo lý vân giao đi về phía thắng lợi lúc này tại bạch cấp liên bang phương hướng đám người truyền đến rối loạn tương mừng lý tất nhìn lướt qua đã tất biết đây là một ít văn minh hy vọng bạch cấp liên bang đại chấp chính quan lam thị ra mặt khuyên nhủ lý tẫn thu hồi chiến thư cùng thế ra liên minh tổng tu tại tốt liên hợp chống lại hoàng kim đế vương nhất tộc ý xạ lam thị bị đỡ có chút nhịn không nổi trực tiếp đứng dậy cất cao giọng nói minh chủ chúng ta bạch cấp liên bang đối minh chủ bất kỳ quyết định gì cũng ủng hộ vô điều kiện tiếp xuống nếu là toàn diện khai chiến minh chủ cứ việc phân phó xông pha khói lửa không chối từ lời này vừa nói ra những thứ này văn minh đại biểu không ít người đổi sắp mặt ngay cả bạch cấp liên bang nội bộ cũng có mấy người cao mày mặt mày hủ rũ mà lý t ấ n nhìn hắn ngược lại cũng có chút kinh ngạc một lát mới cười cười ngươi ngược lại là rất có quyết đoán đây là cầm tất cả bạch cấp liên bang đi cược ta chỉ là tin tưởng minh chủ lam thì nói với lại tất nhiên nhận định toàn lực phụ trợ minh chủ bạch cấp liên bang cũng không cần lo trước lo sau thay đổi xoành xoạch lý tẫn t h ấ y thế vậy không nói gì thêm lúc này nguyên chân truyền lại vội vàng đi đến minh chủ thế g i a liên minh bên ấy phái sứ giả đến nói là nghĩ dự thính chúng ta hàm trúc minh hội nghị chương sáu trăm ba mươi b ố thanh lý chương sáu trăm ba mươi b ố thanh lý phái sứ giả đến rồi lý tẫn cười cười không cần đoán liền biết thế g i a liên minh lúc này phái sứ giả tới mục đích hắn nhìn lướt qua xung quanh năm sáu trăm cái văn minh cuối cùng thái nhiều một chút những thế lực này ở tại hàm trúc minh chính là đối hàm trúc minh tín nhiệm với hắn nói cách khác hắn cũng muốn gánh chịu thượng một phần trách nhiệm mặc dù hắn cảm thấy mỗi cái văn minh đều phải là lựa chọn của mình gánh chịu tương ứng đại giới nhưng đây cũng không có nghĩa là phần này tín nhiệm sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ngân lạc tinh hệ nhỏ như vậy có một vị tuyệt đối bá chủ tình hữu giới đã không tiện lại dung nạp càng nhiều thế lực khác thế ra liên minh sứ giả lúc này đến cũng không phải chuyện xấu mang bọn họ chạy tới đi lý t ấ n nói hướng tiên hành gật đầu một cái rất mau đem thông tin chuyển ra ngoài thực chất không cần bọn hắn chuyển lại thông tin ở chỗ nào vị chưa đã đến hội trường một linh đế quốc sứ giả dẫn đầu xuống một nhóm mấy người tại trọn b ẹ n hơn m ộ ư ơ i người bao vây hạ bước vào trong phòng họp những tia bao vây nhân viên chung lý tẫn còn chứng kiến hai cái không tính khuôn mặt quen thuộc bên trong một cái tự nhiên là một linh đế quốc hoàng tộc kiêm đại sứ thương hiệu linh phong một cái khác thì là hắn gia nhập ngân lạc nghị hội đi t r ư ờ n g chính lúc từng có gặp mặt một lần thước gia gia chủ thước xí mà ngay cả hai người này đều chỉ năng lực tiếp khách tia đứng trong bọn h ắ n lương mấy người cũng chỉ có thể là thế gia trong liên minh mấy đại thế gia đại biểu tất cả nguyên lương tinh n ự c xưng đời trước nhà tổng cộng có l ư c gia trong đó nguyên đương ó nguyên t i nhiên vực hạch quang, y thế ư ơ n nhà g cực ba h t chân h n n vạc. ư gia có khắc tam đ ạ thế g i chiếm cứ tam phương. Tiểu liên t n quần tử gia liền là một cái trong Đương n h tử một gia cái i là số đó. Đương nhiên, thế gia liên minh là vì lục đại thế gia cầm đầu nhưng trừ gia lục đại thế gia ngoại còn có mấy chục nhà cùng loại với vũ gia t ư gia loại t ầ n g thứ này đại gia tộc loại nhỏ hiện tại xem r a t h ứ gia lân gia ảnh gia không còn nghi ngờ gì nữa vậy gia nhập trong đó tựa hồ là đã nhận ra lý tận ánh mắt bị bao vây ở trung ương chỗ trong mấy người một vị nhìn qua bốn mươi trên thế giới rất có khí thế nam tử phất phất tay cười nói lý hội trưởng sẽ không quay dày đến các n g ư ơ i à. các n g ư ơ i tiếp tục chúng ta ngay tại bên cạnh xem xét tham gia náo nhiệt nguyên t r â n truyền vội vàng truyền âm nói đây là nguyên gia sứ giả nguyên tinh hải mặc dù không phải nguyên gia gia chủ nhưng là nguyên gia tinh thần trở xuống đệ nhất cường giả hắn giống như vũ hàng long luyện hóa hàng loạt tinh giới mạnh m ỡ năng lượng cường độ cực cao ự c c nhưng cùng vũ hàng long là bởi vì bất ngờ đi đến con đường này khác nhau hắn là cố ý coi như tinh thần bên ngoài chiến l ư c bồi dưỡng ra được chiến đấu nhân vật nói xong hắn bổ sung một câu đối với thế gia đại tộc mà nói xuất động tinh thần hóa thân thế cuộc thì tương đương với thăng cấp do đó m u ố nguyên tại cục b g tinh đấu đạt ư hải phải b không lý tất nhìn hắn cười nói vì thần ma tộc h u một chuyện ta đã hướng thế g i a liên minh truyền đạt mệnh lệnh chiến thư dưới loại tình huống này ngươi còn dám đến trên địa bàn của ta đến n g u cũng là bởi vì việc này không muốn nhìn thấy ỷ xạ thế lực lại lần nữa lớn mạnh nguyên tinh hải mới biết đi vào hàm trúc minh mở rộng hội nghị hội t r ư ở n g hắn vốn nghĩ trước tú một phen thế gia liên minh lực ảnh hưởng n h ư n g lý tân ý thức được cùng thế gia liên minh là địch có thể đưa đến chúng bạn xa lánh sau đó lại lấy tình động lấy lý giải lại lần nữa đưa hắn kéo về thế gia liên minh trận danh o không ngờ rằng hắn thế mà như thế không biết điều sắc ngươi thoại há mồm liền ra suy xét đến vài vị gia chủ bàn bạc kết quả nguyễn tinh h ả i hay là đem trong lòng không vui ép xuống cười nói lý hội trưởng ta nghĩ hàm trúc minh cùng chúng ta thế gia liên minh trong lúc đó sợ là tồn tại có chút hiểu lầm chính là bởi vì những thứ này hiểu lầm đấy tồn tại mới biết dẫn đến lý hội trưởng làm ra loại kia quá kích hành vi đưa lên chiến thư mà ta lần này tới trước chính là vì khuyên bảo lý hội trưởng một phen một bên linh phong cũng là đi theo cười nói lý hội trưởng hoan gia nên n giải không nên c á c nhà nhiều cái bằng hữu nhiều con đường thú n g chi chúng ta cùng thế gia liên minh trong lúc đó cũng không có cái gì xung đột trực tiếp không có xung đột trực tiếp lý tấn cười cười chúng ta gả văn minh muốn đề cử một người ra đây cạnh được ngân lạc tinh thần truyền thừa thế gia liên minh khẳng rời khỏi ngân lạc tinh hệ đem cái cơ duyên này chắp tay n h ư ờ n g cho lời này vừa nói ra nguyên tinh hải nhữu mày có thể cân nhắc đến trên người mình nhiệm vụ hắn hay là giọng nói nhẹ nhàng nói lý hội trưởng nếu như các ngươi đề cử thượng nhân thủ tới thật sự có thể thể hiện ra đầy đủ thiên phú ưu thế chúng ta thế ra liên minh toàn lực ủng hộ các ngươi lại như thế nào nói xong hắn một bộ cởi mở tư thế như vậy đi ta nhớ được hàm trúc minh từ ngoại giới mua sắm một bộ hóa thần phong công trình tình cờ chúng ta t h ế y ra liên minh nội bộ cũng có tương quan thiết bị lại độ chính xác so với các ngươi hàm trúc minh mua sắm thiết bị cao hơn ngươi để các ngươi gạ văn minh để cử ra tới người đi kiểm tra một phen nếu như có thể danh liệt đứng đầu bảng chúng ta t h ế y ra liên minh liền toàn lực bồi dưỡng làm sao nói rất hay lý tẫn nói bất quá ta không tin tưởng các ngươi lý hội trưởng đây là không giảng đạo lý nguyên tinh hải trên mặt thích hợp hiện ra một chút giận dữ chúng ta là mang theo thành ý tới muốn cùng lý hội trưởng hóa giải hiệu lầm trừ khử xung đột có thể lý hội trưởng loại thái độ này thị phi muốn cùng chúng ta thế g i a liên minh là địch hắn lời nói này nói ra đừng nói những kêu bao vây tại bọn họ xung quanh văn minh thế lực ngay cả hàm trúc minh một phương không ít văn minh đại biểu cũng là âm thầm gật đầu cảm thấy nhà mình mình chủ cách làm này có chút hùng hổ do người rốt cuộc đối phương đều đã tự thân tới cửa thế g i a liên minh tính toán ta một lần sau lại mà nói mang theo thành ý muốn cùng ta hóa giải h i ể u lầm như vậy ta đem nguyên hướng quang thương kim c h i ề u cự phong lôi tử trung thiên bọn hắn hóa thân toàn bộ đánh một lần sẽ nói cho ngươi biết này là một cái hiệu lầm ta hy vọng hợp tác với các ngươi các n g ư ơ i nguyện ý không lý tẫn nói hắn nói vừa xong n g u y ê n tinh hải chưa mở miệng bên cạnh hai người lại đã không nhịn được quát lên làm cản lớn mật lý tẫn người thân p h ậ n gì dám gọi thẳng chúng ta láo tổ tục danh trước đây muốn nói gì n g u y ê n tinh hải lúc này cũng là thích hợp sầm mặt lại mấy người bọn họ chung có người hát mặt đỏ tự nhiên cũng có người sắm vai phản diện các ngươi vị kia lý tẫn nhìn hai người là thương thiên cả cùng cực v n pháp nguyên t r â n truyền vội vàng truyền âm giới thiệu bọn hắn cũng là thương, thương già thực ra chuyên môn b ồ dưỡng được đến dùng cho chiến đấu thần thánh chỉ là thanh danh không bằng nguyễn tinh hải như vậy hiển hách 3 cái chuyên môn bồi dưỡng dùng cho chiến bồi môn dưỡng dùng đúng ấ u thần thánh. tấn tới t hứng h ngược Lý lại là tới điểm h ì n n xem bộ d á của các ngươi, lúc à thành miệng nói không thành liền không thủ. sẽ độc đ n g l ú này hắn lại lắc đầu không đúng cho dù các ngươi cũng có vũ hàng long tiêu chuẩn thậm chí còn mạnh hơn vũ hàng long thượng một bậc đặt tới bát giai chiến lược có thể phân lượng thượng vẫn đang kém một ít nghị khuất phục ta nói ít được các ngươi mấy nhà lao tổ chủ chiến hóa thân ra mặt mới có hy vọng hắn nhìn lướt qua mấy người các ngươi mỗi nhà lao tổ đầu kêu đi ra để cho ta xem xét lý tẫn chúng ta thừa nhận ngươi đánh tan được tinh thần chủ chiến hóa thân thực lực được nhưng ngươi như cho rằng như vậy có thể khiêu khích chúng ta thế g i a liên minh vậy liền mười phần sai thương thiên ca lạnh lùng nói tinh thần chủ chiến hóa thân cực vạn pháp cười lạnh một tiếng lúc cần thiết chúng ta mấy nhà cái nào một nhà không phải đều năng lực trong thời gian ngắn rộng đến mười tôn b ắ t tôn ngươi chiến thắng được một tôn hai tôn chủ chiến hóa thân còn chiến thắng được mười tôn b ắ t tôn thậm chí cho chúng ta một chút thời gian trên trăm tôn tinh thần chủ chiến hóa thân phong vân hội tụ cũng không thành vấn đề vậy mọi người ngược lại là r ộ n đến a lý tẫn nhìn bọn hắn chân thành nói ta cho các ngươi thời gian năng lực rộng một trăm l i n ộ n g một trăm l i n ộ n g không được một trăm trước rộng tám mươi tôn cũng được đỡ phải nói ta đạp vào thế g i a liên minh lúc các ngươi lại nói ta ước hiếp các ngươi không sẵn sàng nhân viên không đủ lý tẫn ngươi cuồng vọng cực vạn pháp gầm thét nhìn xem bộ dáng kia nếu không phải biết mình đánh không lại hắn hiện tại sợ là đã muốn ngang nhiên xuất thủ lúc này thước sĩ vội vàng đứng ra làm lên hòa sự lão giảm nhiệt vài vị sứ giả giảm nhiệt ta cùng lý nghị sĩ từng có vài lần duyên phận hiểu rõ hắn tính cách chính là như thế thích mềm không thích cứng các ngươi mang theo thành ý mà đến Chỉ c mà, mà thước sĩ cũng ả là vội và nói lý nghị sĩ bất kể ngươi là có hay không muốn để cử gạ văn minh tuyển thủ cạnh tranh ngân lạc tinh thần truyền thừa có một việc ngươi không cách nào phủ nhận đó chính là chúng ta cũng có cùng chung một định nhân y xạ hắn nghiêm nghị nói cái này vị không chỉ đến từ trụ chủ quang trùng tộc hoàng kim đế vương nhất tộc có được vô số thuộc hạ thế lực hắn thân mình tại ngân lạc tinh thần lực lượng cải tạo dưới thiên phú chi cao nghe nói không thua gì nhân đạo thiên tiêu điểm này theo hắn ngắn ngủi mười mấy cái tinh niên tích lũy xuống không có gì sánh kịp thực lực cường đại có thể nhìn ra một hai như thế đối thủ cường đại nếu không thể trên dưới một lòng đối kháng n à y chẳng phải là cùng chiến đấu chưa đánh thắng đều vội vã chia cắt chiến lợi phẩm khác nhau ở chỗ nào nói xong hắn còn chuyển hướng hàm trúc minh văn minh khác sứ giả chư vị nói đúng hay không thực ra những năm gần đây bản thân liền là ngân lạc tinh hệ bá chủ lại thêm hiện tại lương lời nói đi nghe vào cũng là có như vậy điểm đạo lý lần này hỏi tất nhiên là ứ người n g tụ tập đúng đúng hiện tại xác thực vẫn chưa tới cùng thế gia liên minh cãi nhau lúc nếu như ta nhớ không lầm hoàng kim đế vương nhất tộc tổng bộ không tại chúng ta nguyên lương tinh vực trình độ nào đó mà nói đây là chúng ta nguyên lương tinh vực nội bộ chuyện hắn hoàng kim đế vương nhất tộc đã chạy tới cấp đ o ạ t thuộc về chúng ta nguyên lương tinh vực c h u y ể n thừa đây coi là cái gì chuyện a minh chủ hoặc là chúng ta hay là trước cùng thế gia liên minh hợp tác a từng cái văn minh đại biểu tại thức gia cổ vũ dưới cùng với một ít đã sớm âm thầm đầu phục thức gia văn minh đậm hạ nhộn nhịp mở miệm lý tẫn nhìn thoáng qua giữa sân phản đối văn minh còn phải thêm ít sức mạnh nếu như ta kiên trì đấy chương 635, t a mươi danh lệch chương 635, t a mươi danh lệch ngu xuẩn mất khôn nguyên tinh hải nghe được lý tẫn lời nói trong lòng cười lạnh chúng ta t h ế g i a liên minh đã xuất gia to lớn như vậy t h à n h ý thậm chí không so đo hắn truyền đạt mệnh lệnh chiến thư m ạ o phạm nhưng này lý tẫn t h ế m à còn không biết tốt xấu như vậy hắn âm thầm lắc đầu xem ra dường như tử gia g i a chủ nói như vậy lý tẫn tuy mạnh nhưng này c h ủ tính cách thiếu hụt lại giống như một thanh kiếm hai lưỡi tùy tiện đưa hắn kéo vào chúng ta thế ra liên minh trận dần đến sơ ý một chút rồi sẽ làm bị thương chính mình vẫn là để hắn chức cùng ỵ x ả đánh nhau cho thỏa đáng đánh cái đầu rơi máu chạy hắn tự nhiên là năng lực nhận rõ chính mình bao nhiêu c ấ t lượng từ đó ngoan ngoãn đầu nhập vào đến chúng ta thế g i a liên minh đến, đến rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn còn có thể sống được mà ở hắn trong khi đang suy nghĩ h à n g chúc minh chúng văn minh sứ giả cũng là một hồi xôn xao minh chủ nghĩ lại a tuyệt đối không thể khư khư cố chấp a chúng ta như thật cùng thế g i a liên minh khai chiến đó là nhường người thân đau đớn kẻ thù sung sướng a thế ra liên minh cỡ nào cái vật khổng lồ dễ như chở bàn tay có thể nghiền nát chúng ta hàm chúc、mình. hàm trúc minh muốn cùng bực này quái vật khổng lồ đối kháng đây không phải đang tự tìm đường chết sao những thứ này văn minh sứ giả sôi nổi khuyên bảo ngay cả nguyên chân truyền hướng thiên hành đám người cũng là nhìn về phía lý tấn bọn hắn mặc dù đối với hắn có lòng tin tuyệt đối nhưng đối với vừa t r e o chọc phải bị xạ tình h ô n giới lại lập tức hướng thế g i a liên minh tuyên chiến cử chỉ vẫn cảm thấy quá mạo hiểm hắn cách làm này chỉ kém chưa hề nói muốn cùng tất cả mọi người là địch vậy l i ê n bỏ phiếu tốt có phải tán thành đối thế ra liên minh tuyên chiến lý tấn bình tĩnh nói bất luận là không đồng ý hoặc là bỏ quyền đều thuộc về cùng hàm trúc minh lý niệm không hợp ta cho phép các ngươi rời khỏi hàm trúc minh cứ như vậy hàm trúc minh hành động cùng các ngươi tự nhiên cũng không quan hệ gì hắn nhìn mọi người một cái thậm chí các ngươi còn có thể vì hàm trúc minh làm ván nhảy nhường thế g i a liên minh coi trọng mấy phần thuận thế gia nhập bọn hắn lời nói này dường như nói toạc không ít người vốn trong lòng dự định trong lúc nhất thời giữa sân một mảnh nghị luận đ ở mỹ ngay cả một ít g ạ văn minh người cũng cảm thấy nhà mình hội trưởng lời nói này nói có hơi quá đương nhiên mặc dù cảm thấy hắn lời nói có chút không khắc khí nhưng thân làm gã văn minh một thành viên trên lập trường nhất định phải vô điều kiện đứng ở nhà mình hội trưởng bên này điểm này bọn hắn hay là phân rõ ràng ngược lại là hướng thiên hành nguyên chân truyền mơ hồ ý thức được cái gì đây là lý tấn tại vì quét sạch hàm trúc minh thậm chí tiếp xuống quét sạch tất cả ngân lạc tinh hệ làm chuẩn bị nếu như không làm như vậy cho dù lý vân giao thật sự đạt được ngân lạc tinh t hệ làm chuẩn ừ a từng cái văn minh b u lại ỉ vào chính mình thuộc về hàm trúc minh một thành viên hy vọng có thể đối với người nào ai ai mở một mặt lưới lỡ như lý vân giao lại từ chối không được cho đến lúc đó nàng cho dù thật sự đã trở thành cuối cùng người thừa kế có thể kế thừa lực lượng lại có bao nhiêu làm không cẩn thận đều bị quay về trụ quang hy vọng thậm chí ngay cả đăng đỉnh nhật r ư ợ u đều phải tốn không ít thời gian cách làm này đã coi như là đề phòng chưa xảy ra bỏ phiếu đi lý tấn vì một loại chân thật đáng tin giọng nói đông đảo văn minh sứ giả có chút tức giận nhưng liên tưởng đến lý tấn cường đại nhưng cũng không dám đem cơn giận như thế phẫn biểu đạt ra đến cuối cùng mấy cái sớm đầu nhập vào hướng thế gia liên minh nắm dẫn đầu tỏ thái độ chúng ta bỏ quyền chúng ta vậy bỏ quyền bỏ quyền trong thời gian này bạch cấp liên bang nội bộ vậy đã xảy ra kịch liệt tranh luận nhưng theo bỏ phiếu thời gian sắp hết tại lam thị lực bài chúng nghị dưới bất kể nguyên tinh hải thương thiên ca cực vạn pháp nhìn thấy kết quả này cũng biểu hiện hết sức hài lòng bất quá tại đã đầy đủ hướng hàm trúc minh hiện ra thế g i a liên minh cường đại lực ảnh hưởng về sau nguyên tinh hải hay là đứng ra cười nói lý hội trưởng ta nghĩ các ngươi cái này bỏ phiếu có chút quá vội vàng hay là suy nghĩ thật kỹ một chút chờ thêm thượng ba năm tinh niên lại lần nữa tiến hành một hồi bỏ phiếu không mượn không cần lý tấn bình tĩnh nói kết quả này được rồi hắn nhìn thoáng qua mấy người thế g i a liên minh triệu tập trăm tám mươi cái chủ chiến hóa thân cần bao nhiêu thời gian lời này vừa nói ra nguyên bản mang theo đủ cười vài vị thần thánh lập tức sắc mặt hơi đổi một chút ba người liếc nhau về sau nguyên tinh hải trầm giọng nói lý hội trưởng xem ra ngươi thật sự đầu phục ý x a tự nguyện đảm nhiệm hắn đối phó chúng ta thế g i a liên minh lợi kiếm muốn cùng chúng ta thế g i a liên minh ăn thua đủ nói các ngươi thật giống như là người bị hại một dạng là ai dẫn đầu cầm thần ma tộc đi mưu hại chúng ta hàm trúc tinh hoàn lý tấn nói chuyện này chúng ta lần này tới trước không phải liền là hy vọng cùng ngươi hóa giải hiệu lầm sao ngươi làm sao lại không phải tốn không tha đâu nguyên tinh hải cao mày nói các ngươi đã tới một chút nói xin lỗi thành ý đều không có ta liền phải đáp ứng đem chuyện này coi như hiệu lầm xóa bỏ lý t ấ n khép cười một tiếng thế ra liên minh thể diện thật lớn vậy ngươi một năm đem cái kia d i ệ n trừ người loại bỏ về sau lý t ấ n không còn cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp mở miệng ngắt lời hắn ta cho các ngươi một cái tinh niên thời gian triệu tập nhân thủ hắn dội ra một ngón tay một cái tinh niên về sau trần hải vành đai tiểu hành tinh thế gia liên minh triệu tập đầy đủ chủ chiến hóa thân đến đánh với ta một trận ta thắng thế gia liên minh rời khỏi ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh chỉ đơn giản như vậy chân hải vành đai tiểu hành tinh n g u y ê n tinh hải nghe tên này cái này chính là lý tẫn đánh tan sát na thần sơn vị tia tinh thần chủ chiến hóa thân địa phương cũng là lý tẫn tên này chính thức bước vào tất cả thế gia đại tộc nhãn giới đầu ngườn hắn muốn tại chỗ nào lại một lần nữa lần sao chép hắn danh chấn tinh hải kỳ tích thực sự là không biết trời cao đất rộng tất nhiên lý hội trưởng không phải khư, khư cố chấp vậy chúng ta cũng không có cách k u ê n ngăn đi chỉ hy vọng lý hội trưởng đến lúc đó sẽ không hối hận nguyên tinh hải g i ọ n g nói dần dần lạnh lùng nói không nhọc quan tâm lý t ấ n bình tĩnh nói trong lúc này thế g i a liên minh thành thật một chút đừng làm vô vị động tác nếu như các ngươi không tuân theo quy củ làm lên tiểu động tác đến cũng đừng trách ta đến lúc đó bắt t r ư ớ c chúng ta gạ văn minh là cái gì bản tính các ngươi thế g i a liên minh lại là cái gì bản tính thật đến một bước này để các ngươi cái này cái gọi là liên minh tan vỡ là một chuyện rất đơn giản lời nói này nhờ nguyên tinh hải mấy người sắc mặt hơi đổi một chút chẳng qua đúng lúc này bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận lý tẫn nói rất đúng sự thực hắn mặc dù không làm gì được bọn hắn những thế ra này lại tộc nhưng nếu như đi tập kích những kia gia tộc loại nhỏ thế lực không có một nhà chống đỡ được hắn rốt cuộc hắn nhưng là một tôn cường đại đến năng lực đánh tan chủ chiến hóa thân tuyệt thế thần thánh làm dưới nguyên tinh hải dừng một chút trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói lý hội trưởng yên tâm chúng ta thế ra liên minh làm việc đường đường chính chính quang minh chính đại tuyệt đối sẽ không dùng những thứ này đạo trích m a n h khỏe được rồi đạo trích lý tấn cười lấy đáp một tiếng mấy chữ lại là nhờ ư nguyên tinh hải nằm chặt lại quyền kém chút tại chỗ bạo tàu chỉ là liên tưởng đến lý tận thực lực cường đại đánh không lại xác thực đánh không lại bọn hắn cũng không phải tinh thần có thử lỗi phí tổn thân làm thần thánh bọn hắn t h ự c có can đảm bởi vì giận m à nhẹ rằng sợ là sẽ phải bị lý tẫn tại chỗ trục chết l a m dưới n g u y ê n tinh hải thương thiên ca cực vạn pháp mấy người cố nén tức giận cùng quất đ ụ nhanh chóng quay người rời đi hiện trường theo bọn hắn rời khỏi văn minh khác đại biểu cũng là không có cách nào lại tại hiện trường lưu lại x ô i nổi rời đi rất nhanh nguyên bản rộng lớn phòng học tràng trở nên trống rỗng cũng chỉ còn lại có ba mươi hai cái văn minh lẻ loi trơ t r ọ ở tại hiện trường này ba mươi hai cái văn minh có m ư ơ i cái là cùng gạ văn minh thực sự quá gần không dám bỏ quyền sợ lộ ra mảy may gió thổi c ó l â y liền bị gạ văn minh trực tiếp thốt vệ còn lại mười cái mới là mang dân cờ bạc tâm lý cảm thấy lý t ấ n bực này thần thánh tại không có có đầy đủ tự tin trước không thể nào làm kiểu này mất trí quyết định dự định kiên định không thay đổi đi theo hắn làm liều một phen thậm chí ngay cả bạch c ấ p liên bang cũng là như thế mà lý t ấ n nhìn thoáng qua những thứ này văn minh đại biểu lại lần nữa nói một tiếng gạ hạ văn minh rất nhanh liền đem cùng thế g i a liên minh khai chiến mà trận chiến đấu này một sáng thất bại không chỉ các ngươi gạ hạ văn minh đều đem lâm vào vạn tiếp bất phục cành địa hiện tại rời khỏi cỏ kịm Chúng nhiên ta tất lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều bị mặt lộ kinh hỉ g a i hạ văn minh có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm trong hiện ra tính ra hàng trăm truyền kỳ mấy vị l ĩ n h n g ộ tâm linh lực lượng tứ gia i truyền kỳ trừ r a lý tận giúp đỡ ngoại n g u y ệ t thần giới công lao cư công trí vĩ nếu bọn họ những thứ này văn minh cũng có thể liên tiếp đến n g u y ệ t thần giới chung cao không dám nói một hai ba giai truyền kỳ số lượng tuyệt đối sẽ bày biện ra b ộ phát thức tăng trưởng mà chỉ cần tam giai truyền kỳ cơ số đi lên tự nhiên sẽ có may mắn nhi cơ duyên xảo hợp lĩnh mộ tâm linh lực lượng bước vào truyền kỳ tứ giai mà tới được truyền kỳ tứ giai tại tất cả ngân lạc tinh hệ chung đều thuộc về hết sức quan trọng tồn tại lý tẫn liền tuyên bố trận này hàm chúc minh mở rộng hội nghị kết thúc tất cả quá trình đầu voi đuôi chuột đều không đủ vì hình dung chính xác lời giải thích hẳn là hội nghị trực tiếp sập hội nghị kết thúc hướng tiến hành nguyên chân truyền đám người tiến tới lý tẫn bên cạnh hội trưởng chúng ta thật muốn tại một cái tinh niên sau khí vận lý tẫn nói hiện tại lý vân giao còn rất yếu nàng nếu như muốn trưởng thành trừ ra tự thân khổ tu r a biện pháp tốt nhất chính là gia tăng gạ khí vận hắn cười khẽ một tiếng làm gạ tên dẫm lên thế gia liên minh truyền khắp nguyên lương tinh vực thậm chí hàn ngục tinh niên lúc lúc t i ê là người thừa kế nàng mới tính thật sự hợp cách về phần ven đường cùng từng tôn tinh thần hóa thân giao thủ bộc u phát chiến đấu đều là thực hiện mục đích bổ sung phẩm đình rong nhưng vào lúc này lý tẫn thông tin vòng tay hơi chấn động một chút đây là cấp bậc cao nhất tiếng nhắc nhở h á n phân ra tâm thần quét qua rõ ràng là nhận được một cái thông tin ngài nhân đạo vĩnh sương kế hoạch xin danh n lạch bước đầu tiên đã thông qua mời tại lịch tinh tú tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ngày mùng ngày một tháng một bước vào tân hỏa thánh điện nhân đạo thánh điện tiến hành thống nhất khảo hạch chương sáu trăm ba mươi sáu quyền hạ chương sáu trăm ba mươi sáu quyền hạ nhân đạo vĩnh sương tất n h ì n cái tin này có chút ngoài ý m u ố n không ngờ rằng hư vô thần tàng điện vị điện chủ kia thật sự đem tên của hắn tiến cử đi lên nhân đạo vĩnh xương kế hoạch việc khác sau hiểu qua đó là thuộc về tân hỏa thánh điện phụ trách quan trọng bồi dưỡng nhân tài kế hoạch bọn hắn cái gọi là bồi dưỡng còn không phải thế sao bồi dưỡng tinh thần kế hoạch này mục tiêu cuối cùng nhất chỉ có một vũ trụ chi quang tận sức tại bồi dưỡng được từng tôn phóng tầm mắt vũ trụ đều có thể chuyển ra danh hào cường giả tinh thần phóng tầm mắt một cái tinh hà hệ chung có thể hắn sinh ra đến nay vài tỷ tinh niên trong lịch sử cũng rõ rất nhiều sao hệ có thể từ sinh ra đến nay đều chưa từng có dựng dục ra qua vĩnh hằng nhật diệu chớ nói chi là vũ trụ ánh sáng đó là một ít tinh vực theo sinh ra đến hủy diện đều chưa chắc năng lực dựng dục ra một tôn vĩ đại từ đó có thể thấy vũ trụ chi quang hiếm thấy cùng thưa tớt h vĩnh hằng nhật diệu tại nhân tộc bất kỳ bên nào trong thế lực đều có thể xương thượng cứng giả có thể đổi thành chủng tộc khác trời mới biết ngươi là ai mà vũ trụ chi quang uy danh lại là chiếu g ọ i đến nhân tộc bên ngoài mỗi một cái góc bất kỳ cái gì một người chỉ cần bước ra một bước này t một hai vị liền có thể chi phối trận này chiến tranh cục bộ hướng đi từ đó có thể thấy vũ trụ chi quan phân lược mà nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch pham l à tiến vào bên trong chỉ cần không nửa đường vất lạc thành tựu vũ trụ chi quan g sát xuất cao tới kinh người một thành mỗi trong một mươi người đều có một người có thể thành tựu vũ trụ chi quan g đây là cỡ nào còn số kinh người cũng đồng dạng năng lực suy luận ra có thể bước vào nhân đạo vĩnh x ư ơ n g kế hoạch bực này danh lệch c h â n quý mà hắn cùng vị kêu hư vô thần tàng điện điện chủ không có bất kỳ cái gì giao tình đối phương thậm chí đều nhìn hắn một cái liền đem như thế quý giá danh lệch giao cho hắn lý tẫn nhìn thông tin vòng tay phía dưới có một cái bước vào tân hỏa thánh điện nhân đạo thánh điện phương pháp đi vào tại bất luận cái gì một chỗ cần phải mượn tinh giới rời đi tinh môn chỗ khởi động gửi đi tọa độ nhân đạo thánh điện sẽ tự động kết nối gửi đi tọa độ tinh môn đồng tiến vào tinh giới trạm trung chuyển đúng vậy tinh giới chẳng qua cùng thông thường ý nghĩa tính tinh giới lại khác nhau nghiêm khắc nói chỗ này dùng cho khảo hạch nhân đạo thánh điện thuộc về một mảnh tiểu tinh giới nhưng mảnh này tiểu tinh giới diện tích so với thần thánh tiểu tinh giới đến lớn không biết bao nhiêu lần mấy vạn mấy chục vạn tinh giới mảnh vỡ điệp ra đều không thể cân nhắc trình độ nào đó hắn chính là một tòa tinh giới một tòa không có quy khư lực lượng tinh giới n g h e đồn mỗi một vị vũ trụ chi quang đi đến trí cao dài thê chín mươi c h í bậc có thể lựa chọn bỏ qua tiểu tinh giới bản mệnh thế giới vì siêu thoát tinh giới mà bọn hắn để lại tiểu tinh giới bản mệnh thế giới rồi sẽ lột sắc thành một phương cho dù tinh giới quy tắc đều khó mà hoàn toàn ảnh hưởng đến thế giới. Lý Nếu không có gì ngoài gì có ý một u mươi tòa này hai n thánh nghìn hai mươi t u bốn tinh t khắc khắc niên i ngày một dù tháng một đây không phải là chỉ còn lại ba cái tinh niên lý tân tính toán một chút thời gian ba cái tinh niên so ra mà nói tương đối gấp ngay tại hắn cha x é t có quan hệ với nhân đạo vĩnh sương kế hoạch tương quan hạng mục công v i ệ c lúc vòng tay lại lần nữa chuyển đến thông tin lý tẫn nhìn thoáng qua đưa tay hoàn tấn mở rất nhanh thuộc về hư vô thần điện đệ nhị phó điện chủ vân đồ hư ảnh ngưng tụ mà ra hắn nhìn lý tẫn có chút kinh dị hồi lâu mới nói lý tiên cu tân hỏa thánh điện gửi tới thông tin ngươi nhận được ca nhận được lý tẫn trở về một tiếng nói thật ta thật bất ngờ vân đồ hơi xúc động mặc dù ngươi biểu hiện hết sức xuất sắc có thể dù thế nào cũng chỉ là một tôn thần thanh thôi điều này có ý vị gì mang ý nghĩa ngươi cho dù tại trước tinh thần giai đoạn đều không thể làm được thập toàn thẩm mỹ vẹn vẹn điểm này đều không phù hợp nhân đạo thiên tiêu tiêu chuẩn nhân đạo vĩnh sương kế hoạch tôn chỉ từ trước đến giờ đều là nhường có hy vọng thành t i ể u chủ qua người n g càng nhanh chóng hơn bước vào một bước này mà không phải đem một cái hoàn toàn không có tiềm lực người bồi dưỡng thành chủ quan g nói đến đây h ắ n giọng nói dừng lại đương nhiên nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch xác thực không phải tất cả mọi người là thiên tiêu thiên tiêu tỷ suất không đến ba thành nhưng những người khác bọn hắn ưu điểm so với người đến càng thêm xuất sắc tại điện chủ nói giới thiệu ngươi bước vào nhân đạo vĩnh sương kế hoạch lúc ta còn tưởng rằng ngươi thông suốt chẳng qua sơ thẩm, sơ thẩm. lý tấn nghe ngược lại cũng cảm thấy đây là hợp tình lý đương nhiên cho dù ngươi là do điện chủ đề cử tân hỏa thánh điện bên ấy cũng chưa chắc hoàn toàn không làm sơ bộ si cha chẳng qua lần này si cha chủ yếu là hiểu rõ ngươi cụ thể hạng mục công việc nhìn xem có phải phù hợp bước vào nhân đạo vĩnh sương kế hoạch tiêu chuẩn nói đến đây vân đồ có chút hướng tới nói rốt cuộc chỗ nào đ ổ i dưỡng thế nhưng vũ trụ chi quang mặc dù ngươi đã bước vào b ư ớ c t h ứ hai thành tích thật sự khảo hạch nhưng như thường không thể phớt lờ trong lịch sử thật sự có thể thông qua trận này khảo hạch được đề cử người ngay cả một phần ba đều không có do đó ta hiện tại chúc mừng ngươi không khỏi hơi sớm nhưng ta vẫn đang hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch bước vào nhân đạo thánh điện biến thành nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch một thành viên nói đến đây vân đ ổ dường như nghĩ tới điều gì nếu như ngươi thật sự có thể bước vào nhân đạo vĩnh sương kế hoạch cho dù cuối cùng ngân lạc tinh thần c h u y ể n thừa cũng không phải là rơi xuống các người gạ o văn minh trên đầu vị kia lan chuyển ra người thừa kế vậy tuyệt đối sẽ cho ngươi một bộ mặt tại hấp thu tất cả tinh lực lúc bông t h à gạ o văn minh nói xong hắn nhìn lý tẫn cố gắng lên trong nửa năm này đem tất cả tinh thần và thể lực phóng tới sắp đến khảo hạch đi cùng loại với tinh vực cấp lớn nhỏ phiền p h ư c chỉ cần ngươi đem ngươi nhân đạo vĩnh sương kế hoạch người ứng cử cái thân phận này bày ra đều đem giải quyết dễ dàng từ giờ khắc này ngươi tầm thứ đã thoát ly tinh vực cấp c h ỉ ít tinh vực cấp thế lực trừ r a nội tình hùng hậu đỉnh tiêm thế g i a đã tiếp xúc không đến cấp độ này tin chi tiết cho dù tin đồn thất thiệt biết chút ít cái gì cũng cần thời gian dài lên men gây xôn xao ta hiểu rồi lý tẫn gật đầu một cái chẳng qua hắn hay là muốn khiêu chiến một chút vì thực lực của hắn bây giờ có thể hay không làm được lấy một đích trăm đã ngươi năng lực qua nhân đạo vĩnh sương sơ thẩm ta giúp ngươi tăng lên một chút quyền hạn của ngươi đi vân đổ tinh thần nói xong rất nhanh thao tác không bao lâu lý tấn thông tin vòng tay khẽ chấn động hắn nhìn thoáng qua phía trên nhắc nhở quyền hạn của mình đã theo lúc trước chín cấp thăng lên đến cấp mười ba tại cả nhân loại trong trận doanh mọi người căn cứ trí cao giai thê đem quyền hạn chia làm cấp một trăm mà muốn tăng lên đẳng cấp phương thức đơn giản nhất chính là sông trí cao giai thê trí cao giai thê có thể tới cái nào nhất giai quyền hạn của ngươi cũng có thể đến đâu nhất cấp bất quá sông trí cao giai thê chỉ thích hợp những kia có thực lực cường đại tu lệ giả một ít nhân viên nghiên cứu khoa học là xã hội loài người phát triển làm ra công hiến to lớn đẳng cấp cũng có thể hơi cao sông trí cao giai thê chỉ là đơn giản nhất bạo lực phương thức vân đ ổ giới thiệu một tiếng cấp m ộ ư ơ i ba là ta có thể thao tác cao cấp nhất đếm trên lý luận này đã tương đương với những kia tại tinh giới đứng vững tinh thần chẳng qua nếu như ngươi năng lực thông qua khảo hạch dù là vẹn vẹn là nhân đạo thánh điện bình thường nhất thành viên quyền hạn đều sẽ bị tăng lên tới bốn mươi cấp cũng là trí cao giai thê bốn mươi giai sánh ngang v ĩ n h hàng nhật diệu trình độ bốn mươi cấp lý tẫn nghĩ tới điều gì lập tức nói nếu như ta phải cha có quan hệ với vô thượng phát n ô n chuyển thừa được bao nhiêu cấp quyền hạn vô thượng đây là vũ trụ tri quan mới có tư cách nghiên cứu con đường Quyền quan chung, hiểu này hạn ngươi đẳng nhân đạo thánh điện chỉ có xếp hạng cao nhất những thánh liên đến tin càng chỉ thể đạt đạo đạo của cấp được cấp được, có cao có được tức địa kia mới mới xếp tử kẽ. vân đồ nói xong bổ sung một câu cho dù đạt được tương quan pháp môn ngươi cũng chưa chắc có thể lĩnh hội được mà nếu như không liên quan đến pháp môn bí ẩn chỉ là một ít bình thường thông tin chờ ngươi chính thức gia nhập nhân đạo vĩnh sương kế hoạch biến thành một thành viên trong đó còn kém không nhiều gia nhập nhân đạo vĩnh sương kế hoạch sao lý tấn nghe gật đầu một cái hắn đã nhìn qua nhân đạo vĩnh sương tương quan giới thiệu do tân hỏa thánh điện chấp hành nhưng hắn quy cách hình thức lại cũng không tượng tông môn gia tộc, học phủ. Thành viên không có bất kỳ cái gì ngoài h Vĩnh â n n đạo s ư ơ ra cách mỗi một t r n m linh c u n g tinh niên tân hỏa thánh điện đều sẽ tổ chức một lần khảo hạch nếu như khảo hạch không thông qua liền sẽ bị đá ra nhân đạo vĩnh sương kế hoạch chính là bởi vì kiểu này độ tự do lý tấn có thể tiếp nhận gia nhập trong đó ngoài ra tại hắn suy đ o n chung hư vô đại đế trong miệng đạo cùng vô thượng nên thuộc về cùng một cấp bậc lực lượng có thể t r a được có quan hệ với vô thượng thông tin tự nhiên cũng liền có thể hiểu đạo chân tướng cho đến lúc đó hắn có thể có thể đã hiểu vì sao vị kia hư vô đại đế lại bởi vì hắn lĩnh lộ loại lực lượng này mà đưa hắn theo hư vô thần tàng thế giới cho đá ra đây t i n h tình của ngư ơ i tại t i n h giới bên trong cần thu lại nhưng tại nhân đạo thánh điện bên trong đạo rất không cần phải chỗ nào chính là chúng ta nhân loại dốc hết toàn lực bồi dưỡng vũ trụ chi quan g địa phương không chỉ có đến từ nhân tộc cương vực các nơi tuyệt thế thiên tài tại một ít t i n h v ự c tinh nguyên trung uy áp người cùng một thời đại đạo thiên tiêu cũng là tầng tầng lớp lớp chỗ nào đại biểu cho nhân loại chúng ta đại tân sinh chân chính người mạnh nhất ngươi đều có thể thỏa thích biểu hiện mình vân đồ nhìn lý tẫn trong mắt hâm mộ cảm khái không đủ nói lên lời thậm chí trong mắt của ta đi nơi nào ngươi cần lo lắng không còn là chính mình có thể hay không phong mang tất lộ mà là còn có thể hay không lộ ra mũi nhọn đừng đến lúc đó bị những kia thật sự thiên kiêu bao trùm qua mang đả kích quá lớn không tiếp tụ được hôm nay cùng mấy ngày kế tiếp có việc đi ra ngoài đổi mới lượng sẽ có giảm xuống ta tận lực bảo đảm ổn định hai trường thời gian khoảng sẽ tới mười bốn hoặc số mười lăm coi như là ta cho mình nghỉ ngơi và sau khi trở về sẽ hết sức bổ sung Chương Chương thiếu hụt. Chương 637, thiếu hụt. đừng kích quá lớn. đ cho là ta tại nói chuyện giật â n vân đồ điện chủ mang theo một tiên ngưng trọng bởi vì bước vào nhân đạo vĩnh sương kế hoạch mà bị phế tuyệt thế thiên tài thậm chí thiên tiêu mỗi trăm năm cũng có mấy cái ở bên kia có một câu nạn ngữ chân chính thiên tiêu trăm năm là tinh thần ngàn năm thành vĩnh hằng nhất kỷ hóa chủ quang từ đó có thể thấy bên trong cạnh tranh sao mà kịch liệt nhất kỷ liền hóa thành chiếu dọi vũ trụ ánh sáng lý tấn nói lên từ đáy lòng ngươi tiểu nói này ta đã không thể chờ đợi h á n tin tưởng vân đồ lời nói này chân thực tính tại nhân đạo thánh điện chấp hành nhân đạo v ĩ n h xương kế hoạch đó là tập trung cả nhân tộc dường như tất cả thiên tài cũng dốc lòng bồi dưỡng địa phương không cần nghĩ hiểu rõ nơi đó thiên tài cường giả số lượng sẽ thêm tới trình độ nào chỉ sợ cùng loại với hư vô đại đế như vậy thiên sinh chân linh nhân vật tuyệt thế cũng không thiếu số ít v â phân kém một bậc thiên p h nhiều vô số kể không có thiên phú làm sao có ý tứ xưng thiên tiêu nay tính chất khoảng tượng bắc đại trong đều là sinh viên bách khoa giáo sư đồng dạng lý tẫn trong đầu không khỏi nghĩ đến cái này luận điệu mà những người này người nào tại bọn họ chỗ cao t r u n g không phải đều là học bá học t h ầ n cấp tồn tại thì tương đương với trong tinh vực thiên tài thiên tiêu vân đồ nhìn thấy lý tẫn loại tâm tình này trạng thái âm thầm lắc đầu nghe con mới để không sợ có a hắn hiện tại dường như còn không cảm giác được nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch những thiên tài kêu mang tới áp lực chờ hắn tiến vào bên trong tự nhiên là hiểu rõ nhất kỷ hóa trụ quang những lời này sẽ để cho nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch những thiên kiêu kia c u ố n tới trình độ nào điều kiện tiên quyết là hắn năng lực thông qua nửa năm sau lần thứ hai khảo hạch chúng ta hư vô thần tàng điện chân thành cùng đợi ngươi lấp lánh nhân đạo thánh điện là hàn n g ụ c tinh nguyên làm vẻ vàng ngày đó vân đổ tinh thần lại lần nữa mong ước một tiếng dập máy thông tin lý tấn ở chỗ này hiểu rõ nhân đạo vĩnh sương tương quan hạng mục công v i ệ c lúc ở vào nguyên lương tri quan nguyên ra một tòa cỡ lớn trong phòng học tầm mười đạo thân ảnh chính thông qua khoa kỹ thiết bị hội tụ một đường trao đổi cái gì nay tầm mười đạo thân ảnh trừ gia đại biểu nguyên lương tinh vực lục đại thế gia ngoại còn lại mấy đạo thì là trong đại tộc đỉnh tiêm tồn tại mỗi một trong tộc có tinh thần số lượng cũng vượt qua mười tôn lại trong lịch sử còn không chỉ một lần từng sinh ra vĩnh h à n g nhật diệu mà bọn hắn hội tụ một đường bàn bạc nguyên nhân chủ yếu chính là lý tẫn người tuổi trẻ bây giờ à quả nhiên là hoàn toàn không biết trời cao đất rộng lời gì cũng dám nói giờ phút này đang phát biểu chính là t ử gia l á o tổ t ử trung thiên cái này vị không chỉ là vĩnh hằng nhật diệu cũng là thái nguyên thần sơn trưởng lão mà thái nguyên thần sơn đây chính là thái nguyên chi quan tại tinh giới trung mở thế lực hắn năng lực ở trong đó lên làm trường lão có thể thấy được tu vi bất phàm ngoại giới nghe đồn hạn tại trên trí cao dài thê đi ra năm mươi dài so với cái khắc vĩnh hằng nhật diệu đến nghiêm chỉnh đã bước vào một cái hoàn toàn mới t ầ n g thứ lý t ấ n người này người phía d ư ớ i không phải sớm hướng chúng ta báo cáo qua sao thiên phú đúng là có cũng chính là bởi vì có chút thiên phú cho nên cuộc vọng không còn giới hạn nguyên hướng q u ă n g lắc đầu nói hắn cuối cùng chỉ sinh hoạt tại nguyên ương tinh vực như thế một mẫu ba phần đất đi nơi xa nhất đều là hàn ngục tinh nguyên hư vô thần tàng điện mà hàn ngục tinh nguyên địa phương nào vì hàn ngục làm tên nghe nói thượng cổ tinh giới thời đại p h í a khu vực này còn được xưng là tinh ngục đất lưu đày cấm khu nơi hắn giọng nói nhẹ nhàng cười nói hàng ngục tinh nguyên một mực đều không có đi ra cái gì vì danh hiển hách thiên tiêu từ đó nhường hắn tự cao tự đại h ế t ngồi đại giếng chờ hắn một ngày kia bước vào tinh giới phá vỡ tinh ngực tinh nguyên các trở, tự nhiên là hiểu rõ thế giới lớn thiên địa rộng nhân tài c h i thịnh cũng sẽ hiểu rõ hắn điểm ấy cái gọi là thiên phú ở chỗ nào chút ít chân chính thế lực cường đại trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới tuy nói vậy nhưng chúng ta vậy không thể phủ nhận lý tẫn năng lực của người nọ dường như tinh giới chung những kia phi thăng giả lục giai truyền kỳ mừng dạng đánh không chết ngươi cũng có thể buồn nôn chết ngươi này lý tẫn cũng giống vậy chúng ta nếu như hưng sư động chúng hạ xuống thần thánh chân thân thứ bị thiệt hại có lẽ quá đại có thể dựa vào chủ chiến hóa thân lời nói lại chưa hẳn có thể thu thập được hắn thương kim chiêu lắc đầu làm sao lại không thu thập được hắn tầm thường tinh thần hóa thân không làm gì được hắn có thể thương sơn chủ chủ chiến hóa thân thế nhưng đeo nguyên bộ tam thập tam m ó n thần khí tam thập tam m ó n thần khí cùng xuất hiện uy lực vẹn vẹn kém hơn nhật rượu thần khí giết hắn cũng không phải việc khó gì à cứ phong lôi hơi nghi hoặc một chút cái này cùng ta trước đây không lâu nghe được thông tin liên quan đến thương kim chiêu nghĩ lý tẫn mặc dù c u n g vọng có nghiêm trọng tính cách thiếu hụt nhưng ta vẫn luôn nan dĩ tương tín một cái năng lực tu thành thần thánh người sẽ là kiểu này làm việc không thông qua đầu góc mã phu cho nên ta vận dụng thần tàng điện một vị ti chủ ân tình kỹ càng đã điều tra một phen cuối cùng vẫn đúng là để cho ta nghe được một cái tình báo hữu dụng nói xong hắn nhìn thoáng qua mấy gia tộc khác lao tổ này lý tẫn sợ là có cựu giai chiến l ự c cựu giai lời này vừa nói ra giữa sân mười mấy người đồng thời lộ vẻ xúc động làm sao có khả năng hắn một cái thần thánh có thể tới bắt giai chiến l ư c chính là cực hạ làm sao còn năng lực nhảy lên tới cựu giai tình trạng chẳng lẽ lại hắn được một kiện trụ quang thần khí hay sao cựu giai đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi có phải hay không là thần tàng điện bên ấy chuyển ra tin tức giả nghe nói này lý tẫn trên người ẩn giấu đi phá vỡ hư vô thần tàng thế giới mấu chốt cho nên thần tàng điện tuyên bố hắn chiến lược cao tới cựu giai vì uy hiếp tầm thường tinh thần không dám hành động thiếu suy nghĩ tin tức này có thể tin được không cực phong lôi nguyên h ư ớ n g quang thử trung thiên đám người đồng thời hỏi vì hư vô thần tàng thế giới nguyên nhân mấy vị vũ trụ chi quang đang chú ý hắn vị nào cũng không dám quá nhiều nghe ngóng do đó thông tin có phải tin vậy hắn cũng vô pháp cho ta chính xác đáp lại thương kim chiêu nói xong nhịn không được thở dài một cái rốt cuộc một cái thần thanh chiến lược cao tới c i ể u dai thấy thế nào cũng mười phần thái quá mấy người khác rất tán thành gật đầu một cái ngược lại là t ử trung thiên trầm n g âm một phen về sau đột nhiên nói ta ngược lại thật ra cảm thấy như thế thái quá thông tin đều có thể chuyển tới có độ tin cậy ngược lại tương đối cao lời này vừa nói ra giữa sân mọi người đồng thời trầm n g âm bắt dai chiến lược đã vô cùng p h i ề n thái nếu như đối phương khăng khăng chạy trốn bọn hắn xuất đ ộ ba năm vị chủ chiến hóa thân đều chưa hẳn chặn giết được dưới mắt kiểu dai chiến lược sợ còn thực sự xuất động mấy chục tôn chủ chiến hóa thân mới có hy vọng đem nó vây rết nhưng trên thực tế thế gia liên minh đừng nhìn phía sau tinh thần cộng lại vượt qua bốn chữ số nhưng chân chính vui lòng điều động tinh thần hóa thân tham gia trận này cạnh tranh liền một thành cũng chưa tới dù sao những thứ này đ ạ i tộc rất rõ ràng theo bọn hắn mấy đại thế gia bao gồm hoàng kim đế vương nhất tộc toàn diện kết cục bọn hắn cạnh được người thừa kế sát xuất đã mười phần mong manh nếu như tình cờ dựng rục ra một vị tuyệt thế thiên tài cấp hậu duệ bọn hắn có thể còn có thể tranh một chuyến ngay cả tuyệt thế thiên tài cấp hậu duệ đều không có gia nhập liên minh thật sự chính là vì đạo lý đối nhân sự thế biểu đạt một chút lập trường thái độ theo ta thấy đối phó lý tẫn còn phải từ trên thân ý xạ ra tay hồi lâu thử trung tiên mới một lần nữa mở miệng ý xạ mấy người có chút khó hiểu nguyên hướng quan g càng là nói chúng ta ban đầu xác thực chính là tính toán như vậy nhưng này lý tẫn hiển nhiên là xem thấu kế hoạch của chúng ta cho nên mới sẽ như thế cấp tiến đưa ra một cái tinh niên song cùng chúng ta thế ra liên minh chính diện cùng chết yêu cầu hắn đây là t h à rằng cùng chúng ta thế ra liên minh liều cái ngọc thạch câu phần cũng không nguyện ý biến thành trong tay chúng ta kiếm đi đối phó ý xạ lại muốn từ hướng này ra tay sợ là ta nói sớm lý tận tính cách của người nọ chính là một thanh kiếm hai lưới từ trung thiên nói chẳng qua thiên tài nha có chút cá tính không thể bình thường hơn được thống chi hắn là gần như nhân đạo thiên tiêu cấp tuyệt thế thiên tài vì có chút thiên phú biểu hiện tự nhiên khác hẳn với thường nhân nói đến đây hắn hơi cười một chút đối với chúng ta nguyên lương tinh vực cùng loại với hắn dạng này chuẩn thiên tiêu cũng không chỉ có một thương kim chiêu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì hai mắt tỏa sáng ỵ xạ cũng có thiên tài bệnh không sai nói là tính tình bái đạn tính cách thiếu hụt cũng tốt nói là thiên tài bệnh cũng được mỗi một cái thiên tiêu Sác thực cũng sẽ ở có chút sự vật có chút tình huống dưới biểu hiện mười phần cấp tiến t ử trung tiên h gật đầu nhẹ lý t ẫ n biểu hiện ra là tiêu n g ạ o tự đại mà y sa ta tình cờ nghe được là cái gì thương kim chiêu nhịn không được hỏi tiểu t ử trung tiên h cờ ư i nói y sa kiên kỵ nhất người khác nói hắn thấp bé nhỏ yếu các loại lời nói nhỏ yếu ta hiểu có thể thấp bé nguyên hướng quang đám người t h ầ n sắc mười phần q u ỷ d ị cái này thái quá tại nhân giai lúc đã có thể k h ố n g chế chính mình xương cốt tăng trưởng thân cao chớ nói chi là y sa bậc này cấp bậc tồn tại thân cao thể trọng thậm chí sinh mệnh hình thái không phải đều có thể tùy ý khống chế biến ảo sao làm sao còn sẽ kiên kỵ cái này cái này cùng hoàng kim đế vương nhất tộc thiên phú liên quan đến từ trung thiên nói hoàng kim đế vương nhất tộc giống sinh mệnh đặc thù mực dạng vừa giảm sinh có thể cùng tinh giới thành lập thông đạo đạt được tượng tại tinh giới tích lũy năng lượng cường độ mực dạng nhanh chóng tăng lên năng lượng của mình tổng số nếu không phải là bởi vì năng lượng quá mạnh lo lắng không cách nào thuận lợi du nhập g n tinh giới thành t ự tinh thần cái chủng tộc này thiên phú hoàn toàn có thể để cho năng lượng của bọn hắn cường độ nhanh chóng vượt qua trăm vạn mọi người gật đầu một cái v ề hoàng kim đế vương nhất tộc thiên phú bọn hắn cũng là cảm kích chính là bởi vì loại thiên phú này hoàng kim đế vương nhất tộc từng được xưng là trời sinh tinh giới chủng tộc với lại bọn hắn dung nhập tinh giới độ khó đây bình thường lục giai chuyển kỳ độ khó thấp hơn cũng đúng thế thật ỷ xạ dám đem năng lượng của mình cường độ tăng lên tới năm mươi ba vạn duyên cớ nói không khoa trương vì cái chủng tộc này thiên phú chỉ cần không nửa đường chết yểu lại hoặc là tự mình tìm đường chết hơn chín thành đều có thể thành tựu tinh thần hoàng kim đế vương nhất tộc có được trời ư ái thiên phú cũng là sẽ lưng đeo thuộc về t i n h giới năng lượng phương diện chèn ép tại thành t i ể u tinh thần trước bọn hắn căn bản là không có cách tùy ý biến thân do đó hắn thấp bé đó là chân chính thấp bé từ trung tiên cười nói chúng ta chỉ cần nghĩ cách nhường lý tẫn dùng loại phương thức này để cập ý xạ thậm chí không cần lý tẫn mở miệng chúng ta đem chuyện này làm ấm lên vì ý xạ vốn là bị hoàng kim đế vương nhất tộc trưởng bối ngăn chặn mới không có đi tìm lý tẫn báo thù tính cách tuyệt đối sẽ nổ t u n g cho đến lúc đó mặc dù vô cùng thái quá nhưng thế giới này thái quá chuyện còn ít sao hai hộ tranh chấp tất có một bị thương nguyên hướng quang cười nói ngao cò tranh nhau ngư ông thương kim chiêu cũng là nợ nụ cười vậy còn chờ gì c ự c phong lôi vung tay lên nhường hai người bọn họ cái gọi là thiên kiêu đánh nhau chúng ta mang lên cái ghế chuẩn bị xem kịch chương sáu trăm ba mươi tám trục trặc chương sáu trăm ba mươi tám trục trợ nhân đạo vĩnh dương kế hoạch chấp hành đến nay đã có mười cái kỷ nguyên n à y mười cái kỷ nguyên trong sinh ra vũ trụ chi quan vượt qua ba chữ số lý t ấ n tra xét phần này trị số đúng lúc này lại cảm thấy có chút không đúng lên ba chữ số nhân đạo vĩnh sương kế hoạch mỗi trăm năm một vòng mỗi một luân chung đều sẽ có một nhóm đến từ các nơi trên thế giới thiên tiêu thông qua khảo hạch bị đưa vào nhân đạo thánh điện trung mười cái kỷ nguyên tiếp theo tham dự qua nhân đạo vĩnh sương kế hoạch thiên tài thiên tiêu số lượng tuyệt đối vượt qua mười vạn mười vạn người mới ba chữ số vũ trụ chi quang coi như chín trăm chín mươi chín vị vũ trụ chi quang tốt nay tỷ suất cũng mới một phần trăm so với nhân đạo vĩnh sương cái gọi là một thành thành t i ể u trụ quan g sát xuất đến kém đâu chỉ một đinh mảy may lý tấn tiếp tục lật xem tài liệu cuối cùng được ra hai cái có chút kinh dị dữ liệu tỷ lệ đào thải cùng hao tần suất Khóa、trước ngoài h vĩnh â n n đạo s ư ơ t r n thiên g kế hoạch t có thể thuận t kiên lợi ra ì đến đào đủ nguyên cũng không bị đào thải, không n một một thải, cái kỷ bị nhân g o à i ra, n đạo vĩnh sương kế hoạch chính là nhân tộc bồi dưỡng vũ trụ c h i quan kế hoạch một cách tự nhiên cũng sẽ để cho tất cả không muốn nhìn thấy nhân tộc phát triển ra tới dị tộc đem nhân đạo vĩnh sương kế hoạch t r ù n g tử coi là họa lớn trong lòng nghe nói rất nhiều dị tộc âm thầm dường như có một t ấ m sáng tỏ bảng danh sách treo thưởng bất luận kẻ nào chỉ cần có thể ra tay giết chết nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch đứng hàng đầu thánh tử đạo tử có thể đạt được phong phú khen thưởng mà đối với kiểu này bản danh sách tân hỏa thánh điện tại tăng cường nhân viên bảo vệ nhân đạo thánh điện thành viên an nguy lúc cũng là đối n ó bông x ô i bỏ mặc gặp nguy hiểm mới có áp lực mà xem như hội tụ nhân tộc cương vực tất cả thiên tài đứng đầu nhân đạo thánh điện những thiên tài kia cũng là kiều căng khó t h u ậ n không chỉ không có đối d ị tộc bản g danh sách treo thưởng cảm thấy e ngại ngược lại vì mình treo thưởng hạn mức làm minh nhất là đứng đầu nhất vòng tròn bên trong ngươi không lên mấy tờ d ị tộc bản g danh sách treo thưởng treo thưởng hạn mức chưa đủ cao đối phương thậm chí xem thường ngươi cũng chính là bởi vì kiểu này tập t ụ nhân đạo thánh điện giữa bầu trời mới hao tồn xuất cũng là đạt đến kinh người một nửa nói cách khác đ vẹn vẹn vẹn vẹn cổ nhân nói cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ trưởng thành thiên tài mới gọi là thiên tài nếu là nửa đường chết yểu cho dù tuyệt thế thiên kiêu lại có thể thế nào lý t ấ n nhìn lướt qua mỗi một năm chết tại dị tổ cám sát ở dưới những kia nhân đạo thánh điện thiên tiêu không khỏi không cảm khái cổ nhân trắc tuyệt kiến thức tấm này trong danh sách tối nhìn thấy mà giật mình là nhân đạo thánh điện chung nổi danh nhất ba vị tuyệt thế thiên tiêu ra tay tập sát bọn hắn đúng là vũ trụ chi quang chính vì bọn họ vũ trụ chi quang thân phận cho dù những thứ này tuyệt thế thiên kiêu âm thầm có vũ trụ chi quang bảo vệ nhìn chăm chú cùng sinh sống ở nhân tộc khu vực hạch tâm vẫn đang không cách nào phòng ngự bọn hắn chui vào cuối cùng bị tìm thấy cơ hội một một giết chết đương nhiên những thứ này dị tộc trụ quang dám ở nhân tộc hạch tâm chi địa bại lộ thân phận chờ đợi bọn hắn tám chín phần mười cũng là lôi đình vạn quân đ ạ kích cuối cùng khó thoát tan thành mây khói kết cục nhưng mà có thể làm cho dị tộc xuất ra một tôn trụ quang đến cùng bực này tuyệt thế thiên kiêu một trăm n ă một có thể thấy được ba vị này tuyệt thế thiên tiêu nhóm thiên phú cường đại tới trình độ nào đó là mỗi một cái chưa thành trụ quang cũng đã triển vọng trí cao tồn tại liêu thiên n g uyên huyền t h ư ơ n g mệnh dư cầu đạo ba người này bị nhân đạo thánh điện tất cả thiên h tiêu nhóm coi là tối cao vinh quang lý t ấ n nhìn những tài liệu này trong đầu cũng là ngẩn người mê mẩn tuyệt thế thiên tiêu thiên phú cường đại đến nhường dị tộc không tiếc dùng một tôn vũ trụ chi quang ẩn nút đi vào cùng hắn tiến hành một hoáng một cũng muốn bóp chết hắn tồn tại vực này nhân vật không phải chủ quang có thể uy danh chi thịnh lại áp đảo hơn chín thành trụ quang trí thượng không biết thiên phú của bọn hắn lại cái k i a cường đại đến trình độ nào thấy rõ bất tử thiên sinh chân linh lại hoặc là thiên mệnh đốn ngộ bản nguyên t r i tử lý t ấ n xem hết những tài liệu này cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao vân đồ tinh thần đối với hắn tiến về nhân đạo thánh điện một chuyện sẽ phát ra lớn như vậy cảm khái vũ trụ quá lớn cùng loại với ngân lạc tinh hệ dạng này tinh h à hệ trăm tỷ v ạ n ức cũng không cách nào hình dung mà mỗi một cái tinh h à hệ chung có dân số số lượng đồng dạng sánh ngang bầu trời đầy sao tại khổng lỗ như vậy cương vực diện tích đáng sợ như vậy dân số cơ s ố d ư ớ i tổng hội đ à n sinh ra một ít kinh diễn một thời đại uy áp một cái kỷ nguyên nhân vật vô địch so với những tia nhân vật vô địch trăm năm thành tinh thần ngàn năm suốt ngày rượu nhất kỷ hóa chủ quang hán chưa hẳn xuất s ắ c đạt được đi đâu so với những tia chân chính tuyệt thế thiên tiêu ta đường phải đi còn rất dài lý tẫn nói một câu xúc động giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chỉ đem ánh mắt giới hạn tại ngân lạc nguyên lương này một mẫu ba phần đất hành vi thái không phăng k h o n g đây quả thực tương đương với một đệ tử suốt ngày hô hào s ư n g bá cao trung tối đa cũng đều s ư n g bá cả nước mà không chịu đem ánh mắt nhảy ra trường học cái này giặt khung đi về phía thế giới thậm chí cả đi về phía tinh thần đại hải dẫn đầu nhân loại đi về phía hoàn toàn mới tương lai đồng dạng ông long ngay tại lý tẫn hơi xúc động thời khắc trong tay hắn thông tin vòng tay v ă n g lên theo hắn đưa tay hoàn kết nối bên trong rất nhanh ngưng tụ ra tư nguyện hư ảnh lý tiên khu ta vừa mới đạt được một tin tức có thể ngươi sẽ cảm thấy hứng thú nàng vậy không ban cái nút nhanh chóng giới thiệu nói từ ngươi hướng thế gia liên minh truyền đạt mệnh lệnh chiến thư về sau chúng ta tư ra ngay tại nghị luận suy đoán thế ra liên minh tuyệt đối không biết thành thành thật thật chờ đợi ngài tới cửa khiêu chiến tất nhiên ở sau lưng k h ó á gió nổi mưa trải qua chúng ta có lòng quan sát phát hiện xác thực như thế nhưng bọn hắn k h ó á gió nổi mưa đối tượng lại không phải lý tiên khu ngài mà là y s ạ y s ạ lý t ấ n nhìn nàng một cái bọn hắn làm cái gì cái kia sẽ không tính toán trước vây g i ế t y s ạ lại tập trung lực lượng đến cùng ta tiến hành cuối cùng quyết chiến Ê! tương nguyện nhất thời bị hế trụ đối với lý t ấ n kiểu này đem chính mình trở thành cuối cùng một tự tin có chút không biết trả lời như thế nào hồi lâu nàng mới nói không phải như vậy chúng ta căn cứ sau đó quan sát mới phát hiện mấy cái này chẳng sao chóng thế ra liên minh một mực tạo ỷ xạ giao nói thân hình hắn thấp bé chỉ là một cái trẻ con tiểu nhi đồng thời này đầu n g u ồ n dường như còn muốn chỉ hướng lý tiên khung n i ba lý tẫn trên c h á n hiện ra ba cái dấu chấm hỏi tạo kiểu này giao thú vị chờ một chút ngươi cố ý tới trước sẽ không phải muốn nói cho ta ỷ xạ bị lừa rồi thẳng đến chúng ta hàm chúc tinh hoàn mà đến lý tẫn ngoại ý muốn nói hắn cũng không phải sợ ỷ xạ mà là lo lăng khí cấp công tâm hắn sẽ không cách nào trăm phần trăm phát huy ra thực lực của mình không phải như vậy thế gia liên minh không còn nghi ngờ gì nữa khinh thường trụ quang chủng tộc tại nguyên lương tinh vực có khả năng mang tới lực uy hiếp kế hoạch của bọn hắn vừa mới chấp hành không lâu đều có thế gia liên minh gia tộc mang theo chân tướng cùng bằng chứng quy hàng đến ị xã bên ấy đi thời khắc này ị xã đã thốt nhiên chấn n ộ chính xuất linh tinh nhuệ thẳng hướng thế gia liên minh nhìn xem hình dạng của hắn lần này bất thế nhà liên minh tại ngân lạc tinh hệ lực lượng nổ tận gốc hắn t u y ệ t sẽ không từ bỏ ý đồ tương n g u y ệ t nói đến đây cười nói thế gia liên minh một mực phía sau khái gió nổi mưa tính kế ly tiên khu lại đi tính toán ỵ xã lần này sợ là muốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo bọn hắn kết quả tốt nhất cũng là cùng ỷ xạ liều cái lưỡng bại câu thương nhường lý tiên khu ngưng ngư ông đắc lợi nói đến đây nàng có chút hâm mộ nói lý tiên khu hàm trúc minh lần này thực sự là được thiên t r i trợ nếu như ỷ xạ thật cùng thế ra liên minh lưỡng bại câu thương chúng ta hàm trúc minh trổ hết tài năng đem sẽ không đi là hy vọng xa vời lưỡng bại câu thương lý tẫn b i ế n sắc hắn mới không muốn cái gì lưỡng bại câu thương mặc dù hắn giờ phút này đã đem ánh mắt theo ngân lạc tinh hệ nguyên lương tinh vực rời đi hướng về phía nhân đạo thánh điện nhưng nhân đạo thá hắn cũng không muốn trong khoảng thời gian này cứ làm như vậy trở lấy tuyệt không thể để bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương lý tấn thông suốt đứng lên trước tiên gửi tin tức cho hướng thiên hành cho ta liên lạc thông hướng ngân tâm tinh môn ta muốn trên đường đi thông suốt là hướng thiên hành mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là không chút do dự đồng ý x u ố n g dưới phát thông tin cho hướng thiên hành về sau lý t ấ n dường như vẫn đang cảm thấy chưa đủ nhanh lập tức lại đưa tin cho huyền tiễn ta có thể cần dùng thượng ngươi phi chu ngươi đi tinh môn chỗ trợ ta được huyền tiễn cũng là đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt lý tiên cu ngài đây là t ư ơ n g n g u y ệ n xưng sở đúng lúc này liên tưởng đến lý tẫn tính cách ngài sẽ không phải là dự định ngăn cản bọn hắn hai bên khai chiến đi lý tẫn không nói gì hắn chạy tới khẳng định không còn kịp rồi đến lúc đó chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thực sự không được đều nhìn xem thế ra liên minh cùng ỵ xạ phương nào mạnh đi chỗ nào cường đại hắn giúp chỗ nào lý tẫn liên lạc hướng thiên hành tiến hành sắp đặt rất nhanh bước lên tiến về ngân tâm con đường mà lúc này liên minh l o à i người chú ngân lạc tinh hệ cơ quan người phụ trách lam vẫn quang cũng là cảm thấy thật sâu đau đầu thậm chí có chút phẫn nộ những đại nhân vật kia mặc dù đối hoàng kim đế vương nhất tộc tôn này lão tổ bất mã nhưng nguyên h ư ớ n g quang tử trung thiên mấy người cũng đừng đem liên minh loài người quyết định quy củ hướng trong đất bùn dâm bằng thế ra liên minh kia mấy cây hành làm sao có khả năng là ỷ xạ đối thủ mà một khi bọn hắn không phải là đối thủ không khỏi những thứ này chủng từ trước giờ chết i ể u bọn hắn tất nhiên hạ xuống hóa thân tham gia việc này cái này khiến ta làm sao bây giờ ngoại lai lực lượng bước vào ngân lạc ta cản hay là không ngăn cản hắn hùng hùng h ổ h ổ không ngăn cản liên minh loài người ủy nghiệm còn đâu cản lời nói không nói đến ngăn cản hay không được thật muốn ngăn cản thế ra liên minh cũng liền triệt để chết chấp rồi đến lúc đó lại không có bất kỳ người nào ngăn lại được ỵ xạ đoạt được ngân lạc tinh thần truyền thừa thật làm cho ỵ xạ cầm truyền thừa những đại nhân vật kia tuyệt đối sẽ đối với hắn vị này người phụ trách sinh lòng bất mãn quả nhiên tại thần tiên đánh nhau dưới tình huống hắn vì lấy lòng một vị đại nhân vật nào đó thật sớm cho thấy đội ngũ sẽ chỉ đem chính mình đẩy hướng vạn kiếp bất phục tình trạng thiển t h ủ y gì đi lam vẫn q u a g i ờ khắc này thậm chí có loại cam chịu cảm giác chẳng qua là tinh thần lý trí cuối cùng nhường hắn làm ra lựa chọn liên minh loại người uy nghiêm trung u y là hư đến lúc đó nhường thế ra liên minh phối hợp một chút m ngược lại là những đại nhân vật kia thật làm cho ỷ xạ tiêu diệt thế g i a liên minh bồi dưỡng cẩn thận những người cạnh tranh kia ngày càng ngạo nghễ lấy được ngân lạc tinh thần truyền thừa xứ những đại nhân vật kia đối với hắn sinh ra ác cảm hắn cả đời này đừng hòng lại có cái gì tương lai có thể nói vừa nghĩ đến đây hắn lập tức gọi tới tâm phúc nhắc nhở nhanh lập tức quan bế hệ thống theo dõi không ta tự mình đi nhường hệ thống theo dõi ra trục trặc chương sáu trăm ba mươi chín trước giờ chương sáu trăm ba mươi chín trước giờ ỷ xạ lý tẫn những người này cũng có khuyết điểm sao lúc này tại ngân lạc tinh hệ ngoại từng tôn thế gia liên minh chủ chiến hóa thân hợp thành tại một tòa tinh môn trước trong mắt rất là bất mãn mặc dù chỉ cần thông qua đạo này đã mở ra tinh môn bọn hắn có thể chạy về ngân tâm cũng c h ẳ n g đứng chính chạy tới liên minh thế gia chú ngân lạc tinh hệ tổng bộ ý xạ cứ u ở vào một khu vực như vậy hai vị lục giai truyền kỳ chín vị ngũ giai truyền kỳ nhưng bọn hắn không dám bọn hắn nhất định phải suy xét liên minh loài người thái độ ngoại nhân ngoại lực không được quấy nhiều ngân lạc tinh thần cạnh tranh cụ thể t r ậ ự đây là liên minh loài người định ra quy củ mặc dù quy củ là chết nhưng so với liên minh loài người bực này quái vật khổng lô vẹn vẹn là nguyên ương tinh vực rất nhiều thế gia đại tộc liên hợp lại liên minh bản tính cuối cùng quá nhỏ làm không cẩn thận đừng nói bọn hắn nhóm này chủ chiến hóa thân ngay cả gia tộc của bọn hắn là về phần bọn hắn ở vào tinh giới chân thân đều muốn xong đời đều do cái đó phản đồ nếu như không phải hắn mang theo bằng chứng đầu nhập vào ý xạ giai đoạn thứ ba chưa đến hắn làm sao d á m quang minh chính đại đối ta thế g i a liên minh ra tay một vị tinh thần phẫn h ậ n nói ta từ đầu đã nói những thứ này tính toán muốn đối phó những kia thiên tài chân chính không phải chuyện dễ dàng lý tẫn như thế ý xạ cũng giống như thế còn không bằng đường đường chính chính bồi dưỡng chúng ta thế ra trong liên minh đám thiên tài bọn họ bằng vào chúng ta số lượng ưu thế chưa hẳn không thể đánh với ị xạ một trận một vị nào đó mất bỏ mới lo làm chuồn lên tiếng nói bồi dưỡng ỵ xạ cái gì thiên phú những người kia cái gì thiên phú năng lực đánh đồng sao là gần như sinh mệnh đặc thù hoàng kim đế vương nhất tộc lại cho ị xạ đầy đủ thời gian trưởng thành lực chiến đấu của hắn sợ là được tiêu thăng đến sáu bảy mươi vạn đến lúc đó đừng nói những người cạnh tranh kia cho dù chúng ta hạ xuống thần thanh chân thân đều chưa h ẳ n làm gì được hắn còn thế nào cùng hắn tranh n â n lạc tinh thần truyền thừa không cho hắn trưởng thành thời gian là chúng ta đánh tan hắn duy nhất cơ hội nguyên hướng quan g lạnh lùng nói tốt chớ ồn nào hiện tại Ừ xạ chính hướng chúng ta tổng bộ đánh tới nói một chút làm thế nào chứ rốt cục là chúng ta bước vào ngân lạc tinh hệ bán tỉa Ừ xạ hay là làm cho tất cả mọi người chia thành tốt nhỏ chạy từ phía trốn được một cái là một cái thử trung tiên h trầm giọng nói đ à o tự phong lôi lắc đầu không nói đến năng lực trốn được mấy cái cho dù may mắn có như vậy một hai người chạy trốn mất khí vận cùng lòng dạ tiếp xuống chúng ta thế ra liên minh còn thế nào cùng Ừ xạ cạnh tranh nói xong hắn trầm giọng nói đừng quên ngân lạc ý chí chiếu sáng cái này tinh hệ tất cả mọi người trong lúc này biểu hiện đều là hắn lựa chọn người thừa kế quan trọng một vòng vậy cũng chỉ có thể bắt buộc b ả o hiểm do chúng ta mang theo chủ chiến hóa thân tự mình ra tay chặn đường ỵ xạ thử trung tiên h nói chưa hẳn không thể thử một lần liên minh loại người thế nhưng có không ít đại nhân vật nhìn xem hoàng kim đế vương nhất tộc vị lao tổ kia vô cùng không vừa mắt hoàng kim đế vương nhất tộc dân số cực kỳ t h ư a tớt h ỵ xạ tất nhiên là vào bọn hắn lao tổ mắt chúng ta nếu có thể nhường ỵ xạ gặp khó nhường hắn bỏ lỡ ngân lạc tinh thần truyền thừa những đại nhân vật kia tất nhiên sẽ cảm thấy vui nói không chừng cũng không cần truy cứu chúng ta thương kim chiêu trầm giọng nói với lại hoàng kim đế vương nhất tộc lão tổ cũng không dám điều động hóa thân đến ngăn cản chúng ta vì cứ như vậy những kia nhìn hắn không thuận mắt các đại nhân vật tất nhiên thừa cơ nổi lên đã dẫn phát chúng nộ hắn làm việc thế nhưng bó tay bó chân nhiều vậy ý của ngươi là bước vào ngân lạc tinh hệ bản t h ị a nổi điên muốn cùng chúng ta trước giờ quyết chiến y xạ đánh cược một lần liên minh loài người thượng tầng sẽ cầm nhẹ đệ nhẹ việc này nguyên hướng còn nói chỉ có thể như thế thương kim chiêu gật đầu một cái đ á c tội với nhân loại liên minh sơ sẩy một cái không chỉ chúng ta ngay cả gia tộc của chúng ta đều sẽ bị liên lụy mạo hiểm tính quá lớn xin thứ cho chúng ta không thể cùng đồng hành lúc này có tinh thần đứng ra lời nói của hắn cũng là đạt được không ít tinh thần phụ h o a cho dù bắn tỉa ỵ xạ thành công thế g i a liên minh nội bộ cũng muốn tiến hành một vòng cạnh tranh bọn hắn những tiểu gia tộc này có thể hay không t r a n h qua được lục đại thế g i a hay là không thể biết được không tranh nổi thế g i a lại muốn gánh chịu giống như bọn họ bị liên minh loài người truy cứu trách nhiệm mạo hiểm tại í t lợi cùng nguy hiểm đã không ngang nhau tình hồn giới những thứ này tinh thần tự nhiên đánh lên chống n u i quân các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ nguyên hướng quang trầm giọng nói chúng ta rất rõ ràng mạo hiểm quá lớn chúng ta đem rời khỏi ngân lạc tinh thần truyền thừa cạnh tranh vị này tinh thần cảm khái nói nhìn thấy đối phương cũng đưa ra muốn rời khỏi cạnh tranh ý kiến về sau nguyên hướng quang mấy người cũng không tốt lại nói cái gì đành phải mặc cho những người này rời khỏi theo đội ngũ quy mô dần dần thu nhỏ những người khác cũng là tâm tư lưu động chiếu cái này s u xu thế xuống dưới làm không cẩn thận không chờ bọn hắn làm ra có phải mạo hiểm bắn tỉa ị xã quyết định thế ra liên minh muốn giải tán lập tức chỉ còn trên danh nghĩa lúc này Thức r a tinh thần thức thải h da trục chặt n đ t nay g tiên chẳng phải là mang ý nghĩa tiếp xuống ngân lạc tinh hệ bất luận cái gì chiến đấu ba động đều không thể bị ghi chép lại kia thật là quá bất hạnh cái hệ thống này vận hành đến nay mười mấy cái tinh n i ê n không có một khắc vườn g qua lại chưa bao giờ tiến hành qua giữ gìn ra trục trặc thái bình thường cực kỳ từng vị tinh thần mặt mỉm cười nói ra mọi người ngầm hiểu ý lời nói sau một khắc tất cả mọi người cất bước mà ra thẳng hướng ngân lạc tinh hệ tinh môn mà đi tại sắp bước vào tinh m ô n lúc trong đó một vị tinh thần đề một câu vừa ly khai những người kia muốn hay không báo tin bọn hắn một câu mỗi người cũng cái kia là lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả đạo lý này bọn hắn là tinh thần nên so với chúng ta càng hiểu mới là c ự phong lôi t h ẳ n như nói trong miệng hắn bọn hắn không chỉ chỉ rời đi những kia tinh thần gia tộc nghiêm trình còn bao gồm ở đây tất cả mọi người nghe được loại thuyết pháp này vị này tinh thần ngượng ngùng nợ nụ cười không nói nữa trong lúc nhất thời bốn tôn vĩnh hằng nhật diệu hóa thân mười sáu tôn tinh thần chủ chiến hóa thân cùng với vượt qua bốn mươi tôn tinh thần hóa thân chen trúc mà đi bước vào đạo này sớm đã mở ra tinh môn t r u n g theo tinh môn xuyên thẳng qua hơn mười vị khí tức quần quận tinh thần đồng thời xuất hiện ở ngân tầm một vùng đang nhìn đến hơn mười vị tinh thần sau khi xuất hiện có chút hoảng loạn thức g a ảnh g a lân g a tinh thần như chút được gánh nặng thờ phào nhẹ nhõm bọn hắn còn sợ thế g i a liên minh e ngại tại ỷ xạ thực lực đi thẳng một mạch bọn hắn năng lực đi có thể đại bản doanh ngay tại ngân lạc tinh hệ tam đại gia tộc đi như thế nào cũng may thế cuộc không có phát triển đến b ế t bắt nhất tình trạng từ t r ư ở n g lão thức thải hoa trước tiên sống tới nhân viên của chúng ta đang theo dõi chung lập tức ỷ xạ xuất lĩnh lấy thuộc hạ của mình thế lực liền đến đừng đem chiến trường đặt ở phiến khu vực này thử trung tiên nói xong vung mạnh tay lên chúng ta chủ động xuất kích tại thích hợp nhất làm chiến trường bạo phong tinh nên chiến bọn hắn mặc cho trưởng lão cùng chư vị phân phó t h ứ thải hoa tinh thần phấn chân nói mấy chục vị tinh thần hóa thân mười sáu tăng thêm bọn hắn mười chín tôn chủ chiến hóa thân lại thêm bốn vị vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân cái này đội hình không thể bảo là không mạnh mặc dù bốn vị vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân cũng không vận dụng nhật diệu t h ầ n khí nhưng chiến lược mạnh cũng tuyệt đối vượt qua tầm thường tinh thần chủ chiến hóa thân cho dù không đạt được bốn trăm ngàn cựu giai tiêu chuẩn đoán chừng vậy không khác nhau lắm cái này đội hình quét ngang ngân lạc tinh hệ đều không thành vấn đề làm dưới một đoàn người lại lần nữa tiến về tinh môn trực tiếp đi tới tiến về bọn hắn thế gia liên minh chú ngân lạc tinh hệ đại bản doanh khu vực cần phải đi qua, bạo phong tinh. viên tinh cầu này đường k í n h vượt qua ba mươi vạn cây số thuộc về một khóa trạng thái khí hành tinh bởi vì lâu dài chiếm cứ kinh khủng phong bạo mà nổi tiếng h á n kết cấu bên trong cùng hàng tinh có chút tương tự nếu không phải là bởi vì thái nhỏ một chút áp lực không đủ để cho tinh thần nội bộ sinh ra hạch nhân t ụ biến viên tinh cầu này đã muốn lộ sắc thành một khóa lấp lánh tinh không hàng tinh nguyên hướng quang cực phong lôi thương kim triều tử trung thiên đem người đến viên tinh cầu này còn không tới kịp tiến hành chiến lược bộ trí ỷ xa xuất lĩnh tùy tùng người phụ thuộc thế lực đã, đã tìm đến kích thước to lớn cường giả nhiều không chút nào kém cõi hơn thế gia phe liên minh bao nhiêu. Hai bên tại Đối dâu. chẳng qua ỷ xạ nhưng cũng không trước tiên truyền đạt mệnh lệnh cho thuộc hạ phát động công kích mà là c ư ỡ i phi hành khí chính mình thoát ly đại bộ đội một đám đạo trích liền chỉ biết ở sau lưng chửi bới người khác đùa bỡn quỷ kế so với ly tấn cái đó c u n g vọng có thể chí ít quang minh chính đại tiểu gia hỏa các người thế g i a liên minh bọn này yêu mà quỷ quái càng thêm để cho ta xem thưởng ỷ xạ âm thanh lạnh lùng nói a chửi tới chúng ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật người ỷ xạ sắc thực trưởng không cao nha nguyên hướng quang vừa cười vừa nói người một chết ỷ xạ theo chính mình trong phi hành khí trôi nổi mà ra một mét tam theo hắn nói có một mét tam nhưng trên thực tế có thể không đủ một mét tam thân thể s á c thực có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn nhưng ai cũng không dám phủ nhận ẩn chứa trong đó lực lượng hắn đột nhiên giang hai tay ra lý tẫn cũng dám nói khiêu chiến toàn bộ các ngươi có thể thấy được các ngươi đến tột cùng đến cỡ nào d á t r ư ớ i do đó ta cho các ngươi một cơ hội các ngươi cùng lên đi bản điện hạ sẽ để cho ngươi đã hiểu chọc dẫn một tôn hoàng kim đế vương nhất tộc thiên tiêu cần thiết trả ra đại giới t ừ trung tiên h nguyên hương quang c ự phong lôi đám người liếc nhau một cái đây chính là người nói bọn hắn không có chút nào vì chúng địch quả lòng xấu hổ đúng là thật lựa chọn cùng nhau tiến vây công ỵ xạ ha ha ha thỏa thích lấy lòng bản điện hạ đi ỵ xạ không hề sợ hãi nên kích mà lên trên người kia cao đến căn bản không giống thường nhân có khả năng có năng lượng ba động liên tục không ngừng tỏa ra đúng là vì sức một mình sinh sinh lấn át tất cả tinh thần ỵ thế miệng còn cắn thỏ ta không tin ngươi có thể đem như thế năng lượng khổng lồ hoàn toàn nắm giữ thử trung tiên q u á c khẽ có thể nhưng vào lúc này thức thải hoa lại l à như là nhận được phía d ư ớ i báo cáo lập tức sắc mặt đại biến chúng ta mới nhất lấy được thông tin lý tận trước đây không lâu đã rời đi gãy ạ mở ra tất cả tinh môn đồng thời mượn nhờ thần tàng điện quyền h ạ chính tốc độ cao nhất hướng phiến khu vực này chạy đến nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói hắn đã ô n g o n g hắn lời còn chưa dứt cuối chân trời nhất đạo ngân sắc quan g mang lấp loe mà tới chính là thần tàng điện tư pháp bộ cự li ngắn phi hành không kém hơn tinh môn phi chu lý tẫn đến chương sáu trăm bốn mươi nhiên tẫn chương sáu trăm bốn mươi nhiên tẫn hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thử trung tiên sắc mặt có chút khó coi nếu như tại không có biết được lý tẫn hư hư thực, thực có cựu giai chiến lượt trước hắn đến cũng liền đến rồi g i a sân có nhiều người có năng lực trừng trị hắn nhưng bây giờ một tôn k i ự u giai tầng cấp chiến l ự c đã đủ để biến thành đệ sập cân tiểu ly cuối cùng một cỏ rơm lý tẫn sẽ không phải đã sớm cùng ỵ xạ liên hợp lại muốn trước đem chúng ta thế g i a liên minh thanh trừ bị loại a v à n g không làm sao có khả năng tới trùng hợp như vậy nguyên hướng quan g có chút ác ý tinh thần ba động chuyển đến không chỉ hắn rất nhiều người cũng có tương tự ý nghĩ bất kể hắn có phải cùng ỵ xạ liên hợp chúng ta bây giờ tình cảnh trở nên khó khăn lại là sự thực cái khác không nói chí ít không thể để cho lý tẫn cùng ỵ xạ hấp ích vâng không chúng ta sợ là thật sự không có bất kỳ hy vọng gì từ trung thiên nói xong ánh mắt dừng lại ở thương kim c i ê u trên người làm phiền thường sơn chủ đi ngăn lại lý tẫn trên người ngươi đeo tam thập t a m món thần khí tạo thành s á u trang sức chiến đấu cao tới bốn mươi mốt vạn coi như là một cái duy nhất có thể cùng lý tẫn đối kháng chính diện lực lượng đương nhiên tốt nhất là có thể đem hắn xúi rục lại không tốt cũng phải ngăn chặn hắn chờ chúng ta trước giải quyết y s ạ lại thu thập lý tẫn không m u ộ n giao cho ta đi thương kim chiêu gật đầu nhẹ sau một khắc hắn đã một bước hư đạp từ từ bay lên không thẳng hướng kia chiếc thần tàng điện tư pháp bộ phi trù mà đi mà ở bên kia y xạ nhữ mày lý tẫn hắn phải đối mặt đối thủ không chỉ có thế gia liên minh còn có lý tẫn Một ộ tôn trong t căn cư đối bản điện hạ tới nói bất kể các ngươi có phải liên thủ cũng không quan trọng đã các ngươi liên tục lại vậy bổn u điện hạ liền dứt khoát duy nhất một lần đem các ngươi toàn bộ giải quyết mang theo ý nghĩ thế này ỵ xạ cả người giống như hóa thân thành một viên áp suất đến cực hạn hành tinh năng lượng kinh khủng ngưng tụ mình thể nội thực tế không thể tưởng tượng nổi là trước một giây hắn còn đứng tại chỗ một giây sau tốc độ đã nhảy lên tới một cái giường như vượt qua tầm thường truyền kỳ thần thánh nhóm cảm giác cực hạn hắn từ cực t i n h đến cực động ở giữa b ộ c phát ra không có gì sánh kịp lực chúng kích nói đứng mũi chịu xào nguyên hướng quang còn không tới kịp làm ra phản ứng đã bị c ố kia nhanh đến cực hạn đồng thời ngưng tụ đến cực hạn lực lượng kinh khủng đâm đến bay rớt ra ngoài hộ thân thần khí tại chỗ băng thành phân vụ làm sao có khả năng bị đụng bay đi ra nguyên hướng q u a n g trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi loại lực lượng này vận chuyển không có bất kỳ cái gì cách trở chỉ trệ dấu hiệu hoàn mỹ cảnh giới này rõ ràng là áp đảo tuyệt đối khống chế chi thượng hoàn mỹ cảnh giới tuyệt đối khống chế là chỉ có thể tinh chuẩn khống chế tự thân mỗi một phần lực lượng mà hoàn mỹ cảnh giới là chỉ toàn thân trên giới lực lượng đã trở thành một cái c h í n h thể vận chuyển ở giữa không tồn tại bất luận cái gì chỉ hoãn giống nhau thời khắc này đi xa năm mươi ba vạn năng lượng cường độ còn có thể đem nó t r i ệ để khống chế hoàn mỹ cảnh giới tôn này hoàng kim đế vương nhất tộc tiên tiêu đúng là cường đại khủng bố đến loại tình trạng này hợp lực vây công từ trung thiên cũng là sắc mặt biến hóa nhanh chóng cùng cực phong lôi rất nhiều tinh thần chủ chiến hóa thân cùng nhau vây công ỵ xạ giờ k h ắ c này bọn hắn đối vị này giáng sinh chẳng qua hơn sáu mươi cái tinh niên thiên tiêu coi trọng trình độ đạt đến mức trước đó chưa từng có đã đánh nhau c ư ớ i phi chu đi chiến trường lý tẫn xa xa quan sát hắn năng lực rõ ràng cảm giác được viên k i a trạng thái khí trên hành tinh không t h n h thoảng bạo phát ra khủng bố năng lượng đó là một vị nào đó tinh thần bị phá phòng về sau không cách nào khống chế tinh chuẩn năng lượng trong cơ thể vận chuyển tạo thành lãng phí tiêu tán chẳng qua so với cái khác tinh thần hóa thân thật sự nhường lý tẫn cảm giác sâu sắc chấn động hay là ở vào rất nhiều tinh thần hóa thân vây giết bên trong ý xạ cho tới nay rất nhiều người đều có một cái suy đoán ý xạ cái gọi là đối ngoại tuyên truyền lực chiến đấu của mình cao tới 53 vạn là chỉ năng lượng của hắn cường độ đạt tới 53 vạn rốt cuộc hoàng kim đế vương nhất tộc thiên phú chính là năng lượng tích lũy nhanh chóng có 53 vạn năng lượng cường độ dễ cần phải làm được hoàn mỹ không chế vận dụng này 53 vạn năng lượng đem nó hóa thành sức chiến đấu vậy liền muôn vàn khó khăn tại tinh giới bên trong dường như mỗi một vị hoàng kim đế vương nhất tộc thiên i n thần dùng đều sẽ m ỗ loại h đế tài đến thật sự thật mạnh lý tẫn ngưỡng mộ chân thành thời khắc này ỵ xạ dường như là một tôn thời khắc ở vào buộc phát trạng thái giới siêu tân tình nhất cử nhất động đều bị ẩn chứa một khoảng hàng tinh hủy diệt lực lượng đừng nói tầm thường hóa thân ngay cả tinh thần chủ chiến hóa thân cũng gánh không được hắn chính diện một cách nếu như không phải trong sân tinh thần chủ chiến hóa thân quá nhiều lại thêm có cực phong lôi t ử trung thiên nguyên hướng quang tam đại vĩnh hằng nhật diệu kiềm chế chiến đấu sợ làm u ố n hiện lên nghiêng về một bên dù vậy xem toàn thể đến y xạ vẫn đang chiếm cứ lấy thượng phong s i n h s i n h vì sức một mình đẻ xuống rất nhiều tinh thần lý tẫn ngươi cũng thấy đấy lúc này nhất đạo lưu quang nhanh chóng tới gần chính là thế gia liên minh vĩnh hằng nhật diệu một trong thương kim chiêu y xạ cường đại đã vượt ra khỏi chúng ta có thể hiểu được tầng cấp hắn thậm chí đã có thể được xem là chân chính người đạo thiên tiêu b ự c này thiên tài cho dù dựa vào chính mình tu hành cũng có không ít h y vọng có thể hóa thành vũ trụ chi quang trên lý luận hắn căn bản chướng mắt ngân lạc tinh thần truyền thừa mới là nhưng hắn hết lần này tới lần khác đến cùng chúng ta cùng nhau cạnh tranh ngân lạc truyền thừa vị này vĩnh hằng nhập diệu nhìn về phía sau lưng mặt mũi tràn đầy n g ư n g trọng bất kể chúng ta có nguyện ý hay không tiếp xuống đều phải cùng vị này nhân đạo tiên h tiêu đối kháng không đánh bại hắn ai cũng không cách nào biến thành ngân lạc tinh thần người thừa kế bởi vậy bất kể giữa chúng ta rốt cuộc có gì ân o á n lúc này vậy trước hết phóng để cho chúng ta liên thủ lại trước đem ỵ xạ đào thải ra khỏi cục lại nói ỵ xạ xác thực thập phần cường đại lý t ấ n hết sức hài lòng gật đầu một cái loại giọng nói này lại là nhường thương kim chiêu vui mừng không hưởng công hắn cùng t ử trung tiên nguyên hương quang cực phong lôi mấy đại vĩnh hằng nhập diệu ngầm hiểu ý thu lại thủ chưa đi đến vào nhân t ấ n trạng thái người đáp ứng vậy thì tốt quá chúng ta lập tức liên thủ thương kim chiêu vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói nhưng hắn lời còn chưa dứt liền bị lý tẫn ngất lời ỵ xạ cường đại như thế kia liền càng không thể để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ảnh hưởng đến ta cùng hắn tại ngân lạc tinh hệ chung đều trận này chuyển thừa cạnh tranh đỉnh phong đánh một trận cho nên hắn ánh mắt dừng lại ở thương kim chiêu trên người trước đem bọn hắn thanh trừ rút lui lại nói sau một khắc hắn đã cất bước về phía trước trên người cực lớn đến sánh ngang mười mấy vạn cây số đường tính tinh thần khủng bố lực trường tràn ngập hoàn mỹ cảnh giới dưới càng làm cho hắn đồng dạng trong nháy mắt hoàn thành cực t ĩ n h đến cực động t u n v ư t nhất là để bảo đảm nhanh chóng kết thúc chiến đấu hắn trực tiếp bước vào siêu cực h ạ n thái bộ phát thời khắc thân hình giống như dù là hoàn mỹ cảnh giới có thể trên người hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng tràn ra ngoài càng không có nhiều loạn phiến tinh không này lực hút hỗn loạn có thể loại đó bắt nguồn từ tâm linh phương diện vẻ lo lắng lại là nhường thường kim chiêu giống như nhìn thấy một phương thế giới dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng hắn đánh tới người điên rồi thương kim chiêu lệ xích nói biết do ỷ xạ mạnh như vậy không chưa hợp tác với chúng ta đánh tan ỷ xạ ngược lại trước đối phó ta trong đầu hắn tự nhiên cũng nghĩ qua lý tận chính là m u ố n chiến mạnh nhất đối thủ nhưng ý nghĩ thế này vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị hắn ném ra ngoài đi lý tận tính cách thiếu hụt lại rõ ràng cũng không trở thành không lý chi đến loại tình trạng này Chân ngươi. trong chốc một. ra lát ngươi h lý tẫn cảm giác chung tôn này tinh thần tâm linh lực lượng dường như đã xảy ra lưỡng cực đảo ngược trước một giây tâm linh của hắn hay là bình tĩnh như là t ậ m gương hồ nước có thể rõ ràng thấy rõ chiến cuộc nhưng bây giờ tất cả tâm linh lực lượng kịch liệt sôi trào thiếu l ố t dưới diễn hóa thành chiếu dọi chu thiên ánh sáng t i ể u này quang không như chân linh chi quang cảm giác tất cả dự báo tất cả chúng nó trở nên hừng hực huy hoàng rất có tính công kích giống như có thể đem lý tận tâm linh lực lượng nóng lửa đốt cháy dường như bọn hắn thật sự hóa thành một vòng diệu nhật chiếu dọi tất cả đốt cháy tất cả đem vạn sự vật vật cháy thành cho tản loại thủ đoạn này à tại lý tận tâm linh lực lượng cơ hồ bị đốt cháy Cảm g i á lý tấn vây tay một nắm bản bệnh tinh thần lực lượng vì nhanh đến tốc độ không thể tưởng tượng áp dụng siêu việt cực hạn năng lượng chuyển vận có thể trước mắt hắn không gian nặng nề đến giống như phải hóa thành một khóa hát đậu có thể bởi vì tâm linh lực lượng bị nhét lửa hắn hoàn mỹ cảnh giới bị váy dày viên này h á t động hình thành hiệu suất rõ ràng chậm hơn một kia hóa thân kiếm quang thương kim chiêu t i n h chuẩn nắm chắc này không điểm nháy mắt cơ hội xuyên qua m à tới hừng hực huy hoàng một kiếm chạm lên lý tận thân thể bất đắc dĩ hắn lập tức vận chuyển hàng quang hắc cực thân ngăn cản quanh người hắn hiện lên từng tầng từng tầng h tám thôn vệ triệt tiêu nhìn trong kiếm quang n g h ĩ diễm có thể thương kim chiêu một kiếm chạm rơi lên trên hàng quang hắc cực thân nháy mắt kiếm quang chấn động đến cực hạ tâm linh lực lượng can thiệp dưới mỗi một đạo hỏa diễm giống như được trao cho sinh mệnh điên cùng xung kích, chấn động hàng quang vô cực thân. vẹn vẹn nháy mắt bởi vì tâm linh lực lượng bị nhen lửa mà không cách nào hoàn mỹ vận chuyển lực lượng lý tấn đã xuất hiện sơ hở hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía hắn bản m ệ n h tinh thần tràn ngập mà đi chương 641, b i ế n thân chương 641, b i ế n thân tam trọng siêu cực hà thái sau một khắc lý tấn toàn thân trên dưới sôi trào ra hừng hực ánh lửa hơn xa lúc t r ư ớ c năng lượng buộc phát cùng tốc độ phản ứng có thể thân thể của hắn tại bị hỏa diễm tràn ngập đi lên lúc tốc độ cao nhất nhanh lửa lại trong chốc lát từ này trận hừng hực trong ngọn lửa thoát thân mà ra mặc dù tránh đi một kiếm này nhưng tiểu này chiến quả lại làm cho lý t do đó không cần thế giới chi tâm không cần nhược tịch kiếm ta hiện tại thế mà còn không đánh lại một tôn vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân nhất là tôn này vĩnh hằng nhật diệu còn không có mang theo nhật diệu thần khí trốn được rồi sao thương kim chiêu nhanh chân về phía trước oong oong mũi kiếm n h ấ t chuyển trên người hắn đồng thời hiện ra ba đạo kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang đều là thần khí với lại những thứ này kiếm quang dường như còn có phối hợp thần khí và xa xa tôn nhau lên cách không tiến hành lực lượng chuyển tại những thần khí này lực lượng chuyển dưới bốn đạo kiếm quang giống tạo thành kiếm trận nhưng k cảnh giới của hắn là đi lên tâm linh cường độ đồng dạng không kém đúng không tâm linh lực lượng vận dụng nghiên cứu so với những này sống không biết bao nhiêu vạn tinh niên tinh thần đến kém rõ ràng không chỉ một đinh mảy may dường như những kia chuyên môn nghiên cứu toại thuật chuyên gia có thể một câu có thể kích động người bình thường đối lập tâm trạng để bọn hắn cáu t ỉ n h như sớm thậm cho í để n g ư dù hắn dốc hết toàn lực muốn vì tâm linh tri hồ bình tĩnh hủy diệt những thứ này nhóm lửa tâm linh hòa diễm nhưng quá nhiễu vạt mèo vẫn đang tồn tại Đối m ặ thương t kim chiêu theo s không không cười lạnh một tiếng nghệ tình ngươi quả thật đã miễn cưỡng co cựu giai chiến lược phân thượng ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng gia nhập chúng ta thế gia liên minh chúng ta liên thủ cộng đồng đối kháng ủy xạ như vậy chúng ta như thường có thể đem ngươi trở thành trong chúng ta một thành viên bằng không ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi không đ ổ i đến để ngươi ánh sáng càng thêm lấp lánh một ít lý t ấ n trầm giọng nói giờ khác này hắn đã đem thấy rõ thiên phú kích phát đến cực h ạ n mặc dù thấy rõ thiên phú tại tâm linh chân linh p h ư ơ n g diện thượng đã phái không lên chỗ dụng võ gì nhưng hắn lại năng lực mượn nhờ thấy rõ lực lượng thời khắc quan sát hiểu rõ nhìn tự thân biến hóa theo tự thân tìm kiếm vấn đề lại giải quyết vấn đề từ đó đạt tới ngày sau năng lực thoải mái phòng ngự thậm chí miễn dịch cùng loại công kích tình trạng ngu xuẩn mất h ô n ngươi một lòng tìm chết vậy ta liền thành toàn ngươi thương kim chiêu thần sắc lạnh lùng mang theo bốn chuôi thần b i n h trên kiếm giống như huy hoàng mặt trời tung xuống vô số quan g huy lệ i t diễm nhắm ngay lý tấn điên cùng cắn g i ế t đem nó áp chế ở tuyệt đối hạ phong cùng lúc đó hắn càng là hơn nhanh chóng truyền âm cho tử trung tiên h nhanh chóng kết thúc chiến đấu của ta nhiên tẫn hình thái cầm cự không được bao lâu tâm linh lực lượng một sáng bị đều thiêu đốt hầu như không còn cỗ này hóa thân đã tương đương với hủy lý tẫn đây ủy xạ tới vẫn là rõ ràng yếu hơn một bậc chúng ta t r ư ớ hết giết lý tẫn lại đối phó y xạ nhất định phải tại hóa thân nhiên tận trước kết thúc chiến đấu tử trung tiên nghe âm thầm đất bọn hắn thừa dịp ngân lạc tinh hệ hệ thống theo dõi trục chặt rết vào ngân lạc tinh hệ sau liên minh loài người tất nhiên truy cứu trách nhiệm mặc dù không có bằng chứng tình hôn giới có cãi vã không gian có thể làm cho liên minh loài người mặt mũi bọn hắn cái này phê h ó a thân đừng mong thoát đi một hay tất nhiên sớm muộn gì được là đại giới bản giao ra ngoài dứt khoát bước vào nhiên tẫn hình thái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã dọn sạch mũ đem lý tẫn ỵ xạ duy nhất một lần giải quyết này chính là vài vị vĩnh hằng nhật diệu ý nghĩ hữu lưu quang pha không tử trung tiên trong nháy mắt gia nhập đối lý tẫn vây vị này thái nguyên thần sơn trưởng lão cầm trong tay một cái mộc trượng nhắm ngay lý tẫn hư thủ vung lên nhất đạo vô hình gợn sóng hướng lý tẫn tâm linh hồ nước q u é t tới lý tẫn có thể cảm giác được tâm linh lực lượng vận chuyển trở nên nặng nề một ít nhưng theo từng đạo gợn sóng không ngừng tiêu tán t i ể u này nặng nề cảm giác rất nhanh tiêu tán thấy thế t ử trung tiên h thở dài một cái đúng lúc này hắn cũng là giống như hóa thành l u ệ n dương nhưng là loại đó giống như thiên cầu thực nhận trạng thái d ư ớ i hắc nhật hát cám lấp l n h quan huy bị hắn ngưng tụ lại bị trong tay mộc trượng thần khí quét ra lần này lý tẫn rõ ràng cảm giác được tâm hồn gánh vắc không có gì sánh dường như đem vận mạng l o à i người đều ký thác mình một thân một người bên trên nhất cử nhất động của hắn đều phải cực kỳ thận trọng bằng không một cái phạm sai lầm liền đem gây họa tới thế giới dẫn đến nhân loại diệt vong dưới loại tình huống này tâm linh vận chuyển tự nhiên sẽ hướng phía ổn trọng phương hướng chết đi từ đó chết linh động cắm đầu m à tiến trận này màu đen quang mang đảo qua thời khắc từ trung thiên công kích theo sát m à tới lần này lý t ấ n lực lượng vận chuyển rõ ràng xuất hiện trì hoãn đúng là bị đánh vỡ hoàn mỹ cảnh giới nương theo lấy gậy gỗ phá không hắn hàng quang hắc cực thân bị trực tiếp điểm thoái một cô giống như năng lực chôn vùi tinh thần lực lượng đánh vào hắn tiểu t đáng i n chấn động hắn bản mệnh tiếc thu n n vi ê m t của hắn chưa đã đến loại tình trạng này dù là hắn đem tâm linh mại như là một chiếc gương mọi người vẫn đang có nhiều phương pháp cấy nhiều trong gương chiếu dọi ra tới đồ vật trong khi đang suy nghĩ thế giới c h i tâm quang huy bắt đầu từ cơ hồ bị xé rách tiểu tinh giới chung c h ẳ n ngập theo thế giới c h i tâm kiện thần khí này có hiệu lực bất luận là trận kia hừng hực huy hoàng liệt diễm hay là kia giống như lưng beo vận mạng loài người áp lực đều tan thành mây khói đây là thế giới c h i tâm cái này n h ậ t d i ệ u thần khí huyền d i ệ u một trong tâm linh kháng tính tâm linh kháng tính tác dụng tan giã hai vị vĩnh hằng n h ậ t d i ệ u tâm linh bí thuật càng là hơn nhanh chóng nhường hắn lại lần nữa tìm về đối tượng thân lực lượng hoàn mỹ không chế cảm giác cùng lúc đó món bảo vật này càng là hơn trên phạm vi lớn tăng cường lực cảm giác của hắn loại đó đ ố i chiến tràng tuyệt đối k h ô n g chế cảm giác sông lên đầu cho dù hai vị vĩnh hằng nhật diệu hóa thân lực lượng vận chuyển quỹ đạo cũng khó khăn năng lực dòm ngó một hai dưới loại trạng thái này hắn một bức hư đạp thân hình giống như linh dương móc sừng dễ như t r ở bàn tay từ hai tôn vĩnh hằng nhật diệu vây giết hạ thoát thân mà ra mà ở thoát ly chiến đấu về sau lý tấn đã lại lần nữa đem thế giới c h i tâm thu hồi nhường kiện thần khí này quang huy lại lần nữa y ê lặng tiếp tục lý tấn nói một màn này lại là nhường tử trung thiên thương kim chiêu có chút nghi ngờ không thôi có chuyện gì vậy hắn vừa nãy có lẽ là dùng bí pháp gì lại có lẽ là duy nhất một lần bảo vật hai người nói xong tâm trạng đồng thời trở nên ngưng trọng vì bọn hắn còn có một cái ngầm hiểu ý suy đoán không có nói ra đó là nhật rượu thần khí lý tẫn trước đó cùng bọn hắn giao thủ chưa từng vận dụng nhật rượu thần khí chỉ là cái suy đoán này cho dù chính bọn họ cũng không nguyện ý đi tin tưởng vô dụng nhật rượu thần khí đã có k i ể u giai chiến lược như động thượng nhật rượu thần khí chiến lược được kéo lên đến mức nào bởi vậy bọn hắn càng muốn đi suy đoán lý tẫn dùng bí pháp bí bảo tiểu t ư n à y tà môn c ự phong lôi ngươi cũng tới giút bọn ta một chút sức lực không ư thích hợp từ trung thiên cũng là đi theo trả lời một câu trước đừng quản nhiều như vậy ba người chúng ta hợp lực vì thế lôi đỉnh vạn quân giết hắn lại đi thu thập y xạ cực phong lôi thấy thế cũng không có hỏi nhiều nữa có thể lúc này xã lại giống như nhận lấy Lúc dạng. giống cái Nói cái gì vũ đồng dạng. Nói đùa cái gì? như nhận nục trước vũ đùa mặc ộ t thương cái chiêu c kim đi h n đường Tấn Lý thì ũ cũng n trung thiên Hiện phong muốn nhập Tấn g gọi gia thôi thế tử tới. tại, lôi đi, đối đó đem sau mà vậy vây cực Lý dù giờ phút này vây công hắn vẫn có một cái nguyên hướng quan g cùng mười mấy tôn tinh thần chủ chiến hóa thân nhưng hai bên lực lượng so sánh đã hướng tới cân đối nói cách khác thế ra liên minh dùng để đối phó lý tấn lực lượng đạt đến cùng hắn đồng dạng tiêu chuẩn thậm chí còn có chút qua đây coi là cái gì tại bọn họ nhận biết chung lý tấn mạnh hơn hắn cái a o này hắn h quý thế mà đều không phải là ý xạ cực hạng hắn thế mà còn có đệ nhị trọng hình thái làm sao có khả năng vẹn vẹn hơn sáu mươi cái tinh yên hắn làm sao lại như vậy trưởng thành đến loại tình trạng này thậm chí thể chí cường nội năng lượng đây ạ vạn, vạn, vạn. đạt i thái tiến chiều khôi thời, người tới kinh người gần 1 triệu. triệu. đến đồng động đã Đúng, đ cần dùng hình hành phong ấn. ngàn, ngàn, hắn nên ngô lớn hắn trên năng lượng gần gần như cao của cao Theo phát vượt mét, trở từ qua ra là đến gần vô hạn tinh thần chân thân cấp năng lượng cường độ mặc dù năng lượng cường độ không có nghĩa là cuối cùng chiến lược có thể phát huy ra bao nhiêu mới là mấu chốt nhưng năng lượng cường độ đi lên sức chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có điều tăng trưởng dường như vũ h o n g long một cái thần thánh cảnh giới thượng không có bất kỳ cái gì ca ngợi chỗ nhưng dựa vào ba trăm ngàn năng lượng cường độ ưu thế sinh sinh phát huy ra không kém hơn tinh thần hóa thân cấp chiến lược dưới mắt biến hóa ra hoàn toàn mới hình thái y sa, ai cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng cường đại đến trình độ nào chương sáu trăm bốn mươi hai tấm sát chương sáu trăm bốn mươi hai tấm sát làm sao có khả năng lúc này mới mấy chục năm làm sao lại phát triển đến loại trình độ này người với người tranh l ệ n h như thế nào sẽ lớn như vậy chúng ta đến tột cùng đang đối kháng với quái vật gì một tôn thiên tiêu đến tranh ngân lạc tinh thần truyền thừa tu hành giới hắn c nguyên hương quang làm năm cũng là được xưng là tuyệt thế thiên tài tồn tại từ trước đến giờ đều chỉ có hắn dựa vào vượt trội thiên phú đả kích người khác nhưng không ai có thể đánh đánh chúng hắn có thể giờ này ngày này đối mặt ị xạ tôn này nhân đạo thiên tiêu hắn khắc sâu thể nghiệm một cái làm năm đối thủ của hắn đối mặt chính mình lúc cảm giác thật mạnh đang đứng ở hai vị tinh thần hợp kích bên trong lý tẫn đồng dạng nhìn phía đạo kia tỏa ra khủng bố năng lượng ba động tân h ảnh hơn trăm vạn năng lượng cường độ cùng mười mấy vạn năng lượng cường độ khác biệt đủ để hình thành nghiền ép tính ưu thế dường như cung tiến thủ cùng người bàn tháo mặc dù đều có thể giết người có thể mũi tên đơn giản đem thân người khu xuyên qua mà đã tháo một sáng trúng đích cặn bã cũng sẽ không còn lại cảm nhận được sao là cái này lực lượng lúc này hoàn thành biến thân ỵ xạ cũng là đột nhiên dơ cao lên tay phải một cỗ năng lượng ba động khủng bố bắt đầu tại trên tay hắn ngưng tụ hơn trăm vạn năng lượng cường độ không còn nghi ngờ gì nữa vượt ra khỏi hắn khống chế cực hạ dưới mắt ngưng tụ giai đoạn kia năng lượng quang cầu trùng khủng bố hủy diệt tính năng lượng không chút kiên kỵ phóng thích ra giống như một k h o ả áp xúc đến cực hạ thái dương vẹn vẹn ngưng tụ lúc đã tại dưới chân viên này trạng thái khí trên hành tinh không dẫn phát kịch liệt vòng xoáy năng lượng bên trong hành tinh bộ vô số phong bạo năng lượng bị viên này quang cầu đều dẫn dắt xảy ra biến đổi lớn tương đương với mấy trụ cấp gió lốc liên tục không ngừng hình thành liên từ phong lôi sắc mặt biến đổi hắn sẽ dẫn bạo chúng ta dưới chân viên tinh cầu này đến lúc đó viên tinh cầu này sẽ tượng hàng t i n h khắc tránh một dạng một nháy mắt phóng xuất ra suốt đời năng lượng hình thành hủy diệt ba động đều sẽ phá hủy phiến tinh không này đem xung quanh hơn trăm triệu cây số đều trở thành từ vực trừ phi tinh thần vì thần thánh gánh chịu hạ xuống chân thân lại hoặc là chú thế tinh thần đem chính mình từ tinh giới bốc ra bằng không không ai ngăn cản được cố lực lượng này nguyên hướng quang trong mắt mang theo một tia bất lực cũng cho bản điện hạ chết đi ngưng tụ ra cái này khủng bố quang cầu ỷ xạ không có chút nào dừng lại đem cố năng lượng này lấy ra Trực t kết nhìn thúc i thử trung thiên thở dài một cái hắn hiểu rõ kế hoạch của bọn hắn nương theo lấy ỵ xạ hai lần biến thân thể hiện ra gần một triệu cấp năng lượng cường độ giờ khắc này đã thất bại vị này hoàng kim đế vương nhất tộc thiên tiêu không thẹn với hoàng kim đế vương và tôn s ư n g bày ra thiên phú đủ để cho bất luận một vị nào đỉnh tiêm tồn tại vì thế mà t r ò n váng dù là một ít nguyên bản nhìn xem hoàng kim đế vương nhất tộc không vừa mắt những đại nhân vật kia cũng không ngoại lệ thậm chí một ít vốn chỉ muốn cho hoàng kim đế vương nhất tộc ngột ngạt đại nhân vật tại Ủy xạ thể hiện ra chân chính thiên phú về sau nói không chừng đều sẽ sửa đổi thái độ vì Ủy xạ bày ra thiên phú như lại có thể được đến ngân lạc tinh thần truyền thừa tương lai tất nhiên lại là một vị phương chu chi quang đắc tội một cái chỉ có một tôn vũ trụ chi quang chủng tộc cùng đắc tội một cái có hai tôn vũ trụ chi quang chủng tộc mang tới hậu quả không còn nghi ngờ gì nữa hoàn toàn khác biệt nhất là tại không có trực tiếp xung đột lợi ích vẹn vẹn là gián tiếp mâu thuẫn thấy nứa mắt hắn tác phong tình mùa dưới y xạ so với ta theo dự liệu càng mạnh lý t ấ n nhìn một màn này hoàn toàn là mừng rỡ vị này hoàng kim đế vương nhất tộc thiên tài không để cho hắn thất vọng n ử a phần mà tất nhiên hắn đã thể hiện ra mạnh nhất hình thái bắt đầu thanh tràng vậy h ắ n dù thế nào không thể quá mức yếu thế rốt cuộc đưa ăn chính lập tức lên bàn làm gì lại tại món điểm tâm ngọn thượng lãng phí thời gian. t i ê trận chiến đấu này đều kết thúc trước đi sau một khắc lý tẫn một bước hư đạp trong nháy mắt giết tới thương kim chiêu trước người tại đại chiến đến trước để cho ta triệt để hoàn thành đối chiến trường thanh lý không cho bất luận kẻ nào q u ấ y dày đến chúng ta nương theo lấy hắn bản mệnh tinh thần toàn lực vận chuyển thương kim chiêu xung quanh không gian nhanh chóng và mẹo áp suất hình thành khủng bố đến giống như cực đoan thiên thể c h ó i bục lực như muốn nhường thương kim chiêu không thoát thân nổi lý tẫn thương kim c i ê u nguyên bản mắt thấy ủy xạ tiến hành hai lần biến thân thể hiện ra để người không sinh ra đối kháng chi tâm thống trị cấp lực lượng đã cam tâm nhận thua có thể lúc này lý tẫn đánh tới h á n đôi k ê u ỵ xạ bất lực tà hỏa lập tức toàn bộ tập trung đến lý tận trên người đều tại ngươi thương kim chiêu trong mắt sát ý sôi trào nếu không phải ngươi từ đó cản trở chúng ta nói không chừng đã sớm vì thế lôi đình vạn quân đem ị xạ đánh tan thậm chí đánh chết làm sao có nhiều như vậy biến số giờ này khắc này ngươi vẫn đang dám tượng tên hề nhảy nhót giống nhau tại trước mặt chúng ta lắc lư ngươi đây là đang muốn chết đại n h ậ t phần tâm kiếm một bên tử trung tiên đồng dạng thẹn quá hóa giận giết không được ỵ xạ chúng ta còn không giết được ngươi chỉ là một cái lý tận thái nguyên tần quang hai vị vĩnh hằng nhật diệu đem tâm linh bí thuật uy năng phát huy đến c ự c hạ tại tức giận cùng với được gan cả ngã về không tâm thái giới bọn hắn thân mình nhiên tận trạng thái cũng là triệt để tiêu đốt nếu như nói lúc trước bọn hắn còn dự định dự lưu một phần lực lượng đi đối kháng uy xạ như vậy giờ này khắc này rực rỡ quang huy đã không giữ lại chút nào đem bọn hắn bao phủ thắp sáng nghiêm chỉnh làm ộ t lần là xong đem hết toàn lực tại một kích đốt cháy tâm linh liệt diễm chi kiếm nặng hơn thái sơn tâm linh công xiềng tại thần khí lực lượng tăng phúc như trên lúc đánh vào lý tận tâm linh trong hồ nước cho dù hắn người mang thế giới chi tâm cái này nhật diệu thần khí cũng là kh t ạ i tăng thêm giờ phút này cực phong lôi cũng là hóa thân lưu quang lấy ra phong lôi nhất kiếm toàn thân trên giới lực lượng ngừng tụ một chút giống như hạt ánh sáng đạ kích trong chốc lát phá không mà tới ba người hợp kích vì thương kim chiêu t ử trung tiên phụ trợ cực phong lôi xuất kiếm đem hết toàn lực tuyển sát một kích chỉ cần tiếp theo trong nháy mắt cực phong lôi có thể thừa dịp lý tấn bị k h ô n g chế ở dọc theo cái kia bị kích phá qua hàng quang hắc cơ thân đánh vào hắn tiểu tinh giới đem bên trong bản bệnh tinh thần xuyên qua khiến cho từ nội bộ sụp đổ tan thành mây khói hoàn thành tuyển sát đây là ba tôn nhật diệu tinh thần chủ chiến hóa thân hoàn mỹ phối hợp nhưng mà tại tâm linh của hai người bí thuật phá vỡ thế giới chi tâm tâm linh kháng tính t ă n g phúc đánh vỡ lý tận tâm linh chi kính lúc thường đạo giống như kim cương bảo quang từ sâu trong tâm linh bắn ra mà ra tại những ánh sáng này chiếu d ọ i xuống tâm linh của hắn chi kính thượng giống như nhiều hơn một t ầ n g chiến giáp hơn nữa còn là loại đó cứng không thể phá màu bạc chiến giáp quang mang chỗ qua bất luận là trận kia hừng hực huy hoàng nhóm l ử a tâm linh liệt diễm hay là kia nặng tựa và cân nhường tư duy vận chuyển không đáng kể thái nguyên thần quang cũng như là đụng phải một tòa nguy nga thần sơn cũng như là đụng h i một t n g u a h ầ n n c ũ n à h h i ế u đ n h gia nai và chạm, vỡ nát, tan căn bản là không có cách dung chuyển trận ánh sáng kia vi nửa phần ngay cả nhường hắn ảm đạm một ít đều không thể làm được đó là đạo lực lượng trước đây các người đối tâm linh lực lượng vận dụng để cho ta cảm giác mới mẻ ta còn muốn xem xét có thể hay không thông qua kiểu này phương diện giao phong kích phát của ta linh cảm khiến cho ta tiến thêm một bước không ngờ rằng ỵ xạ biến thân t i ê u mượn bọn hắn lực lượng đến lĩnh hội chân linh cũng không cần phải tại ngay cả trụ quan g thần khí đều không thể dung chuyển lực lượng dưới cái gọi là tâm linh bí thuật tại thời khắc này nghiêm trình lại không ý nghĩa Lý tấn mọi người đều biết lực tác dụng qua lại cực phong lôi một kiếm này bản thân liền là truy tìm ánh sáng lực lượng gắn đặt tới để cho mình hóa thân lưu quang mượn nhờ tốc độ khủng khiếp đâm ra cùng loại với hạt ánh sáng đả kích một kiếm mà bực này công kích một sáng gặp gỡ không phải đang đứng ở cân đối mấu chốt vật thể mà là vững chắc đến khó vì bị dung chuyển kết cấu cuối cùng đối mặt phản chấn lực lượng sẽ chỉ làm chính mình triệt để tan giã dường như hiện tại không có nhận hai đại vĩnh hằng nhập diệu tâm linh bí thuật ảnh hưởng lý tẫn tinh chuẩn khu động tiểu tinh giới t r u n g bản m ệ n h tinh thần lực lượng ngưng tụ thành một chút bóc chỉ thành kiếm chính diện điểm chúng cực phong lôi đâm ra lưu quan một kích lý tẫn thân hình không hề động hoàn mỹ cảnh giới trước nay chưa có vững chắc hình thái lại thêm càng hơn cực phong lôi năng lượng cường độ có thể hắn ở đây cả hai va chạm nháy mắt đem cỗ này lực va đập đạo triệt để gỡ đạo tăng giã mà đâm ra một kiếm này cực phong lôi liên phản phất đâm vào trên tảng đá trứng gà đầu tiên là mũi kiếm chỗ xuất hiện hàng loạt vết n ư ớ đúng lúc này vết n ư ớ phi tốc lan tràn dùng tốc độ khó mà tin nổi tr sau đó bà ảnh trong hư không dường như có như thế một tiếng v a n g nhỏ tại cái kia có chút kinh ngạc kinh ngạc cùng với một k i a khó có thể tin dưới ánh mắt tôn này tỉ mỉ chế tạo chủ chiến hóa thân cứ như vậy vỡ nát ra phân thành nhiều vô số kẻ nhỏ vụn có chuyện gì vậy thử trung tiên thương kim chiêu hai người đồng thời sắc mặt đại biến tâm linh của chúng ta bí thuật thế mà không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tâm linh của hắn dường như hóa thành tảng đá không cách nào dung chuyển cứng không thể phá cũng đúng thế thật tâm linh bí thuật tâm linh bí thuật nghiên cứu cần tốn phí vô cùng tháng năm dài đàm đẳng chỉ có đã ở tinh giới đứng vững v i n h hằng nhật diệu mới biết tốn hao đại tinh thần và thể lực đại đại giới đi nghiên cứu để thông qua đối tâm linh bí thuật nghiên cứu thấy rõ tâm linh bản chất tiến tới ngưng tụ chân linh lý tẫn làm sao có khả năng nắm giữ được tâm linh bí thuật nếu như không phải tâm linh bí thuật lời nói kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng thiên phú tượng hoàng kim đế vương nhất tộc diễm linh nhi bực này sinh mệnh đặc thủ cùng với đại bộ phận thiên t i ê u nhóm đều sẽ có được thiên phú có thiên phú không hẳn trăm phần trăm là thiên tiêu nhưng chỉ cần thiên phú không kém được hưởng đái ngộ lại thường thường không kém thiên kiêu do đó bọn hắn giờ phút này đang đ thường thường từ trung thiên thương kim chiêu hai người trong đầu lõe lên ý nghĩ này tự động đem chính mình theo ai còn không phải một thiên tài hạ thấp thành người bình thường lúc lý tẫn ra hiện tại bọn hắn trước người hai người lập tức hai người trên mặt đồng thời gạt ra một cái có chút nụ cười khó coi c h u y ế n tới tinh thần ba động cũng là tràn ngập đ ắ g chát lý lý tiên cu ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể tồn tại một chút hiểu lầm ừ m đến lúc đó ta sẽ đi tìm các ngươi lý tấn đưa tay năm ngón tay đại trương kinh khủng tinh thần lực tràng trong nháy mắt bao phủ lại hai tôn tinh thần thân thể không tốt thử trung thiên thương kim chiêu hai người đồng thời sắc mặt đại biến toàn thân trên dưới quang mang dạ dỡ nhưng chỉ một lát sau một hồi thật sâu bất lực đã từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên vì phối hợp cực phong lôi hoàn thành đối lý tẫn tuyệt sát bọn hắn tương đương với nghiêng tất cả hóa thân lực lượng tại m ộ t kích giờ này khắc này chút xuống tại cố này hóa thân bên trong tâm linh lực lượng đã tại nhiên tẫn hình t h á i giới triệt để cháy thành cho tản lý tiên khu thử trung thiên lo lắng muốn lại nói cái gì sau m ộ t khắc lý tẫn mở ra năm ngón tay nặng nề g h một nắm trọng lực sụp đổ nương theo lấy lực trường sụp đổ hai tôn nhiên tận hóa thân tất cả năng lượng tinh thần lại không cách nào ngăn cản cố này đổ sụp lực lượng trong n h mắt bị ép thành hư vô giải trừ hiểu lầm tại lý tẫn toàn lực ra tay Bẻ gãy nghiền nát đánh tan ba tôn vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân lúc biến thân thành hình thái thứ hai ỵ xạ cũng là thỏa thích phát tiết nhìn lực lượng của mình đem số lượng đông đảo nhưng mạnh nhất chẳng qua nguyên hướng quan g đông đảo tinh thần hóa thân một vừa diễn giết gần trăm vạn cấp năng lượng cường độ có thể hắn mỗi một lần lực lượng bộc phát cũng tương đương với một k h ỏ a hàng tinh năng lượng cực hạ n tiêu đốt cỗ năng lượng này nếu là phóng tới lúc trước gãi ạ đủ để cho bọn hắn một vạn năm trong không cần là nguyên n ă n vấn đề phát sầu hàng loạt năng lượng tùy ý có thể hắn vậy bày biện ra một loại nghiền ép tính ưu thế chẳng qua tại dọn dẹp từng tôn tinh thần hóa thân về sau. hắn cũng là phân gia tâm thần lưu ý lấy lý tấn cùng khác ba tôn vĩnh h à n g nhập diệu giao phong khi thấy lý tấn bảy ra thực lực đồng dạng có thể xưng nghiền ép tính lúc tôn này hoàng kim đế vương nhất tộc thiên kiêu trong lòng cũng là có chút ngưng trọng nhất là cảm thụ đến chính mình biến thân nhị trọng hình thái chiến đấu là s ư ớ n g rồi gần trăm vạn năng lượng mặc cho hắn không chút kiên kỵ tùy lãng phí trực tiếp tiến hành báo hòa thức công kích rửa sạch có thể đem đối ứng đối hắn phụ tại cũng là cực kỳ to lớn với lại cùng những người khác khác nhau thân làm hoàng kim đế vương nhất tộc hắn s ớ tại mấy tháng trước suýt nữa muốn cùng lý tẫn đối trọi gây gắt lúc l lý tẫn trong tay hư hư thực thực có một kiện trụ quang thần khí chối này mô phỏng trí tôn ma kiếm mà thành n h ư ợ c t ị kiếm nhưng lúc này đây hắn dường như chưa đem thanh kiếm ma này lấy ra nói cách khác này còn không phải hắn trạng thái mạnh nhất biến thân thành n h ị trọng hình thái hắn phụ tải đã không nhỏ lại đối đầu không sử dụng trụ quang thần khí liền đã thể hiện ra không kém hơn hắn bao nhiêu chiến lược lý tẫn Y s a nhìn về phía hắn ánh mắt lần đầu tiên mang theo một tia ngưng trọng mệt rồi hả lý tẫn dường như cảm ứng được ỵ xa ánh mắt trước tiên rơi xuống trên người hắn chê cười bản điện hạ sẽ mệt Y s ạ trong mắt lõe ra lấy ý ngươi không phải vẫn muốn cùng bản điện hạ tranh tài một hồi sao tạp ngư đã toàn bộ giải quyết hiện tại cái kia đến chúng ta tiến hành cuối cùng quyết đấu lúc đây là ngươi có hy vọng nhất thắng bản điện hạ một lần có thể nghìn vạn lần nên nắm chắc cơ hội tốt ừ m lý tẫn trong mắt chờ mong sau khi mang theo một tia hoài nghi có hy vọng nhất thắng ngươi một lần nghĩa là gì À. Y s ạ nhìn lý tẫn ngươi rất không tồi thân làm nhân loại ngươi lại có thể có được loại thực lực này nhưng một tinh vực thậm chí một tòa tinh nguyên bên trong thật sự thiên tiêu nhất định chỉ có một mà hàn ngục tinh nguyên bên trong thiên tiêu không phải bản điện hạ không ai có thể hơn h á n dương lên đầu kiên nạo nói nguyên bản bản điện hạ cảm thấy phiến tinh không này không có ai có thể xưng bản điện hạ đối thủ sở dĩ dự định tranh một chuyến ngân lạc tinh thần người thừa kế thật sự là thái nhàm chán vì chỉ có bản điện hạ biểu hiện ra cạnh tranh ngân lạc tinh thần người thừa kế tư thế mới sẽ có người tới cho bản điện hạ khô khan giai đoạn khởi đầu tăng thêm một ít niềm vui thú có thể bản điện hạ thiên phú cần gì chỉ là một cái ngân lạc tinh thần truyền thừa bản điện hạ tương lai thành c ự u đều tuyệt sẽ không tại hắn phương chu chi quan phía dưới vị này hoàng kim đế vương nhất tộc thiên kiêu đưa tay chỉ lý tẫn lý tẫn ngươi xuất hiện đột nhiên để cho ta phát hiện của ta mới sinh giai đoạn sẽ không n h ả m chán như vậy cho nên đến đánh đi thỏa thích thể hiện ra sự cường đại của ngươi hy vọng ngươi có thể kích phát bản điện hạ đ ầ u trí t r í ít nhường bản điện hạ tương lai nhân sinh sẽ không n h ả m chán như vậy n h ả m chán đến thậm chí đi ngủ được tu luyện cũng là tại lãng phí thời gian tu luyện đều là tại lãng phí thời gian lý tẫn nhìn ý xạ vậy sao ngươi có loại thực lực này như thế nào có loại thực lực này tinh thần cũng không tính là trình độ không phải tùy tùy tiện tiện luyện một chút nên có sao Ủ xã d ư ờ n g như kỳ lạ lý t ấ n làm sao lại như vậy hỏi ra cấp thấp như vậy vấn đề tùy tùy tiện tiện luyện một chút lý t ấ n nghe lâm vào trầm tư cái này gọi cái gì đây mới gọi là chân chính tiên tiêu bất quá hắn ngược lại cũng không cần tự coi nhẹ mình mặc dù hắn đem hết toàn lực mới đuổi theo đến người khác tùy tùy tiện tiện có thể đạt tới trình độ nhưng thế giới xưa nay đã như vậy hoàn toàn không có công bằng có thể nói hắn chỉ cần dọc theo tín nhiệm của mình mục tiêu không ngừng đi tiếp không ngừng siêu việt cực h ạ n cuối cùng cũng có một tiền hắn sẽ hoàn thành sinh mệnh toàn bộ tiến hóa biến thành chân chính cuối cùng tất cả nguyên điểm cảm tạ giải thích n g h i hoặc lý tẫn hơi cười một chút đúng lúc này có hơi thi lễ xin chỉ giáo Y s a nhìn tâm linh trạng thái không có bất kỳ biến hóa nào dường như chiến ý càng mạnh một phần lý tẫn trong lòng có chút kinh ngạc dùng tự thân t i ê n phú đến đà kích đối thủ làm tổn thương nhuệ khí của đối phương dung chuyển đối phương tâm linh từ trước đến giờ là hắn khắc vào thực chất bên trong một loại năng lực rất nhiều người đều khó tránh khỏi bị ảnh hưởng từ đó tại chưa giao chiến lúc đều rơi vào hạ phong lý tẫn thế mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngược lại còn như bị chính mình cổ võ giống nhau tiêu cực bờ uff trực tiếp trở thành chính diện tăng thêm người kia ỵ xạ n h ư mày sau một khắc hắn trực tiếp đưa tay một cô năng lượng kinh khủng trong tay hắn ngưng tụ quản ngươi nhiều như vậy bản điện hạ mới là vũ trụ mạnh nhất d á m loạn bản điện hạ tâm trí dễ ngươi ngưng tụ ra năng lượng trong tay hắn ngưng tụ áp suốt giống như cường đại g ệ mạ m xạ tuyến xuyên qua hư không trong nháy mắt hướng phía lý tấn xuyên tới có thể dường như tại hắn phát động công kích đồng thời lý tấn thân hình đã hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang vì không thể tưởng tượng nổi nhanh trong hướng ỵ xạ kích xạ mạ đi cũng cực kỳ dễ dàng tránh đi ỵ xạ bắn tới đạo kia khủng bố lư quang mà đạo lưu quang này tại từ lý dư thế không giảm bắn về phía tinh không cuối cùng không thấy chút nào suy giảm cũng sẽ sau mấy phút lướt qua công kích tuyến trên một k h o a hành tinh dù là không phải trực tiếp trung đích vẹn vẹn lướt qua có thể từ này trận ngưng tụ đến cực hạn năng lượng của sàn g dưới viên kia hành tinh nửa viên tinh cầu vẫn đang sẽ bị tại chỗ hòa tan còn sót lại bộ phận băng thành một miệng lại bởi vì nhận như thế cồn bạo lực trung kích viên tinh cầu này sẽ trực tiếp thoát ly chính mình sở tại quỹ đạo cũng cao tốc xoay tròn xứ cả viên tinh cầu đang xoay tròn trong quá trình tăng giã sụp đổ mặc dù không đến mức nổ tan thành một mảnh tiểu hành tinh mảnh vỡ gánh tim lên s ó n g không nhưng tinh cầu chất lượng cũng đem giảm mạnh vượt qua hai phần ba chẳng qua những thứ này chỗ ở trong lúc giao chiến hai người cũng không để ý tới tương đạo có thể tùy tiện vỡ nát tinh cầu lưu quang không ngừng tạo ý x ả trong tay nương tụ bắn về phía lý tẫn nhưng hắn không phải thương kim chiêu cũng không phải từ trung thiên t h i t r i ể n ra chỉ là thuần bí năng lượng công kích đồng thời còn thuộc về chặn g phải tinh chuẩn khống chế tính năng lượng công kích mặc dù n u i một đạo uy lực cũng lớn đến cực hạ có thể tùy tiện nổ tùng đánh nát thân thể của hắn nhưng tại cái kia tâm linh chi cảnh chiếu g i i tất cả công kích dường như cũng không chỗ che thân bị hắn dễ như chở bàn tay dự phán né tránh kể từ đó cho dù những công kích này mạnh hơn đánh không chúng cũng là phí công t i ể u này chết tiệt cảm giác tâm linh của ngươi cảnh giới thế mà đã đang hướng nhìn chân linh thuế biến ỵ xạ rất nhanh nhìn ra cái gì chu quang chủng tộc xuất thân bọn hắn hoàn toàn không thiếu bất kỳ tin tức gì phương diện ủng hộ tại phát giác được lý tấn tâm linh cảnh giới vượt xa quá hắn về sau hai tay của hắn hợp lại một hồi rực rỡ quan mang từ hắn trên người bộc phát đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu bành trướng dường như một vần g mặt trời điên c u ồ n g hướng xung quanh lan tràn sen lẫn vô tận liệt diễm cùng nhiệt độ cao cho đến muốn chiếm đoạt đốt diệt tất cả hệ hàng t i n h trong tất cả vật chất lý tận thay thế đem toàn thân trên giới lực lượng ngưng tụ thành một chút nhắm ngay bị xạ biến thành này mai bành trướng hàng tinh dùng sức nhấn một cái chỗ theo chỗ giống như đổ sụp ra một cái hạt động bên trong ẩ n chứa tất cả vật chất năng lượng đều bị hạt động t h u n phệ trôn vùi nhưng mà không chờ cái lô đen này tới kịp đem phía trước nhiệt độ cao liệt diễm năng lượng đều t h u n phệ càng thêm năng lượng cường đại liên tục không ngừng tự ỵ xạ trên người bành trướng mà ra tiếp tục không khác biệt lan tràn ra ph dù là lý tẫn vì thân mình tinh thần chất lượng đổ sụp mà thành viên này hát động đều bị c ố này liên tục không ngừng mà đến năng lượng dơ lên no bạo liệt diễm cùng nhiệt độ cao tiếp tục hướng phía lý tẫn thân thể tràn ngập quét sạch mà đi khiến cho hắn không thể không bước ra nhanh lùi lại thân hình hắn vừa lui vô số liệt diễm giống như hỏa long giống nhau từ hàng tình trung hống mà ra hướng phía hắn nhanh lùi lại thân hình quấn giết tới nhưng không có ý nghĩa những thứ này hỏa long căn bản không kịp đụng chạm lấy lý tẫn thân thể hoặc là bị hắn tránh đi hoặc là bị hắn từng chút mở ra bản bệnh tinh thần chất lượng năng lượng vận chuyển dưới trực tiếp đem hỏa long vỡ nát m những thứ này ngưng tụ mà thành hỏa lòng sơ hở lý tẫn liếc thấy ra đây thế mà ỵ xạ sắc mặt khó xử dứt khoát không còn lãng phí tinh thần và thể lực cứ như vậy duy trì lấy bành trướng đến vô cùng to lớn thể tích cùng nhiệt độ cao hướng lý tẫn đánh tới nhưng hắn không còn nghi ngờ gì nữa không chê không tốt thân thể cao lớn như vậy tốc độ di động đừng nói lý tẫn đổi thành một tôn bình thường tinh thần hóa thân đến đều chưa hẳn đổi được lý tẫn t h ấ y thế lại lần nữa thử mấy lần xông vào mảnh này liệt diễm hàng tinh trung công kích dị xạ b ả thể có thể mỗi một lần ỵ xạ lại dựa vào gần trăm vạn năng lượng cường độ vì nhất lực phá vạn pháp phương thức đem công kích của h bất đắc dĩ hắn lại lần nữa thối lui đến đầy đủ khoảng cách xa d ừ n g thân hình chương sáu trăm bốn mươi b ố tạm dừng chương sáu trăm bốn mươi b ố tạm dừng tâm linh của hắn cảnh giới cao hơn ta toàn thân trên giới đắm chìm trong khủng bố năng lượng ba động chung giống như một k h ỏ a hàng tình ị xạ nhìn qua phía ngoài lý tẫn thần sắc tràn đầy nghiêm trọng cảnh giới lý tẫn cái này nhân loại cảnh giới đúng là không kém hơn vĩnh hằng nhật d i ệ u chỉ là cái này làm sao có khả năng đừng nói là tâm linh như cảnh, cảnh giới ngay cả hoàn bị cảnh giới trừ phi mượn nhờ tình giới đặc thù môi trường lại hoặc là loại đó có thiên phú kể bên người thiên tiêu bằng không căn bản lĩnh ngộ không được hắn năng lực lĩnh ngộ hoàn mỹ cảnh giới cũng là bởi vì hoàng kim đế vương nhất tộc thiên sinh có thể cảm ứng tinh giới cùng tinh giới thành lập thông đạo từ đó mô phỏng ra đưa thân vào tinh giới bên trong cảm giác áp bách nhưng trước mắt này cái gọi lý tẫn nhân loại hắn cũng có loại năng lực này chết tiệt nếu ta cũng có loại cảnh giới này lời nói giết ngươi dễ như t r ở bàn tay tôn này hoàng kim đế vương nhất tộc thiên kêu trong lòng thầm giận lại lại không thể làm gì trừ phi hắn vận dụng lao tổ ban cho hắn vật bảo mệnh bí bảo mà đổi thành một bên nhìn hóa thân một k h o ả hàng tinh bao phủ tại nhiệt độ cao năng lượng bên trong ý xạ lý tẫn cũng là nhịn không được nói cái này năng lượng cường độ cũng quá cao cao hơn ta ra đầu chỉ một đinh mảy may chính là bởi vì hắn năng lượng độ bền cao hắn có thể tiến hành tiểu này không chút kiên kỵ lãng phí chiến thuật đúng vậy lãng phí tiểu này không khác biệt công kích đối năng lượng tiêu xài lý tẫn thấy vậy cũng đau lòng nếu như hắn cũng có thể có kiểu này năng lượng cường độ thoại tinh thần chân thân hắn cũng dám chính diện chép riết chớ nói chi là trước mắt một cái y xạ chẳng qua bây giờ trừ phi hắn vận dụng trí tôn ma kiếm bằng không căn bản không phá nổi y xạ hóa thân mảnh này hừng hực liệt dương về phần trí tôn ma kiếm đối với hắn tâm linh q u nhiễu đạo cảnh lực lượng đủ để đem nó áp chế Y sa cũng không phải vĩnh hằng nhật diệu cấp tinh thần chưa từng nắm giữ tâm linh bí thuật đối đầu hắn căn bản không dùng được đạo cảnh lực lượng nhưng này dạng một tôn đối thủ cường đại mượn nhờ ngoại vật đem nó đánh bại áp chế hắn thân làm tiền tiêu nhuệ khí không khỏi không ổn nghĩ ngợi ánh mắt của hắn nhìn về phía Y sa. t i n h cờ Y sa ánh mắt cũng là nhìn phía lý tẫn giờ k h ắ c này hai người dường như đồng đều xem hiểu trong mắt đối phương tiết lộ ra ngoài ý nghĩa người trở về thật tốt tu luyện và tu có tạo thành ít nhất chờ đem lực lượng khống chế cảnh giới tăng lên một chút sau lại chiến một hồi lý tấn th nên trở về thật tốt tu luyện là ngươi mới đúng lần ấy năng lượng cường độ cũng không cảm thấy ngại lấy ra cùng bản điện hạ độc thủ y sa mí muôi một cái về sau lúc này mới nói bất quá hôm nay bản điện hạ mệt mỏi liền đi về trước và ngươi khi nào đem năng lượng cường độ tăng lên đi lên lại đến tìm bản điện hạ đi v ằ n g không loại trình độ này năng lượng cường độ còn chưa đủ bản điện hạ làm nó người có thể lý tẫn gật đầu một cái trở về thật tốt tu luyện đừng để ta thất vọng h ừ y sa h ừ lạnh một tiếng q u a n người nhìn về phía chiến hạm hắn vị trí lập tức bên ấy tất cả mắt thấy hắn thần vi phụ thuộc thế lực đồng thời phát ra một hồi nhiệt liệt g e o họ chẳng qua tại vô tận trong chân không những thứ này gieo họ cũng không t r u y ề n bà đến lý tẫn cũng là thu hồi dừng lại tại trên người ì x ả ánh mắt xoay người về tới cách đó không xa huyền tiễn điều khiển phi chu t r u n g lý tiên cu huyền tiễn trong mắt mang theo kính sợ chắp tay hành lễ chính mắt thấy lý tẫn tiêu diệt ba tôn vĩnh hằng nhật rượu tinh thần hóa thân giờ k h ắ c này tôn này thần tàng điện tư pháp bộ tinh thần đối với lý tẫn liệu có thể t ắ t thành vĩnh hằng nhật rượu lại không có nửa phần hoài nghi vũ trụ chi quan mới là hắn thật sự cần thiết mục tiêu theo đuổi lý tẫn hướng về phía huyền tiễn gật đầu một cái vào phi chu đúng lúc này đợi đến huyền tiễn đem phi chu khởi động lúc. hắn dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi một câu cái gì là nhiên tận hình thái huyền tiễn dường như hiểu rõ lý tận biết hỏi thăm vấn đề này lập tức giải thích nói tinh huy cùng nhật diệu ở giữa khác biệt lớn nhất có tốt mấy phương diện cái thứ nhất phương diện tinh huy đang một mực thích ứng tăng lên năng lượng của mình cường độ nhật diệu thì tập trung ở năng lượng tầng cấp cái thứ hai phương diện tinh huy đang nghĩ biện pháp h o à n mỹ không chế lực lượng của mình mà nhật diệu cũng đã tại h o à n mỹ không chế tự thân lực lượng làm được tâm linh như gương về sau sâm nhập nghiên cứu tâm linh biến hóa khi bọn hắn tại tâm linh bên trên khắp ghi chép một môn bí thuật về sau hạ xuống hóa thân đã bao hà môn này bí thuật biến hóa cũng có, có, có, thường thường có là, phàm là có thể bước vào nhân t ậ n hình thái tinh thần hóa thân vào thời khắc ấy cùng bản thể ở giữa liên hệ cảm giác sẽ trở nên vô cùng rõ ràng nói cách khác bất kỳ cái gì tinh thần nhân t ậ n tự thân lúc bản thể cũng sẽ đi theo bại lộ một ít nắm giữ ngược dòng tìm hiểu bản nguyên bí p h á p cường giả thậm chí có thể thông qua một tôn tinh thần nhân t ậ n hình thái trực tiếp công kích đến bản thể của hắn đem nó cách không trọng thương thậm chí xóa bỏ lý tẫn nghe gật đầu một cái coi như là đối nhiên t ậ n trạng thái có hiểu rõ bất quá ngưng tụ chân linh không phải cần tâm linh đơn thuần không tì vết sao dùng cái gì còn sẽ có người lựa chọn tại tâm linh bên trên khắc ghi chép bí thuật vì ngưng tụ chân linh rất khó khăn huyền tiễn chi nói hắn nhìn lý tẫn vĩnh hằng nhật diệu đến vũ trụ chi quang mặc dù cùng thuộc tại tinh giới chúng tu hành ba cái giai đoạn nhưng là vũ trụ sinh mệnh đến cuối cùng sinh mệnh thuế biến hắn tấn t h ă n g độ khó lớn so với lục giai truyền kỳ thần thánh thành tựu tinh thần đến chỉ có hơn chứ không kém vô số vĩnh hằng nhật diệu kẹt ở vũ trụ chi quang cánh cỡ trước mong mà không được cuối cùng không thể không mở ra lối riêng cũng là tu hành bí thuật hắn giải thích tại tâm linh bên trên khắp ghi chép bí thuật đúng là phá hoại tâm linh đơn thuần tính nhưng mà không phá thì không xây được phá rồi lại l ợ chỉ có đem tâm linh phủ lên đều biến thành bí thuật chất dinh dưỡng một khắc này tại một khắc cuối cùng đem bí thuật thúc đẩy đến siêu việt cự c hạn vượt qua tâm linh c ó khả năng gánh chịu cự c hạn đến lúc đó có một tia sát xuất tâm linh lực lượng đều sẽ tự hủy diệt trung trọng sinh đạn sinh ra giống như tân sinh thuần túy tâm linh sau đó v ì đạo này tâm linh mải g ơ lên lột sắc thành chân linh phá rồi lại lập lý tẫn rất nhanh h i ể u được kiểu này ý nghĩ đây là nghĩ a âm cực sinh dương dương cực sinh âm huyền tiễn nghe được lý tẫn bình luận lập tức gật đầu một cái chính là như thế không dễ dàng đâu lý tẫn nói rất khó huyền tiễn nói xong lại bổ sung một câu rất nặng hắn dường như nghĩ tới một ít cái gì ký ức nói thế nhưng so với đơn thuần m á i tâm linh lột sắc thành chân linh đến loại phương thức này lại là đem tấn thăng vũ trụ chi quan g sát xuất tăng lên không chỉ gấp mười lần hắn hơi xúc động hiện nay thời đại vũ trụ chi quan g số lượng sở dĩ có thể nhanh chóng tăng trưởng chủ quang nhóm chỉ cần bất hòa cùng cảnh giới cao thủ c h é m g i ế t cơ hội không bị quy khư lực lượng ảnh hưởng là một cái nhân tố một nhân tố khác cũng là bởi vì phương pháp này tồn tại thấp xuống vĩnh hằng nhật diệu vấn đỉnh vũ trụ chi quan độ khó nay cũng coi là thời đại một loại tiến bộ lý tẫn nói một tiếng xác thực như thế h u y ề n tiến gật đầu một cái giống nhau thần thánh xuất hiện đưa cho b á n thần vấn đỉnh tinh thần hy vọng đồng dạng phá rồi lại lập không phải chuyện dễ dàng đi lý tấn nói s ắ c thực không dễ dàng trên lý luận đây là sống chết khó nói chuyện một sáng thất bại hẳn phải chết không nghi ngờ h u y ề n tiến nói chẳng qua loại phương thức này sở dĩ có thể tại cận đại đại hành kỳ đạo cùng t i n h giới chỗ sâu dựng d ụ c ra một ít đặc thù bảo vật liên quan đến những k i ê u bảo vật một ít có thể tăng lên rất nhiều tâm linh tính bền dẻo khiến cho không dễ dàng như vậy ta vỡ lại hoặc là tăng cường vững chắc tự thân linh tính khiến tâm linh người ta thuế biến sau khi thất bại năng lực gìn giữ một t i ê ý thức chuyển thế trùng tu các loại nói xong hắn giọng nói dừng lại chính là những bảo vật này cực kỳ quý giá thường thường thai nghẽn tại tinh giới khu vực trung tâm những địa phương kia thế nhưng vũ trụ chi quang nhóm mới có thể sinh động khu vực lý tẫn gật đầu một cái không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm nữa lúc này huyền tiến thăm dò tình nói chúng ta huyền ra mấy trăm triệu tinh nhân đến cất giữ nhìn hàng loạt điện tịch sách vở ghi lại vũ trụ mênh mông chung rất nhiều tu luyện tương quan bí ẩn thiên tài địa bảo tài liệu lý tiên khu nếu là cần đều có thể tiến về chúng ta huyền ra làm khách huyền ra tất cả điện tịch đều đem đối lý tiên khu miễn phí mở ra lý tẫn liếc nhìn huyền tiễn một cái rất nhanh đã hiểu h ẳ n ý tứ đây là muốn thay mặt huyền gia mời chào hắn chẳng qua hắn dường như hiểu rõ bằng vào những thứ này điện tịch không cách nào chân chính đưa hắn kéo vào huyền gia trận giành nhưng nếu như hắn thật đi lật xem huyền gia rất nhiều điện tịch nhân tình này không thể nghi ngờ là thiếu trình độ nào đó hắn cũng coi là bị cột lên huyền gia trên xa cũng là không cần nhân đạo vĩnh sương kế hoạch khảo hạch lập tức bắt đầu và hoàn thành nhân đạo vĩnh sương kế hoạch khảo hạch của ta cá nhân quyền hạn đem tăng lên tới bốn mươi cấp nghĩ đến cái kia năng lực tra được tài liệu đều có thể tra được lý tấn nói bốn mươi cấp h u y n tiến đồng tử co i ú t lại bốn mươi cấp quyền hạn đây là vĩnh hằng n h ậ n diệu tiêu chuẩn hiện nay thế giới năng lực tại tinh thần chưa thành lúc có bốn mươi cấp trở lên quyền hằng người đều không ngoại lệ đều vì nhân tộc làm ra công hiến to lớn t ỷ như nghiên cứu ra một loại có thể tăng cường tâm linh tính bền dẻo tạm thời d ự vận t ỷ như phát minh một loại uy lực càng lớn chế thức thần khí dây chuyển sản xuất lại hoặc là nghiên cứu ra nào đó cường đại dị tộc khắt chế chi pháp các loại mỗi một cái đều là tại nhân tộc cũng xếp hàng đầu tồn tại lý t ấ n bọn hắn vừa tiến vào nhân đạo vĩnh xương kế hoạch có thể được hưởng loại đáy ngộ này đầy đủ thể hiện ra nhân đạo vĩnh xương kế hoạch quy cách chi cao gia nhập trong đó người có khả năng có được tiềm lực lớn. trận đại chiến này ta ngược lại thật ra thu hoạch không ít chiến lợi phẩm lý tấn đưa tay trên tay có mấy chục món thần khí đồng thời lưu động vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân có thể so sánh tầm thường tinh thần chủ chiến hóa thân giàu có hơn nhiều đại bộ phận tinh thần chủ chiến hóa thân năng lực có một ba năm món thần khí kể bên người cũng được cho xa xỉ hào hoa có thể vài vị vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân đều không có cả người thượng thấp hơn mười cái thần khí nhất là thương kim chiêu tại hắn trên người một người hắn đều tìm ra bốn mươi món thần khí trong đó có tam thập t ă n món thần khí hay là nguyên bộ một bộ này thần khí hắn dự định giữ lại nhưng còn lại thần khí đều có thể bán. đội thành tu hành vật tư làm phiền ngươi hồi một chuyến thần tăng điện giúp ta dùng những thứ này thần khí điểm hối đoái vật tư ra đây lý tẫn cười cười tất nhiên dự định tranh ngân lạc tinh thần người thừa kế liền phải lấy ra chút thành tích đến dù là dùng tài nguyên nệm cũng phải sắp thành tích đập lên huyền t i ễ n hít sâu một hơi nghiêm nghị c h ắ p tay tất không cho lý tiên khu thất vọng chương 645, Biến Hóa, c h ư ơ n g 645, biến hóa y Sa, lý tẫn thế g i a liên minh tam phương đều ngân lạc tinh thần truyền thừa cạnh tranh bộ phát kịch liệt đại chiến một chuyện căn bản giấu giếm k h n g ở tham dự tinh thần quá nhiều rồi Cho dù thế ra một phương có thể đối tất cả tinh thần đóng kín có thể không chịu nổi ỵ x a một phương những kia phụ thuộc thế lực người sẽ trắng trận tuyên dương dưới loại tình huống này dường như tại vài vị vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân cùng rất nhiều tinh thần hóa thân bị tiêu diệt đồng thời liên minh l o à i người chú ngân lạc tinh hệ cơ quan lam vẫn q u a n đã được đến thông tin thế ra liên minh xong rồi nghe được cái này hồi báo vị này tinh thần đột nhiên đứng dậy trên mặt tràn đầy khó có thể tin mà ở trước mặt hẳn đứng báo cáo thông tin rõ ràng là lân gia gia chủ lân ngọc lúc này vị này thần thánh trên mặt cũng là tràn ngập đắng chát liên tưởng đến bọn hắn lân ra tại hành động lần này bên trong tuyển chọn đứng đội trong lòng của hắn hối hận dường như đã muốn kìm nén không được đặt tới trên mặt đúng toàn quân bị diệt vài vị vĩnh hằng nhật diệu đến hơn mười vị thôi sán tinh huy bất kể chủ chiến hóa thân cũng tốt bình thường hóa thân cũng được không có một cái nào bình yên quay về toàn quân bị diệt cái này làm sao có khả năng lam vẫn q u a n g mặc dù biết lân ngọc không thể nào cầm chuyện này cùng hắn nói đùa nhưng n à y m ộ t khắc vẫn là không nhịn được muốn bắt bỏ ta g i ú p bọn hắn đều đã đến giút loại trình độ này kết quả bọn hắn thế mà toàn quân bị diệt bốn tôn vĩnh hằng n h ậ t r ư ợ u chủ chiến hóa thân cùng mười mấy tôn thôi s á n tinh huy chủ chiến hóa thân thế mà không có làm gì được ỵ xạ một cái đem sinh không vượt qua một trăm tinh niên hoàng kim đế vương tộc nhân sau một khắc trong mắt của hắn càng là hơn hiện ra phẫn nộ ta b ư ớ c lên to lớn nguy hiểm cho bọn hắn mở rộng cửa tiện lợi bọn hắn chính là như vậy hồi báo ta Bảnh! bộ quý báo đổ bi kịch bị hắn hung hăng nện xuống、đất. Lân Ngọc hiểu rõ vị này người phụ trách vì sao tức giận như、vậy. Hắn nhường kịch hiểu phụ trách hệ thống theo Một đất. tức quý sao đổ sứ vị rõ vì vậy. hung hăng áp chế một chút hoàng kim đế vương nhất tộc n g u y ệ t khí tốt nhất là năng lực trực tiếp diệt sát hoàng kim đế vương nhất tộc một tôn thiên tài làm tốt liên minh loài người chung những kia đứng ở đỉnh tiêm các đại nhân vật đạt tới đối hoàng kim đế vương nhất tộc l a o tổ d u n g cây dọa khỉ mục đích kết quả thế gia liên minh thế mà thất bại không chỉ không thể thất bại hoàng kim đế vương nhất tộc n g u y ệ t khí ngược lại nhường hoàng kim đế vương nhất tộc vị kia hậu bối cho thấy hắn thiên tiêu tri tư cho thấy có hy vọng trụ quang kinh người tiềm lực thậm chí hắn tương đương với dẫm ở thế gia liên minh những người đó trên bờ vai thành cựu hắn nhân đạo thiên tiêu vô thượng u y danh cái này khiến những chính mình cũng bị coi như hổ bị c h ấ n mặt mất hết không nói còn cực có thể ác một tôn tương lai chủ quan có hy vọng nhân đạo thiên tiêu tuy nói bọn hắn cũng chưa chắc sẽ kiên kỵ chưa trưởng thành ý xạ nhưng loại này chuyện cuối cùng sẽ nhường những k i ê u cao cao tại thượng các đại nhân vật sinh lòng không vui các đại nhân vật mất hứng tự nhiên là phải có người đến gánh chịu hậu quả trả giá đ ắ t tự mình quan bế hệ thống theo dõi cũng mặc cho thế g i a liên minh cùng ý xạ cũng chết có thể ý xạ nhất chiến thành danh lam v ẫ n quang không thể nghĩ ngờ là tốt nhất dê thế tội lân ngọc đã hiểu điểm này chính lam vân quang hiểu hơn điểm này cũng đúng thế thật hắn lôi đình chấn nộ nguyên nhân trừ gia đối thế gia liên minh chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép càng có đối tương lai mình tiền đồ thấp thỏm lo âu thế gia liên minh sở dĩ sẽ thất bại trừ r i a ỵ xạ thân mình thập phần cường đại bên ngoài chúng ta khinh thường lý tẫn lý nghị sĩ cũng là rất mấu chốt nguyên nhân lân ngọc nói lý tẫn hán hắn làm sao vậy thế gia liên minh mạnh nhất không thể nghi ngờ là thương kim chiêu nguyên hướng quang cực phong lôi tử trung thiên mấy tôn vĩnh hằng n h ậ t diệu chủ chiến hóa thân có thể trong bốn người này trừ r a nguyên hướng quang ngoại k á c ba người hóa thân đều là bị lý tẫn đánh tan lý tẫn đánh tan thương kim chiêu cực phong lôi tử trung thiên chủ chiến hóa thân l a m vẫn quang đồng tử co r ụ t lại cái đó nghe đồn lại là thật sự lý tẫn thật có kiểu giai chiến lược thậm chí chiếu hắn cái này xu thế đến xem còn không phải bình thường kiểu giai nghe đồn lân ngọc không biết l a m vẫn quang tiếp xúc đến tin tức gì rốt cuộc cái này vị tinh thần đứng sau lưng thế nhưng một tôn cho dù so với phương chu chi còn đến đều thuộc về cùng một cái tầng cấp đại nhân vật mặc dù hắn tại vị đại nhân vật kia trong suy nghĩ chưa chắc có bao nhiêu phân lượng có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng thuộc về vị đại nhân vật kia đệ tử dựa vào này thân phận hắn tuy là tinh huy có thể phân lượng thượng so với nhật diệu đến cũng không kém bao nhiêu cũng đúng thế thật hắn ở đây ngân lạc tinh thần lựa chọn quy khư nơi này lúc có thể được bổ nhiệm làm liên minh loài người chú ngân lạc tinh hệ cơ quan người phụ trách cái này trước vụ nguyên nhân lý tẫn lý tẫn dám hỏng ta chuyện tốt lam vẫn quăng trong mắt hàn quăng lạnh lẽo y s ạ hắn không dám treo chọc dù sao đối phương bối cảnh c ư ờ n g đại lương tượng một tôn vũ trụ chi quang nhưng chỉ là một cái lý tẫn nếu như hắn đoạt được thông tin không tệ lời nói hắn rõ ràng là dựa vào một kiện trụ quang thần khí mới có kinh người như vậy chiến l ư c đương nhiên không thể phủ nhận bản thân hắn vậy hết sức ưu tú nếu như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành vũ trụ c h i quan g không dám nói vĩnh hằng nhật diệu hay là có hy vọng nhưng thì tính sao hắn thiên phú lại cao hơn tương lai có thể trở thành nhân tộc trụ cột lại như thế nào cản trở con đường của hắn làm hư việc khác vậy liền tội đáng chết và lần ông long nhưng vào lúc này một hồi đặc thù năng lượng ba động vì lam vẫn còn làm trung tâm bắn ra mà tới không bao lâu ba đạo thân ảnh ngưng tụ thành hình rõ ràng là ba tôn tinh thần hóa thân này ba tôn tinh thần tới mặc dù đều không phải là chủ chiến hóa thân nhưng từ trên người bọn họ tiết lộ ra ngoài khí tức nguy hiểm đừng nói lân ngọc một tôn thần thánh ngay cả lam vẫn quang vị này tinh thần cũng có chủng dùng mình cảm giác chẳng qua so với ba tôn tinh thần hóa thân tiết lộ ra ngoài đáng sợ khí tức trên người bọn họ đeo huy hiệu lại là nhường lam vẫn quang sắc mặt t r ắ n g bệnh liên minh loài người chu tạ vệ đây là lệ thuộc vào vài vị minh chủ trực hệ lực lượng minh chủ cũng hỏi đến chuyện này xong rồi lần này ngay cả sư tôn của hắn cũng cứu không được hắn lam vẫn quang người dính lưu i không làm lạm dụng chức quyền và hàng loạt phạm pháp hạng mục công việc căn cứ liên minh loài người nội bộ hội nghị khẩn cấp cuối cùng phán quyết giải trừ ngươi liên minh loài người chú ngân lạc tinh hệ cơ quan người phụ trách chức vụ đồng thời lệnh cưỡng chế bản thể của ngươi tại ba cái tinh nhật bên trong đến bộ tư pháp đưa tin tiếp nhận thẩm vấn xử trí như thế nào phía trên tự có sắp đặt ba tôn tinh thần bên trong trong đó một tôn tuyên đọc phía trên quyết định mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý có thể lam vẫn quang nghe được này vẫn đang s ắ c mặt t r ắ n g bệnh ta ta hắn dường như muốn nói gì thậm chí biện giải cho mình. có thể lên tiếng thật lâu cuối cùng lại là một chữ cũng nói không nên lời mà vài vị tinh thần cũng không có nông triều hắn ý tứ hờ hứng mở miệng n g ư ơ i cố này hóa thân cùng với có liên quan tới ngươi tất cả vật phẩm đều có thể mang đi rời khỏi ngân lạc tinh b u ộ c lại sẽ có người tới tiếp nhận chức vụ của ngươi mời đi đối mặt liên minh loài người phán quyết lam vẫn quang cuối cùng vô lực túi đầu xuống bị ba người mang rời khỏi nơi này lân ngọc nhìn một màn này xảy ra trực giác cảm giác toàn thân dẹt r u n hắn biết rõ đây chỉ là một bắt đầu không chỉ lam v ấ n quang thế ra trong liên minh những kia thế ra đại tộc vậy tuyệt đối khó thoát bị tính sổ vận mệnh dù là làm ráng một chút những thứ này quá trình vậy tất nhiên sẽ đi chỉ là thời gian sớm một gì nghiêm trọng trình độ thôi lý tẫn cũng không biết thế ra liên minh lần thất bại này vây quét hành động sẽ tại liên minh l o à i người trong vòng luận quẩn dẫn tới một hồi nho nhọ phong bạo nhưng hắn lại biết trải qua trận này danh tiếng của hắn sợ là triệt để đánh ra cựu giai chiến lực một chuyện cũng đem mọi người đều biết chẳng qua lý tẫn cũng không ngại thực lực bây giờ c h u y ề n đi thời gian vừa vặn cựu giai trở xuống đối thủ hắn đã để không nổi bao lớn hứng thú cựu giai cùng với trở lên được nhân mới có thể thật sự kích phát hắn chiến ý một trận chiến này sau khi tin tức truyền ra cái khác không nói chí ít sẽ không còn có cái gì mắc không mở bày bắt giai tu luyện giả lại đến khiêu khích hắn tính toán hắn. thật muốn lại đến tất nhiên là cựu giai thậm chí thập giai tinh thần chân thân đích thần đến quá khen vũ gia có lòng lúc này lý tân chính nghe nhìn vũ gia thư gia lão tổ thông tin đúng vậy không phải gia chủ mà là mỗi nhà lao tổ chuyên môn dùng cho giao tế tinh thần hóa thân hai nhà lão tổ cũng biểu hiện mười phần v u i tính quan tâm hỏi thăm thân thể hắn tình huống có bị thương hay không đúng lúc này hung hăng tán dương một phen hắn đánh tan ba tôn vĩnh hằng nhật diệu chủ chiến hóa thân công tích vĩ đại nào đó hai nhà cũng cho thấy muốn tăng lớn tại hàm trúc tinh hoàn đầu tư thành lập càng thêm hài hòa hữu hảo thương m ẫ môi trường nhất là vũ gia càng là hơn quyết định đầu tư một tòa loại cực lớn tinh môn và tòa này tinh môn xây dựng sau khi hoàn thành gạ ã văn minh đem có một cái nối thẳng vũ ra chỗ tinh hệ lối đi nhanh tiếp xong từng cái điện thoại lý t ậ n mới đưa mắt nhìn sang g ã hạ nói một cách chính xác là nằm ở thần võ môn gạ ã tinh vị trí đạo kia xinh đẹp thân ảnh bên trên khí vận hắn chậm rãi nói ra hai chữ này bởi vì đạo cảnh thần dị hắn năng lực cảm giác được rõ ràng một cỗ mịt mờ to lớn thần bí đến thoát ly thông thường bên ngoài lực lượng thần bí chính vì tốc độ cực nhanh theo bốn p ư ơ n g tám hướng tụ đến tập trung đến gạ văn minh lại tập trung đến lý vân giao trên người tại đây trận khí vận tăng phúc giới thiên phú thượng thậm chí nối tới thiên hành cũng không bằng lý vân giao đúng là cho thấy kinh người tốc độ tu luyện tốc độ kia nhanh chóng dù là so với năm đó thiên tài đứng đầu hồng phong đến cũng không thua bao nhiêu thời đến tiên địa đều góp sức cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi mặc dù nhờ vào ta cùng thế g i a liên minh đánh một trận gạ hạ văn minh danh khí nước lên thuyền lên khí vận nơi phát ra không còn giới hạn tại ngân lạc tinh hệ mà là đi ra tiên anh tinh q u ầ n nguyên ương tinh vực thậm chí ngay cả hàn mục tinh nguyên trong một ít tinh vực cũng có c h ấ nghe nói có thể so với cả nhân tộc mà nói điểm ấy khí vận vẫn là một góc của băng sơn thậm chí ngay cả một góc của băng sơn cũng không cách nào hình dung lý t ấ n quan sát nhìn lý vân giao tốc độ tu luyện biến hóa có thể ngay cả một cái tinh vực cũng không hoàn toàn khí vận lại có thể đem một người bình thường s i n h s i n h tăng lên tới thiên tài đứng đầu tình trạng kia nếu là một ngày kia người nào đó đạt được một cái tinh nguyên khí vận gia thân thậm chí cả nhân tộc cương vực tất cả tinh nguyên thậm chí vũ trụ tất cả khí vận tận quy nhất thể kia tốc độ tu luyện của hắn sẽ kéo lên tới trình độ nào thiên tiêu vô thượng thiên tiêu hay là đây vô thượng thiên tiêu tồn tại càng cường n ạ i hơn lần đầu tiên lý tẫn đối khí vận kiểu này thần bí đồ vật sản sinh một loại hiếu kỳ tâm lý chương 646, b ư ớ c vào chương 646, b ư ớ c vào mặc dù hiện tại ta tiếp xúc đến thông tin phương diện có hạn nhưng vẫn có thể đánh giá ra tất cả vũ trụ tinh không ở vào chư tộc tranh bá trong sở dĩ nhân tộc nội bộ tương đối ổn định vẹn vẹn là nhân tộc thuộc về chủng tộc mạnh nhất một trong thôi lý tẫn nói vì nhân tộc c ư ờ n g đại lại thêm lý tẫn sinh hoạt tại nhân tộc nội bộ cho nên đối chư tộc tranh bá cảm giác cấp bách không rõ ràng đừng nói bình thường tu luyện giả ngay cả rất nhiều sao thần độ co tâm tư có hứng thú xem náo nhiệt vì ăn dưa còn chúng tâm thái đối đai từng cái chủng tộc ở giữa chiến tranh bộc phát mà những thứ này chủng tộc ở giữa chiến loạn không ngừng một mặt là vì cạnh tranh không gian sinh tồn vật tư tài nguyên mặt khác dường như cũng có tranh đoạt khí vận thành phần ở bên trong vì thế nghe nói thỉnh thoảng còn có quy mô to lớn liên quan đến vạn tộc thi đua cử hành mỗi một lần đều sẽ có vô số đến từ các tộc thiên hữu tiêu tham dự trong đó đối với khí vận giải thích thời đến tiên địa đều góp sức nói chuyện không thể thích hợp hơn có thể ta hiện tại không dùng được có thể tương lai làm tu hành kẹt ở một cái cực kỳ mấu chốt vị trí nhưng thủy trung khó mà tiến thêm lúc khí vận chưa hẳn không có tác dụng lý tẫn nghiên cứu loại lực lượng này có thể trước tiên có thể theo ngân lạc tinh hệ thiên anh tinh quần bắt đầu về phần có tới mấy cái vĩnh hằng nhật diệu cấp thế lực nguyên lương tinh vực ngược lại cũng chưa hẳn không được lý tẫn nghĩ tới ỵ xạ vị này hoàng kim đế vương nhất tộc t h i ê n kiêu năng lượng cường độ gần như một triệu điều này đại biểu nhìn cái gì sánh ngang tinh thần chân thân cấp năng lượng cường độ nếu như bản thân hắn đối lực lượng khống chế cũng có thể đạt tới một triệu hắn cùng trong truyền thuyết chú thế tinh thần tinh thần chân thân đến cũng không có khác nhau quá nhiều thậm chí cho dù tinh thần thần thánh chân thân so với loại này cường giả vậy tồn tại rõ rệt tính tệ nạn vì thần thánh là môi giới có thể để cho tinh thần hạ xuống thần thánh chân thân phát huy ra toàn bộ lực lượng không giả nhưng thần thánh trung quy là thần thánh bọn hắn tiểu tinh giới có thể căng cứng không d ậ y nổi một tôn tinh thần trăm vạn cấp năng lượng quá lâu bộc phát tiêu xài kéo dài một quãng thời gian rồi sẽ vì tiểu tinh giới tan vỡ mà không thể không bỏ dở thần thánh chân thân trạng thái nhưng bọn hắn khác nhau bọn hắn là tự thân đều có trăm vạn cấp năng lượng cường độ nghĩ kéo dài bao lâu đều kéo dài bao lâu chính là tương lai ngh thành tựu tinh thần độ khó đem lại lần nữa kéo lên làm không cẩn thận thật sự tượng vũ hàng long nói như vậy tự tuyệt tại tinh thần con đường lý t ấ n nghĩ ngợi lại là không làm quyết định thật lâu hắn mới nói một tiếng chờ hoàn thành nhân đạo vĩnh sương kế hoạch k hảo hạch đạt được bốn mươi cấp quyền hạn về sau đem tất cả về tinh giới về năng lượng cường độ đối dung nhập tinh giới ảnh hưởng thông tin đọc qua một lần sau lại quyết định muốn không cần tiếp tục tăng lên năng lượng cường độ mang theo loại ý nghĩ này hắn ổn định lại tâm thần sau đó bắt đầu nghiên cứu linh hồn bí thuật nhất là thương kim chiêu từ trung thiên đám người thi triển linh hồn bí thuật hiện tại lý tẫn so với vô thượng đường đi phương hướng dường như đã có chút ít chết đi nhưng chính hắn nhưng không có kiểu này nhận biết vẫn đang hướng phía toàn trí toàn năng phương hướng đi tới mà vừa muốn toàn trí toàn năng linh hồn bí thuật liền không thể hoàn toàn không biết gì cả không cầu luyện thành chí ít tại gặp được linh hồn bí thuật lúc có thể đối với mấy cái này bí thuật làm được rõ trong lòng ứng phó mới có thể làm ít công to thời gian lưu t r u y ề n hơn hai tinh niên năm tháng nhanh chóng trôi qua hai cái này nhiều sao trong năm lý tẫn trấn thủ tại ngân lạc tinh hệ một bên chỉ điểm lý vân giao hướng tiên hành đám người tu hành vừa cùng tư gia vũ gia triển khai hợp tác thôi động gạ văn minh tại ngân lạc tinh hệ lực ảnh hưởng b ă n g vào hắn cùng thế gia liên minh đánh một trận thời khắc này ngân lạc tinh hệ đối với hắn lại không có bất kỳ cái gì thế lực có thể xương uy hiếp lân gia ảnh gia thức gia thậm chí cũng điều động sứ giả đến dâng lên trọng lễ muốn cầu được gạ văn minh tha thứ phương diện này cụ thể hạng mục công việc xử lý hắn giao cho nguyên chân truyền hướng thiên hành tư nguyện vũ hàng long đám người mà bọn hắn cũng là không ngoài dự đoán là gạ phát triển văn minh tranh thủ cự đại không gian cùng lợi ích bởi vì nguyên bản cao điệu tại ngân lạc tinh hệ bên trong hoàng kim đế vương nhất tộc ly kỳ khiêm tốn tiếp theo người không biết chuyện còn tưởng rằng lý tẫn cùng ỵ xạ giao phong trung hắn chiếm cư ưu thế càng là hơn cổ vũ gạo phát triển văn minh tốc độ hai cái tinh n h a n t r o n g dường như mỗi một cái t r ă n g sao văn minh tiến độ đều sẽ có rõ rệt tính tăng lên những biến hóa này bắn ra tại khí v ậ n phương diện cũng là hình thành vòng tuần hoa tốt lại thêm lý tẫn tự mình chỉ điểm chân quý tài nguyên liên tục không ngừng đập xuống chiếu cái này s u xu thế x u ố n g d ư ớ i lý vân giao hoàn toàn có thể tại ngân lạc tinh thần người thừa kế quyết r a ngày đó trước đó tu thành lục gia truyền kỳ thái bạch tinh nơi này dường như đã hoàn toàn đã trở thành lý tẫn tư nhân tu luyện trắng chỗ rốt cuộc đối hắn hiện tại mà nói nhất cử nhất động tạo thành ảnh hưởng quá mức to lớn nếu như không nghĩ ngày nào không cẩn thận lực lượng mất không chế dẫn đến gạ tinh trực tiếp hết rồi tốt nhất là rời thái bạch xa một chút thậm chí nếu không phải lý tẫn tự thân thói quen hắn tốt nhất rời gạ tinh mười mấy ước cây số đối gạ tinh mới được cho là thật sự an toàn tinh thần mạnh yếu cân nhắc có phổ thông dễ h i ể u tiêu chuẩn đó chính là trí cao dài thê lý tẫn nói trong đó bình thường tinh thần vừa tới tinh giới chính là một cái đống năng lượng cường độ quá trình mục tiêu chính là đem năng lượng của mình cường độ tăng lên tới ba trăm vạn trở lên chờ đến ba trăm vạn trở lên liên bắt đầu tăng lên mức năng lượng lúc nào có thể cấp có thể đạt tới hai lần trở lên có thể bắt đầu xung kích vĩnh hằng nhật rượu nếu như tướng tinh thần chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ lời nói đứng vững nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới là sơ kỳ năng lượng cường độ phá ba trăm vạn là trung kỳ mức năng lượng quá hai làm hậu kỳ ở trong đó còn có thể liên quan đến rất nhiều chi tiết khó mà một một hàng nâng tốt nhất nghiệm chứng cách thức vẫn là đi sâu một lần trí cao dài thê lúc nào có thể tại trên trí cao dài thê đi ra tam thập dài trở lên lúc là có thể là xung kích vĩnh hằng nhật rượu làm chuẩn bị đến vĩnh hằng nhật rượu sơ trung kỳ tu hành đồng dạng vì mức năng lượng để thăng làm chủ đến trung hậu kỳ thì chuyển hướng chân linh cùng linh hồn b ỹ thuật năng lượng mức năng lượng tâm linh cùng với nương theo lấy tinh thần cả đời lực lượng cảnh giới là cân nhắc tinh huy nhật rượu mạnh yếu quan trọng chỉ tiêu trình độ nào đó tới nói tinh huy cùng nhật rượu trong lúc đó cũng không tồn tại chất biến tăng lên lại thêm bí bảo thần khí tồn tại mạnh yếu cũng không tuyệt đối trong lịch sử thậm chí từng xuất hiện thôi sáng tinh huy mang theo trụ quan thần khí tiêu diệt vĩnh hằng nhật rượu ví dụ lý tấn nghĩ ngợi đưa mắt nhìn sang một phần khác tài liệu vũ trụ lớn không thiếu cái lạ chắc chắn sẽ có một ít kinh tài tuyệt diễm vô thượng thiên kiêu làm ra một ít thường nhân không cách nào tưởng tượng sự tình thậm chí mạnh như ngưng tụ chân linh vũ trụ chi quang cũng từng có bị vĩnh hằng nhật diệu nịch phạt đánh chết ví dụ tiểu này miêu tả dù là hắn nhịn không được mặt lộ kinh dị vũ trụ chi quang ngưng tụ chân linh so với vĩnh hằng nhật diệu đến c h i ế m cứ ưu thế khổng lồ biết bao trình độ nào đó vĩnh hằng nhật diệu tư duy tại vũ trụ chi quang trước mặt dường như trong suốt hắn như thế nào chiến thắng được vũ trụ chi quang không thể nào hiểu được vì hắn thời khắc này kiến thức liên canh mợ đều không thể làm được hắn không tưởng tượng ra được vĩnh hằng nhật diệu đến tội cùng phải dùng loại phương thức nào mới có thể chiến thắng được một tôn vũ trụ chi quang vũ trụ quá lớn thiên tài quá nhiều rồi lý t ấ n t ử đáy lòng nói một tiếng như vậy nhiều thiên tài mới có thể suy diễn ra vũ trụ tầng tầng lớp lớp phân khích mới có thể để cho thế giới này trở nên sắc thái rực rỡ thu hút hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó đem những người khác cũng đem chính mình viết ra một mảnh rực rỡ phong cảnh đình rong nhưng vào lúc này lý tẫn thông tin vòng tay bên trên truyền đến một hồi tiếng nhắc nhở rốt cuộc đã đến sau nhìn cái tin tức này hắn mặt lộ mỉm cười sau một k h ắ c trực tiếp chuyến âm tinh ánh rất nhanh một thân ảnh xuất hiện tại lý tẫn trước người chính là tinh ánh cái khác tu luyện giả c h u y ể n tu luyện tinh người về sau lý tẫn không có quá mức để ý tới nhưng tinh ánh gài hạ thời kỳ nàng cuối cùng đi theo hắn đi theo làm t ù y tùng hầu hạ một lúc lâu dựa vào phần này hương hòa t ì n h trong khoảng thời gian này hắn đối nàng vậy rất có giúp đỡ giờ phút này nghiêm chỉnh đã lĩnh ngộ tâm linh lực lượng tâm linh lực lượng chính là thế gia đại tập trung bình thường thành viên cùng thành viên trung tâm đường danh giới vì tinh ánh thiên phú trên lý luận cả đời này đều không có đạt đến một bước này hy vọng thậm chí nàng có thể hay không trở thành chuyển kỳ cũng rất thành vấn đề nhưng dựa vào lý t ấ n lại là có không kém hơn thế gia đại tộc thành viên trung tâm tu vi một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Điện đảm được Điện đồng đầu Tinh quan thời gian, tiếp thái tinh, ngơi ngoại nói. Xin Tinh ánh cái, tinh ánh cung kính hành cần quan quang xuống kín chấn trận nhãn, không nhân nhếu hành. Tấn nghe ánh Tấn trận chủ. bạch cho của chủ chỉ. phủ thủ ph Ta một ta tu gật một quấy lễ. Lý Lý ra bế bảo mở do ý ý. một tầng lưu quan g rất nhanh liên lụy tất cả thái bạch tình đem viên tinh cầu này triệt để bao phủ ở bên trong cái này tinh trận không chỉ có tinh á n h vị này ngưng tụ ra tâm linh lực lượng tứ gia i c h u y ể n kỳ c h ấ n thủ càng nắm chắc hơn món thần khí đảm nhiệm trận nhãn lực phòng ngự mạnh cho dù thần thánh tự mình ra tay cũng cần tốn hao một ít tay chân mới có thể đánh vỡ về phần nói tinh thần hóa thân hiện nay m g ư ờ i lương còn không biết lý t ấ n tên đã có thể đếm được trên đầu ngón tay không có ai sẽ m ắ t không mở đến khiêu khích một tôn có cựu gia chiến lược tuyệt thế thần thánh trận pháp mở ra về sau lý tận đi tới tinh cầu bên trên một tòa tinh môn đúng vậy thái bạch tinh thượng cũng có tinh môn có thể chạy suốt bạch cấp liên bang cũng tự bạch bổ câu liên bang đi vòng cho đến ngân t â m chẳng qua lúc này lý t ấ n đi tới cái này đạo tinh môn cũng không phải là vì tiến về bạch cấp liên bang theo h á n tướng tinh môn kích hoạt một cố đặc thù năng lượng tần suất chấn động tràn ngập ra tràn ngập đặc thù tần suất kéo dài chừng nửa giờ đột ngột dường như bị một cố khác to lớn r ồ i r à o lực lượng bắt được sau một khắc một cố cường đại tiếp dẫn lực lượng tràn ngập mà đến theo cố này tiếp dẫn lực lượng lý tẫn một bước hư đạm trong chốc lát biến mất tại thái bạch tinh bên trên vận đổi sao rời vượt qua tinh môn đặc thù cảm giác sông lên đầu chỉ là so với quá khứ tinh môn xuyên t h ẳ n g qua lần này tiếng động rõ ràng lớn hơn rất nhiều dù là lý tận thân mình cũng có thể cảm nhận được tự thân nhận lấy một cô không kém phụ tải t i ể u này phụ tải kéo dài một quãng thời gian hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến đổi đúng lúc này một tòa to lớn quảng trường xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn đồng thời hiện lên ở hắn cảm giác bên trong còn có từng đạo từ các nơi trên thế giới có bước vào nhân đạo vĩnh x ư ơ n g kế hoạch tư cách người hậu tuyển chương sáu chúa tể chương sáu chúa tể đây là nhân đạo thánh điện lý tẫn trước tiên cảm ứng lên xung quanh đặc thù môi trường tới loại hoàn cảnh này c u n g thần tàng thế giới rất giống nhưng lại đây thần tàng thế giới chân thực hơn nhiều đây chỉ là bên ngoài bộ phận thôi nhân đạo thánh điện tiểu tinh giới m ả n h vỡ còn không tính chân chính người đạo thánh điện lúc này lý tẫn bên thai chuyển tới một tâm thanh hắn nhìn lướt qua đã thấy một cái nhìn qua tam mười trên d ư ớ i có mái tóc dài màu trắng bạc nhìn qua ấm nho nhĩ nhã nam tử cười lấy giới thiệu một tiếng dường như một chiếc tiến về mẫu hạm tàu vận tải m ộ dạng thông qua đó chúng ta mới có thể thuận lợi truyền t h n g đến nhân đạo thánh điện tiến hành hàng loạt khảo hạch nếu như khảo hạ chúng ta có thể thực sự trở thành nhân đạo thánh điện bên trong một thành viên được xếp vào nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch nói xong hắn cười lấy nói một tiếng ta gọi vân lai tham dự kỳ này khảo hạch dự bị nhân tuyển lý tẫn lý tẫn cũng không từ chối nam tử biểu đạt ra tới thiện ý gật đầu một cái ta còn tưởng rằng thông qua tinh môn truyền thông c ó thể trực tiếp trực tiếp bước vào nhân đạo thánh điện nhân đạo thánh điện chính là khảm nạm tại tân hỏa thánh điện ở dưới đặc thù thế giới chuyên môn dùng cho bồi dưỡng nhân tộc trụ cột vững vàng cấp thiên tài nếu như dựa vào một cánh cửa vũ trụ có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào bên trong t i ê phòng hộ biện pháp có lẽ quá kém vân lai cười nói, sợ rằng chúng ta đều cũng có mật mã người lý tấn nghe ngược lại là có thể hiểu được rốt cuộc dị tộc đối nhân đạo vĩnh xương kế hoạch chằm c h ầ m đến rất căng vô số năm qua có quá nhiều nguyên bản có hy vọng vũ trụ chi quang thiên kiêu t r ù n g tử tại chưa từng trưởng thành lúc bị nửa đường b ấ c chết tân hỏa thánh điện bên ấy cẩn thận một chút cũng không sai lầm nhìn xem hình dạng của ngươi là một tôn thần thánh thần thánh thế mà bị giới thiệu đến nhân đạo vĩnh xương trong kế hoạch xem ra lý thần thánh phương diện nào đó thiên phú tất nhiên kinh tài tiệt diễm vân lai nói lý tấn nhìn thoáng q u a xung quanh tinh thần số lượng thế mà chiếm một nửa hơn nữa còn là loại đó trực tiếp dùng chân thân giáng lâm đến tinh thần giờ phút này lý tất vị trí địa phương mặc dù không phải tinh giới nhưng cùng loại với tiểu tinh giới nhân đạo thánh điện đồng dạng có thể dung nạp tinh thần chân thân lực lượng rốt cuộc toàn à y thế giới tương đương với chi cao lưu lại có thể dung nạp lực lượng hạn mức cao nhất vượt xa vô số người tưởng tượng cho dù vũ trụ chi quang đích thân đến đều chưa hẳn có thể đem toàn à y tiểu tinh giới no bạo thống chi chỉ là một ít tinh thần mà trừ ra tinh thần ngoại còn lại người trên cơ bản đều là truyền kỳ có thất gia chiến lược tuyệt thế truyền kỳ bất quá trước mắt vân lai、like. ngươi không phải cũng là thần thánh sao người kinh tài tuyệt diễm thiên phú lại là cái gì lý t ấ n nói một tiếng ta vân lai cười khổ nói ta tuy là thần thánh nhưng thiên phú thượng căn bản không lấy ra được nếu như ngay cả danh s ư n g thời quang c h i tâm vân lai thiên phú cũng không lấy ra được vậy chúng ta những thứ này dường như không có thiên phú vẹn vẹn về mặt tu luyện tương đối nhanh người thật đúng là xấu hổ khó nhịn lúc này một thanh âm từ một bên t r u y ề n r a nói chuyện là một cái có mái tóc dài m à u và nóng nhìn qua mang theo một tia ngọt ngào khí tức thiếu nữ bất luận kẻ nào đang nhìn đến nàng trước tiên cũng rất dễ dàng sinh ra hào cảm loại cảm dân này lý tẫn chỉ tại trên người diễm linh nhi cảm nhận được qua chẳng qua trên người nàng loại đó cảm giác thân thiết so với diễm linh nhi đến rõ ràng kém một ít t h ầ n vận một cái phản phất là tự nhiên tạo ra một cái khác lại là hậu thiên tạo hình thời quang tri tâm ta thả rằng không có loại thiên phú này vân lai có chút bất đắc dĩ do đó các ngươi những ngày này kêu đều l à như thế vẹn si sao lại có một người nhịn không được t r ầ m biếm cao t h a n h ngôn nói hình như ngươi không phải thiên tiêu đồng dạng một cái toàn thân áo trắng nhìn qua giống như thanh lãnh kiếm khách nữ từ đạm m nói ta vân lai ngọc lê vũ tuyết tiên hẳn là lần này bốn vị đạt được công nhận thiên kêu đi lúc trước châm biếm cao thánh ngôn nói xong ánh mắt rơi xuống lý tẫn trên người bất quá vân lai、like、là vì có đầy đủ tuổi thọ phối hợp thiên phú của mình mới c h u y ể n tu thần thánh như thế nào nơi này còn có một cái thần thánh thiên phú của ngươi lại là cái gì thiên phú của ta sức cảm ứng tương đối mạnh đi lý tẫn nói sức cảm ứng cao thánh ngôn n h ư mày loại thiên phú này hoàn toàn thuộc về có thể mạnh có thể yếu phạm chủ năng lực cảm ứng được chân linh hình thức ban đầu hắn hỏi một tiếng lý tẫn lắc đầu hắn thấy rõ thiên phú còn không đủ để cho hắn thấy rõ hoàn chỉnh chân linh huyền bí thậm chí liền đối tâm linh lực lượng lĩnh hội có khả năng cung cấp giúp đỡ cũng kém xa năng lượng mức năng lượng biến hóa thấy thế cao thánh ngôn lập tức hết rồi hứng thú chạm đến không đến chân linh có thể thấy được không phải đỉnh tiêm thiên phú loại thiên phú này tại thành t i ể u trụ quang thượng căn bản sẽ không có cái gì giúp đỡ nói cách khác tương lai hắn muốn tu thành trụ quang cơ hội xa vời mà không thành trụ quang đối với bọn hắn kiểu này tất nhiên có thể gia nhập nhân đạo vĩnh xương kế hoạch thiên tiêu nhân vật mà nói căn bản không đáng giá bọn hắn coi trọng mấy phần nói đến chỉ có bốn vị thiên tiêu vân tuyết tiên ánh mắt nhìn về phía nơi khác, một xét, đều này chiếm nơi hồi giò người, người phải nói ánh nhìn lần phần không n khác, phía h về đạo hạng vĩnh sương số giữa mục trời kiêu bầu lai ư ợ n g đạt tới o Vân l a kiên nhẫn giải đáp nghi vấn của nàng chân chính người đạo thiên tiêu trên cơ bản không cần thông qua khảo hạch có thể gia nhập nhân đạo vĩnh sương hạng mục chúng ta tuy có thiên tiêu tên nhưng rốt cuộc chưa từng uy áp chúng ta vị trí tòa kia t i n h cực tương đương với thành tích chưa từng chứng thực cho nên mới có khảo hạch quá trình này lời nói này phổ thông dễ hiểu chính là bọn hắn thiên tiêu danh hảo còn chưa đủ vang dội đến năng lực miễn thi nhập học a tiêu chuẩn cũng không thấp vũ t u y ế t tiên khép cười một tiếng cao lời nói mới có tính kiêu h chiến nhân đạo vĩnh sương kế hoạch chính là tân hòa thánh điện trực tiếp phụ trách mà tân hòa thánh điện chính là chúng ta nhân tộc cổ xưa nhất thế lực ta càng phát ra chờ mong cái thế lực này đến t ộ n cùng sẽ cho của ta tu hành đem lại dạng gì trợ giúp tại chúng ta vị trí vùng tinh vực kia c h u n g người đồng lứa đã không có ai có thể để nổi hứng thú của ta chỉ hy vọng nhân đạo vĩnh sương bên trong thiên tài thật sự tượng trong truyền thuyết nhiều như vậy cao thánh ngôn cũng là cười cười thành thành thật thật tu lợi đi cơ sở kiên cố mới có thể đi càng xa vân lai có vẻ hơi k i ê m tốn thiên tiêu tự nhiên là nên có thiên t i ê u phong thái mấy vạn tinh niên về sau vũ trụ tinh không tất nhiên sẽ lưu truyền lên chúng ta truyền thuyết ngọc lê mỉm cười nói bốn vị thiên tiêu tập hợp một chỗ rất nhanh tạo thành một vòng trong lúc vô hình đem những người khác bài xích bên ngoài những người khác lý tẫn nhìn lướt qua mặc dù không dám tự xưng thiên tiêu có thể mỗi một cái tại bọn họ sở thuộc trong tinh vực tuyệt đối đều là bị vô số người kính ngưỡng tuyệt thế thiên tài dù là đối mặt tứ đại thiên tiêu trong thần sắc cũng là không có nửa phần e ngại một số người hai đầu lông mày thậm chí mang theo một tiêu căng chi sắc dường như theo bọn hắn nghĩ thiên tiêu chẳng có gì g cuối cùng cũng có một thiên bọn hắn biết chun chút đem những ngày này kêu hoàn toàn siêu việt cho đến nhanh hơn bọn họ m ộ t bước thành t ự u vũ trụ chi quang ông n g o n g nhưng vào lúc này một hồi nhàn nhạt uy áp bắn ra mà xuống đúng lúc này liền thấy một thân ảnh tại trong chủ điện ngưng tụ thành hình từ trên người hắn uy áp cường độ không khó phán đoán này rõ ràng là một tôn vĩnh hằng nhật diệu cấp tồn tại yên lặng hắn thản nhiên nói một câu giữa sân mọi người mặc dù chưa chắc có cỡ nào đưa hắn để ở trong lòng nhưng vẫn là nhanh chóng tỉnh táo lại hiện tại do ta dẫn đầu các ngươi mượn tinh giới xuyên thẳng qua nhập vào chân chính người đạo thánh điện nhưng a m tử cũng là k ô n nhiều g giải có thích, quá h thủ v u lên, lập tức, một hồi rất nhỏ ba động mà cho i rất dù bọn hắn từng cái đều là thiên tiêu tự nghị thiên phú hơn người mỗi một cái đều có thể uy áp một tòa thánh vực dù là vũ trụ chi quang đối bọn họ mà nói tựa hồ cũng giống như thoá thủ có thể đụng nhưng đối mặt trí cao lại không có bất kỳ cái gì một người hai đầu lông mày dám có nửa phần b ấ t k í n h thậm chí ngay cả tương lai ta tất nhiên vẫn đỉnh trí cao loại hình lời nói hùng hồn cũng không dám nói ra bởi vì bọn họ hiểu rõ chú quang đúng là có không ít hy vọng có thể trí cao cách bọn họ thật sự quá xa thật không biết nhân đạo vĩnh sương trong hiện tại là thế nào một bộ phong cảnh ngọc lê có chút hiếu kỳ nói nghe nói tất cả nhân đạo vĩnh sương kế hoạch thành viên có mấy và người những người này đều đã thành tinh thần có mấy vạn người không giả nhưng phần lớn người thường thường còn có cái khác thân phận chúng ta tại nhân đạo thánh điện bên trong năng lực nhìn thấy có một vạn người đều coi là nhiều lại đại bộ phận tập trung ở tinh huy giai đoạn vinh hằng n h ậ t diệu nhóm đã sẽ không lại đem thời gian dùng cho đóng cửa làm xe bên trên cao thánh ngôn nói xong giọng nói dừng lại dù là tại nhân đạo thánh điện bên trong có nhiều trụ quang giờ học có nhiều cùng thế hệ luật bản có thể đọc vạn quyển sách cuối cùng không bằng đi vạn d i ả m đường học để mà dùng trong mấy người tuổi tắc lớn nhất cũng đối nhân đạo vĩnh sương kế hoạch biết sơ lược vân lai gật đầu một cái ngay tại hắn muốn nói cái gì lúc đã đang tiến hành tinh giới xuyên thẳng qua như muốn trở về thật sự nhân đạo thánh điện tiểu tinh giới đột nhiên chấn động tiểu này chấn động n h ờ n mọi người nao nao đúng lúc này đã thấy vận chuyển chỗ này tiểu tinh giới vị kia v i n h hằng nhật diệu đồng tử kịch co lại không chỉ hắn rất nhiều đối tinh giới cảm giác vô cùng bén nhạy tinh thần cũng là kinh hãi phát hiện một đầu cực lớn đến không biết bao trùm bao nhiêu ước giảm cự thủ đột nhiên xuyên qua hư không vì tốc độ ánh sáng hướng phiến khu vực này cầm n h i ế p mà đến cái cự thủ này hiện lộ n h á y mắt tại tinh giới chỗ càng sâu hạch tâm tầng một cô cường đại ý niệm giống như m ê n mông quần quận vũ trụ như phong bạo bục phát ra bên trong kèm theo còn c tại tại lý t ấ n tỉ mị cảm giác rất nhanh đến mức ra kết quả chấn động ở đâu là cái gì tiệu tinh giới rõ ràng là tất cả tinh giới tất cả tinh giới cũng giống như động đất bình thường rung động không nớt ở vào phiến khu vực này t i ể u tinh giới tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng loại uy thế này không chờ mọi người từ loại này chấn động trung thích đứng đến con kia cực lớn đến che đậy tinh không không biết ký ức vạn dặm cự thủ đã mang theo mắt trần có thể thấy lam rời hiện tượng trong nháy mắt bao trùm mảnh này tiểu tinh giới kịch liệt chấn động liên tục không ngừng tại tiểu tinh giới lan tràn quét sạch kèm theo dường như còn có một vị nào đó vĩ đại tồn tại ngăn cản giận dữ mắng ngỏ nhưng hắn cuối cùng chưa từng ngăn lại được bàn tay khổng lồ kia đem mảnh này tiểu tinh giới làm sợ hãi tất cả mọi thứ lại p h ả n phất đang nhanh chóng rời xa giận dữ mắng ngỏ chấn động không ngừng yếu đ t cho đến hoàn toàn biến mất tại thần bí tâm th chương 648, thí nghiệm, chương 648, thí nghiệm, nột ngạn, thí đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho tất cả mọi người trong lòng trở nên cực kỳ ngột n g ạ n giữa sân mọi người đều không ngoại lệ tất cả không phải người thường bằng vào bí p h á p hoặc là cảm giác bén nhạy đều có thể phát giác được xảy ra trong tinh giới biến hóa loại đó phát ra từ linh hồn run g d ậ y loại đó che khuất bầu trời vĩ đại loại đó ngay cả vĩnh hằng nhật d i ệ u cũng bất lực giao phong cùng với đủ để dung chuyển tất cả tinh giới dung chuyển đều bị chứng xuất thủ lộ liễu người tầm thứ chi cao nhất là bọn hắn những người này thế nhưng nhân đạo vĩnh xương kế hoạch trụ tử Mặc dù chưa thực dù thành trở sự n vân đ lai nhỏ ư giọng truyền âm nói ta nghe nói qua danh xưng như thế này đây là một loại độc lập với chi cao vô thượng bên ngoài con đường một loại duy ngã độc tôn con đường ý là tự thân chính là chính mình chỗ tể tự thân liền đại biểu tất cả hắn truyền âm không chỉ cho cao thánh ngôn ngọc lê vũ tuyết tiên đối một bên lý tẫn cũng không có vắng vẻ ta vậy trong gia tộc một ít trong điện tịch thấy qua từ ngữ này đây đúng là một loại vô cùng vĩ đại tồn tại bất quá bọn hắn cùng vô thượng đường đi một dạng bị bài xích tại chủ lưu hệ thống tu luyện bên ngoài mặc dù không đến mức tượng những kia hơn phân nửa bộ phận được xếp vào hư vô trận danh o vô thượng khuyết đại như vậy nhưng từng cái cũng là làm theo ý mình hoành hành bá đạo vô cùng không ít người một sáng bước vào nhân tộc cương vực liền sẽ bị theo dõi giám thị thanh danh độ trên lệch người còn có thể lọt vào khu t r ụ ngọc lê nhỏ giọng nói khu trục a o thánh luôn có chút kinh dị vực này vĩ đại chiến lực không ở lại chúng ta nhân tộc cương vực chúng còn muốn khu t r ụ khiến cho trở thành bệnh nếu không phải nhân tộc phương diện vẫn muốn đem bọn hắn lại lần nữa kéo về n h â n tộc một phương cũng không cần là khu trục đơn giản như vậy mà là trực tiếp nghĩ cách vây rết phải biết trừ ra số ít tính tình ôn hòa chúa tể ngoại đại bộ phận chúa tể làm việc chỉ có thể dùng không kiêng nể gì cả để hình dung duy ngã độc tôn lý niệm trên người bọn hắn suy diễn phát huy vô cùng tinh tế vân lai nói đến đây ngừng lại cũng không nói tỉ mỉ u ố n g dưới vì bọn hắn hiện tại hình như đều rơi vào một vị nào đó chúa tể trên tay ở thời điểm này nói chúa tể nói xấu đối phương một cái mất hứng bọn hắn toàn bộ đều muốn xong đời đây không phải e ngại chỉ là kẻ thức thời mới là tuần kia thôi dường như người thông minh sẽ không nhìn thấy một cỗ xe tại đụng tới không phải đụng vào cùng đối phương so khí lực đây kiên cố một dạng mà là trực tiếp vung một ít cái đinh để nó thất bại chỗ tể lý tấn trong lòng đọc lấy từ ngữ này c h í cao vô thượng chỗ tể tồn tại thư vô vũ trụ m i n h n g ô n g quả nhiên là ẩm ẩm sóng dậy không thiếu cái l ạ chỗ này nhân đạo thánh điện bộ phận tiểu tinh giới sử dụng tinh giới nhanh chóng xuyên thẳng qua tại không biết qua bao lâu lúc cái này tinh giới lại lần nữa chấn động lên một cố cường đại đến làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng cuốn theo tất cả tiểu này không cách nào kháng cự cũng không phải là phương diện vật chất không cách nào kháng cự mà là tâm linh lý tấn cảm giác được rõ ràng sức chấn động kia quét sạch tâm linh của hắn dường như muốn dẫn dắt hắn vặn vẹo suy nghĩ của hắn nhường hắn cam tâm tình nguyện bước vào một mảnh khác tiểu tinh giới chung bị ảnh hưởng này hắn sâu trong tâm linh đạo cảnh lực lượng nhanh chóng tiêu tán ra dạng dỡ quan huy muốn đem c ố này tâm linh lực lượng khu trục có thể lý tấn lại để ép xuống vì hắn nhìn thoáng qua tân hỏa thánh điện phái tới vị kia vĩnh hàng nhật diệu đối phương bị nhớt ngay tại chỗ đây là sức mạnh chân linh nói cách khác ra tay với bọn họ là một tôn vũ trụ chi quang một tôn chân thân d á n g lâm vũ trụ chi quang lúc này mới có thể nhường tôn này tân hỏa thánh điện vĩnh hằng nhật diệu không dám động đậy nửa phần c h ơ mắt nhìn bọn hắn bị dẫn đi đi hướng một chỗ khác tiểu tình giới đối mặt loại lực lượng này cho dù hắn kích phát đạo cảnh lực lượng sợ đều không thể đối kháng chẳng bằng thuận theo đại lưu xem xét vị kia thần bí chúa tể đến tột cùng ra sao mục đích vũ trụ chi quang cũng d á n g lâm đối phương nếu quả thật muốn tiêu diệt bọn hắn bọn này nhân đạo vĩnh xương kế hoạch chủ tử căn bản không cần đến tốn hao khí lực lớn như vậy đem bọn hắn theo tân hỏa thánh điện lướp qua tới không gian biến trong lúc đó không biết t r ô i qua bao lâu làm lý tấn cảm giác tinh giới lực lượng tựa hồ cũng cách hắn dần dần đi xa lúc mọi người thân hình chấn động một mảnh cực lớn đến vượt xa quá bọn hắn cảm giác đại lục xuất hiện tại tầm mắt bên trong khối đại lục này cho người cảm giác vẫn đang như là tiểu tinh giới nhưng phía trên đã có cùng loại với thần tàng thế giới hà khắc quy tắc tiến vào bên trong mọi người cảm giác được rõ ràng tự thân lực lượng nhanh chóng bị bịt kín một tầng sương n g ù tinh thần cũng tốt thần thánh cũng được giờ khác này đều bị đánh về nguyên hình loại đó chỉ thuộc về phạm tục chi thân n ụ c thể phạm thai cảm giác sông lên đầu rất nhiều đã thích ứ n g năng lượng hình thái tinh thái tinh trong lúc nhất thời trực giác cảm giác thật không t h í chứng trong mắt đều có chút vẻ mờ mịt dường như chưa có trở về vị đến cũng may tầng này tâm linh sương mù mặc dù ảnh hưởng tới tu luyện giả đối tự thân lực lượng cảm giác nhưng vô luận lực lượng tinh thần sức mạnh tâm linh cũng bảo lưu lại một bộ phận nhất là tâm linh lực lượng dường như không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng mọi người cho dù là nhục thể phản g thai vẫn đang có thể thông qua đối lực lượng tinh thần vận dụng đem chính mình để lên làm được cùng loại với phi hành thuật loại cơ sở làm việc nhưng cũng chỉ thế thôi về phần nói dùng lực lượng tinh thần bóng chốc bao trùm xung quanh mấy và giảm hoàn toàn không có khả năng bị áp chúng ta đây là tiến nhập một tòa thần tàng thế giới một số người mở miệng hỏi không là là trí cao thuế lưu thế giới vân lai lắc đầu trí cao rời khỏi tinh giới sau thế giới đồng dạng có thể lưu lại quy tắc gắn bó phương này tiểu tinh giới vận chuyển tượng thần tàng thế giới một dạng bất quá thần tàng thế giới tương đương với vô chủ thế giới nhưng tiểu này thuế lưu thế giới thường thường cũng có chủ nhân của hắn đồng thời cho dù vũ trụ chi quang đều chưa hẳn có thể đem như vậy một tòa thế giới nứt vỡ lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều bị cảm giác trong lòng n ặ n g nghề vũ trụ chi quang đều không thể nứt vỡ cái này nay còn thế nào chạy đi tất cả chúng ta đều cũng có nhìn bước vào nhân đạo vĩnh x ư ơ n g t r ù n g tử đột nhiên bị vị chúa tể này bắt đi tân hỏa thánh điện bên ấy sẽ không mặc kệ a một vị tinh thần vẻ mặt nghiêm túc nói cho dù chúa tể loại hành vi này cũng là hao tổn cả nhân tộc mặt tân hỏa thánh điện cũng tốt nhân tộc cũng được tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn chúng ta chỉ cần kiên nhận chờ đợi tân hỏa thánh điện vĩ đại tồn tại chắc chắn sẽ ra tay tới trước cứu viện cao thánh ngôn ngôn từ chuẩn sân nói dường như tự cấp hắn người đạo viên cũng giống là tự cấp chính mình đạo viên nhưng dù cho như thế không khí trong sân vẫn đang mười phần một n g ạ t cho dù ai trước một giây hay là sắp nên đón tương lai tươi sáng nhân đạo vĩnh sương dự bị thành viên một giây sau đều biến thành theo một ý nghĩa nào đó tù nhân đoán chừng đều khó mà nhanh trong chuyển biến tâm tính theo một đoàn người bước vào mảnh thế giới này một tòa xây dựng ở quần sân trong chiếm diện tích vượt qua mấy ngàn cây số vương khu kiến trúc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn mấy ngàn cây số vông đ ố i lúc trước mọi người tới nói một bước có thể vượt qua nhưng bây giờ lại là có chút bao la rất nhanh một đoàn người đã rơi đến khu này khu kiến trúc phía trước nhất một tòa cỡ lớn trên quảng trường đó có thể thấy được là mảnh này khu kiến trúc chung người tới lưu y viên số lượng không ít lý t ấ n qua loa tính ra một chút sợ là có mấy ngàn trên vạn người chi chúng với lại lúc đến hắn đã thấy bị lướt đến trong đám người dường như cũng không chỉ có người đơn thuần tộc còn có một số chủng tộc khác chẳng qua so với chủng tộc khác đến nhân tộc hay là chiếm cứ lấy chủ lưu khoảng chia đôi phân chia lúc này một vị thân mang bạch bảo nam tử vội vàng mà đến thời gian cấp bách ta nói ngắn gọn hắn nhìn thoáng qua trước mắt ba mươi mấy người làm cảm ứ n g được cái này nhóm người chất lượng thế mà đều tương đối cao lúc thần sắc có chút kinh ngạc các ngươi là từ đâu t ỏ a thánh địa bị bắt tới một lát hắn lại nghĩ tới điều gì lắc đầu bất quá này không quan trọng dù là các ngươi giống như những người khác thiên phú được mười cái tinh niên thực hiện không được cái thứ nhất tu luyện mục tiêu đều muốn xong đời ngọc lên nghe được nam tử lời nói rất nhanh ý thức được cái gì ngươi không phải tòa này tiểu tinh giới bên trong nguyên cư dân trừ ra khống chế trung tâm trí tuệ nhân tạo xa t o à ngoại n tất cả chúng ta cũng cùng các ngươi một dạng tại hơn một vạn cái tinh n g h i ê n trọng bị đức quăng theo vũ trụ các nơi bị bắt đến bạch bào nam tử nói xong nhìn mọi người một cái chúng ta tồn tại mục đích có phải là vì hoàn thành một vị đại nhân vật nào đó thí nghiệm nếu quả như thật có thể thuận lợi từng bước một hoàn thành vị đại nhân vật kia giao phó nhiệm vụ đ ố i chúng ta mà nói này còn tính là một cái đại cơ duyên nhưng nếu là làm không được hắn cười lạnh một tiếng một vị đại nhân vật ở trên thân thể ngươi trút xuống nhiều như vậy vật tư nhưng ngươi không bỏ ra nổi một cái nhường hắn thỏa mãn thành tích cuối cùng có kết cục gì không cần ta nhiều lời a ngọc lê thần sắc cứng lại xử quyết đây xử quyết thảm hại hơn trực tiếp biến thành một loại gần như tin cung ứng người về sau các ngươi sẽ thấy bạch b à o nam tử nói thẳng trong lúc nhất thời đừng nói ngọc lê vân lai vu tuyết tiên đám người cũng là đổi s á t mặt nhìn thấy tòa kia tháp cao hay chưa bạch b à o nam tử chỉ vào một ngọn núi nay tòa đỉnh núi tri đ ỉ n h thành lập một tòa chân mấy trăm mét cao tháp cao cho dù giờ phút này mọi người so với tòa kia tháp cao cách mười mấy cây số vẫn đang có thể thấy rất rõ ràng các ngươi duy nhất chuyện cần làm chính là bước vào tòa kia trong tháp、cao. lựa chọn một môn công pháp tu hành môn này công pháp tu hành khoảng sẽ chỉ dẫn mấy người các ngươi đường hướng tu luyện mà những thứ này phương hướng chia ra chỉ hướng trí cao vô thượng chúa tể lựa chọn một môn công pháp tu hành lời này vừa nói ra tất cả mọi người đồng thời đồng tử co dù lại cao thánh luôn càng là hơn nhịn không được nói ngươi là nói chúng ta có thể theo tòa kia trong tháp cao miễn phí đạt được một môn trí cao vô thượng chúa tể cấp truyền thừa không phải một môn chỉ cần ngươi vui lòng tất cả truyền thừa các ngươi cũng luyện một lần cũng không thành vấn đề bạch bào nam tử nói xong nhìn lướt qua mọi người chỉ cần các ngươi có thể luyện hành chương 649, t ạ o hóa chương sáu t ạ o hóa tất cả truyền thừa cũng luyện một lần cũng không thành vấn đề vân lai cao thánh ngôn vũ tuyết tiên ngọc lê đám người trên mặt đồng thời lộ ra nét mừng còn có loại chuyện tốt này c h í cao vô thượng chúa tể cấp truyền thừa tùy ý đọc qua mặc cho cầu mặc cho cho nếu như bạch b à o nam tử nói là sự thật này không phải cái gì thai nạn theo thứ tự là thiên đại cơ duyên a chẳng qua bạch b à o nam tử một chút liền nhìn ra bọn hắn chân chính ý nghĩ cười lạnh một tiếng tưởng rằng cơ d u ê n đúng không nếu như các ngươi thật cho rằng như vậy đều cách cái chết không xa ta không ngại đã hiểu kể ngươi nghe những công pháp này đều bị chia làm bốn tầng một sáng lựa chọn về sau ngươi nhất định phải tại mười cái tinh niên trong tu luyện thành tầng thứ nhất sau đó tại một trăm i n h tinh niên trong ngươi cần tu thành đệ nhị tầng dù là đệ tam tầng tầng thứ tư thời gian tu luyện đều chỉ có một ngàn một vạn tinh niên hắn nhìn mọi người một cái các ngươi cho rằng những công pháp này tu thành bốn tầng sau ý vị như thế nào mang ý nghĩa các ngươi trí cao con đường vô thượng con đường chúa tể con đường đã nhập môn nghe rõ ràng không phải chủ quan con đường là trí cao vô thượng chúa tể con đường tiếp xuống các ngươi kém chỉ là phương diện khác tích lũy dường như những k i a được xưng là t h i ê n kiêu có thiên phú kể bên người truyền kỳ thần thánh tại chưa từng bước vào tinh giới trước đều lĩnh ngộ hoàn mỹ cảnh giới một dạng tiếp xuống chỉ cần bù đắp các phương các mặt thiếu hụt vấn đỉnh trí cao đối với các ngươi mà nói đem lại không là xa không thể chạm lời này vừa nói ra vốn cho là là cơ duyên kể bên người mọi người đồng thời biến sắc một vạn một phẩy một một không cái tinh n i ê n trí cao vô thượng chúa tể con đường nhập môn cao thánh n ô n nhịn không được hoảng sợ nói cái này làm sao có khả năng nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch từng vị thiên kiêu nhóm tối tôn sùng chính là trăm năm thành tinh thần ngàn năm suất ngày diệu nhất kỷ diễn chủ quang mà phàm ấ t kỷ. là tại đây ba con đường trên đường nhập môn tu luyện giả đều không ngoại lệ cũng đã bắt đầu hướng phía tối cao tầm thứ khởi xướng công kích bọn hắn trừ ra vũ trụ chi quang bực này xưng hông ư ngoại sẽ còn bị quá mức mang theo quân chủ thánh hoàng thiên đế thần đế và tôn sưng mà bọn hắn thực lực chuyển đổi đến trí cao giai thê đều là tám mươi giai c ấ t bước loại nhân vật này đã là gần với trí cao một nhóm đỉnh phong tồn tại rất nhiều vũ trụ chi quang cũng xem làm truy tìm tấm gương nhưng bây giờ trong thế giới này đúng là yêu cầu bọn hắn tại chỉ là một vạn một phẩy một một không cái tinh niên trong tương cảnh giới tăng lên tới loại trình độ này mở nói đùa cái gì cao thánh n ô n nhịn không được nói cái này làm sao có khả năng làm được bất kể các ngươi có phải coi như trò đùa nhưng xa toa chính là như thế yêu cầu tất cả tại mong muốn trong làm không được này mấy giờ người đều bị đưa đến thế giới xung quanh biến thành tin giống nhau cung cấp nuôi giữa người bạch bảo nam tử nói giờ k h ắ c này tất cả mọi người cuối cùng cảm giác được áp lực lý t ấ n cũng là đã hiểu vì sao bạch bảo nam tử một bộ được sắc thông thông bộ dáng hoàn toàn là lo lắng thời gian không đủ dùng dù thế nào nấu đi c h ỉ ít trước sống qua thập tinh năm tầng thứ nhất trang tinh niên đệ nhị tầng cửa này lại nói tôn thần này bí tồn tại hoặc nói cổ thần bí thế lực này không ngừng theo vũ trụ các nơi rất nhiều thế lực đem chúng ta bắt đến đã đắc tội quá nhiều người chạm đến hàng loạt chủng tộc lợi ích nghĩ đến bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn rung tung xuống dưới bạch bào nam tử vì một loại chính mình cũng không xác định giọng nói bởi vậy chỉ cần chúng ta có thể nhịn đến luyện thành đệ nhị t ầ n g đệ tam t ầ n g có thể đều có hy vọng trèo c h ố n g đến cứu viện thế lực đến giúp bọn ta thoát ly hiểm đ i ệ m những người khác lòng nắm ặ n c h u nhưng cũng không có vội vã tỏ thái độ bọn hắn đều là tu có tạo thành tâm trí kiên định hạng người sẽ không vì người khác nói cái gì đều hoàn toàn tin tưởng tất cả vẫn là phải chờ bọn hắn tìm kiếm một phen sau mới biết làm ra cuối cùng quyết đoán các ngươi có thể gọi ta bạch tiền ta nhận các ngươi cái này phê người mới người chỉ dẫn nhiệm vụ kỳ hạn vì một cái tinh niên một cái tinh niên trong về t h ư ờ n g thức tính đồ vật có cái gì không hiểu các ngươi có thể trực tiếp hỏi ta nếu là về mặt tu luyện có cái gì không hiểu có thể hướng ta thỉnh giáo bạch b à o nam tử đơn giản giới thiệu một chút về mình đồng thời nói nhưng các ngươi hẳn phải biết mười cái tinh niên tu thành tầng thứ nhất trăm cái tinh niên tu thành đệ nhị tầng tu hành nhiệm vụ có thể nói cực kỳ gian khổ ta không có nhiều thời gian như vậy dạy bảo các ngươi muốn ta dạy bảo nhất định phải đánh đổi khá nhiều thế giới này chỉ có một loại tiền tệ gọi là tạo hóa k i m tệ nói đến đây thân xác của hắn có chút q á i dị chán ghét chung mang theo một tia hướng tới đây là một loại có thể để người tâm tưởng sự thành trí bảo tâm tưởng sự thành cao thánh n ô n khẽ giật mình cái gì gọi là tâm tưởng sự thành cũng không thể loại bảo vật này còn có thể để cho ta trực tiếp đ ạ p vào trí cao con đường à. tâm tưởng sự thành chính là mặt c h ữ ý nghĩa bên trên tâm tưởng sự thành bạch thiên nhìn cao thánh n ô n chính là bởi vì loại bảo vật này tồn tại mới làm cho tất cả mọi người đối một vạn một phẩy một một không cái tinh niên trong tu thành những thứ này trí cao pháp môn không đến mức triệt để tuyệt vọng nói xong n ữ khí của hắn có chút dừng lại ý của ta là nếu như ngươi thật có thể có hàng trăm triệu tạo hóa k í n tệ ngươi thật sự có thể mượn nhờ trong đó tạo hóa lực lượng một bước lên trời đặt vào trí cao con đường lời này vừa nói ra tất cả mọi người tâm thần vị c h ấ n làm sao có khả năng lại có thứ trí bảo này đây chính là trí chí cao con đường a cho dù một vị trí cao đều không thể giúp một vị khác trụ quang đạp vào trí cao con đường tạo hóa kim tệ thật có loại năng lực này từng vị tinh thần nhịn không được phát ra tiếng nói khi các ngươi sử dụng tạo hóa kim tệ tu luyện sau tự nhiên là sẽ biết bạch thiên nói đã từng có người hao tốn mấy trăm vạn tạo hóa kim tệ một bước lên trời theo trí cao pháp tầng thứ nhất tu luyện tới đệ tam tầng muốn làm sao đạt được tạo hóa kim tệ ngọc lê nhịn không được nói tu thành trí cao pháp vô thờ ư pháp chúa tể pháp lúc lại có kim tệ khen thưởng thời gian càng ngắn khen thưởng càng nhiều tu thành tầng thứ nhất trí cao pháp cơ số là một trăm tạo hóa kim tệ nhưng nếu như ngươi năng lực tại năm thứ nhất tu thành tầng thứ nhất trí cao pháp có thể lại được chín trăm cái tạo hóa kim tệ mà đệ nhị tầng cơ số là một ngàn tạo hóa kim tệ mỗi tại giao ước thời gian trước giờ mười cái tinh niên cơ số thượng tăng gấp đôi tức tối cao một vạn tạo hóa kim tệ bạch thiên nói vậy ta nếu một cái tinh niên đều tu thành trí cao pháp đệ nhị tầng đâu vu tuyết tiên vị này lòng cao hơn trời thiên tiêu lên t i ế n ó i cao thánh n ô n ngọc lê hai người trong mắt cũng là tinh quang nhấp nháy lòng tin mười phần.、Hỏi、rất mười Hỏi hay. bạch thiên bình tĩnh nói nếu như ngươi năng lực tại một cái tinh niên tu thành trí cao pháp đệ nhị tầng lấy được tăng thêm là gấp trăm lần tức ngươi cuối cùng có thể đạt được mười vạn tạo hóa kim tệ nếu có thể tu thành đệ tam tầng có thể đạt được một ngàn vạn tạo hóa kim tệ tu thành đệ tứ tầng tạo hóa kim tệ là một tỷ một tỷ v u t u y ế t tiên âm thanh du lên mấy trăm triệu tạo hóa kim tệ là được bảo đảm chúng ta đạp vào trí cao con đường tiêu một tỷ dư giả bạch thiên bình tĩnh đáp lại các ngươi thậm chí còn năng lực dịu dắt hai ba người hào hữu để bọn hắn cùng nhau đạp vào trí cao con đường nói cách khác hoàn thành bên này tu hành về sau các ngươi chỉ cần lắng động một quãng thời gian nhanh thì ngàn năm chậm t h ì vào năm các ngươi liền có thể theo tinh thần nhảy lên biến thành sánh ngang quân chủ cấp tồn tại lời này vừa nói ra thương vị thiên tiêu ánh mắt toàn bộ trở nên sắc bén n à y không phải nguy hiểm gì rõ ràng là một cơ duyên to lớn đại tạo hóa chân ổn tự tin tràn ngập tại bọn họ trong tim bọn hắn từng cái tựa hồ cũng cảm thấy mình đem không gì làm không được chỉ là công pháp tùy ý liền có thể tu thành a bạch thiên thấy cảnh này cười khẽ một tiếng hỏi một tiếng các ngươi hiểu rõ tạo hóa kim tệ làm sao tới sao không chờ mọi người đáp lời hắn đã tiếp tục nói ta nói qua làm không được tu luyện nhiệm vụ người sẽ biến thành cung cấp nuôi dưỡng người tin tồn tại thế giới này có loại đặc thù q i tắc tất cả thoát ly phiến khu vực này cùng với bên ngoài thiền cây số xung quanh sinh linh trên người nào đó đặc chất đều sẽ bị hấp thu bị hấp thu kiểu này đặc chất sinh linh trí thông minh sẽ càng ngày càng thấp n ộ tính sẽ càng ngày càng kém tư duy sẽ càng ngày càng c h ậ m vận khí sẽ càng ngày càng kém mãi đến khi một ngày nào đó đột nhiên đều chết tại một góc nào đó hắn nhìn mọi người gan tương chữ mà kiểu này đặc chất chính là ngưng tụ tạo hóa kim tệ mấu chốt tinh thần truyền thừa lý tấn đột nhiên nghĩ đến ngân lạc tinh thần truyền thừa tất cả mọi người cung ứng số ít mấy cái thậm chí cả một cái người thành công chẳng qua kiểu này cung ứng phẩm không phải ngân lạc tinh thần t i n h lực còn có cái khác tu luyện giả thiên phú nội tính tư chất thậm chí khí vận thế giới này phân chia không có phức tạp như vậy chúng ta khu vực hạch tâm nhất được xưng là hoàng kim chi địa chính là chúng ta những người này ở lại chỗ tu luyện dân số hẹn một vạn vì thời khắc cũng tại lưu động cho nên ta chỉ có thể nói cái này khoảng trị số hoàng kim chi địa hoàn toàn không nhận quy tắc chi lực ảnh hưởng trình độ nào đó còn sẽ có gia trì chiếu cố bạch thiên nhìn lướt qua mọi người Các nguyên ư ơ bản bọn hắn tưởng rằng đây là vì vừa mới gặp phải sinh tử đại biến nguyên nhân hiện tại xem ra mặc dù thế giới quy tắc cục bộ áp chế tâm linh lực lượng vận chuyển nhưng hoàng kim chi điệu thân mình ra trì mới là để cho chúng ta tâm linh trở nên sinh động nguyên nhân ở chỗ này chúng ta sẽ lại càng dễ sinh ra tâm trạng đồng dạng cũng càng dễ sinh ra đốn nộ làm ra đột phá bạch thiên bình tĩnh nói xong h o triệu. Triệu. tất cả mọi người trong lòng đồng thời chấn động nhất là vân lai bé nhạy g đã nhận ra cái gì ngươi lúc trước nói chúng ta đều là theo vũ trụ các nơi chỗ thánh địa bắt tới thiên phú hơn người người vậy vậy một số người một dạng bạch thiên nói đến đây người lạnh một tiếng đất lời này vừa nói g ư đều ra trước o h nhân k một giây còn lòng tin mười phần thậm chí triển vọng một cái tinh n g u y ê n đạt được một tỷ tạo hóa kim tệ đang đình trí cao thành cựu thánh hoàng vân lai vũ tuyết tiên cao thánh ngôn ngọc lê khối cùng sắc mặt đại biến chương sáu trăm năm mươi hiện thực chương sáu trăm năm mươi hiện t h ử bạch thiên tiền bối đúng là nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch thành viên chính thức một trăm i triệu bên ngoài bị lưu đ ầ y một trăm i triệu thiên tài đem lên ước thiên tài chuyển hóa thành cung cấp nuôi dưỡng người người nào dám lớn mật như thế điên rồi điên rồi giờ khác này tất cả mọi người hiểu rõ một trăm i triệu người phía sau đại biểu ý nghĩa thiên phú độ tranh lệch mấy người càng là hơn tâm linh q u ậ n quận không kiềm chế được nỗi lòng lên án nhìn loại hành vi này đến cùng bọn hắn vốn cho là thiên tài cái gì gọi là thiên tài thường thường một cái tinh hệ mới có thể sinh ra một vị uy áp một cái tinh hệ mới gọi là thiên tài mấy vạn mấy chục vạn cái văn minh chung mới có thể sinh ra một vị chuyển đổi trưởng thành khẩu số lượng một trăm triệu ước người một thời đại chung đều chưa chắc năng lực dựng dục ra một người mỗi một vị thiên tài trên cơ bản đều có thể sửa ra tâm linh lực lượng thậm chí có như vậy một tia hy vọng triển vọng tinh thần c h i cảnh bọn hắn tại bọn họ chỗ tinh hệ chung cái nào một cái không là tập ngàn vạn bình quang vào một thân sinh hoạt tại vô số ca tụng cùng tán dương chung nhưng bây giờ ở cái thế giới này hơn ước thiên tài ngay cả trên cơ bản sinh hoạt đều không thể bảo hộ bi thảm biến thành tin giống nhau thứ gì đó cung cấp nuôi dưỡng lấy bọn hắn này hơn một vạn người nếu như tu vi theo không kịp Mười cái tinh niên, trăng cái tinh niên về sau cũng sẽ biến thành kia hơn trăm triệu một trong số người mặc cho thiên phú của mình cảm nộ tư c h ế t khí vận từng chút từng chút bị tước đoạt cái này cùng lăng trì khác nhau ở chỗ nào thậm chí lăng trì là thị thống khổ trên người cái này t r ù n g lại sâu nhập tâm linh có thể đột nhiên ngươi rồi sẽ phát hiện ngươi coi là trí bảo đồ vật không có hết lần này tới lần khác ngươi lại hiểu rõ ngươi đã từng có loại vật này cũng coi là trí bảo nhưng bất kể ngươi nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra dù là ngươi đi đến những kia đã từng quen thuộc địa phương sinh ra loại đó quen thuộc tâm trạng vậy vẫn luôn không biết loại đó quen thuộc bắt nguồn từ nơi nào dường như một cái vô cùng quen thuộc ngươi bị tức đoạn bị giết chết biến thành một cái khác xa lạ ngươi nhìn cái đó rõ ràng là ngươi lại vô cùng xa lạ chính mình loại đó chống dông hư vô cảm giác cảm giác mất mát đủ để đem một người lý trí triệt để phá hủy bạch thiên l ặ n g lặng nhìn trước mắt mấy chục người tâm trạng biến hóa thần sắc không vui không buồn không chế dễ ớ c vậy không an ủi so với bọn hắn hắn vị này tiên tiêu tình cảnh mặc dù tốt một ít nhưng lại năng lực tốt đi nơi nào năm mươi bức cùng một trăm bức khác nhau thôi hắn sở dĩ năng lực tiếp vào tiếp dẫn người mới nhiệm vụ nghĩ đến phân công nhiệm vụ xa toa cũng là ra ngoài hắn nhân đạo vĩnh sương thành viên chính thức thân phận suy xét nhân tộc chung cái thân phận này đủ để đẻ xuống giường như chín thành chín thiên tài khí diễm hồi lâu mọi người mới từ loại này thất thố chung khôi phục lại rất nhiều người trực tiếp mang theo n g ư ợ n g ạ t im lặng ngược lại là vân lai cười khổ một tiếng nói thật có l ỗ i nhường bạch t h i ề n tiền bối chê cười không sao cả bạch t h i ề n lắc đầu ta nói qua thế giới này đối tâm linh lực lượng có áp chế nhưng tâm trạng phương diện lại sẽ kích thích vô cùng sinh động thuận tiện chúng ta thể ngộ thế sự biến thiên tình người ấm lạnh từ đó sinh lòng đốn ngộ ta tiếp d ánh mắt ư ờ i m ấ người phản của hắn cường điệu tại mơ hồ hiện lên hạch tâm vòng tròn vân lai và vị thiên tiêu trên người dừng lại một lát rất nhiều người mặc dù lúc trước biểu hiện thường thường nói thể có xong hắn cảm khái một tiếng ta nhìn thấy quá nhiều bừa bãi vô danh người nhất phi chủng tiên áp đảo thiên tiêu chi thượng trước một bức tu thành đệ nhị tầng thậm chí đệ tam tầng công pháp ta nhìn thấy qua một ít thiên tiêu phí thời gian tại công pháp lựa chọn bỏ dở bức không tiến hưởng phí hết thời gian quý giá đến mức trong mười năm ngay cả tầng thứ nhất đều không có tu thành được đưa đến đất lưu này lời này vừa nói ra ngọc lê cao thánh ngôn mấy người sắc mặt không khỏi càng trắng hơn một phần không n ớt tiêu đều sẽ bị đưa đến đất lưu đ à y phải biết thiên tiêu nhóm thế nhưng cũng có hy vọng vấn đỉnh vũ trụ tri quang nhân vật ta ai bỏ được đem loại nhân vật này coi như tin lãng phí mau sớm tuyển chọn công pháp đi năng lực nhận nhiệm vụ kiếm chút tạo hóa kim tệ liền đi tích lũy tạo hóa kim tệ trước sống qua t ầ n g thứ nhất lại nói mười cái tinh n h i ê n quá ngắn bạch thiên nói xong chỉ, chỉ chọn lửa công pháp thác cao sau đó dự định q a y người rời đi bạch tiên bối thấy cảnh này nguyên bản còn có một chút kiêu ngạo mọi người ngồi không yên sôi nổi sẽ tới thỉnh giáo một ít chi tiết mà lý tẫn không có đuổi theo mọi người ánh mắt của hắn chuyển hướng nghe nói cất giữ nhìn rất nhiều trí cao vô thượng c h ú a tể pháp môn truyền thừa t h á p cao sau đó cất bước về phía trước nhanh chóng hướng bên ấy đi đến t h á p cao không xa mười mấy cây số lý tẫn vận chuyển lực lượng tinh thần đem chính mình để lên muốn ngự không bay qua có thể chỉ một lát sau đã cảm giác được mọi m ệ n này vô cùng không bình thường hắn nhìn thoáng qua xung quanh thành viên khác rất ít khi dùng tinh thần lực phi hành đại bộ phận đều là bước nhanh b ư ớ đầu có thể tâm linh lực lượng lực lượng tinh thần sở dĩ bị dừng lại cũng không phải thuận tiện tại chúng ta sinh hoạt vẻn vẻ Tiếp xuống tu luyện nhất định phải liên g tu l kết nghĩ đến cái này thế giới cùng thần tàng thế giới tương tự tính hắn rất nhanh vận chuyển một môn luyện thể pháp đi kèm với lực lượng tinh thần vừa đi vừa rèn luyện thể phách chờ hắn đi tới cái này tọa truyền thừa tháp cao lúc thể phách cũng là có biên độ nhỏ tăng trưởng mà mượn nhờ tinh thần lúc tu luyện hao phí thấp nhường hắn tin tưởng đây thật là một cái thiên hướng về tâm linh cảnh giới phương diện thế giới liên quan đến năng lượng vật chất phương diện siêu phàm lực lượng cơ hồ bị toàn bộ phong cấm lý tấn đ o á n chừng dù là hắn lại thế nào rèn luyện thể phách cũng liền đạt tới tương đương với gạ võ thánh tình trạng đây cũng chính là đại bộ phận p h à m tục thế giới vũ lực hạn mức cao nhất lại thêm lực lượng tinh thần bị hạn chế chẳng trách trên vạn người ở tại không đến một vạn cây số vương khu vực thế mà không hiện chen trúc lý tấn cảm khái một tiếng mạnh nay ngọn núi n ó n tung hơn một trăm ba mươi cây số Mình cũng có hơn 60km, nếu như không có cây số, kể h phàm chỉ trình, phải nhất ô n lượng, ngày. g có lực cấp cây siêu số, đi vào mấy dựa tốt k từ đó trên vạn người trải rộng tại phiến khu vực này tự sẽ có vẻ hơi lạnh canh chỉ ít lý tấn đi vào tháp cao lúc một chút có thể nhìn thấy nhân viên không đến m ộ ư ơ i cái hắn vào tháp cao nội bộ đầu tiên nhìn thấy lại là trong tháp m ộ ư ơ i tám cây chừng gần trăm mét cao tựa hồ là trèo chống tháp thể cột đá nói cột đá không còn nghi ngờ gì nữa không phù hợp vì những thứ này cột đá mỗi một đạo nội bộ cũng có lưu quang lấp lóe bên trong mơ hồ tản ra làm cho người tư duy cũng vì đó chậm rãi đặc thù ba đ ộ n chẳng qua qua loa cảm ứng một lát lý t ấ n đã ạ ý thức được cũng không phải suy nghĩ của hắn trở nên trầm trọng mà là tại những n à y cột đá xung quanh tốc độ thời gian trôi qua biến sắp rồi không đúng là tư duy tốc độ chạy lý t ấ n mang theo kinh dị đi tới cột đá trước làm dưới hắn đưa tay chạm đến cột đá rất nhanh một đoạn thông tin theo trong trụ đá bắn ra mà ra rõ ràng là bạch thiền tu hành nguyên thủy trí cao pháp một môn nhắm thẳng vào trí cao phương pháp tu hành trí cao pháp hay là gần như cả bộ trí cao pháp miễn phí đọc qua lý tẫn cảm khai nói trí cao pháp giá trị có bao nhiêu hắn không biết tóm lại một môn có thể tu luyện tới vũ trụ c h i quan g pháp môn cần thần t à n g điểm đã vượt qua một trăm i triệu cũng là một kiện n h ậ p rượu thần khí trí cao pháp môn một trăm linh ức không quá phận a dưới mắt hắn đọc qua môn này trí cao pháp mặc dù thiên hướng về tâm linh cảnh giới phương diện cũng không hoàn toàn nhưng cho dù vì một phần m ư ờ i giá trị tính toán hắn vậy đâu chỉ tại tự nhiên kiếm được m ộ ư ơ i cái n h ậ p rượu thần khí trí cao hạch tâm ngay tại ở k h ô n g chế lý tẫn xâm nhập liếp nhìn môn này trí cao pháp môn rất nhanh liền đắm chìm trong đó nếu như nói tinh huy tinh thần tăng lên năng lượng nhật rượu tinh thần tăng lên mức năng lượng vũ trụ tri quan ngưng tụ chân linh lời nói trí cao thì là đã triệt để hoàn thành hết thể trụ cột giàn khung kiến thiết bắt đầu từ không tới có khai thiên tích điện hắn cần bắt t r ư ớ c hiện hữu vũ trụ không gian thời gian cơ cấu mở ra một phương cùng hiện hữu vũ trụ hoàn toàn nhất trí vũ trụ mà một phương vũ trụ kết cấu sao mà phức tạp vỡ tinh hành tinh hàng tinh sao trung tử hát động cùng với bên trong rất nhiều thiên văn hiện tượng vũ trụ kỳ quan nhiều vô số kể nếu như không có đủ cường đại lực khống chế muốn tạo dựng một phương vũ trụ cơ hội là người si nói n ộ n g thậm chí chỉ dựa vào lực khống chế vậy chưa đủ còn nhất định phải đi kèm với chân linh loại đó có thể chiếu rõ tất cả phán đoán tất cả đây mới thực là vì tự thân thân thể diễn hóa vũ trụ hơn nữa còn không phải tiểu vũ trụ mà là chân chính vũ trụ lý tẫn liên tưởng đến chính mình làm năm mở võ đạo lúc từng sinh ra tương tự suy nghĩ lúc kia hạn tiểu vũ trụ chỉ là cái khái niệm có thể trí cao đường đi người ta đổ thật trí cao nhóm tại mở ra một phương tân sinh vũ trụ trước sẽ tại tinh giới bên trong sử dụng tinh giới đặc thù môi trường không ngừng mô phỏng thử lỗi bởi vì tinh giới xen vào tồn tại c ũ n g không tồn tại trong lúc đó hoàn toàn có thử lỗi điều kiện mà này cũng là tất cả mọi người chọn dung nhập tinh giới thành tựu tinh thần nguyên nhân tinh giới tinh thần chính là bước về phía trí cao vô thượng thiết yếu cầu thang chương 651, đường đi chương 651, đường đi trí cao đường đi trước thả một chút con đường của ta lý tẫn đưa mắt nhìn sang một căn khác của đá tam sinh vô thượng pháp vô thượng Mới tiếp là hắn x ú chỉ vũ trụ sau lựa c ọ n n đ ư ờ là môn này tam sinh vô thượng pháp miêu tả càng thêm kỹ càng thành cựu vô thượng căn cơ đồng dạng là chu quang thậm chí cùng chí cao mở n t dạng vô thượng đồng d ạ n g muốn đối vũ trụ tất cả hiểu rõ đạt tới đỉnh phong cực hạn thậm chí tại đối chi thức lý giải lên đến đây trí cao còn xâm nhập bất quá bọn hắn chỉ cần lý giải không cần vận dụng trình độ nào đó thăng bằng tu thành vô thượng cùng trí cao độ khó lý tấn cảm lộ này sách đ i ệ tịch t làm vô thượng nhóm thông qua đối vũ trụ tạo hình lý giải đạt tới gần như toàn t r í toàn năng tình trạng lúc có thể nghịch toàn t r í toàn năng tính phát triển không nhận thế gian vạn vật gông cùng xiến xích cùng ảnh hưởng vô thượng hoàn toàn là một cái bỏ tất cả con đường một ít cực hạn vô thượng thậm chí ngay cả mình tồn tại khái niệm cũng bỏ trở nên đúng như cùng chân chính hư vô không làm người đời biết tới lý t ẫ n đưa tay theo căn này truyền thừa chủ thượng thu hồi làm mọi thứ đều không ảnh hưởng được vô thượng mà vô thượng vậy không còn ảnh hưởng tất cả lúc vô thượng đều không tồn tại không tồn tại đã là hư vô khác biệt duy nhất là hư vô trong trận doanh sinh linh là bị ép hóa thành hư vô mà vô thượng trong trận doanh vô thượng là chủ động đi về phía hư vô hắn không có gì nguy hại có thể cái t r ư ớ c nhưng vẫn không cam tâm muốn quay về, tồn tại trận doanh, mà bọn hắn quay về phương thức tồn tại lại thay thế tồn tại trận doanh sinh mạng thể mặc dù thay thế tồn tại trận doanh sinh mạng thể quá trình mượn phân nhất thời, đồng thời muốn vì một cái tồn tại trận doanh sinh mạng thể quy về hư vô làm đại giá nhưng bọn hắn vẫn đang thích như mật mọn không ngừng lặp lại đối tồn tại trận doanh tiến hành ăn mòn là cái này tồn tại trận doanh cùng hư vô trận doanh ở giữa nút chết vô thượng hư vô lý tấn có hơi nhũ mày đây thật là một cái nguy hiểm tu hành đường đi hồi lâu lý tấn nuốt vớt tấn đường tập trung ý chí lại qua loa nghỉ ngơi chỉ chốc lát chuyển hướng loại thứ ba tu hành pháp hát nguyên chủ tệ pháp so với trí cao pháp cùng vô thượng pháp môn chủ này tệ pháp lý t ấ n nhìn thật lâu một phương diện hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua c h ú tệ hệ thống mặt khác vị kia đưa hắn bắt tới đại nhân vật nếu thử đem bọn hắn là vật thí nghiệm đỉnh tiêm tồn、tại. tựa hồ chính là một tôn chúa tể hắn tất nhiên là hy vọng đối loại sinh mạng này thể có đầy đủ nhận biết nhưng loại này nhận biết kéo dài thật lâu dù là hắn nhìn ra con đường tắt này tiềm lực lại vẫn làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chúa tể đúng là như thế hồi lâu hắn lại lần nữa đưa mắt nhìn sang một môn khác chúa tể pháp sau đó là môn thứ ba môn thứ tư mãi đến khi đem giữa sân tất cả chúa tể pháp đều qua một lần về sau hắn mới có hơi tâm thần mệt mỏi nhắm mắt lại ngay tại một cây trụ bên cạnh ngồi xuống lẳng lặng suy tư chúa tể con đường này tuy tốt có thể cùng đường của ta hoàn toàn lưng quay về phía mặt t r hồi lâu hắn mới cho ra cái này bình luận so với trí cao mô phỏng vũ trụ vô thượng toàn trí toàn năng chúa tể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên đang nhìn đến từ ngữ này lúc lý t ấ n cảm thấy rất hứng thú đối với con đường này cái gọi là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên chung bản nguyên nói chuyện vậy mang theo tò mò thậm chí trong này liên quan đến bản nguyên cũng không để cho hắn thất vọng chúa tể pháp dĩ nhân vi bản người là cái gì tế b à o cùng g e n tổ hợp vật thế là con đường này theo g e n tới tay chuyển hướng thông tin p ư ơ n g diện truyền thừa p ư ơ n g diện không ngừng truy tìm tất cả sinh vật tin tức đầu mượn bởi vì sinh vật cũng thuộc tại trong vũ trụ một bộ phận cuối cùng bọn hắn ngược dòng tìm hiểu phương hướng thẳng tới tận cùng vũ trụ tức thời ở giữa cùng không gian đích vũ trụ nổ lớn một k h ắ c này thái sơ thời điểm hôn đ ộ i lúc chúa tể h chính là hướng phía cái phương hướng này đuổi theo ngược dòng mặc dù ban đầu lúc cực kỳ chậm c h ạ m có thể tương lai tăng lên lại càng lúc càng nhanh mỗi ngược dòng tìm hiểu một thời đại bọn hắn mức năng lượng rồi sẽ càng cường đại rời tất cả đầu nguồn ban đầu đều càng tiếp cận tiểu này tiếp cận tương đương với tin tức nịch hướng thu về lý tận ngẫm nghĩ một phen mơ hồ đã hiểu ba con đường lộ khác nhau trí cao đạo sinh nhất nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tâm sinh vô thượng là thông qua để cho mình làm được toàn trí toàn năng từ đó tránh đi tất cả công kích bảo đảm chính mình bất bại vô địch chúa tể thì là quay lại tất cả năng lượng thời gian không gian hình thái khi bọn hắn thân mình có những thứ này vật chất năng lượng thời gian không gian hình thái về sau các loại khác tựa như công kích rơi trên người bọn hắn tự nhiên sẽ bị hoàn toàn miễn dịch chúa tể khai diễn hóa chuyển xe vô thượng siêu nhiên thế ngoại trí cao về phía trước phát triển về phía trước mang ý nghĩa sửa cũ thành mới mang ý nghĩa không ngừng bao trùm quá khứ không ngừng vượt qua đi thậm chí siêu việt tương lai bởi vậy so với chúa tể vô thượng trí cao con đường thích hợp hắn nhất cũng đúng thế thật hắn ở đây lật nhìn từng môn chúa tể pháp sau cảm thấy cái này pháp môn cùng hắn đạo lương quay về phía mà chỉ nguyên nhân bất quá bất kể đường gì kính cái gì bẹ cánh cũng xoay quanh không ngoài một cái mấu chốt trọng yếu đó chính là tinh giới cho dù chúa tể đường đi vậy cần kinh nghiệm tinh giới như thế mới có thể bảo đảm miễn dịch tinh giới tất cả quy tắc thần dị đối ảnh hưởng của mình nếu đem ba cái thể hệ năng lực chiến đấu tiến hành một cái sắp xếp sơ kỳ trí cao lớn hơn vô thượng lớn hơn chúa tể trung kỳ lại là chúa tể lớn hơn trí cao lớn hơn vô thượng nhưng tương lai tất nhiên cần phải dựa vào không ngừng về phía trước không ngừng triển vọng tương lai trí cao làm chuẩn chúa tể ở chính giữa hậu kỳ có thể là cường đại nhất nhưng rõ ràng tồn tại gông cùng xiến xích tức vũ trụ vừa mới sinh ra lúc ban đầu hình thái nghĩ đến rất nhiều người vậy đã hiểu điểm này do đó đến chủ quan cảnh giới lựa chọn hướng trí cao phương hướng tấn thăng mới là trong vũ trụ chủ lưu lý t ấ n ánh mắt tại trí cao pháp chúa tể pháp thượng dừng lại một lát cũng là có quyết đoán chúa tể pháp ngược dòng tìm hiểu quá khứ trí cao pháp triển vọng tương lai h á n siêu việt tri đạo không còn nghi ngờ gì nữa cùng trí cao pháp phù hợp cao hơn có quyết định lý t ấ n làm hạ tướng một môn trí cao pháp đưa ra chính là danh sưng tất cả trí cao pháp đầu nguồn nguyên thủy trí cao pháp môn này trí cao pháp có thể không có cái khác thần dị nhưng tương lai nếu muốn chuyển tu ngoài ra công pháp lại dường như sẽ không gặp phải cái gì quá ma túy phiền trí cao pháp diện hóa vũ trụ tu hành bước đầu tiên chính là nắm giữ tạo dựng vũ trụ trụ c ố n nhất tứ đ ạ i cơ sở quy tắc tức cường lực nhược lực lực hút điện tử lực cũng đúng thế thật trí cao pháp tầng thứ nhất tu hành khác nhau trí cao pháp nhiều nhất là nắm giữ tứ đại lực cơ bản phương thức khác nhau ta thân mình đi chính là ngưng tụ bản m ệ n h tinh thần con đường mặc dù ở giữa nghĩ lựa chọn toàn t r í toàn năng con đường nhưng bây giờ đã hiểu rõ vô thượng toàn t r í toàn năng cuối cùng yêu cầu bỏ qua nhân loại tất cả cảm giác cũng không thích h ợ ta như vậy tương lai tâm tư liền phải tập trung đến môn này trí cao phát lên môn công pháp này tầng thứ nhất nắm giữ tứ đại lực cơ bản đệ nhị tầng hoàn thành tứ đại lực cơ bản thống nhất hình thành tạo dựng vũ trụ quy tắc tầng này được xưng là đại thống nhất cảnh giới đệ tam tầng cấu tạo vũ trụ k ỳ điểm chính là mô phỏng vũ trụ khởi điểm đệ tứ tầng liền đem cái này khởi điểm triển khai tạo dựng ra vũ trụ giặc hùng hình thành một phương t i ể u vũ trụ lý t ấ n một một lần vị môn công pháp này cảnh giới miêu tả bốn tầng không phải môn công pháp này cực hạn đi lên mơ hồ đ ể cập năm tầng kích hoạt vũ trụ xứ vũ trụ thật sự vận chuyển chẳng qua những thứ này đoán trường dính đến trí cao giai đoạn tu hành không tại môn này trí cao pháp ghi lại trong phạm vi hắn sửa soạn xong hết môn này trí cao pháp lại đưa mắt nhìn sang truyền thừa trong tháp cao từng cây c ủ a đá để cho ta có chút kỳ quái là những thứ này trên điện tịch đều không có nói tới lối đi nhỏ cảnh khái niệm lý tẫn có hơi suy ngẫm đạo đây rốt cuộc là hư vô đại đế thuận miệng c h i ngôn hay là đây là thuộc loại tại hư vô lực lượng nhưng nếu như là hư vô lực lượng vì sao tại tồn tại thế giới cũng có rất nhiều thần dị đạo cảnh đối tâm linh bảo vệ cho dù trụ quan thần khí trí tôn ma kiếm đều chưa từng dung chuyển có thể thấy được hắn tiềm lực sẽ không phải đạo cảnh lực lượng giữ bí mật đẳng cấp so trí cao vô thượng chúa tể còn cao lý tấn trong lòng hiện lên ý nghĩ này đúng lúc này hắn vừa cười lắc đầu hắn một cái thần thánh ý đồ lĩnh nội trí cao vô thượng chúa tể h chi thượng lực lượng khó tránh khỏi có chút tự cao tự đại dù sao đạo cảnh lực lượng cùng ta tự thân phương hướng hoàn mỹ phù hợp thậm chí có thể không cần để ý tới trở thành một môn c h e t r ở tâm linh thiên phú thần thông là đủ hắn tập trung ý chí lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu môn này nguyên thủy trí cao pháp thời gian kế tiếp lý tấn đầu nhập vào hết sức chuyên chú trong tu luyện bởi vì năng lượng mức năng lượng đều bị che đậy tu luyện giả muốn lại lần nữa nắm giữ tứ đại lực cơ bản cũng không phải chuyện dễ dàng nếu không phải bọn hắn còn có lực lượng tinh thần cùng tâm linh cảnh giới làm phụ trợ độ khó lớn cơ hồ tương đương với muốn để người bình thường tại một cái phản tục thế giới làm được tứ đại lực cơ bản khống chế độ khó lớn có thể nghĩ dù là có lực lượng tinh thần cùng tâm linh lực lượng đồng thời lý tẫn từ không tới có đi ra võ thần con đường đã chạm tới tứ đại lực cơ bản đúng không này bốn loại lực lượng nghiên cứu vẫn đang có chút chậm chạp bị thế giới quy tắc gáp chế quá lợi hại một cái tinh niên về sau lý tẫn nhìn mười mét ngoại vẫn đang không cách nào bị hắn dùng lực hút lôi kéo đến nham thạch nét mặt nghiêm trọng phải biết khối kêu nham thạch vẹn vẹn mười kg vì hắn trải qua một cái tinh niên g h rèn luyện đã không kém còi tám mươi khí huyết thể phách cường độ tảng đá kia hắn một q u y ề n có thể đánh nát n lần ấy lực hút cường độ năng lực có làm được cái gì vị k i ê u mở tòa này thí nghiệm tràng cường giảm mục đích là cái gì để cho chúng ta tại không có bất kỳ cái gì thần dị vậy không có bất kỳ cái gì quấy n h u tình huống dưới nắm giữ tứ đại lực cơ bản lý t ấ n có chút khó hiểu hay là nói có một chỗ không gian bên trong không tồn tại bất luận cái gì thần dị bất kỳ cái gì quy tắc tất cả mọi thứ đều phải từ không sinh có đi lĩnh lộ nhưng nếu như thật có loại này thế giới tia tứ đại lực cơ bản cũng có thể không tồn tại bị phủ quyết mới là hắn suy tư tu môn này trí cao pháp hắn luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề có thể mấy vấn đề này ở đâu hắn lại không tìm ra được hồi lâu hắn mới chậm rãi đạt được một cái suy đoán nếu như thế giới này sở dĩ giam cầm lực lượng là vì để cho người tại một cái không tồn tại bất luận cái gì cơ sở một mảnh hư vô hỗn độn môi trường hạ vậy nhanh chóng đạt được siêu phảm như vậy tứ đại lực cơ bản quy tắc rõ ràng không thích hợp cho dù cuối cùng ta có thể luyện thành nguyên thủy trí cao pháp đoán chừng vậy làm không được vị k i ê cường giả định cao thí nghiệm cái này suy đoán nếu là thành lập vị t i ê đem chúng ta bắt tới chỗ tệ vậy sai lầm rồi chương sáu trăm năm mươi hai q u a n huy chương sáu trăm năm mươi hai quan g huy rất ngông cùng suy đoán chỉ là thần thánh vọng nghị chúa tể đúng sai cái này cần đối với mình tự tin cùng vọng tới trình độ nào giống nhau hắn một cái tinh niên trước cảm thấy đạo cảnh lực lượng giữ bí mật đẳng cấp h á p đào trí cao vô thượng chúa tể đường đi đồng dạng nhưng hắn đạt được tới đủ loại kết luận lại đều bị chỉ hướng nhìn cái suy đoán này chân từ tính kể từ đó lưu cho hắn chỉ còn hai lựa chọn một cái phủ nhận chính mình suy đoán thuận theo đại lưu cùng mọi người m ộ dạng thành thành thật thật gặm chí cao pháp từng tầng từng tầng tu luyện mãi đến khi tu thành nguyên thủy trí cao pháp đệ tứ tầng hoặc nhịn đến chủng tộc k h á c cường giả đ ỉ n h cao cứu viện mới thôi rốt cuộc thần thánh cho ra kết luận làm sao có thể cùng chúa tể sánh v a y đây quả thực tương đương với học sinh tiểu học chất vấn trí cao khoa kỹ thưởng được chủ quyền uy một cái khác tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán cùng phán đoán cho rằng người tôn chủ kia tệ thứ mình muốn cũng sai lầm rồi hoặc nói vì cho đến nay còn không có bất kỳ cái gì một người thành công d u y ê n cớ chính hắn không biết mình thí nghiệm tại ban đầu liền chỉ hướng một sai lầm kết quả mà cái lựa chọn này sao mà cùng vọng lý tân nói một mình hắn nhìn trước mắt môn này nguyên thủy trí cao pháp cảm thụ lấy cũng không thuận lợi tiến độ tu luyện hắn tiếp tục thuận theo đại lưu tu luyện có thể không cần mười cái tinh niên ba năm cái tinh niên khoảng có thể hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện về phần đệ nhị tầng hắn vậy có đầy đủ tự tin tại một trăm tinh niên nội tu thành đệ tam tầng tầng thứ tư thoại muốn nói trăm phần trăm năng lực tu thành khó tránh khỏi có chút mở tưởng xa vời nhưng hắn vẫn có lòng tin đi khiêu chiến một chút chỉ là đây thật là hắn muốn đi đường phủ nhận chính mình nhận biết biết rõ con đường này là sai lại bởi vì đối phương là q u y ề n h uy đối phương đại biểu chân lý từ đó bác bỏ chính mình lựa chọn đi đến đối phương con đường lý tận nghĩ đến tự mình tu luyện trên đường từng ly từng tý võ thánh thời kỳ thân làm quyền uy phó thanh thiên cho là hắn không quay tu luyện tinh giả là phung phí của trời tự hủy tương lai kết quả làm sao tiến về giờ vũ trụ thân làm truyền kỳ tinh võ giả hắn thương vị tinh thần nhìn gọi thẳng t i ế t hận cho là hắn kiếp này khó thành tinh thần kết quả lại như thế nào có ai còn có thể cảm thấy hắn không cách nào vấn đỉnh tinh thần đừng nói bình thường tinh thần thậm chí hắn nói mình năng lực tu thành nhật diệu cũng sẽ không có bất luận kẻ nào chất vấn mà dưới mắt này một cảnh tượng cùng hắn làm năm bị phó thanh thiên cái khác tinh thần cái gọi là quyền uy chất vấn lúc giống nhau biết bao vừa nghĩ đến đây lý tất cười Cùng vọng. Hán cười nói, ta dọc theo a dọc t con cùng còn cười cuồng. sao. đường này đi tới, xương ta cùng vọng người còn ít sao. Thế nhân đi tay tới, ta ít Thế sơ、cùng. Sơ vỗ lần ạ lại i có cùng có làm sao, cùng lại có làm、sao. Lý mắt sao, sao. tận ánh d d ầ này bình tĩnh.、Theo、lần n Theo tâm linh r ễ r ụ a lại lần nữa vì ta thắng được hạ mãn kết thúc hắn sâu trong linh hồn kia giống như bảo toàn đạo cảnh quan g huy lấp lóe dường như lại lần nữa sáng trói một phần Loại đó con mang, dường như muốn ngưng thế ụ t à n h thực chất. h t giới này hết thảy tất cả đều có thể là hư hảo vạn sự vạn vật đều có thể quy về hư vô dung nhập hỗn độn chỉ có một chút tuyên cổ bất biến lý t ấ n nội tâm kiên định mặc cho ngoại giới quấy nhiều thiên truy bất luyện sừng sững bất động kia chính là ta h á n quan tưởng nội tâm trận kia chiếu sáng dạng dỡ đạo cảnh bảo toàn tuyên cổ bất biến quy tắc là cái gì vĩnh hằng bất d i ệ t đạo là cái gì duy ta mà thôi ta mới là căn bản đã là đại đạo cũng là bởi vì quả đã là khởi nguyên cũng là kết thúc do đó thật sự dùng cho tạo dựng cái vũ trụ kia quy tắc kỳ điểm không phải là thống nhất sau tứ đại lực cơ bản mà là đạo là chính hắn vì tự thân là là điểm bằng vào ta đạo là quy tắc cũng dùng cái này triển khai hình thành vũ trụ cho đến vấn đỉnh đã trí ta cao. Làm ta đã là q u y tắc, c hệ í Trí chính n tận năng. cũng thượng cũng、được. hắn cũng không có ý định chân h khả pháp pháp, chúa pháp là lúc. l đạo được, cao cả, có có Tất tốt, tể mới vô vô ý u y năm tiếp. hệt Y n đó mượn rất nhiều võ thánh truyền thừa luyện tinh người bí thuật mở ra võ thần c h i đạo mở dạng lần này hắn cũng muốn mượn nhờ thế giới này đặc thù môi trường cũng lấy trí cao pháp là phương hướng vì tự thân c h i đạo làm căn cơ mở ra nhất đạo từ không sinh có vì ta là tất cả ban đầu pháp môn trí cao vô thượng chúa tể đều không phải là đường của ta lý tẫn nói xong giờ khác này cái kia nay đã chiếu sáng giả dỡ Tản một loại trước m nay chưa có lực lượng từ bảo toàn trung phá đất mà lên giống như mới một sinh mầm tỏa ra khiến người ta kinh ngạc mê say sinh mệnh quang huy giống nhau sinh mệnh tân sinh cũng là tại bảo toàn đạo cảnh hoàn thành t h ế biến dự dụng gia đạo này sinh mệnh quang huy thời khắc hắn cảm giác được rõ ràng tự thân cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau đó là một loại trên bản chất khác biệt hắn thậm chí sinh ra một loại chỉ cần vận dụng đạo này sinh mệnh q u a n huy có thể nứt vỡ tòa này cùng loại với thần tàng thế giới thế giới cảm giác không không phải cảm giác là thực sự đạo này sinh mệnh q u a n huy thật sự có kiểu này bản chất lý tâm ậ n t thần chấn động tòa này thế giới hư hư thực thực t r í cao lột xác từ bảo toàn trung thế u biến phá đất mà lên đạo kia sinh mệnh q u a n huy ngay cả như vậy một tòa thế giới đều có thể nứt vỡ điều này có ý vị gì hắn nói đúng đạo này sinh mệnh q u a n huy đạo này do đạo cảnh lực lượng hiện hiện ra con mang thật sự có áp đạo trí cao chi thượng tầng cấp do đó ta là đúng lý t ấ n t h ầ m nghĩ nhưng hắn cũng không có quá lớn vui sướng vì nếu như hắn thực sự là đúng kia không thể nghi ngờ chứng minh một vấn đề trí cao vô thượng các chúa tể đều là sai này phía sau đại biểu ý nghĩa lý t ấ n không dám truy đến cùng nhưng lại tự dưng cảm giác được một loại khó nói lên lời lịch sử trầm trọng dường như có chuyện gì xảy ra có thể toàn bộ thế giới tất cả vũ trụ quá khứ bịt kín một tầng sương mù đến mức mọi thứ đều thay đổi cùng thượng cổ tinh giới vỡ nát liên quan đến sao lý tẫn trong lòng hỏi đến đáng tiếc không ai có thể trả lời dường như cho đến nay mọi người đều không có đào móc ra thượng cổ tinh giới vỡ nát chân tướng đồng dạng thời đại kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hồi lâu lý tẫn mới đưa tâm thần theo năm tháng hồi ức trung thu lại quay về loại sự tình này sợ là chỉ có những kia theo thượng cổ tinh giới thời đại còn sống s ó t cổ xưa nhất nhân vật mới biết được t ỷ như hư vô đại đế lý tẫn suy đoán chẳng qua muốn gặp lại hư vô đại đế hiểu rõ thượng cổ tinh giới b ă n g diện c h â n tướng hắn nhất định phải tiến về hư vô thần tàng thế giới mới được mà bây giờ hắn còn bị vây ở vị chúa tể kia thí nghiệm chẳng đấy về phần n ư ớ vỡ p ư ơ n g thế giới này lý tẫn tâm thần tập trung đến bị giấu ở sâu trong tâm linh đạo kia dạng dỡ quang huy bên trên đạo quang huy này bản chất xác thực đây phương này trí cao thuế lưu thế giới mạnh hơn nhưng nó hiện tại thái thiếu dường như phản vật chất lại cỗ uy lực có thể vẹn vẹn một khát lượng thả ra năng lượng cũng chưa chắc so ra mà vượt xa hoàng bom hiệp rộ ta cần cho hắn một chút thời gian trưởng thành lý tẫn tâm nghĩ mà trong lúc này liên hào hảo nghiên cứu một chút trí cao pháp môn tốt dường như võ thần tri đạo cũng là tại dùng võ thánh truyền thừa tinh thần chúa tệ bí thuật trình diễn biến ra một dạng hắn muốn mới đi đường đồng dạng cần khổng lộ nội tình ủng hộ bởi vậy sắp tới cao pháp tu thành hai ba tầng rất cần thiết đạo cảnh lực lượng tất nhiên đã thuế biến hoàn thành do một khỏa chủng tử hoàn thành nảy sinh không còn là chỉ có thể bị động tính bảo vệ tâm linh như vậy cũng nên có một tên lý tân tâm thần ở chỗ nào đạo gần ngậm n ồ n g đậm sức sống quang huy thượng dừng lại một lát liên tưởng đến nó bản chất đều gọi đại đạo chi quan g tốt cầu được đại đạo một sởi ánh dạng đông vừa đại biểu hy vọng vậy đại biểu tương lai đã là dự định vì chính mình đại đạo chi quang làm căn cơ đi trí cao con đường lý tân tiếp xuống một bên mượn nhờ ngoại giới ma luyện lớn mạnh đại đạo chi quang một bên tu hành nguyên thủy trí cao pháp đương nhiên sa toa chỉ tiến hành dạy học về phần mọi người có thể hay không học tiến cùng với bọn hắn có hay không có nghi vấn gì cần giải đáp đều không tại nàng giải quyết trong phạm vi bởi vì lần này sa toa giải thích chỉ là tầng thứ nhất nội dung tới trước nghe rằng cũng chỉ là một ít vừa tới không lâu người mới tất cả truyền thừa địa trung vẹn vẫn hai ba trăm n g ư ờ i theo sa toa hoàn thành giải thích lý t ấ n thu thập một phen dự định rời đi lúc này lại là có một vị nam tử đứng lên lớn tiếng nói chư vị xin đợi một chút lý t ấ n nhìn hắn một cái đây là cùng hắn cùng một đám tới trước có tư cách vào nhân đạo vĩnh xương kế hoạch một tôn tinh thần tên là vi liệt đương nhiên bởi vì ở cái thế giới này bị áp chế hắn giờ phút này cũng là nhục thể phạm thai thậm chí cần thông qua đồ ăn bổ sung thân thể tiêu hao tu hành sự tình chưa bao giờ là đóng cửa làm xe trao đổi lẫn nhau lẫn nhau lập u bàn mới có thể kích phát linh cảm hỏa hoa chúng ta liên hợp mười mấy người thành lập một cái hội giúp nhau tôn chỉ chính là chúng ta liên hợp cùng nhau trao đổi lẫn nhau học hỏi lẫn nhau hy vọng có thể đạt được mọi người gia nhập để cho chúng ta dắt tay cùng đủ độ i chỗ khó viên liệt lớn tiếng tuyên bố bất quá lại cũng không có bao nhiêu người giúp cho để ý tới cho dù lý tẫn cũng là nhìn thoáng qua về sau rất nhanh rời đi tu hành là món vô cùng tư nhân chuyện bao đoàn sưởi ấm đối một số người mà nói có thể không mất một cái lựa c h ọ tốt nhưng viên liệt đám người vòng tròn không còn nghi ngờ gì nữa không có quá lớn lực hấp dẫn không chỉ hắn giữa sân cũng là có một nửa người không để ý đến hắn vội vàng rời đi hiện trường dự định tiêu hóa cái này tiết khóa luật được, được ngược lại là có một ít thật lâu không cách nào luyện thành tầng thứ nhất người mới sẽ tới hỏi nhập hội cụ thể công việc ra truyền thừa điện lý tẫn đang định trở về chính mình ở lại sân nhỏ lúc này sau lưng lại chuyển tới giọng vân lai、like. lý tẫn đi theo ta đang khi nói chuyện hắn không nói lời gì lôi kéo hắn hướng một cái phương hướng đi đến chuyện gì người tầng thứ nhất vẫn chưa luyện thành Tình cờ có lý tẫn bối m u nhìn i a thoáng qua chính mình trước đây không lâu đổi mới qua cá nhân dữ liệu năng lượng mười lăm vạn mức năng lượng hai một hoàn bị cảnh giới bốn mươi sáu vạn tinh thần chín mươi một trăm linh ngoài ra còn có chân linh một một trăm linh cùng với biến hóa khá lớn đạo cảnh mười một trăm linh chỉ số h á n trị số này đối ngọn là tòa này trí cao thuế lưu thế giới và trị số này đạt tới mắt trị số về sau có thể phá vỡ tòa này trí cao thế giới cũng đồng dạng mang ý nghĩa vì đạo cảnh diễn sinh ra đại đạo c h i quang có thể kháng trụ bất luận cái gì trụ quan g tầng thứ phong cấm cùng với ngăn c h ở bất luận cái gì trụ quan g tầng thứ tâm linh công kích nhưng cũng v ẻ n vẹn giới hạn tại tâm linh p h ư ơ n g diện đại đạo c h i quang đối vật để ý lớp năng lượng mặt công thủ hiệu quả cũng không rõ rệt chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là nguyên thủy trí cao pháp tầng thứ nhất chín mươi một trăm tam sinh vô thượng pháp tầng thứ nhất ba mươi hai một trăm h h á u y ê n chủ tệ pháp tầng thứ nhất m ư ơ i bảy một trăm này chính là hắn sở dĩ lâu như vậy chưa kịp tu thành nguyên thủy trí cao pháp tầng thứ nhất nguyên nhân để bảo đảm đối với những khác hệ thống vậy có hiểu biết hắn kiêm tu ba môn đỉnh tiêm công pháp nếu không phải như thế văng vào hắn v õ thần giai đoạn nội t ì n h nắm giữ tứ đại lực cơ bản một bước này cũng không tính nạn thiên tiêu chỉ cần không làm ra lựa chọn sai lầm thành thành thật thật tu hành một môn tối phù hợp công pháp của mình trong vòng m ộ ư ơ i năm tu thành tầng thứ nhất công pháp không thành vấn đề nhưng đệ nhị tầng liền cần bọn hắn đem hết toàn lực thậm chí mượn nhờ tạo hóa kim tệ lực lượng đương nhiên loại đó tại công pháp độ phù hợp cao hoặc là có cơ duyên khác không tính v lý tẫn nói điểm này ta tự nhiên tin được đúng là ta sợ ngươi chọn sai con đường thậm chí nghị thừa cơ kiêm tu đến pháp rốt cuộc mỗi nắm giữ một môn trí cao vô thượng chúa tể pháp thì tương đương với bạch mười mấy món nhập r i ợ u thật khí loại chuyện tốt này đi đâu đi tìm vân lai nói xong cười cười cùng là thần thánh ta hy vọng chúng ta hai cái đều có thể kiên trì ra ngoài bộ thế lực tới trước cứu viện chúng ta ngày đó lý tẫn gật đầu một cái đi theo ta vân lai liếc nhìn lý tẫn một cái ngươi còn không có đi hoàng kim c h i điệu bên ngoài khu vực nhìn q u a đi cùng đi xem nhìn xem lý tẫn thấy thế ngược lại cũng không nhất thời vội vã đi theo hắn hạ sơn hiện tại bốn loại lực nắm giữ thế nào có thể có thể dùng cho cấp tốc chạy vội vân lai nói có thể lý tẫn đáp lại vân lai cái gọi là cấp tốc chạy vội thực chất chính là đem điện từ lực dùng cho bản thân thông qua cùng loại với đạn điện từ nhạy cách thức tăng tốc tốc độ của mình đương nhiên ở trong đó còn có thể liên quan đến lực hút vận dụng vì giảm b ấ t tự thân nhận trọng lực ảnh hưởng các loại chẳng qua bởi vì thế giới này quy tắc hạn chế dù là lý tẫn sơ bộ nắm giữ tứ đại lực cơ bản vận dụng có thể bày tỏ hiện lực vậy cực kỳ tầm thường đừng nói là sử dụng điện từ lực lơ lửng phi hành công kích cho dù là tốc độ tăng phúc cũng không có nhanh lên bao nhiêu hai người duy trì lấy hơi thắng tại tuấn mã tốc độ hạ mảnh này s ơ n nhóm tại hạ phía sau núi đi rồi một khoảng cách lúc lý tẫn năng lực rõ ràng cảm giác được dãy núi phía dưới từng vòng từng vòng trình viên hình xây dựng ở phía ngoài thị trấn tất cả thị trấn rừng bước tại cùng một loại phạm vi dường như có một cái bình chướng vô hình đem bọn hắn cách trở bên ngoài đồng dạng không không phải giống như lý t ấ n bước vào thị trấn một khắc này cảm giác được rõ ràng hai phe thiên địa khác nhau tại hoàng kim c h i địa hắn rõ ràng cảm giác suy nghĩ của mình càng sinh động cảm giác càng n h ẹ bén tu hành lúc lại càng dễ kích phát linh cảm mà bước vào phiến khu vực này suy nghĩ thượng mặc dù không phải là bị bịt kín một tầng sương mù nhưng cũng không còn ngọn núi bên trên loại đó n h ẹ bén mau lẹ chỉ có thể nói là khôi phục bình thường cảm giác được vân lai nhìn hắn một cái khác biệt rõ rệt lý tẫn gật đầu một cái lúc này hắn đã thấy một người mặc màu vàng nhạt liên y váy dài tắm rửa vinh quang rất có khí chất nữ tử tiến lên đón hai vị học trưởng chào buổi chiều không biết ta có thể hướng ngài cung cấp giúp đỡ bất luận là dẫn đạo tiết nãi giải thích một thiên chỉ cần một viên mảnh vàng vụn là được vân lai nghe nói một câu thân phận của ngươi đến từ nơi nào tu vi làm sao nữ tử thấy vân lai đáp lời vội vàng nói ta là hai trăm ba mươi hai cái tinh niên tới trước đến thế giới này vốn là xích quang tinh vực c h i chủ đại linh đế quốc thành viên hoàng thất bởi vì tám mươi ba cái tinh niên tu thành lục gia i truyền kỳ được sách phong tử la của chúa ngài xưng hô ta tử la là được tại tham gia chúng ta sở thuộc tinh nguyên thiên tài chiến lúc tinh cả làm lúc lan truyền ra hơn ba ngàn người cùng nhau bị bắt tới tám mươi ba năm tu thành lục gia truyền kỳ lý tẫn có chút ngoài ý muốn truyền kỳ đến tứ giai về sau thường thường đều có ngàn năm tuổi thọ mặc dù đây là lý thuyết tuổi thọ nhưng bình thường sống trên sáu bảy trăm i n h tinh niên hay là không thành vấn đề t ử lan ă n g lực tại tám mươi ba tinh niên đạt tới tiểu này thành tiệu đây tuyệt đối là sánh ngang tuyệt thế thiên tài cấp thiên phú dù cho là đến từ tinh thần đại tộc tư gia người thừa kế kế tiếp đồng thời bị tư gia trở thành thiên tri tiểu nữ tư nguyện cùng với tại ma la thần tàng điện bị mọi người đẩy sùng hoàng kim người mở đường hứa an bình trên thiên phú cùng nàng cũng liền tám lạng nửa cân vân lai đưa mắt nhìn sang lý tẫn mảnh văn v ụ làm ấy nhà thế lực lớn liên hợp phát hành một loại tiền tệ cùng tạo hóa kim tệ đổi tỷ xuất tại một một t r ă m mười trên giới lưu động mỗi một người mới tại đi vào thế giới này lúc đều sẽ có mười cái tạo hóa kim tệ miễn phí cấp cho nói cách khác lý tấn trên người có giá trị một nghìn một trăm mảnh vạn vụn bất quá mấy nhà thế lực lớn lý tấn có chút hiếu kỳ xem ra ngươi trong khoảng thời gian này thật sự vẫn ngâm trong truyền thừa tháp vân lai ngắn gọn giới thiệu nói mấy nhà thế lực lớn chủ yếu là chỉ vì thiên vũ vương cầm đầu thiên kiêu các v ì thần độc tú cầm đầu mình tâm hội vì vương phụ vân cầm đầu phá giới phong cùng với liều tố tâm cầm đầu phong vân lâu nói xong hán giọng nói dừng lại mấy người kia đều là tu thành trí cao pháp chúa tể pháp tầng thứ ba tồn tại mỗi một cái tại mảnh thế giới này cũng chờ đợi mấy ngàn năm lâu mà bọn hắn cũng là mọi người công nhận có hy vọng nhất tu thành những p h á p m ô n này đệ tứ tầng thấy được trận này thí nghiệm trận tướng phá cục mà ra người một sáng những người này có người tu thành đệ tứ tầng vị chúa tể kia thí nghiệm hoàn thành bọn hắn có thể hiểu rõ bọn hắn tiếp xuống có kết quả gì hoặc là bị an toàn phong thích hoặc là bị trực tiếp xử lý dù là tiếp tục ở chỗ này giam giữ chỉ cần những người kia có người đi ra chắc hẳn cũng có thể đem tin tức mang đi ra ngoài nhường các tộc cao tầng tới trước cứu bọn họ nói xong hắn trực tiếp đem một viên to bằng móng tay kim tệ đưa cho tử la mang bọn ta đi phong vũ nhai nghe được vân lai đề cập phong vũ nhai mấy chữ lúc tử la sắc mặt hơi hơi trắng lên nhưng ở nhìn thấy này mai mảnh vàng một lúc nàng mê người trên mặt cũng là toát ra ngăn chặn không ngừng vội sướng đa tạ học trưởng xin mời đi theo ta nàng lập tức tại phía trước dẫn đường ngươi hẳn phải biết so với hoàng kim tri địa bạch ngân tri địa không chỉ không có gan t r ù n g trên việc tu luyện t ă n g phúc thần dị còn có một cái lớn nhất chế ước đó chính là mỗi cá nhân trên người đều phải mang theo một viên tạo hóa kim tệ vì tạo hóa kim tệ lực lượng bảo vệ cuộc đời mình tại bạch ngân t r i địa mà một viên tạo hóa kim tệ chỉ có thể ủng hộ một người sinh hoạt một cái tinh yên và tạo hóa kim tệ lực lượng tiêu tán về sau người kiết như thường sẽ bị c h u y ể n tống đến đất lưu đây vân lai nói xong giọng nói dừng lại vì có thể bảo đảm đạt được tạo hóa kim tệ sinh hoạt tại bạch ngân t r i địa rất nhiều người n g h ị trăm phương ngàn kế tìm kiếm có thể đặt chân công tác khả tạo hóa kim tệ sao mà sang quý vì thế rất nhiều người không thể không bán mình làm nô bán mình làm nô lý tẫn khẽ giật mình vân lai không có quá nhiều giải thích nói thẳng mua xuống ngươi cần bao nhiêu mai kim tệ từ la thân thể khẽ r u lên nhưng l à gạt ra một cái nụ cười thật có lỗi học t r ư ở n g ta còn muốn nếm thử chính mình nỗ lực nhìn xem năng lực tu thành công pháp đệ tứ t ầ n g lại hoặc là kiên trì đến cứu viện đến ngày đó cũng thế ngươi tất nhiên vui lòng ra đây tìm việc làm không còn nghi ngờ gì nữa còn không cam tâm là của ta hỏi phương pháp có vấn đề vân lai gật đầu một cái vậy ta thay cái phương pháp để ngươi phục thị một cái tinh niên năm mai tạo hóa kim tệ đủ chưa toàn bộ sinh linh đều bị áp xúc là ban đầu trạng thái lại thêm hoàng kìm tri địa trung tư duy trở nên sinh động dục vọng cũng sẽ gia tăng những dục vọng này chung tất nhiên là bao gồm người mướn từ la mì m mì môi nàng nhìn thoáng qua lý tẫn hiểu rõ hắn mục đích thực sự lúc này nợ nụ cười năm mai tạo hóa kim tệ đã coi như là c h ẳ n giá g đa tạ học t r ư ở n g nâng đỡ ta biết trên lý luận phục thị một cái tinh niên không đáng cái giá này chẳng qua ngươi tương đối giữ mình trong sạch lại thêm ngươi lúc trước từ chối để cho ta vui lòng để cao giá cả vân lai nói thực chất nếu như học t r ư ở n g thật sự có lòng muốn mua sắm một ít nô bục ta biết vài vị cùng thời kỳ học tỷ học ngội các nàng cũng có ý tìm kiếm thích hợp người mua thiên phú bên trên bọn hắn không thể so với ta kém bao nhiêu một người trong đó càng là hơn tu thành tinh thần từ la cảm thụ lấy vân lai trên người tu thành tầng thứ nhất khí tức chỉ cần học trưởng ra được giá tiền tinh thần lý tẫn khẽ giật mình tinh thần cũng có thể bị nô dịch đại năng giả lực lượng có thể che đậy tâm linh có thể vặn vẹo tâm linh bị bóp méo tâm linh sau đó đây nô dịch hiệu quả thậm chí còn có khi còn hơn vân lai giới thiệu một tiếng chẳng qua nô dịch tinh thần cần thiết khế ước quá đắt còn không biết có hay không có chuẩn bị ở sau do đó trên lý luận những kia miễn cưỡng đột phá đến tinh thần nhưng tự thân thiên phú nhất bàn b ằ n người tại đây tọa thế giới càng nạn sinh tồn đang khi nói chuyện phía trước cảnh sát thông suốt biến đổi một cái cùng loại với thị trường địa phương xuất hiện tại lý tận trước mặt nhưng mà tại cái trong chợ mua bán lại cũng không là từng k i ệ n thương phẩm đồ ăn mà là trí tuệ sinh linh nhân tộc dị tộc tất cả ở trong đó thậm chí cũng không có gì nhân viên quản lý những thứ này đi vào trên thị trường người giống như đều là tự phát tính tụ tập ở này bán mình mà những người này nếu là đặt ở bên ngoài đều không ngoại lệ cũng là thiên tài chân chính tập ngàn vạn vinh quang vào một thân tại bọn họ sinh tồn địa phương mỗi một cái tinh hệ chúng cũng lưu truyền bọn hắn truyền thuyết dưới mắt vẹn vẹn vì có thể tại bạch ngân chi địa sinh hoạt không bị lưu vong bên ngoài b ó tư tư làm làm chương r sáu trăm năm mươi bốn sửa sang lại chương sáu trăm năm mươi bốn sửa sang lại là cái này phong vũ ngay vân lai nói dù một ít cổ ngữ hình dung lại gọi là chợ người n ánh mắt của hắn đảo qua mọi người những người này chia làm ba loại kém nhất một loại lựa chọn bắn mình ký tên kế ước Biến buộc, biến buộc, loại hai, thiên lôi sai thành nô thành nô nhân như thứ thì chủ là vì đúng ầ u muốn tu đánh đó, tương đối tốt để đ khác tương tăng loại, chính là muốn lấy năng lực kiếm tiền. Năng lực, dạy bảo những người khác tu hành. tốt loại, kiếm là lấy lực lực, bảo dạy tinh trận chế khí võ kỹ phân biệt biết các mặt tri thức chẳng qua tại tất cả mọi người vội vàng tu luyện tình huống d ư ớ i những năng lực này không đáng giá tiền nhất n g ư y i tốn chút tạo hóa kim tệ có thể để bọn hắn dốc túi tương thụ tương đối đáng giá ngược lại là tu hành tri thức cùng kinh nghiệm vân lai nói bất quá hôn đến chợ người đi lên thường thường trình độ có hạn vì tu hành làm thí dụ Trên cơ ba năm n năm nếu như hắn tập trung thời gian tinh thần và thể lực tu hành có thể ba năm có thể tu thành cho nên hắn cảm thấy không khó nhưng hắn năng lực tại ba năm tu thành nguyên nhân là cái gì một phương diện thiên phú của hắn tu luyện không kém dứt bỏ tinh lực thiên phú kiểu này nhục thân phương diện tăng thêm vẹn vẹn công pháp lĩnh ngộ phương diện ngay cả tư tinh huyền tiến bọn hắn cũng vẫn cho rằng hắn không kém hơn nhân đạo thiên tiêu lại thêm hắn có võ thần cơ sở tu luyện đây những người khác lại càng dễ vào tay có thể d ư ớ i loại tình huống này vẫn đang phải dùng thời gian ba năm mới có thể hoàn thành tầng thứ nhất tu hành tầng này tu hành c h i nạn có thể nghĩ đổi thành cái khác thiên tiêu năm sáu năm cũng rất bình thường hướng về tuyết tiên ngọc lê cao thánh ngôn vân lai bọn hắn đều là tại bốn đến sáu cái tinh niên trong tu thành lựa chọn trí cao pháp tầng thứ nhất thiên tiêu vẫn cần năm sáu năm những tiêu tuyệt thế thiên tài đâu phàm là có một chút xíu quyết sách sai lầm chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ tại mười cái tinh niên trong tu thành tầng thứ nhất cơ hội về phần bình thường thiên tài trừ ra những k i ê u b i ể n cắt di châu hơn chín thành người đều là bia đỡ đạn dừng bước tại tầng thứ nhất người tôn chủ kia tể không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không cẩn thận phân biệt thiên tài cùng thiên tài khác biệt trực tiếp đi đại quy mô đại hội l u ậ n võ thiên tài chi chiến thượng đi một vòng đem tất cả mọi người đóng gói mang đi có thể bình dân thiên tài cùng thế g i a thiên tài hiển nhiên là hai khái niệm hai bên được hưởng tài nguyên căn bản không tại một cái cấp độ những kia dựa vào tài nguyên bồi dưỡng tiền bối dạy bảo thậm chí dứt khoát đi rồi quan hệ năng lực tại đại hội lập võ thượng hiện lộ tài năng thế ra thiên tài một sáng đi vào thế giới này đều không ngoại lệ lộ ra nguyên hình vân lai hướng đường phố nội bộ nhìn、lại. t ư ợ n g những người này đại bộ phận cũng có một cái thân phận hiến hách làm năm bọn hắn dựa vào thân phận bị c h ụ t mũ vì thiên tài danh sưng giờ phút này lại là biến thành bọn hắn bi kịch đầu m ư ờ n ta hiểu rồi ý của ngươi là lý tẫn nói một tiếng hắn hiểu rõ vân lai mang theo hắn đến nơi này nhìn lên một cái mục đích thực chất ta biết ta những làm này có chút dư thừa ngươi tuy là thần thánh nhưng lại không có nghĩa là lý không rõ tình hình bất quá chúng ta những thứ này thần thánh thân mình đều không dễ dàng chớ nói chi là ngươi hay là một cái được đề cử bước vào nhân đạo vĩnh sương thần thánh bằng thần thánh năng lực làm đến mức này này tại một ít phương diện được ưu tú tới trình độ nào vân lai nhìn lý tẫn ta thực sự không hy vọng mười cái tinh niên sau khi kết thúc sẽ không nhìn thấy ngươi lý tẫn gật đầu một cái nhìn thấy lời khuyên của mình hữu hiệu vân lai yên lòng hắn nhìn lướt qua một chỗ lầu cát chỗ nào đang có từng vị dung nhan không tì vết khi chất các một nữ tử dựa bệ cửa sổ thỉnh thoảng hướng phía dưới quan sát đi chơi một chút sao vân lai cười lấy nói một tiếng nói thật chứ mấy vạn tinh niên tiếp theo ta đã có thời gian rất lâu không có kiểu này sinh nhi làm người cảm giác ngược lại cảm thấy mười phần mới mẻ nói xong hắn lại bổ sung một câu mặc dù ta đoán chừng đây là bởi vì hoàng kim chi địa vị trí môi trường đối tâm linh tâm trạng kích thích d u y ê n cớ nhưng tất nhiên cảm giác đến nên thật tốt nắm chắc nói không chừng ngay tại tận tình trong c ó chỗ lĩnh mộ đâu lý tẫn nhìn hắn một cái thần sắc có chút quái dị mặc dù bị áp suất là nhục thể p h a n thai nên có dục vọng cũng là tùy theo khôi phục nhưng tâm linh cảnh giới chưa từng rút lui tình huống dưới bọn hắn tự điều khiển lực nhưng cũng không giảm bớt bao nhiêu cho nên đây là ngươi vốn là có dục vọng a ha ha ha ta tại chưa từng tu có tạo thành lúc s ắ c thực có kiểu này yêu thích chỉ là yêu thích lâu cũng sẽ chắn ép lý tẫn nói, nói một tiếng ta nhường tử la mang ta khắp nơi dạo chơi cũng tốt thực sự hiểu rõ một chút thế giới này vân lai suy xét đến chính mình vậy tại trên người tử la tốn một khối mảnh và vụn làm hạ gật đầu một cái đối nàng dặn dò một tiếng tiếp xuống ngươi nghe theo lý tẫn mệnh lệnh là đủ ta sẽ chiêu đái tốt lý học trường Thử có hơi khẽ la Làm có dưới, trào. v â người lai tay, xài khoát khoát bước, ẳ n h ớ n chung những kia nắm giữ lấy không ít kỹ thuật năng lực nữ n g giữ g lầu lấy lực thuật cao kia đi. mà ít tử kỹ ư tu hành là loại kia p h á p m ô n lý tận ánh mắt chuyển hướng từ la l a không ánh sáng trí cao pháp thử la nói trí cao pháp thật đúng là chủ lưu lý tận hơi xúc động trừ ra một ít tiên tiên thích hợp đi chúa tể vô thượng lộ tuyến tộc đàn nhân tộc cùng với chủ lưu chủng tộc đều sẽ lựa chọn trí cao chi đạo là đường ra tất cả mọi người tuyển cùng một loại đường cũng càng có giao lưu không gian trí ít tại muốn thỉnh giáo một ít trên việc tu luyện cửa a i lúc cũng không trở thành tìm không thấy x i n h trị thị người tử la nói xong chậm rãi thở ra một hơi cũng là vì có thể thuận lợi nhịn đến quang minh đến một khắc cuối cùng ngươi hiện tại tu luyện tới trình độ nào lý t ấ n nói ta hiện nay chính thử nghiệm đối bốn loại lực lượng tiến hành dung hợp thống nhất bất quá vẫn luôn chỉ có thể làm được ba loại lực lượng thống nhất cân đối mà không cách nào làm được đem bốn loại lực lượng hòa làm một thể tử la nói xong lập tức nói nếu như học trưởng tu hành cũng là cái này phát môn ta có thể nói mở một chút ta lĩnh ngộ bốn loại lực lượng kinh nghiệm tâm đắc cái này cũng thông cảm tại nàng phục vụ trong phạm vi nắm nhìn nó sơn chi thạch có thể công ngọc tâm tư lý t ấ n gật đầu một cái tìm cái nghỉ ngơi địa phương lắng nghe nàng giảng giải từ la tu hành đến nay thực chất mới ba trăm mười mấy cái tinh niên nội tình chưa hẳn s ư n g bên trên có cỡ nào hùng hậu với lại nàng năng lực tại không đến một trăm tinh niên tu thành truyền kỳ lục giai cùng xuất thân của nàng thế gia đại tộc cũng có quan hệ rất lớn nàng s ở thuộc đại linh đế quốc cùng nguyên lương tinh vực chiếm c ư mấy cái thế gia cục diện này khác nhau tất cả xích quang tinh vực đại linh đế quốc độc tôn mà đại linh trong đế quốc cũng có thập tứ tôn vĩnh hằng nhật diệu uy danh h u y n hách cho dù tại tinh giới bên chồng cũng độc chiếm một hòn đảo quản lý trăm vạn sinh linh. so với nguyên lương tinh vực thế gia đến mạnh lên không chỉ một đinh mảy may nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể hoàn thành 83 năm tu thành truyền kỳ lục giai cũng tham gia bọn hắn s ở thuộc tinh nguyên thiên tài chiến giảng giải một lát lý tẫn đối trình độ của nàng cũng có hiểu rõ còn không bằng hắn chỉ có thể coi là khai thác tầm mắt hắn chỉ có thể nhường nàng cường điệu miêu tả lên không ánh sáng t r í cao pháp tầng thứ nhất đến đệ nhị tầng tu hành tới tứ lại lực lượng tạo dựng vũ trụ lại bốn loại lực lượng tương hô y tồn qua lại cộng minh giống như một cái trình thể đối này bốn loại lực lượng hiểu rõ càng sâu đối t ư thân cường hóa sử dụng cũng là càng phát ra rõ rệt hiện nay tại chỗ này thiên ngục trùng còn không tính là gì nếu là đến ngoại giới những lực lượng này có thể cực lớn trình hợp tu luyện giả thân mình năng lượng cường độ cũng tăng lên tu luyện giả mức năng lượng từ la giới thiệu có thể nói chỉ cần có thể hoàn thành cảnh giới này tu hành chất lượng năng lượng mức năng lượng phương diện tăng lên đem một ngày ngàn i ả m tại trước vĩnh h à n g nhận rượu cũng không cần vì năng lượng mức năng lượng tăng lên phát sầu lý t ấ n gật đầu một cái bất quá tinh giới chung quan trọng chưa bao giờ là năng lượng mức năng lượng mà là lực khống chế khống chế không nổi năng lượng mức năng lượng phóng tới tinh giới đi căn bản chính là tự chịu diệt vong những thứ này đường cùng chủ lưu hệ thống đi ngược lại lý tấn nói đó là bởi vì những thứ này đạo đều là xây dựng ở tu luyện giả đã ngưng tụ chân linh tu thành vũ trụ chi quang trên cơ sở có chân linh trên cơ bản đã không cần lo lắng lực khống chế vấn đề thử la hơi cười một chút lý tấn gật đầu một cái hắn hồi tưởng đến chính mình vì tự thân là đạo tạo dựng vũ trụ dự định qua loa có một chút ý nghĩ tứ đại lực lượng vạn sự văn vật ai cũng ẩn chứa này bốn loại lực hắn nghĩ tới hát quên chủ tệ pháp chung đối này tứ đại lực lý giải bọn hắn cho rằng này bốn loại lực thân mình nên thuộc về thống nhất trạng thái v ư n quanh đã trở thành một cái kỷ điểm chỉ là bởi vì nhân loại loại sinh mạng này tầng cấp có hạn cho nên nhìn thấy mới là này bốn loại lực không thống nhất hình thái lý tấn căn cứ cái này lý thuyết những năm gần đây cũng là không ngừng nghiên cứu tứ đại lực bản chất hắn liên tưởng đến đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật lý thuyết nhân loại nhật nguyện tinh thần thậm chí cả trong vũ trụ tất cả vật chất năng lượng đều thuộc về vạn vật bên trong một bộ phận vì nhân loại kiểu này vạn vật làm căn cơ khiêu động tứ đại lực cơ bản lượng thì thuộc về tam sinh vạn vật bên trong tam tương đương với chúa tể đường đi ngược dòng tìm hiểu bản nguyên phóng ra bước đầu tiên lại hướng lên đại thống nhất cảnh giới thì có thể coi là thống nhất c ũ n g chưa thống nhất hai lượng chủng trạng thái tức nhị sinh tam bên trong nhị dường như tiên gia trong truyền thuyết tụ tán tùy tâm đồng dạng đại thống nhất sau c u ộ n mình thành một cái k ỳ điểm là cái này nhất sinh nhị bên trong một chữ lại hướng lên chính là tu thành chúa tể pháp đường ệ tứ tầng. Bất tể hắn đi không quá, phải chúa đi đ đi mà là lần theo trí cao phương hướng đi tới như vậy tứ lại lực lượng nhất định phải tiến hành đ ổ i thành vật chất năng lượng tinh thần tâm linh là cái này lý tấn đội thành phương hướng vật chất năng lượng tinh thần tâm linh hợp thành ta tồn tại từ đó dẫn ra tự thân đạo lực lượng cuối cùng vì đạo trúc cơ là tạo dựng vũ trụ nền tảng lý tẫn chính là kẹt ở cửa này không cách nào làm cho vật chất năng lượng tinh thần tâm linh triệt để tứ đại lực lượng hình thành cộng minh cho nên mới một mực kẹt ở t ầ n g thứ nhất chẳng qua bây giờ thời gian không đủ v à lại ta cũng nên sông một cái cảnh giới nhiều đạt được một ít tạo hóa kim tệ nhìn xem có thể hay không mượn tạo hóa kim tệ bên trong tạo hóa lực lượng giúp ta giải quyết vấn đề này lý tẫn nghĩ ngợi làm giới có quyết định trở về đều thăng cái cấp đi chương sáu trăm năm mươi lăm tăng lên chương sáu trăm năm mươi lăm tăng lên lần này thuê liền đến nơi này đi lý t ậ n đứng dậy dự định trở về hoàng kim chi địa ta tiễn ngài một chút t ử la vội và nói g n mặc dù có đội chấp pháp tồn tại nhưng bạch ngân chi địa cũng không tính được có nhiều an toàn không ít sơn cùng thủy tận người đều sẽ bi quá hóa liều đánh hoàng kim chi địa người thừa kế chủ ý ở đâu có người ở đó có giang hồ chớ nói chi là bạch ngân chi địa dân số hàng mấy t r ụ mấy trăm vạn ban đầu một nhóm những kia bị vây hơn vạn tinh n i ê n tu thành ba tầng công pháp người hợp thành ba cái bang phái thế lực cũng mời chào những kia tu thành tầng hai công pháp người tạo thành bạch ngân chi địa thống trị thế lực đối bạch ngân chi địa những kia một tầng công pháp thậm chí chưa từng tu thành công pháp hình người thành b ố c lột vì bảo đảm bọn hắn có thể an ổn ở tại bạch ngân tri địa không đến mức luân lạc tới lưu vong địa mang tư duy trí tuệ nội tính khí v ậ n đều bị quy tắc chi lực tức đoạt đương nhiên bọn hắn chỉ là bạch ngân tri địa kẻ thống trị thế giới này chân chính kẻ thống trị đến từ hoàng kim tri địa hoàng kim tri địa xa toa vì duy trì thế giới bình thường phát triển lại có lẽ là vì kích thích những người thừa kế thông qua c h é m giết chiến đấu cảm ngộ sinh hoạt các phương thức đạt được đột phá tu vi linh cảm sắp đặt hai đại cơ cấu một cái là chuyển vận điện chuyên môn phụ trách nhiệm vụ vật liệu bật ban phát Một kim gồm lạm trì tri tri đất trật cái chấp bạch có pháp tránh điện, người là lưu hoàng để địa, địa, đầy dùng ngân duy bao tự, so á t kẻ với chuyển vận điện người có quyền xin ban phát từng cái nhiệm vụ c h ấ p p h á p điện người thì có m ư ợ n nhờ thế giới quy tắc đem không phải người thừa kế lưu vong quyền lợi loại lực lượng này đến từ cái này trí cao thuế lưu thế giới đừng nói những tia tu thành ba tầng công pháp người cho dù vũ trụ chi quang đến rồi đều chưa hẳn có thể ngăn cản bởi vậy cho dù tam đại bang phái cũng phải nhìn xem chất phát điện sắc mặt làm việc lý t ấ n trở về trên đường quan sát đến tòa này trong c h ấ n nhỏ người đi đường tất cả c h ấ n nhỏ cư dân khoảng tại lưỡng chừng ba vạn có thể dường như tất cả mọi người là thần thái trước khi xuất phát vội vàng dù là một ít bang phái thành viên cũng không ngoại lệ bọn hắn mặc dù là kẻ bóc lột nhưng bị kẻ bóc lột không phải cái gì ngu m ộ i dân chúng dốt nát thân làm thiên kêu bọn hắn bị bắt đến nơi đây còn mất đi người thừa kế thân phận vốn là ở vào một loại hệ vải tan vỡ thậm chí tuyệt vọng trạng thái một sáng bị chèn ép quá mức bọn hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt liều mình đánh cự một lần chẳng trách tất cả mọi người đem thế giới này xưng là thiên ngục đối mất đi người thừa kế thân phận người mà nói vừa khó mà đạt được tạo hóa kim tệ lại không có hoàng kim chi đ ị a trạng thái tăng thêm bọn hắn tới một mức độ nào đó đã là đang cho chết nếu không phải bọn hắn còn tin tưởng vững chắc các tộc cao tầng sẽ không mặc cho bọn hắn những thiên tài này đỉnh trệ nơi này mặc kệ chắc chắn sẽ phái người tới trước cứu viện bọn hắn bọn hắn hiện tại sợ đã chống đỡ không nổi đi lý t ấ n đem những thứ này chàng cảnh nhìn ở trong mắt ngay tại tử la mang theo lý tẫn đi vào hoàng kim chi đ i ệ bên ngoài lúc vị này trên đường dường như đều có chỗ xoắn suýt nữ ta n mới vừa cùng lý học trưởng nói chuyện trời đất đã kết luận lý học trưởng đối trí cao pháp tầng thứ nhất lý giải đã đạt tới cực kỳ tinh thâm tình trạng ta tin tưởng tầng thứ nhất công pháp tất nhiên ngăn không được ngươi với lại cá nhân ta đối đệ nhị tầng lý giải không dám nói cỡ nào tinh thâm nhưng cũng đi ra một đoạn lộ trình chỉ cần lý học trưởng vui lòng tiếp nhận của ta đầu nhập những kinh nghiệm này tâm đắc tử ú i tương thụ. t la nhìn hắn trong mắt mang theo một tia khẩn cầu tin tưởng có thể để cho lý học trưởng tu thành đệ nhị tầng thời gian có chỗ rút ngắn không cần ta tự thân còn không gọi được căn ổn cũng không có tiếp nhận người khác đầu nhập ý nghĩ lý tẫn lắc đầu lời nói này lập tức nhường t ử la mặt lộ v ề phải nàng nhìn lý tẫn lại là nghĩ muốn không nên mạo hiểm đánh cược một lần lấy chính mình là tiền đặt cược rốt cuộc là đại linh hoàng tộc nàng làm năm bị ép lựa chọn công pháp tu hành đều có giúp ích người khác tu hành hiệu quả dùng cho tại thời khắc mấu chốt cùng đại nhân vật thông ra trước mắt lý tẫn cùng đại nhân vật tuyệt đối dựa vào không lên một bên nhưng cũng không ít hy vọng có thể tu thành trí cao pháp đệ nhị tầng với lại trên người nàng tạo hóa kim tệ cũng không nhiều nghĩ đến này nàng lại lần nữa nói lý học trưởng nếu như là lo lắng tạo hóa kim tệ chưa đủ ta nguyện cùng lý học trưởng ký tên hiệp nghị tại lý học trưởng tu thành trí cao pháp tầng thứ nhất trước không cần ngại t h à n h toán quá mức tạo hóa kim tệ không cần ta không quen ta đề nghị ngươi hay là tìm xem người khác đi lý tẫn khoát khoát tay quay người rời đi thấy thế tử lai trong lòng cũng có chút bực mình mặc dù nàng hiểu rõ lý tẫn rời sống qua cái thứ nhất tu luyện mục tiêu tức tu thành trí cao pháp tầng thứ nhất thời gian chỉ còn hai cái tinh niên nàng cho dù không cần hắn thanh toán quá mức tạo hóa kim tệ vậy chỉ là tự cấp tự túc thời gian hai năm có thể nàng đều đã như thế ăn nói khép é p lý t ấ n vẫn đang không muốn tiếp nhận nàng đầu nhập cái này khiến nàng cũng là đem chính mình công pháp đặc thù tính nói ra được ý nghĩ bỏ đi chờ một chút chờ chút nàng nhất định có thể đợi được tốt hơn lý t ấ n rất mau trở lại đến hoàng kim t r i điệm là người thừa kế tại không có mất đi cái thân phận này t r ư ớ còn c có thể được hưởng rất nhiều l á n ngộ ăn ở cũng không cần phát sầu phụ trách một phương thế giới này vận chuyển trí năng sinh mệnh s a toa sẽ thay mỗi một cái người thừa kế an bài tốt tất cả dường như lý tẫn trụ sở của hắn chính là một gian ở vào trong rừng trúc tiểu trúc lâu đ ồ i một mạc trang nhã tạo hóa kim tệ phải mau chóng lý tẫn đứng trong sân liên tưởng đến kiểu này kim tệ ban thưởng chế độ rất mau đem tâm thần tập trung tại trên nguyên thủy trí cao pháp bốn loại lực lượng hắn đến đến một cái cây trúc hình trang trí ca đô matsu trước đem nó bẻ nương theo lấy nguyên thủy trí cao pháp vận chuyển tâm linh lực lượng tinh thần lực lượng bị toàn diện cách pháp cây trúc hình trang trí ca đô matsu bên trong kết cấu nhanh chóng x ả ra lên biến hóa Tại hắn đ ố i điện từ lực tinh chuẩn không chế giới cấu thành căn này cây trúc hình trang trí kado matsu nguyên tử chịu ảnh hưởng mạnh hạch lực yếu hạch lực một hồi phun trào không bao lâu trên tay hắn cây trúc hình trang trí kado matsu mặc dù còn có cây trúc hình trang trí kado matsu bộ dáng nhưng hắn chất liệu so với lúc trước đến lại là cách biệt một trời hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa một khối đá đem gậy trúc trong tay vung vẫy nện xuống và anh tàng đá trực tiếp bị nện chia năm xẻ bảy làm xong những thứ này lý tất lại lần nữa đem gậy trúc trong tay lập tức lực hút không chế giới căn này cây trúc hình trang trí kado matsu trực tiếp lơ lử loại tình huống này kéo dài mấy hơi thở cây trúc hình trang trí kado matsu đột nhiên như là bị cự lực dẫn dắt hung hăng đánh tới hướng mặt đất một tiếng văng nhỏ đúng là đem sàn nhà nệ nước mảnh đá bay tán loạn nếu như không để tâm vào chuyện vụn và không phải dùng vật chất năng lượng tinh thần tâm linh đi thay thế tứ đại lực lượng lời nói hay là rất đơn giản lý tẫn hơi xúc động đương nhiên vậy cùng hắn trong khoảng thời gian này đối này bốn loại lực lượng lý giải trình độ càng phát ra tinh thâm hậu tích bạc phát liên còn đến xa toa lý tẫn đối với không khí nói một tiếng oong oong quang ảnh hướng tụ một cái nhìn qua tựa hồ là mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ thân ảnh nổi lên đi ra nàng mặc dù khuôn mặt nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi có thể khí chất trên người lại tràn đầy một loại âm thầm thậm chí năm tháng cảm giác tàng thương người thưa kế lý tẫn người muốn x i n n g u y ê n thủy trí cao pháp tầng thứ nhất tu hành nhiệm vụ kế toán t s a toa bình tĩnh hỏi đến bất kể nét mặt hay là giọng nói cùng nàng mười bốn mười lăm tuổi khuôn mặt cũng cực không phù hợp dường như một đứa bé không phải ngụy trang thành lão nhân nói chuyện đồng dạng là lý tấn nói cần ta lại lần nữa thi triển một lần sau không cần tu hành nhiệm vụ đã kế toán người r ờ i t r ư ớ c nhất định sẽ hạn còn dư hai cái tinh niên có thể đạt được ba mươi tạo hóa kim tệ ban thưởng kim tệ đã gửi đi đến thân phận lệnh bài của người trung hiện cấp cho cái thứ hai nhiệm vụ mời tại một trăm linh hai cái tinh niên bên trong tu thành c h í ít một môn đỉnh tiêm pháp môn đệ nhị t ầ n g sa toa làm từng bước tuyên bố lý tẫn cũng là không nói thêm gì đợi đến sa toa tuyên bố song tất thân hình của nàng trực tiếp biến mất lý tẫn cũng là về tới tiểu trong c h ú c lâu tiếp tục đem tâm thần chuyển hướng nguyên thủy trí cao pháp đệ nhị tẩng đệ nhị tẩng đại thống nhất cảnh giới đem bốn loại lực lượng hòa làm một thể nhị sinh tam t a m sinh vật vật dùng chúa tể p h á p m ô n khái niệm chính là đem vạn vật ngược dòng tìm hiểu l à tam lại đem tam ngược dòng tìm hiểu là nhị lý tẫn đùa bỡn trong tay cái này căn sớm chất liệu đã sớm không còn thuộc về thực vật thanh trúc lẳng lặng suy ngẫm từ la cùng hắn đơn giản để cập qua đại thống nhất cảnh giới tu hành gian nan nhưng về kinh nghiệm tâm đắc phương diện thứ gì đó không còn nghi ngờ gì nữa cần quá mức thu phí lý tẫn suy nghĩ một lát xuất ra người thừa kế thân phân lệnh bài ở phía trên qua loa làm việc l ã n một viên tạo hóa kim tệ sau một khắc nhất đạo lưu quang từ thân phân lệnh bài trùng bắn ra cũng nhanh chóng ngưng tụ từ không tới có diễn hóa ra một mai kim tệ tới. lý tấn cầm này mai kim tệ quan sát tỉ mỉ hắn chính mắt thấy lý vân giao biến thành gạ khí vận c h i t ử quá trình lại đã từng nghiên cứu qua khí vận huyền diệu giờ phút này cầm này mai kim tệ phía trên khí vận lực lượng cũng là có hơi hiện hiện chỉ là bởi vì vẹn vẹn một viên số lượng có ít hắn cường độ so với lý vân giao trên người khí vận lực lượng đến cũng có vẻ không bằng đương nhiên tạo hóa kim tệ thượng ẩn chứa lực lượng cũng không chỉ khí vận một loại nó còn có thể có trợ giúp tu luyện giả kích phát linh cảm lâm vào đốn ngộ chắm được một phần tạo hóa nói nó là một cái ngộ đạo tệ không còn nghi ngờ gì nữa thích hợp hơn lý tấn đem này mai tạo hóa kim tệ con ngón búng ra kim tệ bay xa nhưng phía trên loại đó lực lượng thần bí cũng đã ra chỉ lên lý tấn thân thể tại đây có lực lượng thần bí ra chỉ n h á y mắt suy nghĩ của hắn trở nên trước nay chưa có rõ ràng vô số ý nghĩ suy nghĩ linh cảm điên cuồng bắn ra tứ đại lực cơ bản lượng cũng tốt hoàn thành đối những lực lượng này cơ bản thống nhất cũng được những thứ này đều là đăng lâm trí cao làm nền mà hắn đạo cảnh lực lượng tuy là trí cao lực lượng bản chất cũng có vẻ không bằng như vậy sao không vì đạo cảnh lực lượng cũng là đại đạo chi quang cưỡng ép hoàn thành đối này bốn loại lực lượng chủ tính chung vì cao đảng lực lượng chủ tính trung cấp thấp lực lượng từ đó đạt tới thực hiện đại thống nhất cảnh giới mục đích vừa nghĩ đến đây nhất đạo đại đạo chi quang tại lý tẫn trong tay nương tụ loại lực lượng này dường như hoàn toàn độc lập với tất cả hệ thống bên ngoài giống như một tấm vẹn vẹn chỉ viết tên hắn giấy trắng có thể mặc cho tất cả lực lượng viết lý tẫn giờ phút này muốn làm chính là tạm thời đem tứ đại lực cơ bản lượng viết đến trên tờ giấy này để nó lại có một tia cái khác đ ặ c tính mà theo lý tẫn đem tứ đại lực cơ bản lượng dung nhập vào đại đạo chi quang giữa song phương đúng là vô cùng thuận lợi giao hòa vào nhau hình như đại đạo chi quang trung thân mình nên ẩn chứa những lực lượng này với lại tứ đại lực cơ bản lượng bước vào đại đạo chi quan g sau cũng là biểu hiện vô cùng phù hợp cũng như bọn hắn vốn nên tạo thành đại đạo chi quan g một phần tử đồng dạng nước chạy thành sông cái này lý tấn có hơi ngạc nhiên đại thống nhất cảnh giới vậy liền coi là là được rồi tám năm tu thành trí cao pháp tầng thứ nhất hồi lâu tu thành đệ nhị tầng kia tầng thứ ba đâu vừa nghĩ đến đây hoàn thành thống nhất tứ đại lực lượng lập tức bắt đầu phi tốc hướng phía kỳ điểm tiến hành của mình chương sáu trăm năm mươi sáu đặc biệt chương sáu trăm năm mươi sáu đặc biệt trí cao đường đi bên trong kỳ điểm chính là trí cao con đường triển khai căn nguyên chỉ có ngưng tụ kỳ điểm mới t í nhưng cơ bản đạp vào trí cao con bản đạp đ vào trí ờ tư cách. khác Giờ nếu à y như lực ngưng sẽ n g tụ kì điểm dù là không tái trợ bí thuật công pháp hiệu quả bọn hắn vẫn đang có thể xông đến bảy mươi bảy giai trở lên nếu có thể đem công pháp bí thuật bù đắp đi đến trí cao d à i thê thứ bảy mươi tám giai bảy mươi chín giai đều không thành vấn đề Một ít đem ít tu tới bi pháp tu luyện tới cực hạn luyện cực quá a n g thậm thể chí h có p trình huy a s trưởng thành trung chu quang nhóm từng bước một nếm thử tu sửa tạo dựng cho đến vũ trụ bắt đầu từ hư hóa thực luyện giả trở thành sự thật hướng một phương chân chính vũ trụ thuế biến bởi vì tinh giới dung nạp không được chân chính vũ trụ, trụ, trụ thuế biến vật chất thời không vì tự thân làm căn cơ ngưng tụ ra một phương hoàn toàn mới vũ trụ thành cựu vũ trụ cùng nghỉ trí cao tồn tại kỳ điểm lý tấn lẳng lặng cảm thụ lấy tại đại đạo c h i quan g dẫn đạo dưới do hoàn thành thống nhất tứ đại lực lượng quận mình mà thành một vệ ánh sáng điểm dùng vũ trụ c h i quan g nhóm lời giải thích đạo này kỳ điểm gọi nguyên sơ c h i quan g lại gọi thái sơ c h i quan g tức chiếu dọi vũ trụ tuyên cáo vũ trụ sinh ra đạo thứ nhất mở đầu tri quan đạo tia sáng này ngưng tụ không thể nghi ngờ chứng minh nguyên thủy trí cao pháp đệ tam tầng tu thành đệ tứ tầng chính là vì đạo này tên là nguyên sơ tri quan kỳ điểm mỗ phỏng lan tràn ra một phương vũ trụ giả định chúa tể đường đi tại đây một bước sẽ đem vũ trụ giả định luyện hóa thành một loại thần thông ngoại giới tất cả thần thông biến hóa rơi vào trong hương n g h ị vũ trụ đều sẽ bị vũ trụ giả định mô phỏng ra cùng loại nhưng lại tương phản công kích triệt tiêu cùng loại với quy khư lực lượng c h í cao đường đi thì lại lấy vũ trụ giả định đến chứa được năng lượng mức năng lượng lại thông qua đủ loại phương pháp thi triển sử dụng từ đó nhường công kích của mình cuối cùng đạt tới sánh năng vũ trụ nổ lớn tình trạng bản mệnh tinh thần thăng cấp làm vũ trụ giả định hoặc nói tiểu vũ trụ trong thời gian này khoảng cách lý tẫn qua loa một liên tưởng có thể phân ra trong đó trên lệ một ngôi sao cùng toàn bộ vũ trụ giữa hai bên ha có thể có bất kỳ ví von có thể dù là thế gian khổng lồ nhất thiên thể so với tất cả vũ trụ đến đều chẳng qua giọt nước trong b i ể n cả bất quá nguyên thủy trí cao pháp đệ tam tầng tu thành sau liền phải tu hành đệ tứ t ầ n g đem nguyên sơ chi quang lại lần nữa nở rộ mô phỏng vũ trụ nổ lớn quá trình hình thành vũ trụ hình thức ban đầu nhưng một phương diện hiện tại ta đối vũ trụ kết cấu hiểu có ít đối vũ trụ hình thành cũng là cũng không đủ nhận biết cùng nội tình mặt khác lý tẫn cảm giác sâu trong tâm linh đạo kia đại đạo chi quang mặc dù trải qua thượng một vòng thuế biến đại đạo của hắn chi quang hoàn thành thuế biến cuối cùng thai ngén mà ra có thể luận đến cường độ cực kỳ có hạn dường như một khắc phản vật chất thả ra năng lượng so ra kém cỡ lớn bom hít rộ một dạng hắn muốn dựa vào nhìn như thế nhất đạo đại đạo chi quan g hoàn thành vũ trụ thai ngén không thể nghi ngờ là người xin nói ngộ lý tân đ o á n chừng muốn bắt đầu thai ngén một phương vũ trụ ít nhất phải có ba đạo đại đạo chi quan g tức vật chất năng lượng tinh thần nếu muốn thật sự đạt tới chi cao chi cảnh thoát li mô phòng trạng thái mở ra một phương chân chính vũ trụ còn phải lại thêm ba đạo tức tâm linh không gian cùng thời gian Về phần lại, hướng lên vẫn nhiều phần hướng hay không lại muốn nhiều hơn lên muốn nữa lại lại đại đạo sẽ chẳng i mới triệt thiện lợi chuyển lại,、hắn、hiện tại quang thuận chuyển hoàn toàn này nhưng vận hắn không rõ ràng. có c thể trụ, trụ để rõ vậy vũ vũ qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn đã rõ ràng hiểu rõ trí cao đường đi có vấn đề tự thân nói cùng với vì tự thân c h i đạo hiển hóa ra ngoài đại đạo c h i quang mới là căn bản tự nhiên không thể lui cầu kỳ thứ đem đại đạo c h i quang trở lại như cũ hồi thái sơ c h i quang lại đi mô phỏng vũ trụ hay là dựa theo vốn có kế hoạch đến dùng này c h ủ loại dường như mưu lợi phương thức hoàn thành ba tầng trước t u hành tranh thủ đến đầy đủ thời gian về sau lại mượn nhờ tạo hóa kim tệ thần dị người c hoàn t sa toa đang muốn nói chuyện chẳng qua tại nàng đem ánh mắt rơi xuống lý tẫn trên người lúc trên mặt lại là cực kỳ khắc thường xuất hiện một ít bất ngờ mặc dù lúc trước sa toa cũng không phải mặt không biểu tình nhưng bất luận là mỉm cười cũng tốt lạnh lùng cũng được nàng đều không có mảy may tâm trạng biểu lộ dường như thân làm trí năng sinh mệnh nàng không h i ể u trí tuệ sinh linh tình cảm đồng dạng nhưng giờ phút này lý tấn ở trên người nàng lại chân chân chính chính cảm ứng được một tia bất ngờ tâm trạng nàng c h ă m c h ă m vào lý tấn đánh giá hồi lâu lúc này mới lại lần nữa mở miệng cảnh giới của ngươi nghiệm chứng một chút lý tấn nói lần này s a toa cũng không có phủ nhận mà là gật đầu một cái làm phiền làm dưới lý tấn đem vừa nãy mượn đại đạo chi quan g hoàn thành tứ đại lực lượng đại thống nhất quá trình lặp lại ra đây trí cao pháp đệ nhị tầng lý tấn nói rất hoài mỹ xa toa gật đầu một cái ngươi giai đoạn thứ hai tu hành nhiệm vụ đã kết toán ngươi rời t r ư ớ c nhất định sẽ hạn còn dư một trăm linh hai cái tinh niên có thể đạt được hai vạn một n g à n mai tạo hóa kim tệ ban thưởng kim tệ đã gửi đi đến thân phận lệnh bài của ngươi c h u n g nói xong n à n g nhìn thoáng qua lý tẫn có chút hiếu kỳ hậu tích bạc phá hay là thiên phú của ngươi ta tại loại lực lượng này chủ tính t r u n g t r u n g dường như cảm nhận được ngoài ra lực lượng tham gia coi như ta thiên phú dị bậm tốt lý tẫn nói xa toa gật đầu một cái như vậy hiện tại ban phát giai đoạn thứ ba tu hành nhiệm vụ ngươi cần tại một một t r ă n h hai cái tinh n ê n nội tu thành trí ít một môn trí cao pháp đệ tam tầng ta hiện tại xin giai đoạn thứ ba nhiệm vụ kết toán lý tân nói xong thư thủ vung lên nguyên bản ngưng tụ tại nhất thể lực trường bắt đầu hướng phía một cái k ỳ điểm của mình mặc dù thế giới này đối bất luận cái gì siêu p h à m lực lượng biểu hiện hình thức á p súc cực kỳ khoa trường có đó không nhà này tiểu trúc lâu bên trên vẫn đang như là xuất hiện một cái hắc động vô số không có cố định vật thể sôi nổi bị hấp t h u đến hướng phía cái đó k ỳ điểm lại hoặc là nói nguyên sơ chi quang bay đi mà nhìn thấy đạo này nơi trọng yếu h á cám mà xung quanh tỏa ra một tầng trắng nuốt quang huy kỷ điểm xa toa trên mặt nét mặt đã theo bất ngờ biến thành kinh ngạc giờ khác này nàng dường như nhanh chóng tính toán dậy rồi cái gì Chỉ là. chừng ỉ là, c h một phần đến chung nàng vẫn đang không có ra kết luận trong lúc nhất thời không khỏi nhữ mày trên người ngươi có vượt qua trụ quang lực lượng trí cao truyền thừa vô thượng còn x u ấ t lại hay là cái khác của ta tử thể không cách nào tính toán trụ quang trở lên lực lượng biểu hiện hình thức vì sao không thể là thiên phú đâu lý tấn nói sa toa nghe không khỏi triển mi n ở nụ cười cũng thế khí v ậ n cơ duyên tại vũ trụ mênh mông t r ù n g cũng là vô cùng trọng yếu một bộ phận thậm chí có thể nói là đây tuyệt đại đa số thiên phú cẳng cao minh đỉnh tiêm thiên phú nếu như ngươi thật sự có thể tại chưa thành tinh thần lúc đạt được kiểu này truyền thừa bảo vật vậy cũng đúng ngươi thiên phú chỗ nói xong nàng nhìn thoáng qua lý tẫn chúc mừng ngươi hoàn thành nguyên thủy trí cao pháp tầng thứ ba tu hành giai đoạn thứ ba tu hành nhiệm vụ đã kết toán ngươi rời trước nhất định sẽ hạn còn dư một một t r ă n h hai cái tinh niên có thể đạt được hai trăm m ư ơ i hai vạn một ngàn tạo hóa kim tệ là ba n thưởng hơn hai trăm vạn tạo hóa kim tệ Trị số này đủ để cho một người bạch ngân tri địa sinh hoạt hơn hai trăm vạn năm ngoài ra nếu như đem khoản này tạo hóa kim tệ đều nện ở trên người, một người có thể để cho hắn điên cùng đốn nộ tại thời gian cực ngắn trong đem một môn đỉnh tiêm công pháp theo tầng thứ nhất tu luyện tới đệ tam tầng d i lên đổi kịp hiện giai đoạn phiên bản đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng là thiên vũ vương t h ầ n độc tú vương phụ vân l i ê u tố tâm mấy người chỗ tầng cấp mà hiện nay đạt tới cảnh giới này bất kể là hoàng kim c h i địa hay là bạch ngân c h i địa cộng lại tổng số đều c h ẳ n g qua hơn mười người nói cách khác thời khắc này lý tẫn đã đứng ở cái thế giới này mấy chục người đứng đầu phạm trụ trong người rất đặc biệt xa toa nhìn lý tẫn ta sẽ đem quyền hạn của ngươi đẳng cấp tăng lên tới thứ cấp mười hy vọng ngươi năng lực không ngừng cố gắng mau sớm tu thành trí cao pháp đệ tứ t ầ n nói đến đây giọng nói của nàng dừng lại cấp mười quyền hạn khoảng tương đương với nhân tộc bên trong bảy mươi cấp đương nhiên ta nắm giữ thông tin độ hoàn hảo không cách nào cùng nhân tộc tất cả cơ sở dữ liệu so sánh chỉ có thể coi là có thiếu hụt bảy mươi cấp quyền hạn nhưng lại năng lực cực lớn khai thác tầm mắt của ngươi tăng lên ngươi tu thành trí cao pháp t ầ n g thứ tư s ắ c x u ấ t ngoài ra cấp m ộ ư ơ i quyền hạn còn có thể được hưởng nhất định đặc quyền đặc quyền ta đã gửi đi cho ngươi ngươi có thể tự động xem xét bảy mươi cấp đây đã là vũ trụ chi quan g tiêu chuẩn mặc dù tượng sa toa nói như vậy tư liệu của nàng kho kém xa nhân tộc tài liệu vẫn kho hoàn thiện nhưng không thể nghi ngờ có thể đưa hắn tiếp xúc thông tin phương diện để cao đến sánh ngang vũ trụ chi quan tình trạng ta chờ đợi ngươi trong tương lai một vạn một phẩy một không hai cái tinh niên nội tu thành trí cao pháp tầng thứ tư ngày đó sa toa nói xong hơi cười một chút hóa thành lưu quang tiêu tán tại lý tận trước mắt đệ tứ tầng a lý tận hơi xúc động hắn muốn tu đệ tứ tầng nhưng vấn đề là những công pháp này chung ghi lại đệ tứ tầng có thể là sai chẳng qua bây giờ hắn cũng, cũng không đủ chứng cứ hắn cũng sẽ không bốn phía nói lung tung dựa theo chính mình tu hành kế hoạch tiến hành là đủ ngưng tụ gia nguyên sơ chi quang có thể tiến một bước cải tạo thân thể thể phách chí không thể lên dưới núi sơn cũng dựa vào đi bộ lý tấn điều động nguyên sơ chi quang lực lượng cùng thế giới này quy tắc tiến hành đối kháng lại hoặc là nói thế giới này quy tắc cảm xúc đến nguyên sơ chi quang về sau thấp xuống đôi hắn áp chế c h ỉ ít có thể rời khỏi mặt đất phi hành lý tấn nói nếu như dùng sức chiến đấu cân nhắc chưa tu thành nguyên thủy trí cao pháp một tầng lúc hắn sức chiến đấu không vượt qua m ộ ư ơ i điểm tu thành sau đạt tới hai mươi đệ nhị tầng lúc nhảy lên tới bốn mươi hiện tại khoảng tương đương với một trăm sức chiến đấu nghe vào rất ít nhưng t i ể u này sức chiến đấu tốn hao chút thời gian đã đủ để thống trị một cái chưa từng bước vào vũ trụ hành tinh văn minh cường hóa thể phách vậy vẹn vẹn là vì xuất hành thuận tiện thôi tiếp đó hay là sử dụng tạo hóa kim tệ tăng phúc đặc tính đối trên thị trường lưu truyền rộng giải trí cao đường đi chúa tể đường đi vô thượng đường đi hình thành rõ ràng nhận biết chương 657, phung trào chương 657, phung trào ngân lạc tinh hệ ngân tâm nguyên tinh hải thương thiên ca cực vạn pháp tam đại chuyên môn bồi dưỡng được đến dùng cho chiến đấu chém giết thần thánh cùng với ngân lạc tinh hệ quê hương thế lực thức r a tinh thần t h ứ c thái hoa ảnh gia tinh thần ảnh vô tùng và tổng cộng hơn mười người hội tụ một đường biến mất Lúc này, thực ra cực vạn pháp trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn đem lại tin tức này nguyên t i n h hải kia lý tẫn không phải nói đi tham gia nhân đạo vĩnh sương kế hoạch khảo hạch sao làm sao lại đột nhiên biến mất đúng vậy à chúng ta ông tổ nhà họ thương bị hắn hủy một tôn tỉ mỉ chế tạo chủ chiến hóa thân nguyên bản có chút chấn độ có đó không biết được hắn thế mà đi tham gia nhân đạo vĩnh sương kế hoạch khảo hạch về sau xinh xinh đem l ử a giận trong lòng đẻ ép xuống đồng thời trải qua bàn bạc nếu như lý tẫn thật sự biến thành nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch một thành viên dự định mệnh ta dẫn đầu hậu lễ tìm đến gạ văn minh dù là nỗ lực lại lớn đại gi thương thiên ca trên mặt cũng tràn đầy kinh dị kết quả ngươi bây giờ nói hắn biến mất làm sao có khả năng Sắp thực biến mất nguyên tinh hải n ô n từ chuẩn sắt nói mặc dù tân hỏa thánh điện cực lực đè ép chuyện này đỡ phải tạo thành ảnh hưởng không tốt nhưng nhân đạo vĩnh sương kế hoạch vốn là căn hệ trọng đại với lại cùng lý t ấ n cùng nhau biến mất nghe nói còn có không ít người trong đó bao gồm mấy tôn thiên tiêu cấp nhân vật dưới loại tình huống này cho dù tân hỏa thánh điện bên ấy nghĩ đè ép có thể vẫn đang có tin tức lưu truyền tới nhà chúng ta lão tổ cũng là trước đây không lâu mới từ một vị đại nhân vật trong miệm được biết việc này thật chứ cực vạn pháp nhịn không được nói. h nguyên n tinh hải nặng nề nói chúng ta chỉ cần nhằm vào g ã văn minh thăm dò một chút nhìn xem lý tẫn có thể hay không ra mặt có thể triệt để xác định tin tức này thật giả lý tẫn hắn hiện tại đã là chúng ta cạnh tranh ngân lạc tinh thần truyền thừa duy nhất đối thủ thương thiên ca trong mắt tinh quang nói lên về phần y xạ trước đây không lâu hoàng kim đế vương nhất tộc lao tổ nhằm vào những đại nhân vật kia công khai để người trái với liên minh loài người nội bộ chế độ một chuyện nổi lên nhường những kia âm thầm nhằm vào hắn các đại nhân vật rất là khó xử sau đó không biết hai bên đã đạt thành cái gì lợi ích hòa giải Cũng n k h ô mỗi ế t Hoàng k i một Đế Vương nhất t vị, vẹn vẹn vị thiên tiêu đều cũng có nhìn vũ trụ t h i quan tồn tại mặc dù nếu như ỷ xạ lựa chọn tiếp nhận phương chu t h i quan ngân lạc truyền thừa Thành tựu trụ thể thể phát triển tiềm thể chắc hơn, như không nghi hạn chế hắn hắn quang nằm lớn ngờ sự của có cứ lực, có vậy sẽ dưới ừ n g b c t ạ trụ quang chi cảnh, chi loại ạ i giới không nhìn cảnh c a hơn. Dưới l o tình huống này y xã lựa chọn bỏ cuộc ngân lạc tinh thần cạnh tranh cũng thuộc tại hợp tình lý đương nhiên ở trong đó có thể còn liên quan đến những nhân tố khác tỷ như có một số đại nhân vật nhóm không muốn nhìn thấy hoàng kim đế vương nhất tộc xuất hiện hai tôn trụ quang chẳng qua những thứ này nội tình đừng nói bọn hắn những thứ này thần thánh đoán chừng ngay cả bọn hắn phía sau nhật rượu lao tổ đều biết chi không rõ vốn cho là đã không có hy vọng không ngờ rằng quanh đi còn lại thế mà liệu ám hoa minh vạn phát nói chúng ta t h ế y ra liên minh bỏ ra to lớn như vậy đại giới các lao tổ thậm chí đều hứng chịu tới liên minh l o à i người nghiêm trị cần phải đi số 26 i u viên khư đóng giữ một cái kỷ nguyên được c h ứ tại chơi không tuyệt đường người a thương thiên ca trên mặt cũng là lộ ra vui mừng liên minh l o à i người lại lần nữa điều động một tôn vĩnh hằng nhật diệu đến thay thế lam vẫn q u a n g đóng giữ ngân lạc tinh hệ tôn này vĩnh hằng nhật diệu tên diễm thanh nghe nói là một tôn đại năng già đệ tử chúng ta tham gia ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh sợ là rất khó vẹn vẹn tinh thần thế lực thất thải hoa có chút trần chờ nói sợ cái gì cực vạn pháp tự tin nói lúc trước có một lý tẫn tại chúng ta mới không thể không bị ép kết cục nhưng bây giờ không có lý tẫn chỉ là một cái gạ văn minh cho dù là bọn họ hiện tại chiếm cứ tất cả hàm trúc tinh hoàn lại có thể thế nào luận đến nội tình bọn hắn làm sao có thể so sánh với chúng ta không sai ta điều tra qua gạ đ ẩ y r a vị kia tranh cử người cũng bởi vì là lý tẫn nội bội cho nên mới đạt được rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng nhưng trên thực tế thiên phú của nàng chi kém ngay cả trở thành chúng ta các tộc dòng chính thành viên tư cách đều không có nếu như lý tẫn còn lại tiếp tục hướng trên người nàng đóng tài nguyên chúng ta có thể vẫn đúng là n h ư ợ bộ nhưng bây giờ lý t ấ n mất tích 8 á m m giữ nhiều lãnh ít, như vậy một cái dắt r ư ỡ i chúng ta còn có cái gì phải sợ thương thiên ca cười nói phàm là chúng ta theo thế gia liên minh kéo cái ra dáng thiên tài đến đều có thể nhẹ nhom siêu việt nàng nguyên tinh h ả i cũng là gật đầu một cái bên này náo ra chuyện lớn như vậy liên minh loại người m ặ t không ánh sáng tiếp xuống ngân lạc tinh thần cạnh tranh giám sát sợ là sẽ phải cực kỳ nghiêm ngặt chúng ta chỉ có thể tuân theo quy tắc cạnh tranh công bằng chẳng qua đối với cái đó gọi lý vân giao tiểu nha đầu đúng là tùy tiện kéo một thiên tài ra đây có thể thắng nàng một bậc chúng ta còn có mười mấy cái tinh niên thời gian hoàn toàn tới kịp trong h thải ư ớ c nghe, lúc nhất thời không khí trong sân một mảnh hòa thuận giống như ngân lạc tinh thần người thừa kế đã dễ như trở bàn tay ngân lạc tinh hệ phương diện dường như giải tán thế gia liên minh tình cảnh phong hồi lộ chuyển nên đón phân bóng thời khắc mà hư vô thần tàng điện nội bộ bầu không khí lại có chút ít n một ngạt lúc này tư pháp tinh thần h u y ề n tiễn ma la thần tàng điện điện chủ mê mộng bao gồm phó điện chủ bạch triều cũng tại một chỗ cung điện bên ngoài chờ theo cung điện đại môn mở ra lộ ra bên trong đệ nhị điện chủ vân đồ thân hình mấy người lập tức sẽ tới thế nào điện chủ nói thế nào tìm thấy lý tận rơi xuống sao hắn nhưng là quan hệ đến chúng ta có thể hay không thuận lợi phá vỡ hư vô thần tàng thế giới tiến về nhân đạo thánh điện trên đường đều sẽ xảy ra chuyện rốt cục ai dám lớn mật như thế đối tân hỏa thánh điện trụ chủ quang chủng tử ra tay mấy người nhộn nhịp mở miệu vân đồ nhìn mọi người một cái phất phất tay nói chuyện này rất phức tạp đã vượt qua chúng ta hư vô thần tàng điện có khả năng xử lý cực hạ nói xong hắn giọng nói có chút dừng lại thậm chí đạt đến tổng điện ra mặt đều chưa hẳn có thể giải quyết tình trạng tổng điện ra mặt đều chưa hẳn có thể giải quyết bạch chiêu nao nao đúng lúc này giống như nghĩ tới điều gì đồng tử kịch co lại thần tàng điện thế nhưng trực thuộc tại trí cao nghị hội một tôn vĩ đại trí cao danh nghĩa ngay cả hắn đều chưa hẳn có thể giải quyết đây chẳng phải là mang ý nghĩa lý tận mất tích một chuyện dính đến bực này vĩ đại tồn tại làm sao có khả năng lý t ấ n làm việc mặc dù có cá tính mỗi ít nhưng hắn t ầ n g thứ vòng tròn còn tại đó làm sao lại như vậy đắc tội loại nhân vật này mê mộng tinh thần có chút khó có thể tin chỉ có thể nói là gặp t hai bay v à gió vân đồ thở dài một cái hắn nhìn mọi người một cái nghĩ ngợi nói ra gần đây gần một vạn cái tinh n h i ê n t r o n g có một tôn đại nhân vật bốn phía cướp bóc các tộc thiên tài dị vạn g hắn cướp bóc thiên tài tầng thứ giới hạn tại thiên h tiêu phía dưới trí cao nghị hội đại nhân vật cũng chưa chắc để ở trong lòng có thể theo hắn dần dần đưa mắt nhìn sang thiên tiêu lúc trí cao nghị hội đều không thể không quản rốt cuộc thiên kiêu có hy vọng thành t i ể u vũ trụ c h i quang mà kiểu này tồn tại phóng tầm mắt nhân tộc đều thuộc về trụ cột vững vàng cấp tồn tại thế mà mê mộng bạch triều huyền tiến và người đưa mắt nhìn nhau sẽ không cần thái bi quan vân đồ nói đoạn thời gian gần nhất trí cao nghị hội đã coi trọng hơn vấn đề này nghĩ đến rất nhanh liền năng lực xuất r a quyết sách ngoài ra điện chủ cũng đi trí cao nghị hội tìm kiếm tổng điện chủ thương đến đây chuyện căn cứ điện chủ lời giải thích hẳn hẳn là có thể đủ đem tổng điện chủ thuyết phục ừ n bạch t i ề u bén nhạy cảm giác được cái gì cũng bởi vì lý tẫn không chỉ là vì lý tẫn vân đ ộ như có điều suy nghĩ nói viện nghiên cứu những người kia đoạn thời gian gần nhất xâm nhập nghiên cứu hư vô thần t à n g lại thêm điện chủ gặp mặt lý tận lúc lấy được thông tin bọn hắn mơ hồ đạt được không dám xác nhận suy đoán nói xong hắn nhìn lướt qua mấy người mê n g ọ cũng c tốt huyền tiễn bạch triều cũng được đều là thần t à n g điện thể hệ l a o nhân thật cũng không thiết yếu dấu g i ế m làm hạ hắn nói thẳng căn cứ viện nghiên cứu ra tới kinh người suy đoán vị kia hư vô đại đế có thể còn đang chú ý tòa này thần tảng thế giới lời này vừa nói ra tất cả mọi người đồng tử kịch co lại hư vô đại đế đang chú ý tòa này thần tảng thế giới Cái này, một tòa thần tàn g thế giới mà thôi làm sao có khả năng bạch t h i ê u có chút khó có thể tin xác thực vô cùng không thể nào nhưng điện chủ tất nhiên nói như vậy đều tuyệt sẽ không là không có l ử a làm sao có khói bởi vậy phá vỡ hư vô thần tàn g một chuyện đều trở nên cực kỳ trọng yếu liên đ ố i nhìn lý tẫn phân lượng cũng có thể trở nên nước lên t u y ờ i lên lại thêm trí cao nghị hội vĩ đại tồn tại thân mình đã chú ý tới nhân tộc thiên tài mất tích một chuyện nói không chừng tin tức này có thể biến thành thôi động trí cao nghị hội ra tay cứu viện lý tẫn cuối cùng một cỗ lực lượng vân đồ nói đến đây chính mình nhưng cũng có chút không xác định lên một cái là trí cao nghị hội hồi lâu vân đồ lắc đầu tóm lại trước nhịn xuống tâm đến chờ đợi đi ngay cả hư vô thần tàng điện cũng khốn không được lý tưởng ta tin tưởng hắn người tốt có trời rút tuyệt sẽ không đổ vào như vậy một hồi nho nhỏ khó khăn chung bạch triều mê ngộng huyền tiến đám người nghe mặc dù lo lắng lại cũng không thể tránh được chuyện này liên quan đến phương diện quá cao đã vượt xa khỏi bọn hắn có khả năng tiếp xúc cực hạn trừ r a kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn cái gì vậy không làm được chương sáu trăm năm mươi tám liên hợp chương sáu trăm năm mươi tám liên hợp nguyên thủy trí cao pháp sở dĩ được gọi là nguyên thủy trí cao pháp cũng là bởi vì trong đó vũ trụ đồ truyền t h a t h ắ p trung lý t ấ n ngâm mình ở bên trong không ngừng đối cao giai chi thức tiến hành bổ sung tích lũy nhờ vào chỗ thế giới này chính là hai u y ề n chủ t ể thí nghiệm tràng tầng thứ cấp cao mà bị lái đến cấp mười quyền hạn lý tận thì tương đương với một cái trí cao thế lực chân truyền đệ tử chín thành chín tài liệu điện tịch công pháp cũng có tư cách đọc qua theo không ngừng lật xem những tài liệu này điện tịch lý tấn tầm mắt kiến thức cũng là càng phát ra khai thác mà vẹn vẹn bước này tích lũy cũng không biết năng lực ngăn lại bao nhiêu người nhịp chân những thứ này điện tịch mang tới thông tin ưu thế có thể hắn đối đầu bình thường giai cấp thần thánh thậm chí tinh thần mà nói ưu thế không nói lớn đến tương đương với trọng sinh đến quá khứ có thể tiên tri tiên giác từng bước bố cục nhưng cũng không kém nơi nào chân chính tri cao pháp vô thượng pháp chúa tể pháp sợ là căn bản sẽ không phân ra khống chế tứ đại lực cơ bản lượng đại thống nhất cảnh giới vũ trụ kỳ điểm ba cái giai đoạn trực tiếp dùng một ít lời mở đầu bản tóm tắt đều khái quát tiến vào tương đương với cơ sở bên trong cơ sở không có gì khác nhau chỉ có đến đệ tứ tầng khác nhau vũ trụ đồ mới biết chia nhỏ ra khác nhau công pháp khác biệt lý tấn qua loa đánh giá một chút pham là bắt đầu tu luyện trí cao pháp người trên cơ bản đều đã là vũ trụ chi quang bên trong người nổi bật bọn hắn vậy không cần đến tốn hao thời gian tinh thần và thể lực dùng cho những cảnh giới này nắm giữ bên trên hoàn toàn là vị k i a hát bên chủ t ể hoặc nói xa toa bản tính bọn hắn những thứ này người mới mới đưa một môn trí cao pháp chỉ có thể đảm nhiệm trước t i ê n trở về bộ phận chia tech thành ba tầng đến để bọn hắn một vừa tu l có thể dù là như thế hơn một vạn cái tinh niên đến nay có thể tu thành này ba tầng người vẫn đang lắc đắc không có mấy nay còn là tu luyện người đều là thiên tài tuyệt thế thiên tài thậm chí không thiếu thiên kêu nhân vật d u y ê n cớ nếu như h ắ c á u y ê n chủ tệ bắt tới là một nhóm người bình thường dù là hàng trăm triệu người bình thường cho đến nay năng lực có một hai người tu thành đệ nhị tầng hắn nên cảm ơn trời đất Đình điện đến nhìn rong. Ngay Tấn thân phân lệnh bài bên trên chuyển đến một cái thông tin.、Là、Vân Tấn tích phát ra Lai tại một tới. Liếc bài cái Lý lúc, Là Lý dự định triệu tập bọn hắn một nhóm kia ba mươi sáu vị cá mẹ một lứa tụ tập một chút đồng thời trao đổi một chút thông tin xem ai có phải tất biết thoát khốn hy vọng thoát khốn lý tẫn nhìn thoáng qua rất nhiều địa t ị c h nơi này tốt thì tốt nhưng thiên ngục bên ngoài còn có hai chuyện chờ lấy hắn đi giải quyết một cái là chẳng mấy chốc sẽ mở ra ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh một cái khác chính là hư vô thần tàng lần tiếp theo mở ra hư vô thần tàng lần tiếp theo mở ra thì cũng thôi đi kéo dài một hai cái luân hồi cũng không trở thành ra cái gì nhiễu loạn lớn đơn giản là phương thuần dương hứa an bình bọn hắn dễ bị hoang trạch đám người nhằm vào có thể chỉ cần không chết được người liền không có vấn đề quá lớn ngược lại là ngân lạc tinh thần người thừa kế chi tranh không có hắn hiệp trợ lý vân giao làm sao cùng ý xạ tranh phong một sáng cạnh tranh thất bại liền không có lý vân giao lý tấn thở dài một cái bởi vậy hắn cũng cần một ít thông tin con đường hiểu rõ thế giới này chạm hướng cụ thể thậm chí hiểu rõ đứng ở đỉnh những k i a tu thành trí cao pháp ba tầng nhân vật xem bọn hắn có hay không có thoát ly thế giới này cách nhân đạo vĩnh xương dự bị tuyển thủ năng lực tiềm lực nghĩ đến sẽ không quá kém mang theo ý nghĩ thế này hắn đứng lên đem một quyển sách điện tịch cất kỹ ra truyền thờ tháp bạch ngân c h i địa nơi này mặc dù không có hoàng kim c h i địa đủ loại tăng thêm nhưng bạch ngân c h i địa mọi người vì thu hút hoàng kim c h i địa người thừa kế tới trước tiêu phí nghị trăm phương ngàn kế chuẩn bị đủ loại du ngoạn hạng mục mỹ thực cảnh đẹp mà cũng phải nhờ vào thế giới áp chế nhường rất nhiều người lại lần nữa cụ bị nhục thể phản g thai huyết nhục c h i khu thậm chí cả diễn sinh ra được sinh mệnh c h i dục những hạng mục này cũng có đất d ụ võ nhận tinh lầu bạch ngân tri địa nam một khu cao cấp nơi trốn một trong trung bình mỗi trận tiêu phí vượt qua ba cái tạo hóa kim tệ mà đãi ngộ tự nhiên cũng là không hề tầm thường không chỉ có nhìn rộng rãi không gian cảnh trí môi trường mỗi một vị người hầu nô buộc cũng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa đại lực bồi dưỡng ngoài ra nhận tinh lầu các trong viện mỗi cái sân nhỏ cũng có các loại biểu diễn lý tẫn một đường tới trước đảo qua một ít sân nhỏ bên trong hoặc là có người biểu diễn đấu võ liều mạng tranh đấu hoặc có hung thủ nhai răng cường cường quyết đấu cũng có tiên âm giàn nhạc vừa múa vừa hát lý tẫn tới cái viện này chung chính là có tám vị nữ tử sử dụng cầm tiêu tì bà xên các loại nhạc khí diễn tấu nhìn làm cho tâm thần người âm nhạc k m dịu vẹn vẹn lắng nghe một lát liền sinh ra một loại tâm thần yên tĩnh cảm giác giống như tại thời khắc này giữa trần thế ồn ào đều đi xa tất cả s ố c nổi sao động như thoảng qua như mây khói không đáng mỉm cười một cái chỉ nghĩ l ặ n g lặng ngồi xuống uống một bình sa k e đám chìm ở sơn thủy trong nhàn vân giá h ạ n tiêu diêu tự tại hình như là cái gì âm tu bí thuật lý tẫn lắng nghe chỉ chốc lát đã được có kết luận trong mấy người này người cầm đầu là huyền âm môn cao túc vân lai từ bên trong ra đón liếp nhìn lý tẫn một cái huyền âm môn tại thiên hoa tinh nguyên bên trong cũng là tiếng tăm lửng l â y đỉnh tiêm đại phái theo r o n môn g k ô không tông n nhật tinh thần chấn thủ, tại tinh giới bên trong sơn đứng vững chân, nhà mình trường thịnh không suy. Tinh giới khai tông rồi sao? Lý tẫn g giới giới gật chỉ có bước có lực cái. thủ, khai phái, thể thế khai h lập tại một t rượu rồi đều suy. đầu bảo sao? đã đảm Lý quyền hạn của hắn tăng lên hắn giờ phút này đối tinh giới đã sớm không còn là lúc trước như vậy ngắm hoa trong mạng xương tinh giới bên trong tinh thần thảm nhất không thể nghi ngờ là vừa tiến vào tinh giới thần thánh ăn bữa nay lo bữa mai không biết khi nào đều mất mạng lại hướng lên chính là năng lực chiếm cứ một chỗ tộc đàn thế lực mặc dù cũng là ăn nhờ ở đầu nhưng lại năng lực đoàn kết nhất thể đây đơn đ ã độc đấu tinh thần sinh hoạt muốn ăn nhàn hơn nhiều lại hướng lên chính là những kia lựa chọn kiến thành khai tông chính mình dốc sức làm ra một phiến thiên địa tinh thần t i ể u này tinh thần nếu như có thể đem thành thị tông môn trống lên lực ảnh hưởng so với những kia ăn nhờ ở đầu vĩnh hằng nhật diệu cũng không chút thua kém bọn hắn mới xem như thật sự tại tinh giới đứng bước, bước chân không nhìn nữa mắt người sắc cũng không lại là lục bình không dễ huyền âm môn thiên âm cựu tiêu bí lục chính là nhất đảng âm tu công pháp trải qua nó cửa chung nhiều đời tinh thần không ngừng nghiên cứu hoàn thiện đâm nhau kích tâm linh vớt ư lên tâm linh cũng có không thể tưởng tượng nổi tác dụng nguyên nhân chính là như thế huyền âm môn t r ù n g tứ giai c h u y ể n kỳ sinh ra sát xuất đây môn phái khác cao không chỉ gấp mười lần rất nhiều đời nhà thông môn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mời huyền âm môn trưởng lao tiến đến cho nhà mình coi trọng đích hệ t ừ lệ kích thích tâm linh vì giúp đỡ sớ ngày lãnh ngộ tâm linh lực lượng v â nói Lai n đến đây hắn cảm khái một tiếng không chỉ các nàng nhưng kia tất cả dựa vào thành thạo một nghề tại bọn họ sở thuộc trong tinh vực bộc lộ tài năng cũng bị thế lực lớn đặc chiêu người tại thiên mục bên trong tình cảnh cũng rất khó bọn hắn là thiên tài lại không phải phương diện tu luyện thiên tài hết lần này tới lần khác vị kia hát viên chủ t ể bắt người lúc căn bản không có điểm rõ ràng như vậy lý tẫn đối với cái này vậy không nói gì thêm đi theo vân lai、like, đi tới trong sân lúc này trong sân đã tới mười mấy người trong đó cao thánh n ô n vũ tuyết tiên ngọc lê không thể nghi ngờ là giữa sân trung tâm bên cạnh thì đều không ngoại lệ cũng có mấy người bao vây những người này trên mặt nét mặt mặc dù không tính tận lực nhưng vẫn đó có thể thấy được một kia lấy lòng hứng thú lý tẫn đến rồi lúc này cao thánh n ô n nhìn thấy vào cửa lý tẫn cười lấy lên tiếng c h à o nghe nói ngươi hai năm trước đều tu thành tầng thứ nhất không sai loại tốc độ này chỉ cần bỏ được đa hướng học trường thỉnh giáo tu thành đệ nhị tầng hay là có không nhỏ hy vọng đây là mọi người được đi ra kinh nghiệm năng lực tại ba cái tinh niên nội tu thành tầng thứ nhất tiên tiêu trên cơ bản cũng có thể tu thành đệ nhị tầng sáu cái tinh niên tu thành đệ nhị tầng sát xuất liền không lại tuyệt đối mà bắt chín cái tinh niên chỉ có thể nói còn có hy vọng nhưng hy vọng cụ thể là bao nhiêu đều nhìn hắn linh hay không công việc Có cũng không đủ thủ đoạn có thể quá mức thu hoạch hóa không đoạn nhiều hơn nữa kiếm thủ thể thu đủ tạo hóa tệ, quá lý ạ đạo. i giao càng nhiều tiếp hoặc thành chí cao pháp tầng 2 học trường, tiếp nhận bọn hắn chỉ cao càng là l kết tu tầng trường, bọn t ậ n đối với cao thánh ngôn gật đầu một cái cũng không nói chuyện tiểu này có chút thái độ lãnh đạo nhường cao thánh ngôn nhữ mày hắn chủ động cùng lý t ậ n trả lời chính là cảm thấy hắn có chút năng lực muốn trước giờ biểu đạt thiện ý tốt nhất là năng lực chiêu mộ được thủ hạ đến gia tăng tự thân thế lực nhưng hắn như vậy không biết tốt xấu không biết điều cao thánh n ô n trong lòng hừ lạnh một tiếng có thể cân nhắc đến hắn cùng vân lai đi khá gần nhưng cũng không nói gì thêm mặc dù vân lai tốn sáu cái tinh niên mới tu thành tầng thứ nhất so với hắn bốn tinh niên hiệu suất đến trầm không ít nhưng cuối cùng cũng là một tôn thiên tiêu dù là hắn tự nghĩ thiên phú của mình đây vân lai xuất sắc hơn nhưng cũng sẽ không vì chỉ là một tiểu đệ mà đắc tội vân lai lý t ấ n đến về sau lại tới mấy người nhưng so với nhóm đầu tiên nhân đạo vĩnh sương kế hoạch ba mươi sáu người đến lại ít bảy cái lý t ấ n nhìn vẻ mặt của mọi người rất nhanh ý thức được cái gì bảy người kia sợ là ngay cả trí cao pháp tầng thứ nhất đều không thể tu thành có tư cách tiến nhân đạo vĩnh sương kế hoạch ba mươi sáu người lại có bảy cái hay cả c lý tẫn vốn muốn nói một câu ta có thể tỏ vẻ một chút cũng thay thế cao thánh luôn chủ trì hội nghị chẳng qua suy xét đến ngắt lời người khác nói chuyện không lễ phép hắn vẫn là có ý định nhường hắn trước nói hết lời nếu như chúng ta không nghĩ chết người thừa kế thân phận luân lạc tới bạch ngân chi địa phí thời gian sinh mệnh đoàn kết hợp tác bù đắp nhau giúp đỡ lẫn nhau chính là chúng ta đường ra duy nhất cao thánh ngôn trực tiếp giơ tay lên nói ta đề nghị chúng ta hai mươi chín người tạo thành một cái liên hợp mọi người cộng đồng là tu thành trí cao pháp đệ nhị tầng mục tiêu mà nỗ lực nói xong ánh mắt của hắn đảo qua mọi người chưa vị ý như thế nào chương sáu trăm năm mươi chín biểu hiện ra chương sáu trăm năm mươi chín biểu hiện ra chúng ta có thể xuất hiện ở đây tự nhiên tồn tại tán đồng tâm tư ngọc l ê nhận lấy cao thánh ngôn lời nói không chỉ nàng vân lai、like. vũ tuyết tiên hai người cũng là tương tự ý nghĩ hiện nay hoàng kim chi địa trung nổi danh nhất tứ đại liên hợp trung theo thứ tự là thiên vũ vương cầm đầu thiên tiêu cát thần độc tú cầm đầu m i n h tâm hội vương phủ vân cầm đầu phá giới phong cùng với liêu t ố tâm cầm đầu phong vân lâu trong đó vương phủ vân liêu t ố tâm vì nhân tộc còn lại thiên vũ vương là thần t ộ c thần độc tú là sinh mệnh đặc t h ủ thiên vũ vương cùng thần độc tú không nói đến một cái chỉ cần đối địch nhân tộc thế lực một cái khắc càng là hơn chỉ cần số ít chủng、tộc. nếu như chúng ta thật muốn gia nhập nào đó một nhà thế lực chỉ có thể lựa chọn phá giới phong hòa phong vân lâu nhưng ngọc lê giảng thuật chính mình đối với ngoại giới thế cục hiểu rõ l i ê u tố tâm giống như chúng ta nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch thiên tài vương phủ vân c à n g là hơn vạn giới thương hành vân gia đích chuyển thiên phú của bọn hắn năng lực chưa hẳn năng lực cao hơn chúng ta ra bao nhiêu vẹn vẹn là vì tiến vào sớm chiếm cứ ra tay trước ưu thế mới tích lũy một nhóm nhân mã có thể sự thật chứng minh mấy ngàn cái tinh niên tiếp theo bọn hắn vẫn đang không tìm ra thoát khỏi thiên ngục phương pháp chúng ta đi theo đám bọn hắn chưa hẳn năng lực có đường ra và đem hy vọng ký thác cho người khác trên người còn không bằng dựa vào chính mình nàng đạt được không ít người tán thành có thể vào nhân đạo vĩnh sương kế hoạch cái nào một cái không là bọn hắn sở thuộc trong tinh vực tuyệt thế thiên tài từng cái tâm cao khí n g ạ o không đem những người khác để vào mắt cảm thấy mình mới là trong thế giới chính mình đều có năng lực làm tốt tất cả lý t ẫ n chính là ví dụ tốt nhất căn cứ của ta điều tra liệu tố tâm phong vân lâu tổng cộng có hơn ba trăm người bởi vì nhân số thời khắc ở vào biến hóa trạng thái cho nên ta chỉ có thể đạt được cái này khoảng số lượng này hơn ba trăm người chung thuộc về nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch thành viên chính thức chỉ có hơn mười vị ngọc lê nói xong nhìn lướt qua giữa sân mọi người mà chúng ta khoảng chừng hai mươi chín vị so với bọn hắn cũng nhiều chỉ cần chúng ta có thể kiên nhẫn phát triển tiếp hỗ trợ cùng có lợi nhiều nhất ngàn năm lực lượng của chúng ta so với phong vân lâu đến đ ê m chỉ có hơn chứ không kém đến lúc đó tất cả mọi người chính là chúng ta tòa này hoàn toàn mới liên hợp nhóm đầu tiên nguyên lão lúc này một vị lúc trước một mực bao vây tại cao thánh nôn nam tử bên người nói thế giới này người người đều là thiên tài nhưng cũng là bởi vì hiểu rõ chúng ta là thiên tài đem chúng ta bắt tới hát bên chủ t ể cho chúng ta hạ đạt tu hành nhiệm vụ cũng là kẹp lấy cực hạn của chúng ta chúng ta lại thế nào tâm cao khí não đối mặt một tôn bố trí tu hành nhiệm vụ vĩ đại chố tệ cũng phải kiềm chế tính tình của mình treo lên mười hai phần tinh thần mà đối đãi nếu như không nghĩ rơi vào cùng những thiên tài khác thậm chí thiên tiêu kết quả giống nhau bị lưu đ ẩ y tới bạch ngần chi địa thậm chí đất lưu đ ẩ y biến thành cung cấp nuôi dưỡng người đoàn kết đúng là biện pháp duy nhất nam tử nói xong rõ ràng biểu đạt ý kiến của mình ta đồng ý liên hợp cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình và gia nhập người khác thế lực ỉ lại thế lực của bọn hắn chẳng bằng chúng ta từ không tới có liên thủ phân đấu ta tin tưởng năng lực của chúng ta tuyệt sẽ không so với bọn hắn càng kém một người khác đi theo phụ họa theo bọn hắn đồng ý những người khác sôi nổi tỏ thái độ hai mươi chín người rất nhanh đáp lại hơn phân nửa vân lai cũng là liếc nhìn lý t ấ n một cái ngươi cảm thấy thế nào có thể lý t ấ n gật đầu một cái bất quá liên hợp về sau kết cấu tổ chức a n bài như thế nào cao thánh nôn bọn hắn cùng ta đã nói rồi chia làm quyết sách tầng lớp chấp hành tầng hai cái tầng cấp trong đó quyết sách tầng lớp còn có thể cụ thể phân chia một chút cùng loại với công hội hình thức vân lai nói lý t ấ n gật đầu một cái hai người lúc này cũng là biểu lộ thái độ nhìn thấy vân lai đáp ứng cao thánh nôn ngọc l ê hai người lộ ra nụ cười cứ như vậy có bốn vị thiên tiêu có một việc bọn hắn cũng không thuyết minh Liêu tất h nhiên tất cả mọi người đồng ý chúng ta đều chọn một liên hợp tên cùng với rõ ràng một chút cơ cấu liên hợp tên mọi người có cái gì tốt ý kiến không ngại nói lại cái quyền lợi này cao thánh ngôn thoải mái nhường lại mọi người thương nghị một lát quyết định gọi long nguyên lâu lấy tìm lòng tại huyên tâm ý rốt cuộc bọn hắn mấy chục người mặc dù từng cái thiên phú hơn người nhưng bây giờ chưa trưởng thành Cần ẩn ấp, ý kiến này những cái kia thiên phú độ trên lệnh thành viên tự nhiên hoàn toàn không có ý kiến bạch chơi một cái nguyên lao thân phận cớ sao mà không làm thiên phú rời thiên tiêu chỉ có nhất tuyến người vậy không có ý kiến vì thân làm nguyên lão bọn hắn cũng có tư cách cạnh tranh phó lâu chủ thậm chí lâu chủ quyền h ạ chúng ta tổ kiến long nguyên lâu mục đích đúng là vì có thể dẫn mọi người rời khỏi thiên n g ụ c rời khỏi tòa này lồng giam trên vạn năm tiếp theo tất cả mọi người đã thử qua muốn tìm thế giới này thì vết vượt biên cách đi ra ngoài cũng không có thể thực hiện hiện nay có hy vọng nhất phương thức rời đi chính là dựa theo h u y ề n chủ tể lời giải thích tu thành trí cao pháp đệ tứ tầng do đó lâu chủ phó lâu chủ lựa chọn cũng phải vì tu hành tốc độ làm chủ yếu cân nhắc chư vị cảm thấy thế nào cao thánh ngôn cười nói có thể ta đồng ý ta vậy đồng ý ai tu hành tốc độ nhanh nhất ai đều đảm nhiệm lâu chủ kém hơn thì làm phó lâu chủ những người khác phối hợp công tác của hắn mọi người nhộn nhịp mở miệng vậy thì cứ quyết định như thế chúng ta tuyển một vị lâu chủ ba vị phó lâu chủ đồng thời lựa chọn cách thức cứ dựa theo tu hành tốc độ sắp xếp cao thánh ngôn thấy thế có chút thỏa mãn gật đầu một cái những người khác đối với kiểu này lựa chọn cách thức cũng không có dị nghị cường giả vi tôn thân làm thiên tài đứng đầu bọn hắn càng tôn sùng đạo lý này bọn hắn sẽ không tin phục nhân nghĩa đạo đức sẽ chỉ tin phục người mạnh hơn trong đó đã sớm đầu nhập cao thánh n ô n đảm nhiệm vai phụ một người nhìn thấy thời cơ chín ngồi vội và nói g n đ ề u hiện nay mà nói tu hành nhanh nhất tự nhiên là cao thánh n ô n điện hạ hắn tu thành trí cao pháp tầng thứ nhất chỉ dùng ba cái tinh niên về sau theo thứ tự là vu tuyết tiên ngọc lê vân lai các h ạ chúng ta đều lại tuyển bọn hắn cho chúng ta lâu chủ cùng phó lâu chủ các vị cảm thấy thế nào đều đã đến kiểu này không khí tự nhiên không có ai tái xuất ngôn từ chối và không cùng rời khỏi lo nguyên lâu không có gì khác biệt đều theo loại phương thức này đi tất cả mọi người sôi nổi tỏ thái độ dù là vân lai cũng không có nói lời phản đối bốn vị thiên tiêu lúc trước cũng coi là thông qua khí đa tạ chư vị nâng đỡ vậy ta đều cung kính không bằng tuân mệnh chúng ta long nguyên lâu là một cái công bằng công chính nơi chỉ cần có ai có thể trước ta một bước tu luyện tới trí cao pháp đệ nhị tầng lâu chủ vị trí ta chấp tay nhường cho cao thánh ngôn đứng dậy cười ha hả cùng mọi người chấp tay chào hỏi những người khác cũng là đứng dậy muốn lên tiếng chúc mừng lý tẫn thấy bầu không khí không sai bị lắm cuối cùng mở miệng do đó long nguyên lâu coi như là tổ kiến hoàn tất quy tắc vậy quyết、định. đúng cao thánh ngôn gật đầu cười lý tẫn ngươi còn có gì cần bổ sung sao ừng đều một chút lý tẫn nói một tiếng căn cứ mọi người lời giải thích người đó tốc độ tu luyện nhanh có thể cạnh tranh lâu chủ cao thánh ngôn lâu chủ cũng đã nói như ai có thể trước ngươi một b ư ớ c tu thành trí cao pháp đệ nhị t ầ n g lâu chủ vị trí ngươi nguyện chắp tay mường cho ta nói cho đúng là hắn vây tay một nắm trong ấm trà thủy bị lực hút dẫn dắt mà ra cùng lúc đó bên trong giường như phát sinh đủ loại biến hóa nương theo lấy yếu ớt dòng điện lấp lóe không bao lâu những thứ này nước trà kết cấu đã xảy ra thay đổi trực tiếp biến thành một phần đá lạnh thấy cảnh này cao thánh ngôn nụ cười lập tức cứng ở trên mặt vân lai càng là hơn nhịn không được đứng dậy cái này đây là đại thống nhất cảnh giới ngươi hoàn thành đối bốn loại lực cơ bản lượng thống nhất dung hợp ngọc lê trong mắt cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nàng thu thành trí cao pháp tầng thứ nhất cũng có thời gian sáu năm nhưng này sáu năm trong đ ừ n g nói là đem bốn loại lực lượng dung hợp ngay cả đem bên trong hai loại lực lượng hoàn thành đều không thể làm được có thể tình hình trước mắt đệ nhị tầng mười cái tinh yên làm sao có khả năng vu tuyết tiên nhìn lý tận trong tay ngưng tụ ra đá lạnh tự lẩm bẩm như các ngươi chứng kiến thấy lý tân nói đệ nhị t ầ n g ta luyện xong rồi ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân hai mươi mấy người do đó ta nghĩ ta có thể làm cái này lâu chủ các vị ý như thế nào lời này vừa nói ra giữa sân mới vừa rồi còn biểu lộ ra khá là nhiệt liệt không khí có hơi cứng đờ vân lai dẫn đầu phản ứng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ta liền biết ta liền biết một cái thần thánh một cái lục gia truyền kỳ đều không phải là hệ thống tu luyện rõ ràng sẽ tồn tại tệ nạn thần thánh thế mà có thể bị đề cử đến nhân đạo vĩnh sương trong kế hoạch loại người này tất nhiên có chỗ độc đáo không ngờ rằng không ngờ rằng hắn đứng vậy từ đấy lòng vì hắn cảm thấy vui sướng lý tẫn không đúng phải gọi ngươi lâu chủ ngươi thực sự là không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân những người khác cũng là sôi nổi phản ứng chúc mừng lâu chủ lý thần thánh dẫn đầu chúng ta long nguyên lâu tổng tìm thoát ly thiên n g ụ c c h i pháp tất cả chúng ta cam tâm tình nguyện à. mười cái tinh niên tu thành trí cao pháp đệ nhị t ầ n g lâu chủ quá mạnh mẽ bọn hắn lúc trước vui lòng phụng cao thánh ngôn là lâu chủ không cũng là bởi vì hắn tốc độ tu luyện nhanh đi theo hắn có tiền độ ạ về phần trung nghĩa loại vật này t u vi càng cao thân phận càng cao người vượt sẽ không để ý dưới mắt lý tẫn chỉ dùng mười cái tinh niên tu thành trí cao pháp đệ nhị tẩng cho thấy vượt xa cao thánh ngôn tốc độ bọn hắn tất nhiên là không chút do dự chuyển hướng lý tẫn đừng nói bọn hắn ngay cả n g ọ c lê vũ tuyết tiên hai người cũng là rất nhanh điều chỉnh trạng thái của mình thận trọng đưa mắt nhìn sang lý tẫn dường như muốn nhận thức lại một lần cái này trước đây không lâu căn bản không chút bị các nàng để ở trong lòng thần thánh đồng dạng không thể nào tuyệt đối không thể nào hồi lâu cao thánh ngôn mới phản ứng được hắn tự a hồ có chút không muốn tiếp nhận sự thật trước mắt chúng ta thân làm thiên tiêu muốn tu thành trí cao pháp đệ nhị tẩng đều cần tốn hao mấy chục năm ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy sắp tới cao pháp tu luyện đến loại tình trạng này cho dù lực lượng của ta có chút phạm sai lầm xa toa giai đoạn tu hành nhiệm vụ chứng nhận vẫn không có sai đi lý tấn nói xong đem hoàn thành giai đoạn tu hành nhiệm vụ chứng nhận biểu hiện ra chẳng qua khi hắn nhìn thấy cho thấy là hoàn thành giai đoạn thứ ba tu hành nhiệm vụ lúc vội vàng điều chỉnh một chút ngại quá tính sai sau đó lại tại tất cả mọi người đột nhiên mở to hai mắt nhìn chăm chú lại lần nữa đem hoàn thành giai đoạn thứ hai tu hành nhiệm vụ chứng nhận hiện ra